Tô Đường chậm rãi phiêu lạc đến trên đồng cỏ, nhiều hưng thu đánh giá kia đại hồng bào nữ tử, xem tướng mạo cũng ngay tại 28, 9 tầm đó, nhưng hắn biết rõ, nữ nhân trước mặt ít nhất cũng có 70 tuổi. Người tử chỗ nào lấy được ma chi ban chỉ? Đại hồng bào nữ tử hít một hơi dài, nàng cũng không có toát ra quá nhiều phân nộ, bởi vì kia không có ý nghĩa, cũng là tối kỵ sẽ để cho thực lực của mình giảm bớt đi nhiều. Mặc xã chủ cái này là biết rõ còn cố hỏi rồi. Tô Đường cười ha hả trả lời, đương nhiên là tại nhất tuyết hạ. Tuyết Nhi cũng là ngươi làm hại. Kia đại hồng bảo nữ tử nói ra, chính là vì ở chỗ này chờ ta. Sa chủ quả có trí tuệ. Tô Đường trong mắt toát ra một tia trào phệ hống. cả chuyện đều là Bạch Băng chủ tính đấy, mà Bạch Băng hiện tại tiểu đứng ở đó chớ màu tình bên cạnh thân, cấp nhà khó phòng a. Chương 341, Đồ cùng. Người muốn làm cái gì?" Kia đại hồng bào nữ nhân trầm giọng nói ra. "Ma chi tâm." Tô Đường hộp ra ba chữ. Khẩu khí thật lớn kia đại hồng bào nữ nhân lần nữa thật sâu hít vào một hơi, nàng tổng cảm giác sự tình không thích hợp, biết rõ nàng có được ma trang cấu kiện người chỉ có như vậy mấy cái, đối phương sớm đã biết rõ. Tuân nữa lén vào nhất tuyến hạng, như hại con của nàng, hôm nay lại tìm tới nơi này, trong đó có không ít không hợp với lẽ Thường địa phương. Khẩu khí của ta đại, buồn sự càng lớn. Tô Đường cười ha hả nói, sau đó lật qua lật lại thủ đoạn, trong tay nhiều ra một đạo kiếm quang, "Mạc Sa chủ, thiên không còn sớm." Mạc thải Tình lần thứ ba thật sâu hít vào một hơi, dựa theo nàng dị vãng kinh nghiệm, cần phải tránh cho tại địch nhân chỗ hy vọng địa phương giao thủ, nói một cách khác, tại đây có lẽ còn có cái khác, nhằm vào nàng mà thiết hạ mai phục, đổi cái địa phương khả năng an toàn nhiều lắm, nhưng nàng không có biện pháp lựa chọn. Nếu như chỉ có một mình nàng, đại nhưng gì ở qua, nhưng nữ nhi của mình hôn mê bất tỉnh nhân sự, nàng đi không hết đấy. Địa phương nào không đúng? Mạc Thải Tình nhăn lại lông mày, tổng cảm giác mình đã bỏ sót cái gì, bất quá, Tô Đường thân hình bỗng nhiên xoay ra, kiếm quang như rót, đâm về Mạc Thải Tình mi tâm. Mạc Thải Tình khẽ quát một tiếng, không có thời gian suy tư, chỉ có thể đi một bước xem một bước, thân hình của nàng tùy theo khởi động, nên hướng Tô Đường. Sau một khắc, Mạc Thải Tình cặp kia trong mắt to, toát ra một đám ánh sáng màu đỏ, Tô Đường đột nhiên cảm giác mình đau lòng thoáng một phát, ý thức trở nên có chút mơ hồ. Giống như không hiểu thấu rơi vào mộng đẹp, bất quá, Tô Đường Tâm cảnh phi thường cứng cỏi, chỉ là trong chốc lát liền khôi phục bình thường. Đại chính chi kiếm tiếp tục nên hướng Mạc Thải Tình đoàn kiếm trong tay. Oeng. Bóng kiếm chạm vào nhau kích, bắn ra ra từng mảnh quan điểm, Tô Đường cùng Mạc Thải Tình thân hình đồng thời hướng về sau nhanh chóng tối lui. Mạc Thải Tình ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Ma Chi Tâm có thể tại nhiễu tu hành giả ý thức, chính là, nàng không có theo có thấy ai có thể nhanh như vậy khôi phục thanh tính. Bạch Băng biểu lộ đồng dạng kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới Tô Đường tâm niệm cường đại như thế. Tô Đường trong nội tâm giờ nở tỉnh. Trường hồ thời gian của hắn đột nhiên biến mất một đoạn ngắn, cái loại cảm giác này rất không thoải mái. Đó lấy, Mạc Thải Tình chủ động phát khởi công kích, dù sao nữ nhi của nàng bệnh nặng, tràn đầy nguy cơ, cần lập tức tìm được bác sĩ, nàng nhất định phải tận mình, có khả năng rất nhanh đánh bại đối thủ. Tô Đường tầm mắt cú xuống, hắn có chút không dám nhìn thẳng kia Mạc Thái Tình con mắt rồi, bất quá, như vậy uy nguyên trốn không thoát, hắn lần nữa cảm giác được lòng của mình đau đớn thoáng một phát. Roeng, rầm rầm. Tô Đường đại chính chi kiếm múa đến kín không hở, phong ngăn trở Mạc Thái Tình lần lượt công kích. Bạch băng một mực trốn ở một bên, Dự hồ không có en nở ống tay ý tứ, theo Mạc Thải Tình, cái này rất bình thường, Bạch Băng cần phải bảo vệ nữ nhi của nàng, nhưng Tô Đường trong nội tâm cũng có chút khác thường rồi. Mạc Thải Tình công kích rất điên cuồng, từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực ứng phó, đây là lấy bị biết, nhưng nàng không có cái khác lựa chọn, may mắn, nàng có được có thể tại nhiễu tu hành giả ý thức ma trí tâm, Tô Đường tâm niệm tuy nhiên cứng cỏi, nhưng là sẽ không ngừng chịu ảnh hưởng. Ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, Tô Đường đại chính chi kiếm liền không chịu nổi kịch liệt va chạm, bóng kiếm hóa thành bay ra quang điểm, bất quá hắn còn có mặt khác linh phách, hoàn toàn có thể ứng phó. Mạnh, đỏ thâm sắc chiến thương cũng rách nát rồi, Tô Đường thân hình hướng về sau bay ngược, trong tay nhiều ra một thanh đại truy. Chỉ là Tô Đường vừa mới giơ tay lên, mặt Thải Tình đột nhiên phát ra tiếng rít thanh âm, trong mắt ánh sáng màu đỏ trở nên như cái đinh giống như sắc bén, Tô Đường thân hình đột nhiên cứng ngắc lại thoáng một phát. Mặt Thải Tình phốc thân mà khởi như thiểm điện tiếp cận Tô Đường, đưa tay một kiếm, đâm về Tô Đường trái tim. Tô Đường đột nhiên di nở nởợ tỉnh, hướng bên hông tránh đi, nhưng vẫn là muộn hơi có chút điểm, kiếm quang chính vào Tô Đường bả vai. Huyết quang bắn ra ở bên trong, Tô Đường cũng phát ra tiếng hô. Đưa tay đánh ra U Không Truy, Mạc Thải Tỉnh thân hình một chuyến, lại để cho qua truy phòng, đồng thời vây quanh Tô Đường phía bên phải, giơ kiếm muốn âm. Tô Đường U Không Truy đánh cái không, lại không kịp thu hồi, bối rối lại để cho một bên lơ suất, dùng chỉ trong gang tức lại để cho qua kiếm quang. Bạch Băng hít sâu một hơi, nàng cảm giác Tô Đường chống đỡ không nổi rồi, thân hình thẳng tắp bắn ra, đánh về phía chiến đoàn, miệng quát, "Sa chủ, ta đến giúp ngươi." "Ngươi làm cái gì?" Mạc Thải Tình kinh hãi, nhưng Bạch Băng tốc độ cực nhanh, lập tức tiếp cận, đầu đem trong ngực nữ nhân ném cho Mạc Tỉnh, đón lấy đánh về phía Tô Đường. Mạc Thải Tình muốn quát bảo Ngưng lại Bạch Băng, nhưng Bạch Băng đã xông đi lên rồi, nàng chỉ phải vươn tay, tiếp được từ không chung rất xuống Vạn Kỳ Tuyết. Phốc. Mạc Thải Tình thân hình đột nhiên trở nên cứng ngắc lại, hai tay lại đang kịch liệt run rẩy, nàng ôm không nổi nữ nhi của mình rồi, Vạn Kỳ Tuyết thân thể phủ phù một tiếng rơi xuống tại trên đồng cỏ. Bạch Băng tại lúc này đột nhiên phản sung, năm ngón tay mở ra như ứng chảo, chụp vào Mạc Thải Tình cổ họng, mà Tô Đường đã ở đồng thời phúc đến, kiếm quan điểm hướng Mạc Thái Tình ngực, bất quá, hắn bắn ra địa phường, để lại một đạo nhàn nhạt, nhạt bóng đen. "Ngươi!" Mạc Thải Tình tiếng rít một tiếng. Trong mắt lần nữa nổ bắn ra ánh sáng màu đỏ. Bạch Băng phát ra tiếng rên rỉ, thân hình không tự chủ được hướng bên hông lão đạo tối lui, bất quá, Mạc Thải Tình ma chi tâm chỉ có thể ảnh hưởng đến một người, Tô Đường Kiếm không có bị bất kỳ trở ngại nào, chính ngâm vào Mạc Thải Tình ngực. Lão đạo lui ra Bạch Băng thân hình lần nữa bạo khởi hai móng trước giơ sét, một tay đâm vào Tô Đường cái trán, tay kia đâm vào Tô Đường trước ngực, khỏe miệng nàng lộ ra trảo tê hưng vui vẻ. Quỷ dị chính là, nàng cũng không có thể cảm nhận được Tô Đường thân thể độ ấm, cũng không có huyết quang, sau một khắc, một đạo bóng đen tại trước mặt nàng phiêu tán. Mà Tô Đường xuất hiện tại hơn 10 mét có hơn, trên người ngược lại là có tổn thương, nhưng đó là Mạc Thải Tình đâm đấy, không có quan hệ gì với nàng. "Quả nhiên quả nhiên a, Bạch trưởng lão." Tô Đường cười ha hà nói, "May mắn ta chưa từng tiến qua ngươi." Mạc Thải Tình muốn quát bảo ngừng lại Bạch Băng, nhưng Bạch Băng đã xông đi lên rồi, nàng chỉ phải vươn tay, tiếp được từ không trung rất xuống Vạn Kỳ Tuyết. Phúc. Mạc Thải Tình thân hình đột nhiên trở nên cứng ngắc lại, hai tay lại đang kịch liệt run dậy, nàng ôm không nổi nữ nhi của mình rồi, Vạn Kỳ Tuyết thân thể phụ một tiếng rơi xuống tại trên đồng cỏ.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 Thế cục lần nữa phát sinh biến hóa, Mạc Thải Tình ý chí chiến đấu thật là thuần túy đấy, ai khoảng cách nàng gần nàng liền công kích ai, mà Tô Đường cùng Bạch Băng đều là tâm hoài quỷ thai, bọn hắn không muốn toàn lực ứng phó, bởi vì ra mặt đã xé rách, một khi Mạc Thải Tình chiến bại đã chết, tiêu đến phiên hai người bọn họ một quyết thắng thua rồi, cho nên đều hy vọng Mạc Thải Tình đi công kích đối phương, bỏ qua chính mình. Tại hai người đều tận lực giữ lại thực lực dưới tình huống, Mạc Thải Tình trở thành chủ đạo người, mạnh mẽ đâm tới, kiếm kính càn quét lấy phạm vi hơn 10m ở trong hết thảy, mà Tô Đường cùng Bạch Băng đều tại đau khổ chèo chống lấy, về phần vài phần là tự khổ. Vậy phần là giả vờ, chỉ có chính bọn hắn đã minh bạch. Bất quá, mặc thải tình giữa ngực và bụng vết thương một mực tại đổ máu, lúc bắt đầu huyết dịch là màu đỏ, thời gian dần qua nhiều da màu xanh ra trời, màu vàng, màu xanh lá, màu tím, trở nên sắc thái lộn xộn, đem nàng đại hồng bảo nhuộm trở thành y phục rực rỡ. Hơn nữa, sắc mặt của nàng dần dần trở nên hôi bại, Tô Đường cùng Bạch Bằng cũng nhìn ra được, mặc thải tình đã đến nọ mạnh hết đà hoàn cảnh, bọn hắn lại càng không nguyện xuất lực rồi. Mấy phút đồng hồ sau, mặc thải tình thế công rõ ràng biến trì hoãn, thân hình cũng là trái dao động phải bày. Tựa hồ đã không có biện pháp bảo trì cân đối rồi, cuối cùng, nàng thu kiếm mà đứng, dùng cứng đờ ánh mắt nhìn dưới mặt đất, một tay còn bừng kín trước ngực miệng với thương. Bạch Băng trong nội tâm tình ngủ, lặng lẽ hướng lui về phía sau hai bước, Tô Đường tựa hồ cho rằng Mạc Thải Tình đã không được, hoặc là không chịu nổi như vậy chờ đợi, nóng lòng chấm dứt, đột nhiên thả người hướng Mạc Thải Tình đánh tới. Đem Tô Đường khoảng cách Mạc Thải Tình còn có 5, 6m vi lúc, Mạc Thải Tình đột nhiên đưa tay, trong tay kiếm tỏa sáng ra chói mắt thải quang, sau đó một kiếm đâm về Tô Đường trước ngực. Bạch Băng trong nội tâm cũng hỉ, Song Vương đã nhận thức vài thập niên. Nàng hiểu rất rõ Mạc Thải Tỉnh rồi, Mạc Thải Tỉnh tu hành chính là Phi Hồng Bí Quyết, Phi Hồng Bí Quyết chúng phân tầng 7, mạnh nhất gọi Phi Hồng Biến, Phi Hồng Biến uy lực lớn, đương nhiên cũng sẽ hao tổn khá nhiều linh lực, dùng Mạc Thải Tỉnh tình thế bây giờ, đoán chừng tối đa có thể duy trì mấy hơi thời gian, nhưng cái này vậy là đủ rồi. Tô Đường dơ lên đại chính chi kiếm, phong bế Mạc Thải Tỉnh kia quang, hắn linh luyện pháp môn, có thể luyện hóa phần đông linh khí, mỗi một khóa linh phách đàn sinh, đều tăng cường linh lực của hắn, bất quá, cũng có không địa phương tốt, trước mắt giai đoạn, nạo vực bên trong đích linh phách, hay vẫn là so ra kém chính thức linh khí. Thí dụ như nói, nếu như Tô Đường trong tay cầm hay, vẫn là Di Vãng đại chính chi kiếm, có thể thời gian dài thừa nhận cứng đối cứng va chạm mà không phá tổn hại, hiện tại lại không được, kiếm quang thường xuyên hội sẽ tan vỡ, cần điều chỉnh sau một khoảng thời gian mới có thể một lần nữa vận dụng đại chính chi kiếm linh khách thế cho nên Tô Đường thỉnh thoảng muốn đổi vũ khí khác. Còn có, Mạc Thải Tình toàn lực phóng thích phi hồng bí quyết lúc, kiếm tính văng lai, uy lực lớn, Tô Đường tuy nhiên cũng có thể phóng xuất ra kiếm tính, nhưng công kích khoảng cách viễn không bằng đối phương. Bất quá dùng để phong ngăn cản Mạc Thái Tình tiếp tiến, hay vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng đấy. anh, Tại va chạm kịch liệt ở bên trong, Tô Đường thân bất do kỷ, hướng lui về phía sau mấy bước, Mạc thải Tình lần nữa nhào tới, phi hồng liên kích, kiếm kiếm không rời Tô Đường chỗ hiểm. dầm rầm dầm Tô Đường không ngừng lảo đảo lui về phía sau lấy, Mạc thải Tình phi hồng liên kích chẳng những tốc độ nhanh, lực đạo cũng cũng đủ lớn, Tô Đường còn không có ở vừa rồi va chạm trong khôi phục lại, tiếp theo kích lại đã thật, kích đến. Bạch Băng xem thời cơ hội, sẽ khó được, lặng yên không một tiếng động đánh về phía Tô Đường bóng lưng. Hai móng tỏ ra, một tay khấu trừ hướng Tô Đường Hậu Tâm, một tay xúc mà đợi phát. Tô Đường tình huống thoạt nhìn rất không lạc quan, Mạc Thải tình điên cùng tấn công, đã hấp dẫn hắn toàn bộ chú ý lực, không rảnh hắn cố. Bạch Băng lộ ra vui vẻ, khóe mắt đồng thời ở nơi này lườm hướng hai bên, sau đó liền chứng kiến nhất điều nhàn nhạt, nhạt bóng đen, chính đứng bất động ở hơn 10m có hơn giữa không chung. Không đúng. Bạch Băng vừa mới được chứng kiến Tô Đường thực lực, lập tức tỉnh, cảm, rắc, ý đồ hướng phía sau rút lui khai mở, nhưng lúc này đã đến muộn rồi, Tô Đường thân hình cùng thân ảnh thay đổi cái vị trí, sau một khắc Bóng đen liền bị Mạc Thái Tình phi hồng liên kích vây tán, mà Mạc Thái Tình lần nữa vung kiếm, hướng Bạch Băng công tới. Dầm dầm, dầm dầm dầm. Bạch Băng một bên lui về phía sau một bên ngăn cản lấy Mạc Thái Tình điên cuồng tấn công, nhưng Mạc Thái Tình đã nhận chuẩn nàng, cắn chặt không phóng, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Bạch Băng tiếng rít một tiếng, thân hình hướng bên cạnh phương lẻ ra, ngay tại nàng chuẩn bị tốc độ cao nhất thoát ly chiến đoàn thời điểm, trên mặt biểu lộ đột nhiên cứng đờ, sau đó lộ ra vẻ thống khổ, dùng tay che ngực của mình, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt. Bạch Băng tâm cảnh thì không cách nào cùng Tô Đường so sánh với đấy đem nàng khôi phục thành tỉnh lúc, kiếm quang khoảng cách lòng của nàng khẩu đã chưa đủ nửa xích rồi. Bạch Băng dọa đúng thật hồn phi phách tán, dùng đem hết toàn lực hướng nghiêng hạ thẳng đi, phốc kiếm quang đâm vào nàng ngực phải, lại hướng lên mở ra, chặt đứt nàng xương quay xanh, lưu lại một đạo sâu đậm miệng vết thương, lúc này máu chảy như rót, Bạch Băng cố nén thống khổ, thò ra cổ tay ở mặc thải tinh kiếm. Mặc thải tinh lệ quát một tiếng, kiếm quang muốn trấn, Bạch Băng hai tay tuy nhiên không sợ lợi khí thiết cát, Cắt. nhưng linh lực của nàng không bằng đối phương, chỉ phải buông ra khẩu, thân hình lần nữa hướng về sau bay ngược. Mặc thải tinh đuổi sát không phóng kia quan quét về phía Mạc thải Tỉnh cái chán, lúc này, Bạch Băng khỏe mắt nghiêng mắt nhìn đến cái gì, thân hình đột nhiên cải biến phương hướng. Giờ này khắp này, chỉ cần có người bàn giúp bắt tay, hấp dẫn Mạc Thái Tỉnh chú ý, nàng có thể thoát ly khốn cảnh, bất quá, đó là không có khả năng, Tô Đường Tân bản không có nở hung tay ý tứ, trốn ở hơn 10m có hơn, cười ha hả nhìn xem bên này. Một cái trốn, một cái truy, Bạch Băng vai phải sườn vai xanh cùng dây chẳng đều bị chặt đứt rồi, cánh tay không cách nào động tác, chỉ còn tay trái còn có thể hoạt động, nàng ngay tại chỗ một vòng đem trống mặt mê bất tỉnh vạn kỳ tuyết chào tới trong tay, sau đó ngăn cản tại chính mình trước người, hét to, xa chủ, ta có thể." Vạn kỳ tuyết bị kiếm quang cắt thành hai nửa, kiếm quang nhập vào cơ thể mà qua, tại bạch băng trên người lại để lại một đạo sâu đậm miệng vết thương, hơn nữa cặp mắt của nàng đều bị vạn kỳ tuyết trên người vệ hồn tung toé ra máu tươi hô ở. Bạch băng đánh giá sai Mạc thải Tình, tuy nhiên hôm nay đã rơi vào nàng cái bấy, nhưng không có nghĩa là Mạc Thái Tình tự là đồng đốc. Nàng còn sống, nữ nhi của mình mới có thể sống sung dưới, nàng chết rồi, nữ nhi của mình cũng đồng dạng sẽ chết. Mạc Thải Tình đảm nhiệm xã chủ nhiều năm như vậy, sớm dưỡng thành sắt phạt quyết đoán tính cách, kiếm của nàng quang không chút do dự. Bạch Băng đã cái gì đều nhìn không tới rồi, lập tức hướng một bên lăn đi, lăn vài vòng, nàng minh bạch chính mình rơi vào tuyệt cảnh, căn bản không có biện pháp ngăn trở tiếp theo kiếm, tay trái bản năng chống ở trước ngực. Ai ngờ chờ dây lát, cái gì đều không có phát sinh, nàng vội vàng dùng tay trái lao đi trong hốc mắt máu đen, chứng kiến Mạc Thải Tình ngơ ngác đứng ở nơi đó, thân hình trước sau chậm rãi loạn choạng, một lát, rốt cục chán nàng ngã bị. Cái này xem như tìm được đường sống trong chỗ chết rồi. Nhưng Bạch Băng lại không có biện pháp nhẹ nhõm, nàng chậm rãi quay đầu, quả nhiên, Tô Đường chính chậm rãi hướng bên này đi tới. Các hạ hảo thủ đoạn. Bạch Băng cười khổ nói, "Bạch trưởng lão, hợp tác vui sướng, phải hay là không cần phải chúc mừng ngài quang vinh trèo lên xã chủ vị rồi hả?" Tô Đường cười ha hà nói, "Cũng đừng có lãng phí miệng nữa rồi." Bạch Băng chậm rãi đứng lên. Tô Đường không có để ý tới Bạch Băng, túi xuống thân, bắt lấy Mạc Thải Tình vào áo, chậm rãi giật ra, tại Mạc Thải Tình trước ngực treo một quả màu đen bội, bội hiện lên hình lục giác, thượng diện có khắc cổ quái hoa văn. Tô Đường lấy tay bắt lấy kia miếng màu đen bội, một bà tún xuống dưới. Bội thượng còn lưu lại lấy mạc thải tình nhiệt độ cơ thể, Tô Đường đưa mắt nhìn thật lâu, lộ ra nụ cười hài lòng, hãy mau đem chuyện trước mắt giải quyết, sau đó muốn tìm một chỗ, đem ngọc bội đã luyện hóa được. Tô Đường lần nữa cúi xuống thân, đẩy ra mạc thải tình tay phải đầu ngón tay, thanh kiếm lấy xuống dưới, trong tay lung lay cái kiếm hoa, sau đó nhìn về phía Bạch Băng. "Các hạ, giết ta đối với người không có chỗ tốt." Bạch Băng trầm giọng nói, nàng bạn cho là mình hẳn phải chết, chính là gặp Đường không có để ý tới nàng. Chỉ ở ý mạc thải tình trên người ma trí tâm Cảm giác cần phải còn có một đường vòng qua vòng lại cơ hội Có không có lợi ta không biết Nhưng nếu như không giết người, chỗ hỏng nhiều lắm Tô đường nhàn nhạt nói ra Xa chủ đã chết, nếu như ta cái này hình phòng trưởng lão cũng đã chết Nhất định sẽ kinh động tổng xã Bọn hắn hội, sẽ Phái đại tu hành giả tới một truy cứu lại đấy Bạch băng trầm rãi nói ra Đến lúc đó, toàn bộ phi lộc thành đều gặp nạn Đại tu hành giả Bọn hắn hiện tại dám ra đây Tô đường nụ cười Ma thần đàn hoa Tây Tức tựu là tại Hồng Diệp Thành vùng giết chết thập tổ hội hai vị đại tổ, Phi Lộc Thành khoảng cách Hồng Diệp Thành cũng không xa, ở đâu còn có đại tu hành giả dám đi loạn. Bạch Băng sững sở, thần xác trở nên có chút khô héo, nhưng nàng không có buông tha cho, đại não vẫn còn đang khẩn trương tự hỏi. Cái kia chính là Mạc Thải Tình con gái. Tô Đường ánh mắt rơi vào vạn kỳ tuyết trên thi thể, ngươi cho nàng dùng cái gì dược? Có thể làm cho Mạc Thải Tình cũng nhìn không ra. Ngươi lần trước nói là ngươi phối chế hay sao? Bây giờ còn có như vậy? Có, có. Bạch Băng gấp vội vàng gật đầu, bất quá Đây không phải là ta phối chế đấy, lần trước thì ra là thuận miệng vừa nói. Là ai phối chế hay sao? Là Triệu Dũng, hình phòng một cái dược sư." Bạch Băng nói. "Trên người của ngươi còn có loại này dược sao?" Tô đừng hỏi. "Không có." Bạch Băng nói, "Bất quá, ta có thể khiến Triệu Dũng một lần nữa phối chế loại này dược, các hạ muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ngươi dùng tại Mạc Thải Tình trên người đấy, vậy là cái gì đâu? Tô đừng nói. "Gọi đơn biết, cũng là cái kia Triệu Dũng phối chế hay sao?" Tô đừng hỏi. "Không phải." Bạch Băng nói, "Chúng ta xứng không đi ra." là tổng xã dược sư phối chế đấy, ta lấy nhờ bằng hữu, thật vất vả mới làm đến một ít. Ngươi lại như thế nào làm bị thương Mạc Thải Tình hay sao? Tô Đường Đạo lúc ấy hắn cũng không thể thấy rõ. Ta ôm Vạn Kỳ Tuyết thời điểm, tại Vạn Kỳ Tuyết eo nội ẩn giấu một cái tiểu ám tiễn, chỉ cần Vạn Kỳ Tuyết ly khai tay của ta, một hơi về sau, ám tiễn sẽ phóng ra. Bạch Băng thành Thần thật thật giải thích, ta lo lắng Mạc Thải Tình hữu cơ hội sẽ đào thoát, cho nên tại ám tiễn thượng lao được biết, là ai theo tổng xã lấy ra được biết. Nếu như ta muốn loại độc chất này, có thể muốn tới bao nhiêu? Tô Đường Đạo là hiệu thuốc trưởng lão, Hồ Lập Tiện. Bạch Băng nói, tổng xã bên kia quản được rất nghiêm, đại khái có thể muốn tới mấy bình, muốn nhiều hơn nữa tiểu khó khăn. Như vậy tiểu đơn giản. Tô Đường cười nói, sau đó đột nhiên ra tay, một kiếm như thiểm điện hướng Bạch Băng ngược đâm tới. Bạch Băng cho rằng Hàn Nguyên nhiều như vậy, đã có thể hóa giải song phương mâu thuẫn rồi, lại vì không xanh sự đấu, nàng cố ý búng lòng, bày ra mặt người chém giết thái độ, gặp Tô Đường đột nhiên ra tay, còn muốn vận chuyển linh mạch, đã đến muộn, hơn nữa khoảng cách song phương thân quá, Tô Đường xuất kiếm tốc độ lại quá nhanh, nàng chỉ tới kịp động hạ cánh tay. Kiến quang đã xuyên vào lồng ngực của nàng. Chương 343, đại công. Tô Đường nhẹ nhàng bay qua tường viện, đây là hắn lần thứ hai tiến vào bảy ngõ hẻm lâu đài rồi, vừa rồi có thể là huyên nào quá ác, hạ quản sự chết rồi, vạn trùng quật bị hủy, lại chết không ít người, lâu đài bên trong đích hảo khí có chút thế lương bị ai, liền trực đêm các võ sĩ cũng là vô tình đấy. Hạ quản sự là xã chủ Mạc Thải Tình Tâm phúc, lại đang bảy ngõ hẻm lâu đài đảo ra cái vạn trùng quật, cho nên hoàng kim phi lộc xã tại nguyên hội sẽ tướng bảy ngõ hẻm lâu đài nghiêng, căn cơ không có, quản sự cũng đã chết. Tiền độ tự nhiên trở nên ảm đạm vô quang. Liên tục can mặc vài đạo cửa sân, Tô Đường chứng kiến một cái võ sĩ tựa ở chân tường chô buồn ngủ, tại đây trực đềm chỉ có hắn một cái. Tô Đường lạng yên không một tiếng động cái kia võ sĩ đi đến, đi đến phụ cận, nhẹ nhàng lộ ra đại chính chi kiếm, để ngang kia võ sĩ miệng trước, sau đó vỗ một cái. Kia võ sĩ đột nhiên bừng tỉnh, sau đó chứng kiến Tô Đường, há mồm dục hô, đón lấy liền cảm giác được theo trên môi chuyển đến cảm giáp mát, không dám lộn rồi. "Đừng lên tiếng." Tô Đường nhẹ giọng hỏi, "Các ngươi nơi này có không có một cái nào gọi Phương Dĩ chết hay sao?" Kia võ sĩ con mắt luẩn chuyển, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì, sau đó nhẹ gật đầu. "Mang ta đi." Tô Đường nói. Kia võ sĩ muốn chỉ chút lát, lại nhẹ gật đầu. Tô Đường thu hồi đại chính chi kiếm, ra hiệu kia võ sĩ đằng trước dẫn đường, kỳ thật hắn có thể giống như lần trước đồng dạng, một hơi giết đi vào, nhưng hắn không muốn tìm phiền thoái, đương nhiên, như nếu như đối phương không nghe lời, nhất định phải gây có chuyện rồi, vậy hắn cũng chỉ tốt đại khai sát giới rồi. Lại xuyên qua một cái sân, trước mặt chứng kiến một đám võ sĩ đi tới, kia sĩ quay đầu lại quét Tô Đường ghép. Tô Đường biểu lộ ra thần thái cho người một loại đạm mạc cảm giác. Kia võ sĩ do dự một lát, túi đầu xuống, thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Đối diện các võ sĩ chỉ là hiếu kỳ nhìn Tô Đường vài lần, không nói gì, song phương gặp thoáng qua. Bảy lần quật tám lần rẽ, kia võ sĩ dẫn Tô Đường đi vào một gian tiểu viện, sau đó dừng bước lại, cùng cười nói, chính là chỗ này. Tô Đường đưa tay dùng đốt ngón tay đập vào kia võ sĩ sau gáy, võ sĩ thân thể run rẩy, chậm rãi hướng phía dưới yếu đuối. Ngươi nào? Trong phòng truyền ra phương dị thanh âm. Là ta. Tô Đường nói. Cửa phòng lập tức bị đẩy ra, vẻ mặt vẻ kinh hãi phương Dĩ chết đi nhanh vọt ra, "Tô Đường, ngươi, ngươi tại sao lại đến rồi? Không chào đón." Tô Đường cười cười, "Ta nào dám." Phương Dĩ chết hít sâu một hơi, "Ngươi đã là đại tông sư rồi hả?" "Ừm." Tô Đường lên tiếng, "Ngươi không cần phần trương, ta lần này là tới tặng quà đấy. Cái gì lễ vật?" Phương Dĩ chết hỏi, "Hoàng Kim Phi Lục xã xá chủ Mạc thải tình chết rồi, hình phòng trưởng lão Bạch băng cũng đã chết." Tô Đường nói, "Ngươi nói cái gì? Các nàng chết rồi hả? Ai tại hay sao?" Phương Dĩ chết kinh hãi, tâm tình của ngươi có chút vô cùng kích động đi à nha. Tô Đường nói, Mạc xã chủ đối với ta có ân phương Dĩ chết nói, Tô Đường, ngươi nói cho ta biết, là ai tại hay sao? Có ta một phần. Tô Đường nói, Phương Dĩ chết ngây ra như phóng, biểu lộ cũng trở nên đặc biệt phức tạp, hắn vừa mới nói Mạc thải tình đối với hắn có ân, Tô Đường liền thừa nhận chính mình là hướng thủ, lại để cho hắn một chữ đều nói không nên lời. Kỳ thật, ta chỉ là thuận tiện giúp toán một phát bại buộn. Tô Đường cười nói, trùng là bằng, nàng đã chủ tính đã lâu rồi. Phương Dĩ chết im lặng thật lâu. Đột nhiên nói, vì cái gì nói cho ta biết cái này? Ngươi cố ý đổi tới tìm ta, chính là vì Tiện đưa ngươi một phần đại lễ. Tô Đường nói, nói đơn giản à, Bạch Băng thèm thuồng xã chủ vị trí, mời ta hỗ trợ, nàng cho ta tốt chỗ, cho nên ta đáp ứng, bất quá đâu rồi, nàng vậy mà ám toán ta, ý đồ giết người diệt khẩu, đáng tiếc bị ta khám phá, cuối cùng ta giết nàng. Phương Dĩ chết sắc mặt cứng ngắc, Tô Đường mấy câu nói đó chối để lộ ra tin tức lượng quá lớn, hắn cần giảm sóc thời gian. Ngươi nói tiễn đưa ta một phần đại lễ, cái này tính toán cái gì lễ vật? Phương Dĩ chết cười khổ nói: "Nói ngươi đẩn, ngươi thật đúng là đẫn. Tô Đường lắc đầu, Bạch Băng vốn là vụng trộm cho Mạc Thải Tình con gái cho ăn. Dược chế tạo hôn mê bất tỉnh biểu hiện giả dối, sau đó lại khích lệ Mạc Thải Tình mang theo con gái chạy tới Phi Lộc Thành cần y đây đều là manh mối. Ngươi nói cho ta biết cái này manh mối có làm được cái gì?" Phương Dĩ chết càng ngày càng hô đồ. "Loại thuốc này là hình phòng một cái dược sư phối chế đấy, gọi Triệu Dũng, ngươi tốt nhất trước tiên đem hắn khống chế lại." Tô Đường nói: "Vì giết chết Mạc Thải Tình, Bạch Băng cố ý sai người theo tổng xã muốn tới một loại độc, gọi được biết, nàng nắm chính là hiệu thuốc trưởng lão, Hồ Lập tiện. Phương Dĩ chớp miếu mày nghe, hắn ẩn ẩn minh bạch to đường ý tứ. Qua một hồi, người đi theo ta đi ra ngoài. Tô đừng nói, đi tìm Mạc Thải Tình cùng Bạch Băng thi thể, sau đó người đem thi thể ẩn nốt đi, muốn liên hệ tổng xã người. Xã chủ bị hại, hình phòng trưởng lão cũng đã chết, tổng xã khẳng định phải tra đến tuột cùng đấy, hai người kia ngươi nhớ kỹ, đem bọn họ bán cho tổng xã, đây chính là một số công lao lớn. Phương Dĩ chết ánh mắt lên một cái. Như vậy Ngươi có thể tiến vào tổng xã tầm mắt rồi. Tô Đường nói, bọn hắn sẽ cho rằng ngươi rất tài giỏi, rất cơ linh, ít nhất bọn hắn có thể nhớ kỹ ngươi danh tự, đối với tương lai của ngươi có lợi thật lớn. Tô Đường, ngươi vì cái gì? Như vậy giúp ta." Phương Dĩ Chất trầm dãi nói ra. "Chúng ta là bằng hữu, không đúng sao?" Tô Đường thở dài một hơi, có thể làm cho ngươi đi được cao hơn một chút, tổng không phải chuyện xấu. "Cảm ơn." Phương Dĩ Chết cũng thở dài, "Bất quá, ta như thế nào sẽ biết cái này manh mối hay sao? Cái này là chuyện của mình ngươi rồi." Tô đường cười nói. Rất nhiều biện pháp à, thí dụ như nói, ngươi một lần tỉnh cờ nghe lén đến bọn hắn nói chuyện rồi, muốn thí dụ như nói, bạch băng đang hành động lúc trước, bởi vì áp lực tâm lý quá lớn, lộ ra đi một tí chất ngựa, ngươi lúc ấy không biết vì cái gì, nhưng sau đó kịp phản ứng, nguyên lai là muốn mưu hại mạc thải tỉnh. Khả năng ta nói được rất đơn giản, ta cũng không biết các ngươi mà cổ tông. Tô đường rồi nói tiếp, có thể hay không biên đúng thật không chê vào đâu được, còn muốn xem chính ngươi. Ngươi là trước hết nghĩ cái minh bạch muốn theo ta đi đâu rồi, hay, vẫn, là hiện tại yên tâm Mạc Thải Tình cùng Bạch Băng thi thể người khác tìm không thấy đấy, xác định là điều biết. Phương Dĩ chết nói, "Điều là điều biết. Tô Đường nói, lúc kia, Bạch Băng không có khả năng lừa gạt ta, lửa ta cũng không có ý nghĩa." "Tốt, tốt." Phương Dĩ chết cường tự kềm chế hạ phật phòng suy nghĩ, "Tô Đường đưa cho hắn đấy, xác thực là một phần đại lễ vật, bảy ngõ hẻm lâu đài bị khiến cho một mảnh đống rư buộn xa chủ bị hại, hình phòng trưởng lão ở trong đó quái phá, lại liên quan đến đến hiệu thuốc trưởng lão, trận này phong ba, hoàng kim phi lộc xã các đại nhân vật đã ghé một nửa, nhất định sẽ không ra một ít vị trí." Nếu như hắn chủ động cùng tổng xã người liên hệ với, muốn giao ra manh mối, những cái kia vị trí ở bên trong vô cùng có khả năng có hắn một tịch. Suy nghĩ cẩn thận rồi hả? Tô Đường nói, "Ta vậy thì đi theo người a." Phương Dĩ cho nói, "Trên mặt đất cái này, xử trí như thế nào?" Tô Đường nhìn về phía Phương Dĩ Triết. Phương Dĩ Triết trầm mặt một lát, rút ra bên hông trường kiếm. Chương 344, Sơn Trung Phương nhất nhận Sáng sớm, mới sinh ánh mặt trời từ phía chân trời rơi vãi, một mảnh dọc theo vách núi sinh trưởng khổng bụi gai cảm nhận được ánh mặt trời. Chậm rãi núc ních bắt đầu mấy cái chim sơn ca theo ngọn cây đầu bay xuống, rơi vào phụ cận trong bụi cỏ, một bên tìm kiếm lấy đồ ăn, một bên khoái hoạt kêu to. Mặt trời lên mặt trăng lặn, vật đổi sao rời, tụ ở chỗ này chim thú ngày càng nhiều, có một mai kim tệ, im im lặng lặng nằm ở trong bụi cỏ, có đôi khi, dưới bầu trời nổi lên vũ, có đôi khi, lại hội sẽ trở nên trời trong nắng ấm. Theo thời gian trôi qua, kim tệ bị kín một tầng giày đặt cho bụi, đoán chừng qua ít vài nữa, cũng sẽ bị triệt để chôn tại địa hạt. Lại một cái sáng sớm, trên vách núi đá khóm bụi gai không gió mà bay. Trầm Dãi hướng hai bên mở ra, đó lấy một thân ảnh chậm dãi từ bên trong trong sơn động đi ra. Hình như là trong bóng đêm ngẩn đến quá lâu, Tô Đường có chút không thích hứng sáng ngời ánh mặt trời, hắn không tự chủ được nheo lại mắt, trầm dãi đánh ra chung quanh, mấy cái tiểu vân tức vậy mà không sợ hắn, bay lên Tô Đường đầu vai, không ngừng cổ động cánh, hướng Tô Đường phát ra thanh thúy tiếng kêu. Tô Đường thờ phụng ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng lại đã bị viễn cổ vận mệnh chi cây có bóng tiếng nổ, từ loại nào góc độ nói, hắn biến thành một cái gương. Đối phương có thiện ý, hắn liền có tương sót, đối phương có lễ khí, hắn liền có hứng cơ. Cho nên, nhỏ yếu chim sơn ca sẽ không sợ Tô Đường, mà những cái kia ác thú, người được Tô Đường khí tức sẽ xa xa lẻ ra. Tô Đường thở ra một hơi dài, một đạo bóng đen theo trong thân thể của hắn lung lay cách đi ra, lặng lặng đứng tại trong bụi cỏ. Ma Trang Khôi Lỗi cũng không có bao nhiêu biến hóa, bất quá, tại khói khí ở giữa, có một đoàn màu đỏ đồ vật chậm rãi nhúc nhích, cái kia chính là ma chi tâm. Tô Đường lông mày nhíu lại, dùng tâm niệm cố gắng khống chế được Ma Trang Khôi Lỗi, dị dạng hắn có thể điều khiển Ma Trang Khôi Lỗi đi chiến đấu, nhưng chỉ có thể làm tấn công, vung chém các loại lại động tác, động tác càng thật nhỏ liền càng khó khăn, thí dụ như nói, lật qua lật lại nhất hiệt thư, vê lên một mảnh lá cây. Ma chang khôi lôi hướng Tô Đường xoay người, sau đó cất bước đã đi tới, đi được rất chậm rất chậm, đón lấy rối ra mơ hồ tay, giống như muốn cùng Tô Đường nắm tay, Tô Đường ánh mắt đột nhiên trở nên tan giả rồi, ma trang khôi lôi đã ở đồng thời hóa thành một làn gói khí, bay vào Tô Đường trong thân thể. Tô Đường bất đắc dĩ lắc đầu, có nhất định được phát triển, nhưng vẫn là xa xa không đủ. Hắn thúc dục ma chang khôi lôi sau phải một mực dùng tâm niệm khống chế, cho nên thời gian không có biện pháp lâu dài, nhất nhiều một phần trùng cho dù không có bị bị đả kích, Ma Trang Khôi lỗi cũng sẽ chính mình phiêu tán. Hiện tại thời gian ngược lại là trường đi một tí, có thể đạt tới lưỡng, 3 phút, hơn nữa có thể khống chế Ma Trang Khôi lỗi làm đơn giản một chút mờ ám rồi. Não vực trong lại thêm 4 khỏa linh phách, thêm cùng một chỗ tổng cộng là 13 khỏa rồi. Hoàn Mỹ linh phách, Ma Chi Tâm, tứ cấp. Linh phách, đại trượng, cửu cấp. Linh phách, đoàn kiếm, cửu cấp. Hoàn Mỹ linh phách, phi hùng kiếm, cấp 2. Ma Chi Tâm cùng Ma Trang ban chỉ đồng dạng, luyện hóa về sau trực tiếp cửu là Hoàn Mỹ linh phách, Tô Đường có chút hoài nghi phải hay là không lúc trước phụ trách hủy diệt ma chi tâm cùng ma trang ban chỉ cái vị kia ma thần, âm thầm làm cái gì tay chân? Bằng không rất nan giải thích, vì cái gì ma trang mặt nạ lúc bắt đầu tương đương phế vật, mà ma chi tâm cùng ma trang ban chỉ đều có được nhất định được lực lượng. Càng không cách nào giải thích chính là, ma chi tâm cùng ma trang ban chỉ đều đã rơi vào cùng là một người trong tay. Bất quá, cái này đều thuộc về năm xưa nợ cũ, căn bản không có biện pháp tra. Tô Đường cất bước phải đi, ánh mắt đột nhiên rơi vào trong bụi cỏ, hắn là người, tôi xuống thân nhặt lên một mai kim tệ, dùng đầu ngón tay xóa đi kim tệ thượng cho bụi. Nếu như nhớ không lầm, hắn tìm được cái sơn động này sau quyết định ở chỗ này luyện hóa ma chỉ tầm, vào động lúc trước trước phục dụng một khóa hóa cảnh đan, lấy ra bình xứ nhỏ lúc, trong lúc vô tình mang ra một mai kim tệ, rơi trên mặt đất, hắn lúc ấy chẳng muốn đi nhặt, ăn vào hóa cảnh đan liền tiến vào. Chẳng lẽ chính là miếng kim tệ? Tại cảm giác của hắn ở bên trong, chỉ là trong nháy mắt, luyện hóa liền hoàn thành rồi, chính là kim tệ đã bị kín giày đặc cho bụi, đến cùng đã qua bao lâu? Tô Đường đột nhiên cảm giác được bụng tứ xảo rung động, thân thể cũng có chút ít không thoải mái, giống như bị một tầng bùn bao lấy đồng dạng, hắn nâng lên cánh tay hít hà trên mặt không khỏi lộ ra ghét chi sắc, thối quá. Ký có được thời điểm, đi ngang qua một dòng suối nhỏ, Tô Đường thả người mà khởi phiêu trên không trung, hướng tiền phương kích bắn đi. Rất nhanh, Tô Đường thấy được cái kia động suối nhỏ, thân hình hướng phía dưới bay xuống, vài thành cởi y phục trên người, nhảy vào suối nước ở bên trong, cảm nhận được nước chạy chân bóng, Tô Đường khoan khoái dễ chịu thở hát ra, sau một khắc, hắn phát hiện theo hô hấp của mình, từng sợi chỉ đen theo trong thân thể chạy ra, phiêu tán tại suối nước trong. Không phải ma trang lực lượng tại sói mọn, mà là trong thân thể tạm chất theo hô hấp bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Tô Đường đột nhiên nhớ tới Văn Hương đã từng nói qua mà nói đại tổ mới thật sự là trên ý nghĩa tu hành giả, bởi vì đã thoát lại phàm thai. Chính mình tựa hồ tại từng bước một hướng đại tổ chi cảnh tiếp cận. Tô Đường trong nội tâm vô kinh vô hỉ, bảo trì bình tĩnh, con mắt cũng híp mắt bắt đầu mà. Đại sau nửa giờ, Tô Đường rốt cục cảm giác thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng khoan khoái rồi, đứng người lên đi đến suối nước bên cạnh, cầm lấy vừa rồi ném xuống đất quần áo, tìm khối phù hợp thạch đầu, ngồi xổm xuống đi trả sát giặt rửa lên. Tô Đường giết người phóng hỏa mọi thứ lạnh lề, giặt quần áo còn kém quá xa rồi, động tác lộ ra có chút đốc cũng cầm không được lực đạo, rằng có hơn một giờ mới tính toán thỏa mãn, hắn đột nhiên bắt đầu hoài niệm Khởi Văn Hương rồi, tập tiểu Như cùng Mai Phi đều làm không đến loại này vụn vặt việc vặt, chỉ có Văn Hương, tại xóm nghèo ở bên trong lớn lên Văn Hương mới có thể làm. Đem y phục cướp nhẹ mặc lên người, Tô Đường trong tay nhiều ra một khỏa hừng hực tiêu đốt thủy tinh cầu, sau đó đem ánh lửa đập tán, trên quần áo lúc này dâng lên nồng đậm sương ngủ, chỉ cái vài phút, quần áo đã bị sấy nướng tại rồi. Cuối cùng đều làm tốt rồi, Tô Đường đảo mắt xung quanh, phát hiện xa xa trong rừng bay lên một làn khói khí cất bước hướng khói khí bay lên phương hướng đi đến. Đẩy ra rừng cây, phía trước xuất hiện một tòa tạm thời nơi chú quân, bảy, tám cái nam nữ tại trong doanh địa bận rộn lấy, bọn hắn đêm qua ở chỗ này hạ trại, giờ phút này đang chuẩn bị bữa sáng, thu dọn đồ đạc, phải lên đường. Coi như kịp thời, Tô Đường hướng nơi chú quân đi đến, kia bảy, tám nam nữ đều ngừng động tác, dùng cảnh giác ánh mắt nhìn xem Tô Đường. "Các người tốt." Tô Đường dương giọng nói. "Có việc gì thế?" Một cái nữ hải trong đám người kia mà ra. "Các ngươi." Tô Đường ánh mắt rơi vào đống lựa lượng, "Các ngươi vị hoàng có thể hay không bán cho ta một cái?" Vị Hoàng lại có thể đáng giá mấy đồng tiền. Cô bé kia cười nói, "Gặp Tô Đường chỉ là đến muốn cái gì ăn." thần sắc trở nên buông lòng, sau đó đi đến đống lửa bằng, theo sấy nướng trên, kệ rút tiếp theo chỉ, "Cái thì vị nướng." Nhìn kỹ một chút, chuyển thân đem thịt vịt nướng ném hướng Tô Đường, "Ngươi tới vừa vặn, hỏa hầu đến, có thể ăn hết." Tô Đường cũng không muốn tùy tiện tiếp nhận người khác đồ đạc, nhưng đối với Phương Lộ ra rất hào khí, hắn nhất định phải bỏ tiền, ngược lại không đẹp, tiếp nhận thịt vịt nướng sau lại cười nói ta, "Cảm ơn." "Không khí." Cô bé kia nói. Tô Đường không có tiếp tục hướng nơi chú quân đi. Tìm cái đất bao ngồi xuống, tách ra tiếp theo con vị chân, chậm rãi bắt đầu nhanh nước. Mấy cái nam nữ cũng bắt đầu cùng ăn, một lát, một người đàn ông kêu lên, huynh đệ, uống rượu sao? Nói xong, hắn còn giơ lên một cái túi rượu quơ quơ. Tô Đường cười lắc đầu. Lúc trước nói chuyện với Tô Đường cô bé kia cười mắng, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, là thứ rượu mông tử ả. Sáng sớm tiều uống rượu. Người đàn ông kia hắc hắc nở nụ cười, sau đó giơ lên túi rượu, liền đã uống vài ngụm, đón lấy còn cứ gọi là nói, huynh đệ, dám một mình đến Đào Hoa Nguyên lưu lạc, giúp khế không nhỏ a gia chỉ là tùy tiện chuyển một chuyến." Tô Đường nói, Mùi vị không thể a?" Cái khác nữ hải kêu lên, đội trưởng của C hung ta đích tay nghề là nhất lưu đây này, tất cả mọi người nói, các loại đợi về sau không nhận nhiệm vụ rồi, đội trưởng khai mở cái quán rượu kiêu ngạo chủ, kiếm được cũng sẽ không so hiện tại tiểu. "Ăn ngươi à?" Lúc này thời điểm miệng cũng không chịu ngồi yên lúc trước nói chuyện với Tô Đường nữ hải kêu lên. "Quả thật không tệ." Tô Đường nói. Lần đầu gặp mặt, đối phương có thể đối với Tô Đường nhiệt tình như vậy, hoàn toàn là tướng mạo cùng khí chất nguyên nhân, đều nói nữ khắp nơi nổi tiếng, kỳ thật đẹp trai cũng đồng dạng. Tô Đường nguyên bản tiểu lớn lên rất thanh tú, lại dung hợp viễn cổ vận mệnh chi cây, khí chất của hắn trở nên cực kỳ sức cuốn hút, dáng tươi cởi ấm áp, ánh mặt trời, lại để cho người nhìn rất dễ dàng sinh ra thân cận chi ý. Nói trắng ra là, nếu như Tô Đường tướng mạo cùng đồng phi cân sức ngang tài, cho dù cứu được Văn Hương vài chục lần, Văn Hương cũng sẽ không cùng hắn đi đến cùng một chỗ, đổi thành tập tiểu như, khẳng định phải cho là mình bị thụ vô cùng độc nhã, thể dục buổi sáng khởi đại đao đuổi giết Tô Đường rồi. Đột nhiên, phương xa trong núi rừng, bắn ra một đạo hỏa tiễn, thẳng tắp bay đi không trùng, sau đó ầm ầm nổ tung. Nặng nề tiếng vang hướng mọi nơi bay tới. Mấy cái nam nữ đều ngây ngẩn cả người, ngay ngắn hướng đứng người lên, hơ lửa tiến bay lên phương hướng nhìn quanh. Là vạn tiểu thư, vạn tiểu thư gặp nạn rồi, đội trưởng, xe hung ta làm sao bây giờ?" Lấy người tiền tài, cùng người tiêu hai, "Xe hung ta đi qua." Tất mấy cái nam nữ chẳng quan tâm thu dọn đồ đạc, đi nhanh hơ lửa tiến bay lên phương hướng chạy đi. Tiêu cầm đầu nữ nhân dừng bước lại, vội vàng hướng Tô Đường ngẩn, miễn cưỡng cười nói, "Chúng ta đi trước một bước, hữu duyên gặp lại. Chúng ta sẽ có duyên đấy." Tô Đường một nụ cười. Mấy cái nam nữ trong nháy mắt biến mất tại trong rừng, Tô Đường Y nguyên gì gì ăn lấy, toàn bộ thịt vịt nướng biến thành một đống bánh quốt, hắn mới miễn cương đứng người lên, đi đến trong doanh địa, đã nắm một trường bị vứt bỏ bị đơn, xoa xoa tay. Hắn cũng không nóng nảy, tuy nhiên hỏa tiễn bay lên vị trí khoảng cách nơi đây có hơn 10 giảm viễn, nhưng ngự nhờ đầy khắp núi đồi cây rừng, hắn cảm ứng lực đã đạt đến vô viễn không giới trình độ, không, có kịch liệt linh lực chấn động, chứng minh chiến đấu còn chưa có bộc phát. Vạn tiểu thư, chẳng lẽ là phi tộc thành vạn gia người? Tô Đường nhớ rõ, Vạn Ngã cùng Vạn Kha giúp Văn Hương không ít bề Nếu quả thật quan hệ đến Vạn Gia, hắn như thế nào đều muốn rối bắt tay. Tại cánh rừng bên trong hai phe cũng đang khẩn trương rằng có lấy, trong đó một phương dùng một cái thiếu nữ cầm đầu, đúng là Vạn Ngạ muội muội Vạn Kha, bên người nàng võ sĩ càng tụ càng nhiều, giống như đều là chứng kiến hỏa tiễn chạy tới chợ giúp đấy, còn bên kia cầm đầu chính là một cái lao giả, dâu tóc hoa râm, dáng người thon gầy, đang dùng âm lenh và tràn ngập khinh thường ánh mắt đánh giá đối diện các võ sĩ. "Hồ trưởng lão, không nên khinh người quá đáng Vạn Kha môi chữ môi cầu nói, ca, ca ta mạng sống như treo trên sợi tóc, nhu cầu cấp bách không cốc băng lan chế tác đang nượ̣." Ta thuê hơn 10 chi võ sĩ tiểu đội, tìm lâu như vậy, mới tìm được vài cộng, ta dựa vào cái gì muốn bán cho ngươi. chương 345, nhung tay. Cái này không cốc băng lan, ta tông có trọng dụ. Lao giả kia dùng lạnh lùng giọng điệu nói ra, còn có, ta đã không phải là hiệu thuốc trưởng lao rồi. Hồ lao tiền mối như vậy. Vạn kha hít sâu một hơi, ta tổng cộng đã nhận được 4 gốc, phân cho ngài 2 cây, xem như ta đưa cho ngài lễ vợ, cũng có thể đi à nhà. Nhà đầu, ngươi thật sự không hiểu sao. Lao giả kia lắc đầu nói, 4 gốc không cốc băng Lan ta đều Ngươi khai mở cái giá tiền a, nha đầu, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, cầm tiền rời đi là đừng đắn, chờ ta đổi ý rồi, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Hồ Lập Thiện Vạn Kha thật sự không thể nhịn được nữa, giọng dịu dàng nổi giận quát đạo nàng bình thường nói chuyện luôn văn văn nhược yếu, đột nhiên trở nên chân mạnh lá liêu đứng đấy, mắt hành trở lên, ngược lại có khác một phen phong cảnh, ta biết rõ ngươi bị rút lui trước trưởng lão, cho nên một lòng muốn lập đại công, nhưng ngươi thật cho là ta vạn ra là bùn nặn hay sao? Hồ Lập Thiện dù sao đến thất tuần chi niên, bình thường lại cực bị người kính sợ, tăng thêm sắp tới bị rút lui chức trưởng lão, đầy cõi lòng hận lại bị một cái con nhóc trong đó đâm phá, trong nội tâm sát cơ nảy sinh, nha đầu, ngươi cái này là mình muốn chết ta. Tụ tại Vạn Kha hai bên võ sĩ đã có 5, 60 người, gặp đã nào tách ra, gấp vội rút ra vũ khí, ngăn tại Vạn Kha trước người, Hồ Lập Thiện tùy tùng võ sĩ cũng không cam chịu yếu thế, cũng nên tiếp vài bước. Đường cánh tay cũng muốn ngăn cản xe. Hồ Lập Thiện phát ra tiếng thở dài, sau đó chậm rãi đi về phía trước lại hắn mua đi ra một bước, phát tán ra khí tức sẽ gặp mạnh mẽ một phần, vài chục bước đi xuống, Vạn Kha bên người các võ sĩ đều bỗng nhiên thất sắc. tông sư Vạn kha bên này có 7 tá cái tông sư cấp tu hành giả Mặc dù có câu nói nói tốt hổ không chịu nổi đàn sói nhưng đàn sói thật sự cắn chết lao hổ về sau lại hội sẽ còn lại vài thớt các người cái này mà cổ tông cả trùng thật sự là giá hỏa thiêu bất tấn qua gió xuân lại mà ra trong rừng đột nhiên truyền ra một thanh âm giết một mảnh vụn, gốc lại một mảnh vụn, gốc hay vẫn là giết không riêng chẳng lẽ thật sự muốn cho ta đi chỗ đó mỏng đáo lĩnh tại giòn tiêu diệt người đám bọn xe không tông môn các người mới có thể trung thực một ít hồ lậpệ bước chân cứngờ Sau đó cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn. Dừng cây phân ra, Tô Đường chậm rãi đi ra, vừa đi một bên nhìn từ trên xuống dưới Hồ Lập Thiện, khỏe miệng mang theo một đám giọng điểm ai. Chứng kiến Tô Đường, Vạn Kha Cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình, dùng sức vất vút, sẽ đem con mắt mở ra, xác nhận là Tô Đường, trên mặt nàng lộ ra cuồng hỉ, há miệng rủ hồ, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kêu lên thanh âm tựu thay đổi, "Này, này cái gì này?" Tô Đường nói, không nhớ rõ tên của ta, có phải quên ta là ai? "Tô tiên sinh." Vạn Kha lộ ra rất xấu hổ, "Ta như thế nào hội Sẽ, đã quên ngài đây này. Các hạ là muốn quay rối rồi hả?" Hồ Lập Thiện cười lạnh nói. "Quấy rối? Tô Đường một lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến kia Hồ Lập Thiện trên người, trong mắt vẻ trâm trọc càng đậm, "Hồ Lập Thiện, Hoàng Kim Phi Lộc Sa hiệu thuốc trưởng lão, bọn hắn đã sớm nên đem ngươi trưởng lão chết bỏ, tâm trí của ngươi à, cùng cái này vị thành niên tóc vàng tiểu nha đầu so sánh với, đều kém không một nhỏ tí teo. Tô tiên sinh, ta như thế nào đắc tội ngài? Như vậy bố trí ta." Vạn Kha dùng hờn dỗi ngữ khí kêu lên. Hồ Lập Thiện sắc mặt âm tình bất định. Hắn vẫn còn cân nhắc Tô Đường mà nói là có ý gì, tâm trí của mình ở đâu kém. Nàng biết rất rõ ràng ta là ai, cũng không dám bảo ta, chính là vì nàng còn không rõ ràng lắm ý của ta, cũng không muốn bức ta làm ra lựa chọn. Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, các ngươi ma cổ tông tựu là một đám con dán, bị các ngươi quấn lên, đã hiểu có chút phiền phức đấy, nếu như nàng trước mặt mọi người hô lên tên của ta, cái kia chính là bức ta giết các ngươi rồi. Hô Lập Thiện giật mình, dùng khinh thường giọng điệu nói ra, đều nói vạn ra tiểu nữ tài trí hơn người, tài trí sao? Chưa hẳn được xưng tụng, ngược lại là có chút tiểu cơ linh. Thằng này phải hay là không đốc?" Tô Đường nói với Vạn Kha. Vạn Kha muốn nhịn không được, cười ra tiếng: "Ta lại để cho nàng bảo ta, vẫn không rõ ta muốn làm cái gì sao?" Tô Đường nói: "Thứ nhất, là nói cho người khác biết, ta thịnh không để ý các người ma cổ tông, thứ hai, ta muốn sát nhân a." Lời còn chưa dứt, Tô Đường thân hình đã nhập như thiểm điện hướng phía trước bắn ra, hai tay bỏ qua song kiếm, tạo nên thành từng mảnh trói mắt kiếm quang, lại để cho người hít thở không thông linh lực chấn động, như biển gầm giống như tại trong rừng nổ nạt mỡ. Tại cảm nhận được Tô Đường khủng bố linh lực chấn động đồng thời, Hồ Lập Thiện sắc mặt đã thay đổi. Phi tốc hướng lui về phía sau lại, tùy tùng của hắn võ sĩ phản ứng đều chầm nửa nhịp, đợi đến lúc giật mình không đúng lúc, Tô Đường đã tới gần. Kiếp quang lại biến thành bay tán loạn huyết vũ, chỉ là trong chốc lát, Hồ Lập Thiện tùy tùng võ sĩ liền bị Tô Đường bộ lật ra bảy, tám cái, Tô Đường hai mắt chăm chú nhìn Hồ Lập Thiện, đại tông sư cấp bậc tu hành giả, đều có được so sánh không sai linh khí, ít nhất luyện hóa sau cũng tìm được một cái 8, hữu cấp linh phách, tăng thêm hắn đã có cho Phương Dĩ chiết trải đường cách, Hồ Lập Thiện bị mất trước, là vì Phương Dĩ chết đem manh mối để giao cho tổng xã, như vậy Hồ Lập Thiện nhất. Đinh hận thấu Phương Dĩ chiết giữ lại sớm một lá thứ phiền thoái Bất quá, Ma cổ tông tổng xã phản ứng quá nhanh đi. Lúc này mới vài ngày, đã đem Hồ Lập Thiện mất trước rồi hả? Chiến hỏa bị điểm đốt, Vạn Kha bên người các võ sĩ đều nhìn về Vạn Kha, Vạn Kha suy nghĩ một chút, sau đó cao giọng quát, Giết Vạn Kha tiếng kêu kia gọi một cái thanh thúy, Tô Đường nhịn không được quay đầu lại nhìn sang. Vạn Kha bên này các võ sĩ, lột nói chậm, hô một tiếng, nhao nhao hướng Hồ Lập Thiện tùy tùng các võ sĩ phóng đi. Hồ Lập Thiện trong chớp mắt bay ngược ra hơn trăm thước vĩễn, lúc này mới phát hiện Tô Đường tốc độ cực nhanh. Hắn căn bản không có biện pháp đào thoát, chỉ phải xoay người, giận dữ hét, "Tiểu tử người dám!" Hồ Lập Thiện kiếm quang xuyên qua hơn 10 thước khoảng cách, đánh út về phía Tô Đường Ngực, Tô Đường rất tùy ý giơ lên tay trái, phi hồng kiếm đột nhiên trở nên sáng ngời rồi, Hồ Lập Thiện phóng xuất ra kiếm quang bị vánh đúng thật nắp ấy. Không đợi Hồ Lập Thiện phóng xuất ra kiếm thứ hai, Tô Đường đã bay vọt hơn 10 thước khoảng cách, tay phải đại chính chi kiếm vung hướng Hồ Lập Thiện đầu lâu. Hồ Lập Thiện cắn chặt răng, giơ lên trường kiếm phong ngăn cản. Tại bay ra quang trong mưa, Hồ Lập Thiện tiểu giống như một cái bị đập rơi đích con rồi, trùng, trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Sắc mặt do hồng chuyển qua semet, khỏe miệng cũng chảy ra máu tươi. Tô Đường thân hình rơi xuống, dương tay lại là một kiếm, Hồ Lập Thiện đem hết toàn lực, hướng hơi nghiêng tránh đi. Tô Đường công kích rõ ràng không có phù hợp linh quyết, nói một cách khác, bất cứ người nào có được cùng Tô Đường cung cấp thâm hậu linh lực, đều có thể làm đến, chính là, hắn hết lần này tới lần khác không có biện pháp ngăn cản, coi như là lúc trước Mạc xã chủ, cũng tuyệt không khả năng lại để cho hắn liền một kích đều nhịn không được. Hơn nữa, Mạc xã chủ tại mười mấy năm trước tiểu là Định Phong Kỳ đại tông sư rồi, trước mắt cái này họ Tô tiểu tử rốt cuộc là ai? Mạnh mẽ như thế lực lượng, chẳng lẽ là vị nào trò chơi thế gian đại tổ. Hồ Lập Thiện càng nghĩ càng hoảng hốt, ánh mắt cũng trở nên tan giả rồi. Chương 346: Tàng kiếm các. Tô Đường thân hình tiếp tục đổi hướng Hồ Lập Thiện, song kiếm ngay ngắn hướng chém về phía Hồ Lập Thiện định đấu, Hồ Lập Thiện lần này không dám miễn cương đón đỡ rồi, nhanh liệt co rụt lại thân, hướng về sau bay ngược. Hồ Lập Thiện mặc dù biết, như vậy trốn ở đó không phải biện pháp có thể tránh thoát lần một lần hai, chưa hẳn lẫn mất qua ba lượt bốn lần, nhưng có thể nhiều dễ rủ một lát cũng là tốt. Chỉ có Tô Đường cùng Hồ Lập Thiện là đại tông sư. Tốc độ của bọn hắn vượt xa quá ở đây Võ Sí, trong nháy mắt đã tại truy đổi trong bay qua một đạo núi, Vạn Kha vốn mệnh mấy chi tiểu đội Võ sĩ tới hiệp trợ Tô Đường, gặp căn bản tiểu đội không kịp, chỉ phải quay người trở về vòng vây những cái kia trốn vào đồng hoang chạy trốn ma cổ tông Võ sĩ. Hồ Lập Thiện địa vị xác thực là rớt xuống ngàn trượng rồi, bởi vì hắn đang mang tùy tùng, đều không có gì sức chiến đấu, căn bản không phải lang thang Võ Sí đối thủ, chỉ cái mấy hơi thời gian, không phải là bị giết, tựu là bị bắt, vô vừa trốn đi. Giờ phút này, Hồ Lập Thiện lao ra dừng Đột nhiên cảm ứng được không trung truyền đến một hồi linh lực chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, một người mặc Hắc Ý lão giả chính ở bên cạnh bay tới, hắn lộ ra vẻ mừng như điên, một bên xông về trước một bên gọi to: "Thiết trưởng lão, cứu ta, cứu ta." Kia ăn mặc Hắc Ý lão giả lộ ra kinh ngạc chi sắc, đón lấy rút ra bên hông trưởng kiếm, quắc, coi trưởng. Tô Đường đã từ sau phương cấp tốc tiếp cận, song kiếm chém ra, tay phải đại chính chi kiếm đâm về Hồ Lập Thiện hậu tầm, tay trái phi hồng kiếm cuốn hướng Hồ Lập Thiện đầu gối. Hồ Lập Thiện phát giác được gặp nguy hiểm, vội vàng chuyển thân, rất kiên cố gắng phong ngăn cản Tô Đường vùng ra kiếm quang. Vâng. Tại nặng nề tiếng va chạm ở bên trong, Hồ Lập Thiện thân hình bị chấn, lần nữa thân bất do kỷ, hướng về sau bay rớt ra ngoài, bất quá, Hồ Lập Thiện ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn vốn là muốn mượn lấy Tô Đường cường hành lực đạo thoát thân, đợi đến lúc Tô Đường lần nữa truy kích lúc, đồng bạn cũng chạy tới. Hồ Lập Thiện thúc dục linh lực, ý đồ nhanh hơn lui về phía sau tốc độ, lại bỗng nhiên phát hiện, thân thể của mình không bị khống chế, sau một khắc, Hồ Lập Thiện thấy được một bức làm hắn tròn mắt muốn nứt cảnh tượng thê thảm, tại hắn bị văn địa phương, vậy mà để lại lưỡng cái bắp chân. Tô Đường thân hình lần nữa hướng phía trước bay vụt, Kiếm quan vùng đã theo Hồ Lập Thiện cái cổ gian đảo qua, một cái đầu lâu thoát cái cổ bay lên láo cao. Tô Đường thủ đoạn vùng vẩy kiếm hoa, thân hình ngừng, lặng lặng nhìn đối diện Hắc Ý lão giả, sau lưng hắn, Hồ Lập Thiện bắn ra lấy huyết hoa thi thể đang tại chậm rãi ngã quỵ. Kia Hắc Ý lão giả hít sâu một hơi, nhìn từ trên xuống dưới Tô Đường. Tô Đường ánh mắt rơi vào kia Hắc Ý lão giả sau lưng trường kiếm ở trên cười cười, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn linh thiếu còn có 5 cái không vị, nhu cầu cấp bách linh khí, bình thường linh khí hắn đã chướng mắt rồi, cơ hội khó được, mắt không hề đến. Người là Ma cổ tông. Tô Đường nói, "Nhưng." Kia Hắc Ý lão giả cau mày nói, các hạ." Tô Đường thân hình phiêu khởi, song kiếm giao cắt bỏ, hướng kia Hắc Ý lão giả vung đi, kia Hắc Ý lão giả lộ ra vẻ giận dữ, hướng lui về phía sau một bước, đón lấy rút ra vai sau đích trường kiếm. Tô Đường tốc độ cực nhanh, kia Hắc Ý lão giả cũng không chậm, trong một chớp mắt, song phương đã đuối công bảy, tám kiếm, tại lực đạo ở trên mỗi một lần va chạm đều là cân sức ngang tài đấy. Tô Đường hơi có chút giật mình, mà lão giả kia tắc thì lộ ra cười lạnh. Tô Đường lần nữa giơ lên đại chính chi kiếm, do xét hướng kia Ý lão giả cổ họng. Bóng đen kia lão giả rất kiếm phong ngăn cản, Tô Đường vận chuyển linh mạch đã làm xong ứng đối va chạm chuẩn bị. Tu hành giả ở giữa toàn lực va chạm, sẽ đối với thân thể sinh ra nguy hại, trải qua lần lượt chiến đấu tu hành giả, bình thường đều dưỡng thành một loại bản năng, tựa là tại va chạm tiến đến trước, vận chuyển linh mạch, dùng tận khả năng giảm bất chấn động, bảo hộ thân thể của mình. Lão giả kia thủ đoạn đột nhiên giơ lên, kiếm của hắn phóng xuất ra không hiểu lực hút, đem Tô Đường kiếm dẫn tới một. Tô Đường cảm giác rất không thoải mái, tựa như chạy bộ thời điểm, đột nhiên một cước đạp không đồng dạng, hắn lại chính chi kiếm rõ ràng đã cùng kiếm của đối phương gián cùng một chỗ. Nhưng kiếm trong cơ thể chất chứa lực lượng tiểu là phóng thích không đi ra ngoài, tựa hồ chính mình chém tới một đoàn cực dính cực nhuễn độ vật. Lão giả kia lần nữa rất kiếm, kiếm quang đột nhiên như thiểm điện hoa hướng Tô Đường trước ngực. Tô Đường trong tay đại chính chi kiếm bị dẫn quang một bên, trong cơ thể linh mạch vận chuyển cũng hơi có chút ngưng trệ, bởi vì trong dự liệu va chạm không có phát sinh, nương tụ lực lượng tán không khai mở, ngược lại trở thành tiếp theo công kích trở ngại. Tô Đường kinh hãi, ngay sau đó, nhất điều nhàn nhạt bóng đen theo hắn đỉnh đầu xuyên ra, sau một khắc, hắn lập tức cùng bóng đen tiến hành đổi vị, kia hắc ý lão giả quét ra quang đang từ hắn dưới chân sẽ qua. Tô Đường gầm nhẹ một tiếng, song kiếm từ không trung hướng phía dưới chẳng kích, lần này đến phiên bóng đen kia lão giả giật mình rồi, sau đó hắn bỏ qua kiếm quăng, một bên lui về phía sau, một bên đánh tan Tô Đường phóng xuất ra kiếm khí. Theo chiến đấu buộc phát đến bây giờ, vẫn chưa tới lượng tức thời gian, Tô Đường cái trán đã có chút gặp đổ mồ hôi, kia Hắc Ý lão giả cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ngươi đó là cái gì linh quyết? Kia Hắc Ý lão giả trầm nói, ngươi có sư tôn. Làm sao ngươi biết ta không có sư tôn? Tô Đường nhàn nhạt trả lời. Bởi vì ngươi kiếm đều là từ vật căn bản không có kiếm ý, đáng tiếc, đều là thượng phẩm linh khí, cũng coi như người tài giỏi không được trọng dụng rồi." Bóng đen kia lão giả nói. "Ta hay vẫn là không biết rõ." Tô Đường cười nói, "Ta có hay không kiếm ý, cùng ta có hay không sư tôn? Quan hệ rất lớn sao?" "Quan hệ đương nhiên rất lớn." Kia Hắc Ý lão giả dùng trảo tê hống giọng điệu nói ra, từng cái chui kiếm đều có chính mình đặc biệt kiêu ý, ta lần thứ nhất chứng kiến, có người đem linh kiếm trở thành chảy gỗ đồng dạng, loạn vùng chém lung tung, nếu như ngươi có sư tôn, không có khả năng cho ngươi như vậy làm ổ. Tô Đường lắc đầu, Hắn chẳng muốn phản bác, tuy nhiên không có học qua cái gì cụ thể kỹ xảo, nhưng hắn nắm giữ lấy một cái thế giới khác chiến trường chiến đấu thuật, càng đơn giản, càng trực tiếp, càng mau lẹ, liền càng tốt, chưa từng nói cái gì kiếm ý, kiếm đạo, lại càng không truy cầu mỹ cảm. Các hạ giống như cùng ta ma cổ tông có cự án. Kê Hắc Ý láo giả hỏi: "Đúng vậy a?" Tô Đường Khắp Âm thánh đáp: "Vì sao kết thủ kết toán?" Kêu Hắc Ý láo giả nói: "Vậy muốn hỏi người của các ngươi." Tô Đường nói: "Là các ngươi không giữ đấy." Đoàn gia nghi giải không nên kết Kê Hắc Ý láo giả nói: "Các hạ không có sư tôn dẫn đường." có thể đi cho tới hôm nay một bước này, có thể nói là kỳ tích rồi, nếu như các hạ nguyện ý uổng phí hiềm khích lúc trước, gia nhập ta Ma cổ tông, ta có thể làm chủ, lại để cho tổng xã tiếp ngươi tiến cung điện tàng kiêm cát, chỗ đó có mấy ngàn chủng linh bí quyết, ngươi có thể tùy ý chọn lựa, hơn nữa, còn sẽ có người dạy bảo ngươi ngưng luyện kiếm của mình ý. Tô Đường sững sở, cái này tính toán cái gì? Câu hiền nhược khác sao? Các hạ, cơ hội này cũng không phải mỗi người đều có thể có được đấy." Kia Hí lão giả lại nói, "Muốn nhập Tam Ma cổ tông, cần cơ duyên, muốn vào cung điện tàng kiêm càng cần nữa cơ duyên." Ai bảo đạo ta? Tô Đường cười nói, cung điện tàng kiếm các ở bên trong đại tu hành giả sao? Cung điện tàng kiếm các ở bên trong không có đại tu hành giả. Kêu Hắc Ý lão giả biểu lộ thoáng có chút xấu hổ, bất quá, chỗ đó giáo đầu đều là thần kinh bách chiến tu hành giả, thực lực của bọn hắn có lẽ không bằng ngươi, nhưng ở kiếm thuật tạo nghệ ở trên siêu việt ngươi đến không hết. Ngươi có thể khiến ta đi vào." Tô Đường nói. "Đương nhiên." Kia Hắc Ý lão giả đại hỷ, hắn cho rằng đã thuyết phục Tô Đường, Vi cổ tổng kéo đến một cái cường trợ, sau đó hắn từ trong lòng ngực móc ra một trương thẻ gỗ, ném cho Tô Đường. Đây cũng là nhập các tên cửa hiệu, ta vốn là tổng xã tảng kiếm các trưởng lão, bởi vì Phi Lộc xã liên tục gặp ngoài ý mớn, cho nên tổng xã điều ta đến Phi Lộc thành, lại để cho ta tạm thời chủ trì đại cục. Tô Đường không dùng tay tiếp, song kiếm lướt trên, kẹp lấy kia khối thẻ gỗ, cẩn thận chu đáo một lát, gặp thẻ gỗ thượng không có gì dị thường, lúc này mới yên tâm. Có thể hay không hỏi toán một phát ngài lao tính danh? Tô Đường nói. Ta họ Âu, tên một chữ một cái khải chữ. Kia hắc ý lão giả nói. Ngài lão tu hành vậy là cái gì kiên quyết? Đừng nói cho ta là thái cực kiếm. Tô Đường lại nghĩ tới vừa rồi cái loại này vô cùng kỳ diệu lực hút. Cái gì là Thái Cực kiếm? Kia Hắc Ý lão giả ngạc nhiên nói, "Ta tu hành chính là định Quang bí quyết, kiếm này cũng gọi là định kiếm quang. Ta biết ngay, không có khả năng đấy." Tô Đường thở dài, sau đó thân hình đột nhiên hướng phía trước kích xạ, một kiếm hướng về phía kia Hắc Ý lão giả cái cổ. "Các hạ." Kia Hắc Ý lão giả rất kinh ngạc, một bên hướng lui về phía sau lại một la lớn. Tô Đường nếu không nói lời nói, thân hình hướng phía trước truy kích, đón lấy đưa tay lại chém ra một kiếm. "Ngươi!" Kia Hắc Ý lão giả rốt cục nổi giận, Tô kiếm nên hướng Tô Đường Tô Đường trong lòng là không phục đấy, vừa rồi đuổi giết kia Hồ Lập Thiện đuổi giết đúng thật quá thuận, cho nên chủ quan rồi, không nghĩ tới trước mắt cái này Hắc Ý lão giả mạnh hơn Hồ Lập Thiện đúng thật quá nhiều, thậm chí so với kia Mạc thải Tỉnh còn muốn lợi hại hơn, nhất thời vô ý, thiếu chút nữa bị đối phương gây thương tích. Tô Đường muốn báo thủ, dùng một cái thế giới khác mà nói nói, hắn là muốn tìm lại mặt mũi đấy. Đem bạn Kha mang theo rất nhiều các võ sĩ đổi tới phụ cận lúc, tô Đường cùng kia Hắc Ý lão giả giàn chiến đấu, đã tiến nhập gay cấn giai đoạn, khủng bố linh lực chấn động, như biển bình thường một lớp đón lấy một lớp Tại núi rừng trên không càn quét lấy, hai người khi thì như khói hoa kỳ hạm giống như xâm nhập không trùng, khi thì lại trượt xuống dưới rơi, khi thì tại trong rừng sen kẽ, khi thì lại ngưng kiếm mà đứng, tích xúc mạnh hơn liệt thế công. Tô Đường kiếm thuật thượng sát thực không bằng đối phương, hắn nắm giữ kĩ xảo tuy nhiên thực dụng, nhưng quá đơn điệu, bất quá, tiếp cận cực hạn thấy rõ lực cùng năng lượng phản ứng, lại để cho Tô Đường vững vàng ở vào thế bất bại. Nói trắng ra là, cho dù Tô Đường phạm vào lần lượt sai lầm, hắn hữu cơ hội sẽ đèn mù, mà kia Hí lão giả dám lộ ra cái gì sơ hở, liền có khả năng mệnh tang tại chỗ. Thời gian tại như từng giọt từng giọt nước trôi qua lấy, kia Hắc Ý lão giả thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng lại biến thành lo lắng. Thừa nhận một lần va chạm không coi vào đâu, thừa nhận vài va chạm cũng có thể chi chịu được được, nhưng liên tiếp thừa nhận hơn 1000 lần, thậm chí là mấy ngàn lần va chạm, vậy vô lực vi cái rồi, bởi vì linh lực là có hạ đấy. Thái Dương tại trầm rãi bò cao, hơn một giờ đi qua, Tô Đường cùng kia Hắc Ý lão giả gian chiến đấu đã đi vào khâu cuối cùng, Tô Đường linh lực chấn động một mức cực kỳ ổn định, mà lão giả kia đã trở nên mặt đỏ tới mang tai, quần áo, tóc sớm được mồ hôi ướt đẫm. Lồng ngực cũng đang kịch liệt phản phùng lấy, bất quá, kiếm của hắn thế thủy chung bất loạn, công đúng thật góc, cũng thủ đúng thật bình ổn, nhưng rất nhanh trở nên hỗn loạn linh lực chấn động, đã tỏ rõ hắn chính thức tình cảnh. Chương 347, mất đi thời gian. Tô Đường Lộ ra vui vẻ, hắn có thể cảm ứng được đối phương đã vô lực tiếp tục chèo chống rồi, song kiếm tránh cấp, đâm về kia Hắc Ý lão giả lồng ngực. Kia Hắc Ý lão giả rất kiếm phong ngăn cản, động tác của hắn rất kịp thời, góc độ cũng không thể bắt bẻ, nhưng kết quả lại là tạm được đấy, tại kiếm chạm vào nhau kích lập tức, kia Ý lão giả không tiếp tục pháp cầm chặt chuôi kiếm. Trưởng kiếm rời tay bay ra, xoay tròn lấy rơi vào trong rừng cây. Tô Đường thân hình hướng phía trước bay vụt, hai tay tựa như tia chấp thỏ ra, đại chính chi kiếm chính đâm vào kia Hắc Ý lão giả ngực, một cái khác chuôi phi hồng kiếm cắt thì đâm thủng kia Hắc Ý lão giả phân bụng. Sau một khắc, Tô Đường mãnh liệt rút kiếm ra, không trung tiếp theo đồng huyết vũ, ngay sau đó, kia Hắc Ý lão giả thân thể theo giữa không trung ngã xuống, cạo gây đi mấy cây nhánh cây, lại nặng nặng rơi đập tại trên đồng cỏ. Tô Đường thân hình hướng phía dưới rơi đi, rơi vào kia Hắc Ý lão giả phụ cận, kia Hắc Ý lão giả dùng tay che ngực, dãy lấy muốn đứng lên. Đáng tiếc linh lực của hắn đã sớm khô kiệt, lại bị trọng thương, không thể động đậy. Kiếm ý có một cái giám dùng. Tô Đường nhàn nhạt nói ra, chứng kiến kia Hắc Ý lão giả tràn ngập bi phẫn cùng không cam lòng ánh mắt, hắn dừng một chút, sau đó liền sửa lại khẩu, có lẽ có thể có chút ít dùng a. Chẳng lẽ ta thật muốn đi học? Kia Hắc Ý lão giả đã vô lực trả lời, tầm mắt chậm rãi khép lại. Tô Đường đi qua, đại chính chi kiếm ở đằng kia Hắc Ý lão giả cổ họng ran nhẹ nhàng đâm một phát, liền ra, động tác của hắn rất nhẹ, nhưng đại chính chi kiếm đã xuyên thủng này Hắc Ý lão giả cổ họng. Đó lấy, Tô Đường đi đến trong rừng. Đi tìm trôi này Định Kiếm Quang, sau khi tìm được, lại hướng Hồ Lập Thiện nằm vật xuống địa phương đi, đi một chút viễn, thấy được Vạn Kha, còn có bên người nàng phần Đông lang thang võ sĩ. Như thế nào, người ưa thích trôi này kiếm? Tô Đường hỏi, Vạn Kha cầm trong tay lấy đấy, tự là Hồ Lập Tiện kiếm. Không phải nha, ta sợ bị cái nào không có mắt trọng đi. Vạn Kha cười nói, sau đó đi đến vài bước, đem Hồ Lập Tiện kiếm đưa cho Tô Đường. Tô Đường đón lấy Hồ Lập Tiện kiếm, cùng trôi này Định Kiếm Quang so sánh với, Hồ Lập Tiện kiếm phẩm chất quá bình thường, nhưng có chút ít còn hơn không, sao hắn linh khiếu còn không lấy. Ngươi như thế nào đến trong Đào Hoa Nguyên đến rồi? Tô Đường hỏi, "Cả ca ngươi lâu này có bị bệnh?" Vạn Kha nhận ra hắn lúc, nguyện ý vi hắn suy nghĩ, tận lực lảng tránh đeo tên của hắn, điểm ấy lại để cho Tô Đường ghi tạc đáy lòng. Tô Đường rất chán ghét bị người lợi dụng, nếu như Vạn Kha muốn lợi dụng hắn diệt trừ Hồ Lập Thiện, xem tại dị Vãng tình cảm, còn có văn hương trên mặt ngũi, hắn sẽ ra tay, nhưng từ nay về sau, muốn tiểu quy tiểu, lộ đường về rồi. Hiện tại, hắn là đem Vạn Kha trở thành bằng hữu của mình, cho nên mới phải có như vậy vừa hỏi, không phải có bệnh, là bị người tổn thương đấy. Nhắc tới Văn Nga, Vạn Kha thần sắc trở nên ảm đạm rồi. Ai bị thương hắn? Tô Đường hỏi. Đều đi qua. Vạn Kha miễn cưỡng cười nói. Tô Đường nhìn xem Vạn Kha, nhàn nhạt cười cười, tiểu nha đầu này xác thực hiểu chuyện, chuyên của mình muốn chính mình chọn bắt đầu không muốn phiền toái người khác, điểm ấy cùng Văn Hương có chút giống nhau. Đoán chừng hỏi cũng hỏi không ra, sau khi trở về rồi nói sau. Tô Đường ánh mắt một chuyến, rơi vào trên ngọn cây, không khỏi ngây mẩn cả người, sau đó hỏi, hiện tại mấy tháng rồi hả? Tháng 7. Tháng 7. Tô Đường ngây ra như phỗng, khó trách trên cây xuất hiện trái cây chính là, hắn tiến vào Đảo Hoa Nguyên, tìm tìm địa phương luyện hóa ma chi tâm lúc, hay vẫn là đầu mùa xuân, đảo mắt tiêu tháng 7. Cái loại cảm giác này rất cổ quái, thật giống như có đồ vật gì đó lặng lẽ đem thời gian của hắn trộm đi đồng dạng, hơn 100 ngày này, như thế nào từng chút một ấn tượng đều không có. Chẳng lẽ thật sự một mực tại luyện hóa ma chi tâm? Tô tiên sinh, làm sao vậy?" Vạn Kha hỏi. "Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì." Tô Đường Trí hoán qua thần đến, "Ngươi muốn tìm không cốc băng lan, tìm đủ rồi hả?" "Đã đủ rồi." Vạn Kha nói, kỳ thật Ta cũng không muốn huynh nào quá cường, vốn định chia làm kia hồ trưởng lão một nửa đấy, nhưng hắn cũng hơi quá đáng. Căn bản là không cần phải phân, kia gọi bảo hộ lộ ra. Tiểu nha đầu, lòng của ngươi địa hay, vẫn là quá mềm yếu rồi. Tô đừng nói, đã tìm đã đủ rồi. Vậy các ngươi bây giờ là phải đi về đâu rồi, hay vẫn là chúng ta phải đi về? Vạn Kha nói, Tô tiên sinh ngươi thì sao? Ta cũng trở về, cùng đi a, thuận tiện nhìn xem các ngươi điểm, miễn cho có phiền toái nữa. Tô đừng nói, Tô tiên sinh, lại thiếu ngươi một lần. Vạn Kha nói, đừng khách khí rồi." Tô Đường cười nói, "Đi thôi." Phản hồi Phi Lập Thành, Tô Đường chuyện thứ nhất là hồi trở lại chính mình lựa điểm, tìm tiểu nhi hỏi, hắn lúc trước định ra gian phòng rõ ràng không có lui, bất quá, tiền thuê nhà hẳn là tông nhất diệp một mực tại thầy hắn giao. Truyền thân ly khai lựa điểm, Tô Đường lại đi cách đó không xa thợ mai phố, trực tiếp tiến vào hậu viện, đẩy ra nhà giữa cửa phòng, chứng kiến tông nhất diệp ngồi ở trước bàn đã viết cái gì. Nghe được cửa phòng bị người ra, tông nhất diệp có chút căm tức ngẩng đầu, vừa muốn quát lớn người không dạng lễ phép, liếc chứng kiến Tô Đường, hắn ngây dại, sau một lúc lâu mới kịp phản ứng. Tiêu Liên, tiên sinh, ngươi chạy đi nơi nào? Ta tại trong đảo hoa nguyên ngủ một giấc, không nghĩ tới ngủ mấy tháng." Tô Đường cười khổ nói, "Ngủ một giấc." Tông Nhất Diệp mới sẽ không tin, "Tiên sinh, đừng nói giỡn." Ta thoạt nhìn rất ưa thích hay nói giỡn sao? Tô Đường vừa nói một bên ngồi ở Tông Nhất Diệp bên cạnh trên mặt ghế, "Những ngày này, các ngươi trôi qua như thế nào đây? Còn có hay không người tìm các ngươi gây phiền phức? Cái này nói rất dài dòng rồi, từ khi tiên sinh ngươi diệt trừ Mạc Thải Tình cùng Bạch Băng về sau, Ma Cổ Tông tổng xã phái tới một vị trưởng lao, đảm nhiệm xã chủ, sau đó Nói đơn giản một chút, Tô Đường không phiền thoái đã cắt đứt tông nhất diệp mà nói không hiểu thấu đi qua mấy tháng, hắn lo lắng ám nguy thành, nếu như tại đây không có việc gì rồi, hắn lập tức muốn khởi hành. Ma cổ tông thái độ ngày càng mạnh mẽ. Tông nhất diệp nói, "Bất quá, C chúng ta cũng không sợ, trước tiên là loạn trong giằng ngoài, hiện tại ít nhất không có nội lo." Tô Đường lực uy hiếp làm ra ảnh hưởng rất lớn, liền Hồng Danh biểu hiện hình phòng trưởng lão Bạch Băng cũng muốn tại Tô Đường trước mặt lễ nhượng vài phần, huống chi là bọn hắn. Hơn nữa, văn hương trong tay nắm giữ đủ loại chỗ tốt, nguyên lai đều là người khác cho đấy. Ngụy như vậy đánh ý nghĩ số người tiểu đúng thật cẩn thận một chút, vạn nhất làm cho Văn Hương một lần nữa đem Tô Đường mời đi ra, khẳng định phải có người trả giá thật nhiều. Vậy là tốt rồi. Tô Đường dừng một chút, Ma Cổ Tông tổng xã Tân phái tới một vị trưởng lão. Tên gọi là gì, ngươi biết không? Biết rõ. Tông Nhất Diệp gật đầu nói, gọi Âu Khải, hình như là tổng xã mấy vị thiết trưởng lão một trong. Âu Khải? Tô Đường sắc mặt trở nên rất quái lạ. Làm sao vậy? Tông Nhất Diệp hỏi. Hắn đã chết. Tô Đường nói. Cái gì? Tông Nhất Diệp cả kinh, ai tại hay sao? Tô Đường chỉ chỉ chính mình trong núi, Tông Nhất Diệp sắc mặt trở nên đặc biệt phức tạp, Ma cổ tông chọc Tô Đường, thực xem như đại bất hạnh, mấy tháng ở trong, hợp với bị giết chết hai vị xã chủ. Nhất Diệp, ta có một nghĩ cách." Tô Đường nói, người đi cùng Văn Hương nói, ngày mai rước cái địa phương chạm mặt, ta cho nàng dẫn kiến một người bạn." Chương 349, nhập núi. Sáng sớm, Tô Đường ly khai Phi Lập Thành, phóng ngựa hướng phương bắc màu chóng đuổi theo. Ngày đó nghe Tiêu Khải nói lên tàng kiếm các lúc, Tô Đường trong nội tâm bao nhiêu sinh ra một ít hứng thú, ma chàng cấu kiện là tối trọng yếu nhất là ma kiếm cũng đại biểu cho hắn cần phải tu tập một ít phù hợp kiên quyết. Phương Dĩ chết biết rõ một ít đại khái, tàng kiếm các tại công chỗ lĩnh, biểu hiện ra là một cái núi nhỏ môn, trên thực tế là ma cổ tông trụ sở huấn luyện, bên trong bảo tồn lấy vô số linh quyết Hơn nữa, mấy ngày nữa, tựu là tàng kiếm các phá núi này, mới một đám võ sĩ đem tiến vào tàng kiếm các huấn luyện tàng kiếm các giáo viên nhiều đến hơn 40 vị, về phần giáo viên đám bọn C không thực lực, Phương Dĩ chết không được rõ lắm rồi, khả năng có 10 cái đại tông sư, còn lại kém, coi nhất cũng là sư, tăng thêm tàng kiếm các phân phương hướng bốn các, mỗi các đều có một cái trưởng lão. Thực lực không thể coi thường. Phi Lộc Sa tân nhiệm xã chủ hầu khải, nguyên vốn là tàng kiếm cát trưởng lão, có thể là dạy người giáo gặp thời gian quá dài, dưỡng thành nào đó thói quen, lại muốn đem Tô Đường dẫn vào tàng kiếm các. Không chỉ là giáo viên thực lực cường, học viên thực lực cũng không yếu, liền đại tông sư cấp tu hành giả cũng có nhập các huấn luyện biết rõ Tô Đường muốn đi tàng kiếm các chuyển một chuyến, Phương Dĩ chết liên tục không ngừng biểu thị ủng hộ, hắn cho rằng đối với Tô Đường là chuyện tốt, nhưng lại toát ra hâm mộ thân sắc. Tô Đường trên đường đi ra giói thúc ngựa, rốt cục tại phá núi này đã đến về sau, chạy tới công chỗ lĩnh. Gặp sát trời đã tối. Tô Đường trước tiên tìm ra lữ điếm nghỉ ngơi, trong lữ điếm đã tiến vào không ít người, nữ có nam có, đều rất tuổi trẻ, xem bọn hắn trang phục cùng thân sắc, Tô Đường cảm giác vô cùng có khả năng là lần này tiến vào tàng kiếm các huấn luyện đấy. Võ sĩ, ma cổ trong tông bộ là có nghiêm luật đấy, dù sao bọn hắn thuộc về không thể lộ ra ngoài ánh sáng tu hành một phái, không có người trước thản minh thân phận của mình, bất quá lẫn nhau đối mặt gian, đều biểu đạt ra đầy đủ thiện ý, bởi vì bọn hắn cảm giác được tất cả mọi người là đồng tông đồng bọn. Sáng sớm, những võ sĩ kia nhóm, đám bọn họ thu thập xong bọc hành lý, rõ về công chúa linh đi đến, Tô Đường chậm dai đi theo tối hậu phương. Dùng biện pháp gì tiến vào tàng kiếm cát? Vụng trộm lén vào có chút không ổn, có nhiều như vậy đại tông sư, hắn rất không có khả năng trong thời gian thật ngắn tìm được mình muốn đồ vật, đành phải đi theo đi đến bên trong lăn lộn, cũng may trên người hắn có ô khải thẻ gỗ, nếu như hôn lăn lộn không đi vào, còn muốn những biện pháp khác cũng không mượn. Hơn một giờ sau các võ sĩ đã tụ tập đến tàng kiếm các đống chặt sơn môn trước, ở chỗ này tiểu không có quá nhiều cố kỵ rồi, các võ sĩ top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, đàm cười rộ lên. Huynh đệ có người tại Tô Đường sau trên vai vo vo. Ngươi là nơi nào đến hay sao? Ta là Phi Lộc xã đấy, ngươi là cái đó hay sao? Tô Đường nhếch đầu, mỉm cười trả lời. Đẹp trai mị lực lại một lần nữa phát huy ra hiệu quả, sau lưng mấy cái nam nữ đều đối với Tô Đường lộ ra mỉm cười, chúng ta là Bắc Phong xã đấy, các ngươi Phi Lộc xã chỉ một mình ngươi. Ai hả? Ai là Phi Lộc xã hay sao? Bên kia có người kêu lên. Tô Đường quay đầu nhìn lại, là hai nam hai nữ, bọn hắn tại dùng hầu nghi ánh mắt nhìn Tô Đường. Ta, Tô Đường nói, chúng ta cũng là Phi Lộc xã đấy, như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi? Một cái trong đó nam nhân kêu lên. Tô Đường xuất ra Âu Khải đưa cho hắn thẻ gỗ, "Ơ kìa, là Âu xã chủ để cho ta tới đấy." Kia hai nam hai nữ chứng kiến Tô Đường thẻ gỗ, muốn không lên tiếng, sau đó thối lui đến khắc một bên tư sáo bàn tạt lấy. Tô Đường nhíu mày, yên lặng suy tư về, không cần phải cố ý bên ngoài, bị hắn giết chết Âu Khải về sau, lập tức ly khai Đào Hoa Nguyên, trở lại Phi Lục Thành, sau đó lại tìm Phương Dĩ chết cùng Văn Hương, ngày hôm sau liền rời đi Phi Lục Thành, chạy tới công chúa lĩnh, trên đường lại đi được rất gấp, theo thời gian thượng suy tính, tại hắn đụng phải Âu Khải lúc trước Cái này hai nam hai nữ đã ly khai Phi Lộc Thành rồi. Huynh đệ, xem ra ngươi tại Phi Lộc Thành hỗn lăn lộn đúng thật không tốt lắm a. Lúc trước nói chuyện với hắn người cười nói, giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Triệu Tiểu Bảo. Ta gọi Đường Nhân. Tô Đường nói, ta gọi Triệu Tiểu Nguyệt, hắn là đệ đệ ta. Một nữ hài tử nói ra. Nói đùa gì vậy? Triệu Tiểu Bảo không tại, ta rõ ràng là ca ca được không? Các ngươi tỉnh lại đi, cái hơn 10 năm rồi, cũng không có tranh giành ra cái thắng bại, còn muốn tranh giành sao? Khác một người đàn ông cười nói, ta gọi Lý Trúng Cường. Tô đường rất hữu hảo gật đầu. Đúng lúc này, tang kiếm các nội chuyển ra vang dội tiếng trùng, đinh hai nhức óc, theo gió núi chuyển ra thật xa. Cho chuyện các võ sĩ lúc này trở nên nghiêm nghị. Hơn một giờ sau các võ sĩ đã tụ tập đến tàng kiếm các đóng Trản Sơn môn trước, ở chỗ này tiểu không có quá nhiều cố kỵ rồi, các võ sĩ top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, Đàm cười rộ lên. Huynh đệ có người tại Tô Đường sau trên vai vô vô, ngươi là nơi nào đến hay sao? Ta là Phi Lộc xa đấy, ngươi là cái đó hay sao? Tô Đường nghiêng đầu, mỉm cười trả lời. Đẹp trai mị lực lại một lần nữa phát huy ra hiệu quả.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 Ta gọi Triệu Tiểu Bảo. Ta gọi Đường Nhân. Tô Đường nói. Ta gọi Triệu Tiểu Nguyệt, hắn là đệ đệ ta. Một nữ hải tử nói ra. Nói đùa gì vậy? Triệu Tiểu Bảo không tại, ta rõ ràng là ca ca được không? Các người tỉnh lại đi, cai hơn 10 năm rồi, cũng không có tranh giành ra cái tháng bại, còn muốn tranh giành sao? Khác một người đàn ông cười nói, ta gọi Lý Trung Cường. Tô Đường rất hữu hào gật đầu. Đúng lúc này, tàng kiếm các nội chuyển ra vang dội tiếng Trung, đinh hay nhức ốc, theo gió núi chuyển ra thật xa. Cho chuyện các võ sĩ lúc này trở nên nghiêm nghị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 Triệu Tiểu Bảo không kịp thở đi trở về, trong tay cầm một cái chế tác đơn sơ hộ gỗ nhỏ, đưa cho Tô Đường, "Đường huynh đệ, đây là của ngươi." "Không phải nói tiễn đưa ngươi rồi hả?" Tô Đường cười nói. "Đường huynh đệ, ngươi thật đúng." Triệu Tiểu Bảo chỉnh trọng mà hỏi. "Ngươi cầm a?" Tô Đường nói. Triệu Tiểu Bảo hít sâu một hơi, "Đường huynh đệ, kia vậy cảm ơn nhé, bất quá." Triệu Tiểu Bảo muốn nói lại thôi. "Bất quá cái gì?" Tô Đường hỏi. "Đường huynh đệ, ta nhìn ra được, ngươi lai lịch không nhỏ, bất quá." Triệu Tiểu Bảo thở dài, "Có chút thời điểm, ngươi đúng thật ít xuất hiện một chút." Ngươi xem, tất cả mọi người đi thu thập mình dưỡng chiếu, chỉ có ngươi đứng đấy bất động, trong các phân phát linh dược, nghe được tin tức đều vui vẻ ra mặt, ngươi thì sao? Tiếp tục như vậy. Ha ha, hay, vẫn, là không nói a Ngươi nói tiếp, không việc gì đâu. Tô đừng nói. Đường huynh đệ, ta biết do ngươi là trong nhà dưỡng thành thói quen, nhưng bên ngoài có thể so sánh không được ngươi nhà của mình. Triệu tiểu bảo nói, như vậy ngươi hỏi sẽ, bất chi bất giác đắc tội rất nhiều người, đối với ngươi về sau phi thường bất lợi, tất cả mọi người là đồng tông đấy. Nói không chừng về sau lúc nào có thể gặp mặt, nhiều một phần trợ lực tóm lại là tốt. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, Tiểu Bảo." Tô Đường nói khẽ, thần sắc của hắn có chút thổ thức, Triệu Tiểu Bảo nói được có vài phần đạo lý, nhưng mất chi phiến diện rồi. Có câu lời nói được tốt, như tầm nhu mã tầm mã, người dùng bảy phân, Tô Đường có thể cùng Hạ Viễn trình, lôi nộ bọn người biểu hiện được rất thân cận, chính là ở chỗ này, tính tình của hắn biểu hiện luôn luôn chút ít nhàn nhạt đấy, không phải xem thường ai, mà là thật sự không có hứng thú, bởi vì không thuộc về một cái quần lạc, không tại một cấp độ. Giả mạo hắn người, Hắn đã rất miễn cưỡng chính mình rồi, nếu có nhân hòa hắn tiếp xúc, hắn sẽ làm ra hiếu hào đáp lại, nhưng lại để cho hắn chủ động đi giao hảo ai, tiếp tiểu có chút khó khăn rồi. Bất quá, tiến vào ma cổ tông nội bộ, lại để cho hắn có đi một tí cảm xúc, bất kể là Lục Hải, là Thái ngôn, là ma thần đàn, tiên hoặc là ma cổ tông tu hành giả, đầu tiên đều là người, tiếp theo mới có thuộc về từng người là trưởng, thiện ác quan, còn có thói quen vân vân, đợi một tí, ma cổ tông cũng không đều là người xấu, nhưng cái tiêu đại môn phái cũng không đều là người tốt. Có thể là bởi vì thời gian dài đã bị ngoại giới hoàn cảnh uy hiếp, Áp lực quá lớn, cho nên ma cổ tông người ở các nơi hành tổ lúc, đã hiểu biểu hiện được lệ khí trung thiên, một lời không hợp, liền rút đao khiêu chiến, mà khi bọn hắn ở vào an toàn trong hoàn cảnh lúc, biểu hiện ra chính là mặt khác một loại trạng thái, ít nhất trước mặt Triệu Tiểu Bảo, tự lại để cho hắn nhìn xem rất thuận mắt. "Tiểu Bảo, còn tại đằng kêu bên cạnh làm cái gì?" Triệu Tiểu Nguyệt tại một cái sừng môn chỗ kêu lên, giáo viên đã bắt đầu huấn lời nói rồi, nhanh lên tới. Người hãy đi trước a, ta cùng Đường huynh đệ có mấy câu nói, lập tức tới ngay." Triệu Tiểu Bảo kêu lên. Triệu Tiểu Nguyệt bất chấp rất nhiều rồi, kêu lên, "Ngươi nhanh lên." Nói xong, thân hình xoay người, biến mất tại cửa nách nội. "Đường huynh đệ, ngươi là đến tàng kiếm các là tới học cái gì hay sao?" Triệu Tiểu Bảo hỏi, "Là học kiếm, học đao, có phải học tập cổ thuật, độc thuật. Nghe nói tại đây sưu tầm rất nhiều kiếm quyết, cho nên ta mới tới." Tô Đường nói, "Chúng ta đồng dạng a." Triệu Tiểu Bảo vui mừng nói, "Đi, cùng đi a." "Tốt." Tô Đường khắp đáp, "Tiểu Bảo, ngươi không là lần đầu tiên đến tàng kiếm các." "Ừm, ta là lần thứ hai rồi." Triệu Tiểu Bảo nói, "Mấy tháng trước, ta vì phân xã dựng lên chút ít công lao." Cái này xem như phần thưởng của ta a. Các ngươi là bác Phong Sa hay sao? Tô đừng nói, bác Phong Thành tình thế như thế nào đây? Loạn đúng thật rối tinh rối mù. Triệu Tiểu Bảo thở dài, trước kia bác Phong Thành thật là yên tĩnh đấy, hết thảy đều nguyên ở hồ ra chỉ vì cái trước mắt, bọn hắn làm đi một tí không chuyện nên làm, kết quả. Triệu Tiểu Bảo đột nhiên ngậm miệng lại, hướng mọi nơi nhìn quanh. Làm sao vậy? Tô đừng hỏi. Ngươi muốn giữ bí mật, hiểu không? Tuyệt đối không nên đem ta nói nói cho người khác biết, hơn nữa, chuyện này cùng ngươi cũng sẽ có quan hệ đấy. Triệu Tiểu Bảo thấp giọng nói. Cùng ta có quan hệ. Tô đường trong nội tâm không khỏi ngại dự. Khi đó, Hồ Gia muốn đối phó một người, một cái nữ nhân, nghe nói là chu thần điện thủ lãnh, ha ha, hay, vẫn, là lúc trước chú thần điện văn thiên sư hậu duệ. Đương nhiên, ta chỉ là nghe nói, không biết là thật là giả. Triệu tiểu bảo vừa nói vừa quan sát lấy tô đường sắc mặt, Hồ Gia thật sự là bị dầu mỡ heo mộng tâm, cũng không muốn muốn, một người như vậy, dám ra đây xuất đầu lộ diện, sau lưng có thể không có có chỗ dựa sao. Động tác của bọn hắn ngược lại là đắc thủ rồi, bất quá tại đem nữ nhân kia áp tại Bắc Phong Thành trên đường, một người khác xuất hiện, người đoán là ai? Ai? Tô Đường khỏe miệng khẽ nhăn một cái, rất chăm chú hỏi. "Ma, Trang Bị, Võ, Sĩ Triệu Tiểu Bảo mỗi chữ mỗi câu nói. "Ma Trang Võ Sĩ?" Tô Đường kinh hãi. "Ha ha ha." Gặp Tô Đường thất thố, Triệu Tiểu Bảo lộ ra nụ cười hài lòng, "Đúng, tiểu là Ma Trang Võ Sĩ." "Giả dối a." Tô Đường nói, "Nghe nói Ma Trang đã sớm bị hủy diệt rồi, không có Ma Trang, lại nơi nào đến Ma Trang Võ Sĩ? Ngươi chỉ biết một mà không biết hai." Triệu Tiểu Bảo nói trải qua ta nhiều năm nghiên cứu. Người mới bao nhiêu? Ta từ nhỏ mà bắt đầu nghiên cứu Triệu Tiểu Bảo kêu lên, ma thần đàn cái này phân tông người sáng lập, năm đó đều là người nào? Không phải ma trang võ sĩ chiến nô, tự là ma chàng võ sĩ người hầu, bọn hắn có thể đi đến lập tổ xương tôn cảnh giới, toàn bộ nhờ mê muội trang bị võ sĩ dẫn, bọn hắn thật sự đều hy vọng ma chàng võ sĩ đi chết. Trong đó như thế nào cũng muốn có một hai cái không có quên ơn tình a. Hơn nữa, bọn hắn quá rõ ràng ma chàng uy lực, chẳng lẽ tiểu không có người kèm tuồng, muốn đem ma chàng chiếm thành của mình hay sao? Triệu Tiểu Bảo rồi nói tiếp Ta dám nói, bọn hắn tuy nhiên ở trước mặt đã đạt thành hiệp nghị, nhưng sau lưng khẳng định có người cự tuyệt chấp hành, vụ trộm đem ma trang cấu kiện ẩn nút đi là tốt rồi, ai dám đi thăm dò bọn hắn. Tô Đường ánh mắt trở nên cổ quái, kia Mạc thải Tỉnh có thể có được Ma chi tâm cùng Ma chi ban chỉ không coi vào đâu, hắn cũng có, nhưng là, Mạc thải Tỉnh tinh tưởng biết rõ kia thuộc về ma trang cấu kiện, vậy thì cổ quái, nhất định là chuyển cho người của nàng nói cho nàng biết đấy, điều này đại biểu lấy năm đó khẳng định có người động tay động chân. Tiêu hủy ma trang là tại chứ vị ma thần giám sát hạ chấp hành đấy, làm không phải giả vở, bất quá Ma thần nhỏ, đám bọn họ vì để cho Ma Trang lĩnh viên biến mất, từng người mang theo Ma Trang cấu kiện lao tới Hải Giác Thiên Ngai, trong lúc này có quá lớn vòng qua vòng lại chỗ trống. Ít nhất, năm đó mang theo Ma Chi Tâm cùng Ma Chi Ban chỉ người, tiểu nổi lên tâm tư của mình, nếu không, cũng sẽ không rơi xuống mạc thải tình trong tay. Đường huynh đệ, ngươi đến từ Phi Lộc thành a? Triệu Tiểu Bảo thấp giọng nói, không phải hù dọa ngươi, về sau ngươi làm việc phải cẩn thận một ít, ta mới vừa nói nữ nhân kia, giống như ngay tại Phi Lộc thành ở bên trong. Thiệt hay giả? Tô Đường lần nữa lắp bắp kinh hãi. Đương nhiên thật sự Triệu Tiểu Bảo nghiêm mặt nói, ma chàng võ sĩ xuất hiện, giết được Hồ Gia máu chạy thành sông, nghe nói, năm đó áp giải nữ nhân kia võ sĩ, không sai biệt lắm, có hơn 100 người, toàn bộ bị giết, còn có, Hồ Gia mời đến một vị lục hải bí tông tông sư, cũng bị ma chàng võ sĩ giết chết. Nha! Tô Đường nhíu mày chấm ngâm! Phải hay là không cảm thấy không có gì? Triệu Tiểu Bảo cười nói, bất quá là giết chết một vị tông sư mà tôi không cần phải ngạc nhiên hay sao? Như thế nào? Còn có nội tình? Tô Đường ngạc nhiên nói. Ma chàng võ sĩ là tại Bắc Phong thành vùng ngoại ôm một chỗ trong rừng rậm, giết chết vị kia Lục Hải Bí Tông Tông sư, ta nghe người ta nói đến qua, chỗ đó lưu lại rất nhiều lộn xộn dấu vết, chứng minh chiến đấu chẳng diện phi thường kịch liệt. Triệu Tiểu Bảo nói. Tô Đường dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xem Triệu Tiểu Bảo, hắn không biết rõ, cái này có cái gì? Không hiểu. Triệu Tiểu Bảo bán đủ cái nút, chỗ hấp dẫn, thỏa mãn cười nói, ngay lúc đó ma Trang võ sĩ cũng không tính cỡ nào lợi hại, khả năng vừa mới đi vào tông sư chi cảnh, sợ dĩ phải đánh cho như vậy kịch liệt. 2 tháng sau, Mà chàng võ sĩ lại xuất hiện tại đảo Hoa Nguyên, hư mất buồn tông một cái cọc đại sự, hắn khi đó thực lực đã tới gần đại tông sư rồi, lại một tháng, Ma chàng võ sĩ cướp sạch Hiên Viên thịnh Thế Bách Hoa Cung, tại chỗ bắt giữ Bách Hoa Cung Mai Phi, Mai Phi chính là đại tông sư a. Tô Đường mở chừng hai mắt, những sự tình kia đều là hắn tại đấy, bất quá nghe được người khác từng chút một phân tích, hắn có loại phi thường cảm giác cổ quái. Nói cách khác, Ma chàng võ sĩ theo tông sư đi vào đại tông sư chi cảnh, dùng không đến 3 tháng thời gian triệu tiểu bảo trưởng hít một hơi dài, loại này tiến cảnh Loại này tiến cảnh A đã vượt xa trước một cái ma tràng võ sĩ đảm nhiệm ngự khấu, cũng vượt qua năm đó Hạ Lan công tử, vượt qua hiện tại Hạ Lan thánh tòa, tuyệt đối là tu hành giới đệ nhất nhân. Tô Đường không biết nên nói cái gì, Triệu Tiểu Bảo phân tích sai lầm trùng trùng điệp điệp, hắn tại Bắc Phong thành vùng ngoại ô đánh chết vị kia Lục Hải Bí Tông tu hành giả lúc, còn không phải tông sư, tại Bách Hoa cung bắt lấy Mai Phi lúc, cũng không phải đại tông sư, nhưng hắn lại không có biện pháp điểm ra trong đó sai lầm. Nghe nói ma trang võ sĩ tái hiện, tam đại thiên vốn đều phái ra đại tu hành giả đến xem xét đến tận cùng, bất quá Tại bọn hắn ý thức được ma trang võ sĩ có được không gì so sánh nổi Thiên Phú lúc, cũng đều rút lui đi trở về, biết tại sao không? Triệu Tiểu Bảo nói, "Vì cái gì?" "Tôi đừng hỏi." "Bởi vì lo lắng." Triệu Tiểu Bảo thở dài, "Chính thức đích thiên tài, sớm môn hội sẽ chỗ hết tài năng hợp lý năm thánh môn không phải là khi dễ hạ Lan thánh tòa tuổi nhỏ sao? Khắp nơi làm có dễ, chèn ép, kết quả như thế nào đây? Trước kia ma thần đàn gọi Quang Minh Thiên, tại sao phải biến mất? Còn không phải bởi vì liệt ngự khấu xuất hiện lúc, Quang Minh Thiên mới vị tiền ma lo lắng liệt ngự khấu hội sẽ" Đối với địa vị của bọn hắn cấu thành nguy hiếp, chẳng những đem hắn đuổi ra Quang Minh Thiên, còn phải người đổi giết, kết quả đây, liệt ngự khấu đại thành về sau, phản hồi Quang Minh Thiên, đã sức một mình giết được Quang Minh Thiên máu chạy thành sông. "Có chút suy nghĩ nhiều a." Tô Đường cười khổ nói, hắn theo không có cảm giác đến thiên phú của mình có thật tốt. 3 tháng có thể trở thành đại tông sư, có lẽ bọn hắn tìm được ma chàng võ sĩ thời điểm, ma chàng võ sĩ đã lần nữa đột phá, tuấn thăng làm đại tổ rồi. Triệu Tiểu Bảo nói, đến lúc đó, bọn hắn Cửu Đâm Lao phải theo lao rồi, đại tu hành giả tận đúng thật thiên địa chi Cơ, đến vô ảnh, đi vô tùng, không phải đơn giản giết được cái chết, muốn nào chút ít phiền thoái, ai sẽ trở thành vị kế tiếp quang minh trời ơi. Chương 351, kiếm ý. Tô Đường có chút chỗ mắt, cấp sạch bách hoa cùng không lâu sau, hắn đã nghe kể một ít đại môn phái đều đối với gần đây xuất hiện ma trang võ sĩ sinh ra hứng thú, chính là vì lo lắng, mới lựa chọn đi xa ám nguyệt thành, ai biết về sau tiếng sấm đại, hạt mưa loại nhỏ, tiểu nhân, không, có động tĩnh, là nguyên nhân này sao? Năm đó đảm nhiệm ngự khấu giết được quá loát. Triệu Tiểu Bảo thở dài nói. Đúng vậy a. Ta cũng đã được nghe nói. Tô Đường Đáp. Bởi vì nói chuyện làm chế ngoại thời gian, các loại đội Tô Đường cùng Triệu Tiểu Bảo đổi tới giờ địa phương, giáo viên đã Vân đã qua lời nói, bắt đầu mệnh lệnh huấn luyện người tiến hành diễn luyện rồi. Tô Đường cùng Triệu Tiểu Bảo lon góp đi qua, đứng tại đội ngũ đằng sau, tới nơi này đều là học tập kiếm thuật đấy, không sai biệt lắm có hơn 30 cá nhân. Đứng tại bình chàng trong đó giáo viên là cái trung niên người, 40 tuổi tả hữu, dáng người thon dài, sắc mặt trầm lãnh, ánh mắt buộc lộ tài năng, hắn quét mắt một vòng, chứng kiến Tô Đường cùng Triệu Tiểu Bảo sau chọc vào đi, cũng không để ý gì tới họ. Sẽ, Dung Khanh Khanh thanh âm nói ra, các người có ít người vừa rồi đã học qua rồi, nhưng có ít người y nguyên không hiểu, hôm nay ta sẽ dùng biện pháp đơn giản nhất, nói cho các người biết cái gì là kiếp ý, ngươi, đứng ra kia giáo viên. Hướng đội ngũ trong đó một ngón tay. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi bước đi đi ra, ngẩng đầu đứng thẳng. Tên gọi là gì? Giáo viên trầm rãi hỏi. Ta gọi Đeo Lên. Người tuổi trẻ kia lớn tiếng nói, "Tới, đứng đến nơi đây." Giáo viên hướng lấp kín tường chỉ chỉ. Kia gọi Đeo Lên người trẻ tuổi đi nhanh đi tới. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía giáo viên. "Vận chuyển ngươi linh mạch, vận dụng toàn bộ linh lực, kích phá nó." Giáo viên tại trên tường bố vỗ. Kia gọi đeo lên người trẻ tuổi lấy tay rút ra bên hông trường kiếm, vừa rồi phóng thích linh lực, giáo viên đột nhiên ra tay, bắt được đeo lên thủ đoạn. "Ta cho ngươi dùng nắm đấm kích phá nó." Giáo viên cau mày nói. "Giáo viên, chính là." "Ta tu hành chính là kiếm quyết." Kia gọi đeo lên người trẻ tuổi lầm bầm nói. "Đồng dạng." Giáo viên nhàn nhạt nói ra, đem ngươi tu hành đến nhất định được cảnh giới, liền sẽ phát hiện thiên hạ vạn vật đều có thể thành kiếm. Kia gọi đeo lên người trẻ tuổi không có biện pháp, chỉ phải thanh kiếm cắm vào vào kiếm, đón lấy vận chuyển linh lực, một quyền vung ra. Phanh. Tại bùi đất tung bay ở bên trong, kia mặt vách tường xuất hiện một cái hố, đeo lên nắm đấm đã thấu tường mà qua. Kia gọi đeo lên người trẻ tuổi lộ ra tiêu ngạo chi sắc, thực lực của hắn cũng không tính cường, hơn nữa tu hành chính là kiên quyết, có thể làm được điểm ấy đã rất không dễ dàng. Làm ngon lắm. Giáo viên dùng khen ngợi giọng điệu nói ra, sau đó một ngón tay muốn đứng ở bên kia đi. Gọi đeo lên người trẻ tuổi chậm rãi hướng giáo viên chỗ chỉ địa phương đi đến. Tường đó cũng có lớp kính tường, nhưng cùng vừa rồi tưởng không giống hối, vừa rồi tưởng làm một mặt tường đất, do gạch đá cùng bùi đất cấu thành, hơn nữa tựa hồ thời gian dài không có tu sửa rồi, lộ ra rất rất nát, mà bên kia tưởng không nứt thoạt nhìn rất dày trọng, thu thập đúng thật cũng tại sạch, tại vách tường bên dưới, còn lộ ra một sợi cây sát Mặt này tưởng muốn rắn chắc nhiều lắm." Giáo viên trầm rãi nói ra, bên trong dùng chính là cứng rắn nhất đá trong than, hơn nữa trói cây sát, ngươi phải phóng xuất ra so vừa rồi lớn hơn vài lần lực lượng mới có thể thành công." "Giáo viên, không phải đâu." Đem mặt này tường kích phá, Kia gọi đeo lên người trẻ tuổi dị thường kinh ngạc, khỏe mắt không khỏi lườm hướng bên tường, chỗ đó lộ ra một sợi cây sắc không sai biệt lắm có tiểu nhi cánh tay phòng chất, như vậy chân tường bản không có biện pháp đánh xuyên qua đấy. Đúng. Giáo viên gật đầu nói. Cái này không phải cố ý làm khó người sao? Kia gọi đeo lên người trẻ tuổi kêu lên, lại không cho ta sử dụng linh khí, lại để cho ta đem mặt này tưởng cái phá, căn bản không thể nào. Nếu là cố ý làm khó người thì thế nào? Giáo viên cười lạnh nói, hoặc là, làm cho ta xem, hoặc là, theo tàng kiếm cất cút ra ngoài, từ nay về sau Ta sẽ không muốn cho phép ngươi bước vào tàng kiếm các nửa bước. Ngươi? Kia gọi đeo lên người trẻ tuổi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, dựa vào cái gì? Ta vừa rồi không có đắc tội ngươi, dựa vào cái gì như vậy làm khó dễ ngươi? Ta chỉ số 3 cái số, sau đó ngươi có thể lăn. Giáo viên chém đinh tràn sắt nói. Ha ha ha. Thằng này muốn sủi sẹo. Triệu Tiểu Bảo tiến đến Tô Đường bên thai thấp giọng nói. Như thế nào? Tô Đường hỏi. Ngươi đang nhìn một hồi, sẽ biết đấy. Triệu Tiểu Bảo nói. Kia gọi đeo lên người trẻ tuổi sắc mặt âm tình bất định có thể đi vào tàng kiếm các, cơ hội khó được, cứ như vậy bị đuổi đi, hơn nữa về sau cũng sẽ bị bài xích tại bên ngoài, hắn không có biện pháp tiếp nhận loại kết quả này. Không thể nói trước, chỉ có thể dốc sức liều mạng. Kia gọi Đeo lên người trẻ tuổi hướng lui về phía sau mấy bước, trường hít một hơi dài, toàn lực thúc dục linh mạch, thân thể tán phát ra trận trận linh lực chấn động. Nổi lên không sai biệt lắm mấy hơi thời gian, kia gọi Đeo lên người trẻ tuổi hai mắt đã đỏ lên, đó lấy đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, giống như mũi tên nhọn giống như bắn về phía vách tường, một quyền nện ở trên mặt tường. Trên mặt tường lưu lại một chén ăn cơm đại vết sâu mà kia gọi đeo lên người trẻ tuổi phát ra tiếng kêu th thiết thân hình thất tha thất thể hướng lui về phía sau đi ôm lấy cổ tay của mình có thể là bởi vì bắn ngược bị thương, trên mặt hắn cơ bắp bởi vì đau đớn không ngừng run dậy lấy người đã thất bại giáo viên nhàn nhạt nói ra kia gọi đeo lên người trẻ tuổi hai mắt càng ngày càng hồng Hồng giữ nhìn kia giáo viên liếc chuyển thân tiểu đi ra ngoài chờ một chút ta còn không có cho ngươi đi đâu rồi vừa rồi bất quá là mở cái tiểu vui đùa giáo viên lộ ra mịmưởi người còn không có có lãnh hội cái gì là cái bí như vậy xám xịt ly khai tàng tiêm cát, chẳng phải là hội sẽ tổn hại thanh danh của ta. Kia gọi đeo lên người trẻ tuổi tuyệt đối không nghĩ tới hội sẽ tuyệt xử phùng sanh, gặp được đường sống trong có chết, hắn quay đầu, ngơ ngác nhìn xem kia giáo viên. Ngươi vừa rồi một quyền kia nhìn như toàn lực đánh ra, đủ điên cùng, cũng đủ xúc động, nhưng trên thực tế, so ngươi quyền thứ nhất trên lệch nhiều hơn. Giáo viên trầm rãi nói ra, hơn nữa, ngươi còn bị thương, bị thương là vì ngươi đã nhận lấy phản chấn lực lượng, nếu như có thể thành công kích phá mà nói căn bản không có việc gì. Cái này là nhu nhược hoặc là mà là mất đi lý trí báo ứng. Giáo viên, không cần linh khí, căn bản không có biện pháp kích phá đấy." Kia gọi đeo lên người trẻ tuổi cười khổ nói, đã giáo viên đối với hắn không có ác ý, cũng không phải thật muốn đem hắn đuổi đi, giọng điệu của hắn tự nhiên thay đổi. "Vì cái gì không có biện pháp kích phá?" Giáo viên cười nói, bởi vì ta mới vừa nói đúng thật những lời kia. Nói xong giáo viên chậm rãi đi đến bên tường, đưa tay nhẹ nhàng chém ra một quyền. Bình một tiếng, nhìn như cứng cỏi vách tường bị nắm đấm vênh ra một cái độc lớn, kia gọi đeo lên người trẻ tuổi ngưng mắt hướng vách tường nhìn lại. Bên trong căn bản cũ không có cây sát, cũng không phải cái gì đá trong than, đều là bình thường nhất đất lạnh, cùng vừa rồi vách tường đồng dạng. Kia gọi Đeo lên người trẻ tuổi không biết nên nói cái gì cho phải, đằng sau xem náo nhiệt huấn luyện đám người cũng phát ra xôn xao thanh âm, lẫn nhau châu đầu ghé tai nghị luận. Rõ ràng là đồng dạng tưởng, vì cái gì vừa rồi có thể làm rất khá, nhưng bây giờ đã thất bại. Giáo viên nói, bởi vì ta cho ngươi biết rồi, mặt này tưởng cứng cỏi vô cùng, rất khó bị đánh phá, cho nên ngươi đã ở tự nói với mình, căn bản không có khả năng thành công, như vậy ngươi chính là một cái đã mất đi kiếm ý kiếm sĩ. Chương 352, so luyện. Giáo viên, ta được hay không được thử lại lần nữa?" Kia gọi đái khởi người trẻ tuổi dương giọng kêu lên, vừa rồi vẻ mặt tinh thần trở nên đặc biệt no đủ, bởi vì hắn đã trọng nhặt tin tưởng. "Tốt." Giáo viên hơi gật đầu cười. Kia gọi đái khởi người trẻ tuổi đi đến chân tương trước, bắt đầu nhắm mắt điều thức, thật lâu, chậm rãi nâng lên nắm tay, một quyền huynh ra, quyền phong đơn giản xuyên thủng toàn bộ vết tượng. "Cái gì là kiếm ý? Không phải mấy câu có thể nói rõ ràng đấy, hoặc là căn bản nói không rõ." Giáo viên chậm nói ra chỉ có thể dựa vào chính các ngươi thể ngộ, có người nói, kiếm ý ứng như nước, liên tục không ngừng có người nói, kiếm ý ứng như nguyện, sáng tỏ thanh tịnh, còn có người nói, kiếm ý ứng như núi, nguy nga cao thượng, cái gì đều đúng, cái gì cũng đều không đúng. Loạn thất bắt ảo, đấy. Huấn luyện người trong đó có người thấp giọng nói ra, ai đang nói chuyện? Đứng ra giáo viên sắc mặt chuyển lệ, ánh mắt rơi vào một người mặc màu xám quần áo người trẻ tuổi trên người, sau đó quát, ngươi tên gì? Ta gọi từ Minh Huy. Người tuổi trẻ kia cười hì hì trả lời. Đứng ra nói chuyện, giáo viên nói, Người tuổi trẻ kia chẳng hề để ý trong đám người đi ra, đứng theo đạo tập đối diện. Người không phải đến học tập kiếm thuật đấy, ở chỗ này xem náo nhiệt gì?" Giáo viên lạnh lùng nói. "Chỉ là hiếu kỳ, cho nên mới nhìn xem." Người tuổi trẻ kia nói, "Ta tựu không rõ, giống như loại này múa kiếm làm cho bổng sự tình, phần lớn là người thua cạnh tại đấy, kiếm không có thể giải quyết hết hay, lại hết lần này tới lần khác có nhiều người như vậy nguyện ý học, ai?" Trên đời có ý nghĩ người là càng ngày càng ít rồi, thời điểm này, còn không bằng bế quan tu hành đâu rồi, lại để cho linh lực của mình càng thâm hậu chút ít, sớm hơn một bước đột phá bình cảnh nên có thật tốt. Làm gì đến học loại vật này? Từ Minh Huy, xe không ta nguyện ý học cái gì đi học cái gì, liên quan mày cái bưởi." Triệu Tiểu Bảo kêu lên. "Đúng vậy a, ngươi không muốn học tiểu cút ra ngoài." Triệu Tiểu Nguyệt cũng đi theo kêu lên. "Ngươi đem tại đây là địa phương nào?" Dám đối với giáo viên vô lễ. Kia gọi đái khởi người trẻ tuổi quát. Mà khác huấn luyện người nhau nương chửi bậy lấy, bọn hắn vừa rồi vốn thấy rất thú vị, cũng ẩn ẩn có đi một tí chính mình càng nộ, lại bị đột nhiên ló đầu ra Từ Minh Huy trộn lẫn rối loạn, tâm tình đều trở nên thật không tốt câm miệng cho ta, Từ Minh Huy đột nhiên cao giọng quát, chúng ta ma cổ tông, tự nhiên muốn dùng cổ thuật vì tôn tu hành cổ thuật, mới là chính đạo. Giống như loại người như ngươi người không người, quỷ không quỷ đồ vật, cũng dám nói ẩu nói tả. Giáo viên cười lạnh nói, "Ngươi đang nói ai?" Từ Minh Huy tựa hồ bị chạm đến chỗ đau, đột nhiên nghiêng đầu, hồng giữ trường hướng giáo viên. "Nói ngươi." Giáo viên nhàn nhạt nói ra, "Ngươi có thể làm thấp đi kiếm thuật của ta, nhưng ngươi không thể làm thấp đi kiếm đạo ngươi nói cổ thuật mới là chính đạo." "Tốt kia ta hỏi ngươi, Minh Ma cổ tông khai tông ngày tính lên, mấy trăm năm qua, Còn có một người này đây cổ thuật đột phá hàng rào, leo lên ma thần đã sao? Kia Tử Minh Huy sững sờ chỉ chốc lát, lên tiếng không được. Không có bởi vì tu hành cổ thuật người, bọn hắn chỗ phóng xuất ra lực lượng cường đại, cũng không phải chính bọn hắn đấy, mà là mượn tới đấy. Giáo viên âm thanh lạnh lùng nói, sâu lông có kén hóa thành điệp một khắc này, sâu độc cũng đồng dạng, khi đó tiểu là tử kỳ của bọn hắn tuy nhiên bọn hắn suy nghĩ vô số chủng, Chồng, phương pháp, chỉ hoan sâu độc phát triển tốc độ, nhưng chỉ là trì mà thôi, cuối cùng có đi đến đầu một khắc này. Kia Tử Minh Huy sắc mặt triệt để âm xuống gắt gao chầm chậm vào giáo viên. Tô đường trong nội tâm kinh ngạc, dám đối với giáo viên như vậy vô lễ, mà giáo viên thoạt nhìn cũng không có phát tác ý tứ, kia tử minh huy khẳng định lai lịch không nhỏ. Đây là các ngươi trước tiên chỗ thiếu hụt, căn bản không có biện pháp đền bù. Giáo viên làm ra tổng kết, huống chi, ngươi cũng nên biết loại đồ vật này rất xấu ác. Ca. Bằng không, thời tiết đã trở nên ấm áp rồi, vì cái gì còn muốn ăn mặc rầy như vậy chọn quần áo? Ngươi là cảm thấy cơ bắp không tự rắc nhúc nhích rất buồn thân thể tản mát ra mùi cũng không dễ ngửi, đúng không? Huấn luyện đám người lúc này شلون sao? cố còn cố gắng người người, sau đó kêu lên, thôi quá, thật sự rất tối. Kỳ thật kia Từ Minh Huy ăn mặc giày đặc quần áo, còn bị thượng đẳng hồn hương hồn qua, bọn họ là người không đến mùi vị khác thường đấy, chỉ là vì nhục nhã kia Từ Minh Huy. Vương giáo viên, ngươi như vậy dạy bảo bọn hắn, chỉ sợ có chút không tốt sao? Theo tiếng nói, một cái tuổi gần thất tuần lão giả mặt âm trầm theo ngoài viện đi đến. Không có gì không tốt, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Kia giáo viên cười cười, "Trịnh giáo viên, ta dạy ta, người dạy ngươi, thế ta vốn hẳn nên lượng không tương tại mới đúng." Hy vọng ngươi về sau có thể quản tốt đệ tử của ngươi, không nên nhiều lần đến ta bên này quấy rối. Ngươi nói tu hành cổ thuật, không có khả năng đạp phá tối trung hàng đảo. Lão giả kia lạnh lùng nói ra, là ngươi quá phiến diện đi à nha. Thiên hạ tu hành cổ thuật mới có bao nhiêu? Như vậy không công bình thế hôm ta tiểu dùng A Huy đến một lần, hắn tại đi theo ta tu hành trước, bất quá là cái nhà nông ngôn động, mới 2 năm quan cảnh, hắn đã tấn thăng làm tông sư, loại tốc độ này, ngươi đã dạy chồng đám người ai so ra mà vượn. Hắn cường thịnh trở lại, lực lượng cũng không là chính bản thân hắn đấy. Vương giáo viên nói ha ha, lão giả kia phát ra âm lánh tiếng cười, sau đó nói với Từ Minh Huy: "A Huy, ngươi tại trong bọn họ tùy tiện chọn một cái, một lần, lại để cho bọn hắn biết một chút về cổ thuật thần kỳ chỗ." "Trình giáo viên, ngươi như vậy không biết nặng nhẹ, ta sẽ tới trưởng lao trước mặt cáo ngươi." Vương giáo viên sắc mặt thay đổi. "Tùy tiện đâu trưởng lao đã xéo đi rồi, ngươi cho rằng còn sẽ có người thay ngươi nói chuyện." Lão giả kia dùng trào tê hống giọng điệu nói ra: "Chúng trì, bổ tông cho tới bây giờ không có cấm qua các đệ tử lẫn nhau so luyện, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liệu nhất định là không thành đấy, nếu như các ngươi sợ" Thừa nhận chính mình là phế vật, có thể tự tuyệt sao? A Huy cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Vương giáo viên trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, kỳ thật không chỉ là Ma cổ tông, từng cái tu hành môn phái bình thường đều sẽ không cấm các đệ tử lẫn nhau so luyện, nhưng phải tại công khai nơi cử hành, không thể chạy đến không có người địa phương, vậy trở thành tư đấu. Cho nên, hắn không có biện pháp tự tuyệt chỉnh giáo viên yêu cầu, trừ phi cái này huấn luyện đám người chính mình tự tuyệt, bất quá, đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, ai có thể chịu được ở loại vũ đụng này. Lại là tại ban ngày ban mặt về sau, chỉ cần kia Tử Minh Huy chọn lựa đối thủ quyết đấu tiểu khẳng định phải bại phát. Tô Đường trong nội tâm một hồi im lặng, đi vào tàng kiếm các, hắn vốn là có một loại xâm nhập tiểu học cảm giác, kết quả cái này học sinh tiểu học hay bởi vì kéo các loại đồ đạc cái nhau mà trở mặt rồi, muốn đánh nhau. Tô Đường chỉ có một loại cảm giác, cực kỳ không thú vị. Tiểu Bảo, Tô Đường nhẹ nhàng tại Triệu Tiểu Bảo trên cánh tay đụng một cái. Như thế nào? Triệu Tiểu Bảo nghiêng đầu hỏi. Ngươi có biết hay không tàng kiếm các linh quyết đều phóng ở địa phương nào rồi hả? Tô hỏi. Biết rõ. Triệu Tiểu Bảo thấp giọng trả lời, tại 8 đường tháp Chúng ta bây giờ có thể không thể tiến tám đường tháp." Tô Đường lại hỏi. "Không được." Triệu Tiểu Bảo nói, "Đúng thật có giáo viên thủ lệnh." "Ngươi tiểu là người Tử Minh Huy chỉ hướng Tô Đường phương hướng, tiêu lên, xuất hiện đi tại hắn nhìn quét thời điểm, sở hữu tất cả huấn luyện người đều lộ ra khẩn trương, thần sắc khủng hoảng, bởi vì bọn hắn tin tưởng thực lực ở giữa trên lệnh, chỉ có Tô Đường, vậy mà còn có lòng dạ thanh thản cùng bên cạnh người thấp giọng nói chuyện với nhau, tựa hồ căn bản không có đem hắn để vào mắt, cho nên, hắn rất căm tức." "Thủ lệnh." Tô Đường mặt người lại nói, "Tiểu Bảo, ta nơi này có một khóa Bạch Linkdan." Nếu như đem Bách Linh Đan đưa cho giáo viên, lại để cho hắn bắt tay làm cho cho ta, không có vấn đề à? Bách Linh Đan, ngươi ở đâu làm đến Bách Linh Đan? Triệu Tiểu Bảo Đạo sau đó phát giác được chung quanh ánh mắt, ngẩng đầu hướng Tử Minh Huy Phương hướng nhìn sang, chấn động, đón lấy khẩn Trương nói với Tô Đường, nguy rồi, hắn chọn chúng ngươi rồi. Cái gì? Tô Đường ngẩng đầu, chính chứng kiến Tử Minh Huy chỉ hướng tại đây. Ngươi, đi ra Tử Minh Huy nghe răng cười nói, ta. Tô Đường có chút không hiểu thấu, hắn cái gì đều không có làm, như thế nào vô duyên vô cớ chỉ hướng chính mình? Ngươi có thể cự tuyệt." Vương giáo viên vội vàng nói, "Ta cự tuyệt." Tô Đường thở dài, bọn lẫn nhau đột kẻo, hắn đã rất không thú vị rồi, lại để cho hắn cũng đi đoạn. "Đừng nói giỡn." "Ha ha ha." "Các người kiếm môn đều là loại này mà thằng sao?" Từ Minh Huy cười to. "Tô Đường chỉ cái, đem không nghe thấy, lại đối với Triệu Tiểu Bảo thấp giọng nói, phải hay là không, cái đó một cái giáo viên thủ lĩnh cũng có thể." "Ừm." Triệu Tiểu Bảo hàm hồ đáp, hắn không có biện pháp giống như Tô Đường đám kia làm càn, tại trước mắt bao người, không dám nói lung tung rồi. "Ngươi, đi ra." Từ Minh Huy lại chỉ về phía trước, chỉ hướng Triệu Tiểu Bảo. Đậu xanh gióng uống. Triệu Tiểu Bảo phát ra ai oán tiếng thở dài, sau đó túi đầu xuống. Cũng không dám sao. Kỳ nữ dưỡng phế vật Tứ Minh Huy quát. Triệu Tiểu Bảo lúc này giận tím mặt, nếu như chính hắn bị chửi, có thể nhận âm thanh nuốt khí, nhưng mắng đến người nhà của hắn, vậy không có biện pháp tiếp tục giả vờ choáng váng. Triệu Tiểu Nguyệt biết rõ không đúng, vội vàng quay đầu dốc sức liều mạng hướng Triệu Tiểu Bảo xử, khiến cho suy nghĩ sắc, Triệu Tiểu Bảo làm như không thấy, đẩy ra người phía trước muốn lao ra. Triệu Tiểu Bảo vừa bước ra một bước, Tô Đường đã giữ ở Triệu Tiểu Bảo bả vai, trong sân Tử Minh Huy mang trên mặt nhe răng cười, trong mắt tán lộ ra sắc cơ, xem ra hội sẽ hạ đốc thủ, dùng Triệu Tiểu Bảo thực lực đi ra ngoài, khẳng định không chết cũng tàn phế. Huống chi, tiêu Tử Minh Huy sẽ đem đầu màu chỉ hướng bên này, có thể là hắn và Triệu Tiểu Bảo nói lý ra nói chuyện nguyên nhân, sự tình do hắn mà ra, cũng chỉ có thể đi ra ngoài làm chấm dứt rồi. Dám ra đây rồi hả? Rất tốt, rất tốt. Tử Minh Huy hít một hơi dài. Người kia há mồm a. Chậm chậm. Tô Đường lắc đầu, ta cửu thay sư phụ ngươi hảo hảo quản giáo quản giáo Lâm Càn từ Minh Huy giận dữ, thân hình đột nhiên hướng Tô Đường phóng tới, tay phải hư khai mở như chảo, lôi cuốn lấy một cỗ gió lạnh, chụp vào Tô Đường trái tim. Tô Đường tại tông sư chi cảnh lúc, cũng không biết giết chết quá nhiều tiểu đẳng cấp tu hành giả, hiện tại đã tấn thăng làm đại tông sư, loại công kích này đối với hắn mà nói, toàn bộ vô bất cứ ý nghĩa gì, hắn thậm chí không cần vận chuyển linh mạch, thân thể hướng bên cạnh đường lối, lại để cho qua từ Minh Huy móng trái, sau đó một quyền liền nện ở từ Minh Huy trên mặt. Từ Minh Huy thế cực nhanh, lui thế nhanh hơn, thân hình bay ra ngoài bay, 8 mét viễn, lăn xuống trên mặt đất, lại hợp với Lan Năm sáu vòng, mới tính toán miễn cưỡng ổn định thân hình. Chương 353, tạo ra quan hệ. Hai cái giáo viên, còn có trong sân huấn luyện đám người, đều xem chôn váng, Từ Minh Huy dù sao cũng là tổng sư cấp tu hành giả, vừa mới đối mặt liền bị một quyền ném ra đi, thật là làm cho người ta giật mình rồi. Tô Đường không muốn tại trước mắt bao người sát nhân, tăng thêm lại muốn che giấu thực lực của mình, căn bản không có vận chuyển linh mạch, hoàn toàn dựa vào lấy hơn người phản ứng cùng tốc độ làm ra phản kích, kia Từ Minh Huy nhìn như bị đánh đúng thật cứ thảm, nhưng trên thực tế thương thế cũng không nặng lắm. Sau một khắc, Từ Minh Huy ngay tại chỗ lăn một vòng, đón lấy nhảy người lên, cặp mắt của hắn đã trở nên huyết hồng, phát ra không thuộc mình dạng tiếng gào thét, lại một lần nữa bắn về phía Tô Đường. Hắn rộ ra hai móng đều biến thành đen nhánh sắc, khớp xương cũng trở nên dị thường vừa thô vừa to, móng tay không biết từ lúc nào dài ra mấy cm, trên tay lại hiện đầy vô số sắc thái lộng lấy tân sinh nở hồng bằng lông, thoạt nhìn phi thường khủng bố. Đem theo Từ Minh Huy móng đuát khoảng cách Tô Đường cổ họng chưa đủ một xích, 0.33m, lúc Tô Đường nhẹ nhàng nhoáng một cái, mở ra từ Minh Húc móng đuát, ra một quyền lại một lần nữa trùng trùng điệp điệp nền ở Từ Minh Huy trên mặt. Lúc này đây, Tô Đường hơi chút vận chuyển thoáng một phát linh mạch, hắn tản mát ra linh lực chấn động cũng không được, hơn nữa lóe lên rồi biến mất. Phanh. Từ Minh Huy lại bay ngược mà ra, đem hắn dây dưởi lấy đứng lên lúc, đã trở nên hoàn toàn thay đổi rồi, đôi môi của hắn huyết nục mơ hồ, răng cửa đều bị làm mất, máu tươi không ngừng theo cái cầm chạy xôi theo, giọt tại hắn quần áo, chàng diện có chút nhìn thấy mà giật mình. Kia Từ Minh Huy vốn tưởng rằng hôm nay hội sẽ trình diễn hắn diện một màn, vạn không nghĩ tới bị người đánh đúng thật thảm hại như vậy. Hắn tuyệt đối không thể có thể nhận thua, dùng kẻ thất bại thân phận ly khai, không những mình sẽ trở thành vi một chuyện cười, thậm chí sư phụ cũng có khả năng đem hắn đuổi ra khỏi môn tưởng. Hỗn đản. Từ Minh Huy lần nữa phát ra gào hét, một cái bước xa đánh về phía Tô Đường, hai tay của hắn đều tại tản ra sát thái lộng lây khói khí, đôi má vận vẹo đến lợi hại, tựa hồ đã vận dụng toàn lực. Tô Đường có chút căm tức, hắn đã lưu lại tay, nhưng đối với phương không biết sống chết, không giúp, vậy hắn chỉ có thể hơn một chút. Tô Đường thân hình hướng bên cạnh một cùng kia Từ Minh Huy gặp thoáng qua lập tức, đầu vai hướng ra phía ngoài một cái. Chính đâm vào Tử Minh Huy trên bờ vai, Tử Minh Huy hai tay vồ hụt, thân hình lại bị đột nghịch ra, không tự chủ được cải biến phương hướng, chạy vách tường đánh tới. Tô Đường bay lên một cước, đá vào Tử Minh Huy sau lưng, hậu vệ, ở trên Tử Minh Huy bay vụ tốc độ đột nhiên nhanh hơn, sau đó đã tới gần vách tường. Tử Minh Huy rọi ra hai móng, ý đồ xanh tại trên vách tường, Tô Đường va chạm một cước, hai lần ra tốc, lại để cho thân hình của hắn ẩn chứa cường đại động năng, hai tay của hắn đụng với vách tường lập tức, bàn tay đã thật sâu sa vào đến trong vách tường. Tô Đường thân hình như khói nhẹ giống như bay lên, rất nhanh tới gần Tử Minh Huy bóng lưng. Đó lấy một cước đạp tại tử Minh Huy sau. "Tông sư." Lại là tông sư. Hai cái giáo viên còn có huấn luyện người đều mở to hai mắt nhìn, Tô Đường thân hình rất nhanh khởi động, phóng xuất ra rất mãnh liệt linh lực chấn động. "Phanh." Từ Minh Huy đầu trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách tường, lại đem vách tường đụng ra một cái hố, nửa cái cái trán theo vách tường một chỗ khác lộ liêu đi ra, mà thân thể của hắn vẫn không núc đích, cũng không biết là bị đụng trong mặt hay vẫn là như thế nào. "Giáo viên, hắn như vậy cũng coi như lĩnh ngộ kiếm ý đi à nha." Đường cười ha hả nói. Vương giáo viên lại cười không nổi đánh cho quá độc giác muốn biết kia Tử Minh Huy chính là Trịnh giáo viên năm gần đây thu đệ tử đắc ý, bị đánh thành như vậy, chính giáo viên nhất định sẽ bảo đi. Thật to gan quả nhiên, kia Trịnh phát ra âm trầm tiếng cười, sau đó chầm dài hướng Tô Đường đã đi tới. "Trịnh giáo viên, các đệ tử tầm đó lẫn nhau so luyện, chắc chắn sẽ coi thắng thua, ngươi như vậy có chút không ổn đâu." Vương giáo viên vượt qua trước hai bước, ngăn trở Tô Đường trước người, mở ra Trịnh giáo viên quát. "Trịnh giáo viên, ngươi hay vẫn là hồi trở lại ngươi cổ đường Dương Mai a, tại đây không phải ngươi Dương Ai địa phương Vương giáo viên mỗi chữ mỗi câu nói." Trịnh giáo viên gắt gao chằm chằm vào Tô Đường, thật lâu, chậm rãi nói, "Ngươi tên là gì? Là ai tiến cử hiện tại ngươi tiến tàng kiếm các hay sao?" "Ta gọi Đường Nhân." Tô Đường nhàn nhạt, nhạt trả lời, sau đó nhìn về phía Triệu Tiểu Bảo. Triệu Tiểu Bảo kịp phản ứng, vội vàng xuất ra Tô Đường thẻ gỗ, chạy đến đưa cho Vương giáo viên, Vương giáo viên tiếp nhận thẻ gỗ, nhìn lướt qua, lúc này lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, "Đường Nhân, ngươi là ô Khải trưởng lao tiến cử hiện tại đến hay sao? Âu trưởng lão bây giờ đang ở ở đâu?" "Lão nhân gia ông ta khá tốt, tại Phi Lục thành." Tô Đường nói, "Cái này co như không tội, lão nhân ra ông ta tinh thần đầu rất tràn đầy. Nghe được Tô Đường là Ô Khải trưởng lão tiến cử hiện tại vào, kia chỉnh giáo viên sắc mặt có chút biến hóa, hít sâu một hơi, sau đó hướng kia khảm nhập trong bách tường từ Minh Huy đi ra, đón lấy bắt lấy từ Minh Huy sau cái cổ, đem từ Minh Huy từ bên trong túm ra lại lại chuyển thân đi ra ngoài. Tử Minh Huy một mực bất động, mặc kệ gì thân thể của mình trên mặt đất bị bắt lấy. Thấy kia chỉnh giáo viên thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Vương giáo viên thở phào nhẹ nhõm, sau đó mỉm cười nhìn về phía Tô Đường, "Đường nhân, quả nhiên tuổi trẻ tài cao." chắc không được có thể được đến Âu trưởng lãoưu hái. Ha ha Tô Đường cười cười, dáng ngươi cười ngược lại là rất tự nhiên, nhưng ánh mắt hơi có chút quái gì. Ta ngược lại là cùng Phi Lộc thành bên kia đánh qua chút ít quan hệ, trước kia như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi một người như vậy." Vương Giáo Viên hỏi. "Ta tiến vào Phi Lộc xã thời gian cũng không dài." Tô Đường nói. "Ai tiếp ngươi tiến Phi Lộc xã hay sao?" Vương Giáo Viên truy vấn, hắn cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì giống như Tô Đường như vậy nên kỷ, có thể tấn thăng làm tông sư đấy, đều trở thành bổn tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, nói dụ như kia Từ Minh Huy, Tại tang kiếm các cũng dám đối với hắn vô lễ, hắn cũng không dám xử phạt đối phương, bởi vì tại Ma Cổ Tông các đại nhân vật trong mắt, hắn cái này giáo viên cả đời cũng cứ như vậy rồi, mà Từ Minh Huy không giống với, hắn khi còn trẻ, có được vô hạn khả năng, ai cũng không dám cam đoan. Từ Minh Huy có thể ở con đường tu hành thượng đi ra rất xa, giá trị tự nhiên vượt xa hắn. Cho nên, hắn như thế nào cũng có thể nghe nói qua, phi lộc xã xuất hiện một vị thiên tài, là Bạch Băng trưởng lão. Tô Đường nói, Bạch trưởng lão cho ta rất nhiều chỉ điểm, chỉ tiếp. Ai? Cuối cùng Tô Đường thở dài một hơi, Nguyên lai là nữ nhân kia. Vương Giáo Viên sắc mặt trở nên tự nhiên rồi, Bạch Băng trưởng lão trưởng quản phi lộc xã hình Phòng, chuyên tư ám sát, trong điều tra gian vân vân, đợi một tí sự vụ, trải qua người của nàng, Tô Đường Lai lịch tự nhiên là không có điểm đáng ngờ đấy. Như thế nào? Giáo Viên bái kiến Bạch trưởng lão. Tô Đường hỏi, hắn tại tận lực cùng Vương Giáo Viên làm tốt quan hệ, vì kia phần thủ lệnh, tại đây, hắn thật sự là một ngày cũng không muốn nhiều gây người. Bái kiến. Vương Giáo Viên nói, là đáng tiếc, của nàng lòng ngực quá mức hẹp, nếu như có thể phóng khoáng một ít, Có lẽ cảnh giới của nàng sớm vượt qua mạc thải tình rồi. Nếu như có thể vượt qua mạc sát chủ, Bạch trưởng lão cũng sẽ không một mực như vậy canh cánh trong lòng rồi." Tô Đường nói khẽ. Vương giáo viên sững sở, sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, sau đó đối với Tô Đường nói, "Lúc ngươi tới, Âu trưởng lão từng có cái gì dặn dò sao?" Chương 354: Cung điện. Âu xã chủ nói, "Thời gian khổ đoạn, đem kiên quyết tính tiến." Tô Đường mỉm cười nói, "Ngươi ta tiến vào tàng kiếm cắt sau không cần quản mặt khác việc vặt, trực tiếp đi tám đường tháp lựa duyệt linh quyết, về sau tất có đoạt được." Âu trưởng lão luôn như vậy dạy người cần cù. Vương giáo viên thở dài. "Giáo viên, có thể hay không cho ta một chương thủ lệnh? Tô Đường rèn sắt khi còn nóng, ta muốn đi tám đường tháp. Nghỉ ngơi trước vài ngày cũng không mượn, làm gì gấp tại nhất thời?" Vương giáo viên nói, "Có chương có chỉ, mới là lẽ phải." Âu xã chủ giáo giới vẫn còn tại bên hai, không dám kinh thường. Tô Đường nói, "Cũng thế." Vương giáo viên thở dài, dùng thưởng thức ánh mắt nhìn hướng Tô Đường, thầm nghị trong lòng, giống như như vậy chăm chỉ người trẻ tuổi đã rất ít thấy, Âu trưởng lão quả nhiên có thức người chi năng, rõ ràng có thể đào móc ra như thế tiền đồ vô lượng nhân tài ta mang ngươi đi 8 đường tháp. Đa Tạ giáo viên, Tô Đường vội vàng nói, Các ngươi tản à, ngày mai nghỉ ngơi." Hầu Thiên bắt đầu tập vấn Vương giáo viên đối với huấn luyện giả thuyết Đạo sau đó hướng Tô Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu Tô Đường đợi kịp. Vương giáo viên cùng Tô Đường một trước một sau, hướng về sau núi đi đến, đi không sai biệt lắm hơn 20 phút đồng hồ, phía trước thấy được một tòa lầu cao, lâu hiện lên hình trụ hình, đường kính tại hơn 20 m, m, tà hữu, chừng hơn 10 tầng cao. Tô Đường có chút giật mình, tại đây kiến trúc tuyệt đại đa số đều là bằng gỗ đấy, có một năm tầng đã là kiến trúc công nghệ cực hạn, có thể che đến hơn 10 tầng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cái dạng gì thợ khéo mới có thể có loại này tay nghề. Cái này là tám đường tháp. Vương Giáo Viên dừng bước lại, sau đó hắn cầm lấy Tô Đường thẻ gỗ, lại từ túi ở bên trong lấy ra một quả con dấu, hà hơi, tại thẻ gỗ mặt sau in lại tên của mình, đón lấy đem thẻ gỗ đưa cho Tô Đường, cầm thẻ gỗ, thủ vệ tiểu cũng không ngăn trở người rồi. Tô Đường tiếp nhận thẻ gỗ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó chậm rãi hướng Tiền Phương Cao ốc đi đến. Đường nhân, chờ một chút Vương Giáo Viên đột nhiên kêu lên. Giáo viên, Có chuyện gì sao?" Tô Đường trở lại hỏi. "Ngươi đã đắc tội Trịnh giáo viên, hắn là thứ theo không thiệt thòi người, đang tại mặt khác giáo viên mặt, hắn sẽ có khắc chế, nhưng sau lưng, vô cùng có khả năng đối với ngươi tiến hành trả thù." Vương giáo viên lo lắng lo lắng nói, "Ngươi muốn tỉnh ngủ một ít, phát hiện không đúng, lập tức kêu cứu, vụ trộm sát hại đồng môn là trọng tội, hắn cũng không dám quá tùy ý đấy. Ta sẽ cẩn thận đấy." Tô Đường nói, "Chạy tới tại đây rồi, ta đây hãy theo ngươi vào đi thôi." Vương giáo viên nói, "Tám đứng trong tòa tháp cất giấu mấy trăm năm qua ta Ma Cổ tông theo các nơi thu thập đến linh quyết." Chính ngươi thấy thì thấy không đến đấy, ta cùng Kiếm lao lên tiếng kêu gọi, lại để cho hắn giúp ngươi. Rất đa tạ rồi. Tô Đường nói, người trong nhà làm gì khách khí. Vương Giáo viên nói, đi thôi. Hai người đi vào tám đường tháp, Vương Giáo viên quen việc dễ làm, mang theo Tô Đường đi đến lầu 2, chính chứng kiến một cái tóc trắng xóa lao giả ngồi trong góc, sí si ngốc nhìn xem trong tay sách, có thể là hôm nay vừa mới phá núi môn nguyên nhân, trong lầu ngoại trừ lao giả kia bên ngoài, một người đều không có, hào khí lộ ra đặc biệt tiên tĩnh. Kiếm lão, thật nhiều ngày không thấy rồi. Vương Giáo viên cùng cười nói. Kỳ tóc trắng xóa lao giả liền mê mắt đều không có trêu trọng, còn tại nhìn mình sách, Vương Giáo Viên cảm giác có chút xấu hổ, tại cục một tiếng, lại nói: "Kiếm lao, hắn cứ gọi lương nhân, là ô trưởng lao tại Phi Lộc Thành." Vương Giáo Viên mà nói còn chưa nói lời nói, kia tóc trắng xóa lao giả dơ tay lên, dùng ngón tay chỉ hướng nghiêng phía trên. Vương Giáo Viên cùng Tô Đường theo ngón tay nhìn sang, phát hiện thượng diện dán một chương bố cáo dạng đồ vật, có mấy hàng chữ, đều là tám đường tháp quý củ, tỉ như không thể nói trước mở miệng nói chuyện, muốn bảo trì lặng im, không được sao chép, lại càng không phải đem linh quyết mang ra tám đường tháp vân vân, đợi một tí. Vương giáo viên sắc mặt càng thêm xấu hổ rồi, quay đầu tự đi, mặt mũi của hắn ném đi được rồi, tiếp tục khẩn cầu, chưa hẳn có thể có hiệu quả gì, trong lúc nhất thời tiến thối không được. Giáo viên, tại đây rất tiến tính đấy, là tinh tư nơi tốt, tự chính mình chậm rãi tìm đi, không cần làm phiền kiếm giả rồi. Tô Đường nói. "Tốt." Vương giáo viên tại cười nói, nếu có chuyện gì, ngươi sau đó có thể tới tìm ta. "Đã biết, đa tạ giáo viên." Tô Đường cười nói. Vương giáo viên liếc mắt lao giả kia liếc, âm thầm nói thầm lấy cái gì, theo sau đó xoay người hướng ngoài tháp đi đến. Tô Đường xuất ra vương giáo viên cho thủ lệnh của hắn, tại lao giả kia trước mắt quơ. Lão giả kia rất tùy tiện phất phắt tay, "Tô Đường thu hồi thủ lệnh, vào bên trong đi đến." Tám đường trong tháp, mỗi một tầng giống như chỉ có một gian phòng, ba mặt đều bày đặt giá sách, chính giữa còn có bảy, tám sắp xếp giá sách, tầng thư thêm cùng một chỗ, không sai biệt lắm có mấy ngàn sách rồi, cái này muốn đọc qua tới khi nào? "Được rồi, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, trước thử xem đi." Tô Đường đi đến hàng thứ nhất giá sách trước, tại phía trên nhất trên kệ, rút ra bên cạnh một tiền vốn tệ giống như dày sách nhỏ, mở ra, chỉ có hơn 10 trang. Tô Đường cầm sách ngồi vào trên mặt ghế, cẩn thận lần xem, chứng kiến một nửa, hắn đã làm ra phản đoán, không có chút ý nghĩa nào hạ phẩm linh quyết, không cần phải lãng phí thời gian. Ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời sắc, tính ra thoáng một phát, vừa rồi không sai biệt lắm dùng đi 7, 8 phút, dùng loại tốc độ này muốn đem tại đây linh quyết đều đọc qua một lần, như thế nào cũng phải muốn mấy tháng. Tô Đường thở dài, đứng người lên đem sách nhỏ thả lại tại chỗ, sau đó hướng về thang lầu đi đến. Dọc theo thang lầu hướng lầu 3 đi, Tô Đường cố ý quay người lại đợi các loại, xem rỏ lão giả kia có thể hay không ngăn trở. Gặp đối phương thủy trùng không có phản ứng, hắn lại cất bước hướng lên đi đến. Lầu 3 bố trí cùng lầu 2 không sai biệt lắm, cũng có mấy ngàn sách tầng thư, Tô Đường hít sâu một hơi, cái này tốt, không, có nửa năm là già không được rồi. Nhưng là, lầu 4 đâu này? Thượng diện còn có 5 tầng, lầu 6. Khẳng định như vậy không được, Tô Đường tại giá sách gian tùy ý đi đi lại lại lấy, vừa đi một bên suy tư, trọn vẹn trong phòng chuyển hơn 10 vòng, trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên, cái kia kỳ lạ cơ giới tái mạng hình ảnh phụ hiện tại hắn trong đầu. Tô Đường ngốc chỉ chốc lát, bước nhanh hướng phía dưới đi đến, đi đến vừa rồi vị trí. Nắm lên kia bản sách nhỏ bên cạnh một quyển sách, một lần nữa ngồi ngay ngắn ở trước bản. Tô Đường ánh mắt trở nên mờ mịt, hắn tại thử bắt chước cái kia kỳ lạ cơ giới tánh mạng, kỳ thật cũng không gọi bắt chước, chỉ cần đem mình thần trí thu hồi, sau đó đem thuộc về cơ giới tánh mạng cái kia bộ phận ý thức phóng xuất ra tiểu nhưng, ở đằng kia cơ giới tánh mạng có được khổng lồ vô cùng tin tức lượng, trước kia là bởi vì bản năng phản cảm, Tô Đường một mực đem cái bộ phận ý thức gần nút đi, hắn không muốn đã bị cơ giới tánh mạng ảnh hưởng. Tại vừa bắt đầu, Đường cũng không có đọc sách, mà là lợi dụng cơ giới tánh mạng bộ phận ý thức Tại trong đầu của mình hư cấu ra một tòa cao Úc, hắn tận khả năng chế định ra đủ loại chi tiết, tỉ mỹ, chi tiết, tỉ mỉ càng nhiều, sẽ gặp càng sâu khác. Nói thí dụ như, cao Úc nhan sắc, gạch đá tính chất, có bao nhiêu mặt cửa sổ vân vân, đợi một tí. Loại này học tập phương thức có một cái khác danh tự, gọi tư duy cung điện. Sau một khắc, Tô Đường chậm rãi đi vào cao Úc, trong lầu giống tuyết, hắn dừng bước lại, lại bắt đầu hư cấu mảnh. Không khí trầm lạng sàn nhà tản mát ra nhu hòa màu cam hạc quang, sau lưng trên cửa sổ nhuộm ra đi một tí màu trắng bất mãn, tại hắn chính phía trước Xuất hiện một tòa thổ hào kim sắc trông lớn. Ngay sau đó, xuất hiện một tòa giá sách, trên giá sách vẹn vẹn có một quyển sách, độ dày vừa vặn cùng tô đường sách trong tay bằng nhau. Tô Đường ý thức đi đến giá sách trước, cầm lấy sách, sau đó xoay người đi tới cửa, cửa ra vào xuất hiện một cái bản, một bả thoải mái cái ghế, tô đường ý thức chậm rãi ngồi ở trên mặt ghế. Trong hiện thực, tô đường ánh mắt sóng đông lúc đích, mới bắt đầu tư duy cung điện đã cấu kiện hoàn tất, có thể bắt đầu đọc. Tô đường chậm rãi đảo trang sách, tốc độ rất chậm. Thậm chí so với hắn chính thức đọc sách vợ chậm hơn, bởi vì hắn không quá thích hứng đem sở hữu tất cả quyền khống chế đều giao cho cơ giới tánh mạng ý thức. Tô Đường cùng ý thức của hắn, động tác thủy trung bảo trì đồng bộ, theo thời gian trôi qua, hắn độ thuần thục tại dùng một loại nhân loại không cách nào lý giải tốc độ để cao lấy. Nửa giờ sau, quyển sách này đã đọc hoàn tất, Tô Đường khép sách lại, đi đến giá sách trước, đem sách thả trở về, ý thức của hắn đã ở làm lấy giống nhau động tác, duy nhất cùng sự thận xuất hiện khác nhau chính là, tư duy trong điện đường quyển sách kia, lập sách thượng xuất hiện ba chữ, dứt gào quyết mà trong hiện thực quyển sách kia cũng không có tên sách. Đem. Thủ hào kim sắc chuông lớn tự động gõ vang rồi, đây là tư duy trong điện đường một loại tâm lý ám chỉ, đại biểu cho một quyển sách đã chế tắt thành công, về sau mỗi chế tạo ra một quyển sách, chúng đều bị gõ vang. Tô Đường lại cầm lên một quyển sách, ngồi xuống bắt đầu đọc, hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, mỗi lật qua lật lại một tờ thời gian, đều không cao hơn 2 giây, mà người ở bên ngoài xem ra, hắn chỉ là tại đơn thuần lật sách. Ba bá ba. Tô Đường tại dùng phương thức của mình đọc lấy, rất nhanh lật giấy thành âm, đưa tới lão giả kia chú ý. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Tô Đường, một lát, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. Cũng không thể trách lao giả kia, đổi thành bất cứ người nào, đều sẽ không tin tưởng Tô Đường tại học tập linh quyết. Lao giả kia cúi đầu xuống, hắn không muốn tại vượn, kỳ thật vừa rồi Vương giáo viên cùng hắn mà nói, hắn cũng nghe được rồi, Âu trưởng lao tự mình dẫn tiếng người, lại bị giáo viên tự mình mang vào tám đường tháp, hắn biết rõ Tô Đường bối cảnh khẳng định cực kỳ thâm hậu, thay đổi người khác, không có khả năng có như vậy lại ngộ. Rất nhanh, Tô Đường đã đem cả tòa trên giá sách linh quyết đều xem qua một lần, cũng toàn bộ tổn chữ đến cơ giới tánh mạng tư duy trong điện đường. Hắn càng làm mục tiêu chuyển hướng về phía sách khác cá hồng. Dù sao, tại đây chỉ có Tô Đường một cái huấn luyện người tại đọc, lão giả kia muốn không chú ý Tô Đường đều không được, dần dần đấy, hắn phát hiện một ít kỳ lạ địa phương. Tô Đường sẽ không bỏ qua mỗi một quyển sách, hắn tại một sách vợ lần lượt cầm, lần sách thời điểm, thần thái lại cực kỳ chuyên chú, mỗi một tờ đều là đến, nếu như đem tốc độ thả chậm gấp mấy chủ, hắn sẽ cho rằng Tô Đường là thứ chăm chỉ hiếu học người trẻ tuổi, nhưng bây giờ, đạo mắt đến trưa, đạo mắt lại đến đêm tối, Tô Đường tựa như một cái tượng gỗ giống như, không ngừng đứng dậy, ngồi xuống. Sau đó lại đứng dậy, tại tư duy trong địa đường, giá sách từng dãy ra tầng lấy. Lão giả kia rốt cục hao tổn không nổi nữa, hắn bản muốn nhìn một chút Tô Đường đến cùng đang giở cho quỷ gì, nhưng suốt một ngày, Tô Đường đều tại tái diễn cực kỳ buồn kẻ động tác, lại để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 355, Đại thành. Bóng đêm càng thâm, nên trở về nghỉ tạm, lão giả kia đi đến thang lầu lúc trước, do dự một chút, sau đó tháo xuống đèn áp tường, thăng mát dầu tháp, lại đi đến Tô Đường trước ngửi, đem đèn áp tường đặt lên bàn. Trên bàn có một chiếc đèn, đó cũng là lão giả chuẩn bị cho Tô Đường đấy lại để cho hắn không vui chính là, cùng vừa rồi đồng dạng, Tô Đường Tơ Vân không động, liền một câu lời cảm kích đều không có. Lão giả phải tay áo bỏ đi, nhưng một đêm này, hắn thủy chung không ngủ an ổn, tổng cảm giác mình bỏ lỡ một ít gì đó. Trên thực tế, Tô Đường cũng không có ý thức được, hắn ta đã làm gì. Ma cổ tông ly khai ma thần đàn lúc trước, cũng coi như thiên hạ nổi danh đại tông môn, nội tình vô cùng thâm hậu, hơn nữa ngay lúc đó người chủ trì đoàn trước sẽ có đại xung đột bộc phát, làm sung túc chuẩn bị. Cái này linh quyết, có rất nhiều đều là do sơ theo ma thần đàn ở bên trong mang đi ra đấy. Mà khắc tắc thì thuộc về mình tích lũy. Bất kỳ một cái nào tông môn, chân quý nhất đích sự vật không ngoài ba loại: người, bảo, bí quyết. Người là chỉ nhân tài, không có đại tu hành giả chỗ dựa tọa trấn tông môn, nhất định sẽ đi lại khó khăn, còn phải có hậu tục dự trữ, cho nên muốn mời chào môn đồ, tại tu hành giới càng phải có người của mình mạch, không thể ra điểm sự tiểu đúng thật chém chém giết giết. Bảo là linh mẫn khí cùng đan dược, này sẽ lại để cho nhân tài phát triển đúng thật nhanh hơn, tông môn thực lực tăng cường đúng thật càng mau lẹ. Bí quyết tựu là chỉ các loại bất đồng linh quyết, còn có kinh nghiệm, kỹ xảo. Cái này thuộc về vô số tổ tiên lưu lại tài. Người luôn muốn xanh vàng luân chuyển đấy, thế hệ trước tại rời xa dương thế, mới một đời tại phát triển, Trước kia cường đại đấy, chưa hẳn tương lai cũng có thể cường đại. Bảo cũng là đang không ngừng tiêu hao, chỉ có bí quyết, một mực sẽ không thay đổi, Tiên lặng cùng đời người hữu duyên. Tô Đường tại 8 đường tháp dạo qua một vòng, tương đương đem toàn bộ ma cổ tông căn phục chế đã tới. Trời còn chưa sáng, lão giả kia sớm liền bò lên, trở lại 8 đường tháp, vội vã chạy lên lầu 2, chợt phát hiện, lầu 2 một người đều không có. Đi rồi hả? Lão giả kia nhưng lại lộ ra chỗ mất đích thần sắc, đúng lúc này, trên lầu chuyển đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, lão giả kia sửng sở, vội vàng dọc theo thang lầu đi đến lầu 3, phát hiện Tô Đường ngồi ngay ngắn tại trước bàn, vẫn còn lật xem sách server. Lão giả kia rất giật mình, chỉ cái, "Dày vô một giờ nửa giờ, hắn dám khẳng định Tô Đường tại hậu tả kiên trì không ngừng, suốt một ngày một đêm đi qua, rõ ràng còn đang đọc sách, chứng minh người tuổi trẻ kia đang dùng một loại chính mình không cách nào hiểu rõ phương thức học tập." Lão giả kia ngơ ngác nhìn Tô Đường một lát, chuyển thân đã đi ra, một lát, hắn lại vội vàng đi lên trước trong tay nhiều ra một cái hộp đựng thức ăn. Đợi đến lúc Tô Đường lần nữa đứng dậy, đem sách thả lại tại chỗ lúc, lão giả kia cuối cùng bắt được cơ hội, nói khẽ: "Người trẻ tuổi, nên nghỉ ngơi." Sau đó hắn đem hộp cơm đặt ở trên mặt bàn. Tô Đường như ở trong ngộng mới tỉnh, hắn trong đầu tư duy cung điện chậm rãi giảm đi, đón lấy liền cảm giác một hồi tráng váng đầu hoa mắt, lào đảo một bước, thiếu một ít té ngã, vội vàng dùng hai tay chống đỡ mặt bàn, mới tính toán ổn định thân hình. Mệt muốn chết rồi a. Lão giả kia càng xác định, đối phương nhất định là tại học tập linh quyết. La hơi một chút, Tô Đường cười cười, Sau đó tầm mắt của hắn rơi vào hộp cơm thượng, đây là, đây là đưa cho ngươi, ngươi ngày hôm qua tiểuu không có ăn cái gì. Lão giả kia câu mày nói, đà tạ ngài lão. Tô Đường tụ sủng nhược kinh, ngày hôm qua nói chuyện hay, vẫn là hờ hững lạnh leo đấy, hôm nay như thế nào nhiệt tình như vậy?" "Khách khí cái gì, ăn trước, đã ăn xong nói sau." Lão giả kia nói, "Tô Đường thu hồi cơ giới tánh mạng ý thức, hắn thần chí một lần nữa đã có được quyền khống chế, như vậy tiểu nhân chi tâm tự nhiên bắt đầu sinh động đi lên. Ngồi ở trước bàn, dùng chiếc đũa quấy bông nhúc nhích bên trong đậu hoa canh. Cẩn thận người người bên trong có hay không mùi vị khác thường, sau đó giống như trong lúc vô tình đồng dạng, đem chiếc đúa ngả vào bên miệng chép miệng chép miệng. Cùng Ma cổ tông người liên hệ, tự nhiên muốn bảo trì hoàn toàn cẩn thận, bất quá cũng may, không có gì mùi vị khác thường, đầu lưỡi thượng truyền, ù to loạc, đến cảm giác cũng bình thường. An a lão giả thút nói. Ha ha. Tô Đường cười cười, miệng lớn bắt đầu ăn, hắn đói bụng lắm, cho nên ăn được rất nhanh, chỉ cái vài phút sẽ đem trong hộp cơm đồ vật ăn được lởmở sạch sạch. Đã ăn nó no chưa? Lão giả kia hỏi. Đã đo no đầy đủ. Tô Đường nói. Cảm ơn ngài lão, nếu không ta còn thật không biết đi nơi nào ăn cơm đây này." Lần thứ nhất tiến tàng kiếm cát. Lão giả kia nói: "Đúng vậy a." Tô Đường nhẹ gật đầu. "Quyển sách này ngươi xem qua đi à nha." Lão giả kia nói, sau đó cầm lấy một quyển sách đặt lên bàn, "Mạt đối lập kiếm đạo có ý kiến gì không?" "Đây là Tàn Tiên." Tô Đường ánh mắt theo sách vợ thượng đảo qua, nói khẽ, "Chính giữa thiếu không ít, ta không biết nên như thế nào đánh giá, nếu có bản hoàn tất mà nói thì tốt rồi." "Quả nhiên." Lão giả kia hít một hơi dài. Tô Đường bảo trì lại nhạn, nhìn một ngày một đêm sách cũng không có đem hắn xem thành đồng lốc, đem lão giả kia đem sách đặt lên bàn lúc, là hắn biết đối phương ý đồ rồi. Chỉ là, một mặt giấu rốt không phải biện pháp, bởi vì hắn còn phải tiếp tục xem, không được ra đến tột cùng, lão giả kia sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngài lao tiên bệ buộn, ta lại nhìn một hồi. Tô Đường đạo sau đó đi đến giá sách trước, lại cầm xuống một quyển sách. Lão giả kia lộ ra cười khổ, yên lặng nhìn Tô Đường một hồi, chuyển thân đã đi ra. Mỗi cách một ngày, Tô Đường sẽ gặp đập vào một tầng lầu, lão giả kia không biết là cái gì duyên cớ, đối với Tô Đường nhiều hơn chiếu cố, thêm dầu thắp, bang Tiễn đưa thực, còn cô ý tại lầu 2 cho Tô Đường phố một giường lớn, cung cấp Tô Đường nghỉ ngơi sử dụng. Lầu 4, 5 tầng, lầu 6. Tô Đường tại từng bước một kéo lên lấy, chỉ có điều, hiện tại hắn chỉ là tại hấp thu, còn không kịp tiêu hóa, cũng không có thời gian tiêu hóa. Vương Giáo Viên đã tới mấy lần, Tô Đường không rảnh cùng Vương Giáo Viên nói chuyện thiếm, ngược lại là lao giả kia, đối với Vương Giáo Viên thái độ trở nên nhiệt tình nhiều ác liệt. Dựa theo tình huống bình thường, huấn luyện người tiến vào tàng kiếm cắt sau trải qua vài ngày đơn giản tập huấn 8 đường tháp sẽ hướng sở hữu tất cả huấn luyện người rộng mở. Nhưng năm nay xuất hiện tình huống đặc biệt, vương giáo viên đã tìm được tàng kiếm các ba vị trưởng lão, tăng thêm lão giả kêu kiên duy trì ý kiến của mình, tám đường tháp tạm thời đóng cửa, không đúng huấn luyện người cải mở. Huấn luyện người không thể tới, tàng kiếm các người nhưng lại có thể tùy ý ra vào đấy, mấy ngày kế tiếp ở bên trong, một ít lão giả thay nhau tại Tô Đường bên người xuất hiện, động tác của bọn hắn đều đồng dạng, không nói lời nào, bất luận động, chỉ là yên lặng quan sát Tô Đường, sau đó rời đi. Đó lấy, một tin tức tại huấn luyện người trong đó cũng truyền ra, năm nay huấn luyện người bên trong xuất hiện một cái chính thức đích thi tài. Nghe nói Năm đó Ma Cổ Tông Tông chủ lưu lại một câu, nếu có người có thể lượn duyệt 8 đường trong tháp sở hữu tất cả tầng thư, hơn nữa thật sự đọc đã hiểu, liền có thể tụ tập ngàn vạn kiếm đạo mà hợp nhất, đó là chân chính đại thành cảnh giới. Lâu 7, lâu 8, lâu 9, Tô Đường bước chân rất ổn định, lâu 1 dùng tới một ngày, thần thái cũng nhẹ nhóm, nhàn hạ lúc, còn có tâm tư cùng lão giả kia nói giỡn. Lâu 10 tầng, thập nhất lâu. Rốt cục, Tô Đường đi vào cao nhất thập nhất lâu, mà tàng kiếm các mấy vị trưởng lão đều tụ tại lầu 10 tầng ở bên trong, khẩn trương cùng đợi. Chương 356 Chạy đâu? Tô Đường mọi cử động khiên động nhạn tâm, mỗi một lần hắn từ trên ghế lúc đứng lên, dưới lầu mấy vị lao giả sẽ gặp không tự chủ được ngẩn thờ. Vênh hai, ánh mắt chuyển tới trên bậc thang, đợi đến lúc Tô Đường một lần nữa đi trở về tại chỗ sau bọn hắn mới biết được Tô Đường vẫn còn tiếp tục đọc sách, sau đó chường than một hơn, thần sắc thoáng có chút thất lạc. Tang kiếm các tổng cộng có 4 vị trưởng lão, phân công quản lý đông tây nam bắc lâu, đông lầu trưởng lão tiểu là chết ở Tô Đường dưới thân kiếm Âu Khải, tây lầu trưởng lão gọi Ngục Xuân Quang, thân hình không cao, tướng mạo rất phúc hậu, trưởng lão gọi Đàm Nhiệm Anh, rất chú ý chính mình hình dáng. Dâu dịa trà sát được lờ lờờ sạch sạch liền móng tay cũng tu bổ đúng thật cực kỳ chỉnh tề. Tây lầu trưởng lao gọi Hồ Ngọc Liên danh tự có chút nữ tính sát thái nhưng trên thực tế là cái chính cống lao giả hẻm hơn nữa cùng đảm nhiệm liền anh tất cả đi bất đồng thứcoan ăn mặc rất lôi thôi về phần kiếm lao danh tự ai đâu không biết kiếm lao tiến tàng kiếm các thời điểm đã nói muốn quên mất chuyện cũ trước kia một lòng tùy tụ kiếm cho nên tất cả mọi người gọi hắn kiếm laoô đường bắt đầu tòa hạ ngồi xuống không biết l lại bao nhiêu lần đọc sách người còn không có gì dưới đáy người nhưng có chút tâm lực lao lực quá độ rồi Có chút chịu không được rồi." Hầu Ngọc Liên thấp giọng nói, "Tiểu tử kia như thế nào còn không có xem hết? Trời sắp tối rồi, gấp cái gì?" Đảm nhiệm liền anh dùng xem thường ánh mắt nhìn hướng Hầu Ngọc Liên, một bó to tuổi rồi, điểm ấy tự chủ đều không có. "Hắc hắc, ngươi có tự chủ?" Hầu Ngọc Liên cười lạnh nói, "Ngươi có tự chủ, vì cái gì còn có thể chạy mồ hôi?" "Ở đâu có đổ mồ hôi?" Đảm nhiệm liền anh thể thoát phủ nhận. "Được rồi, lao Nhiệm A, kỳ thật, ta một mực không có nhẫn tâm nói." Mục Xuân có nói, "Ngươi lông mi đều bỏ ra." "Cái gì?" Đảm nhiệm liền anh sững sở gấp vội vươn tay tại lông mày thượng thượngt thoáng một phát nhìn chăm chú nhìn lại quả nhiên đầu ngón tay đều biến thành màu đen được rồi ta nhớ được thằng này trước đây thật lâu lông mi tiểu trắng rồi về sau lại không hiểu thấu biến thành màu đen hầu Ngọc Liên lần nữa lộ ra cười lạnh còn nói cái gì phản lao hoạt đồng cái gì đã đem đi vào lập tổ xương tôn chi cảnh tất cả đều là chó má, nguyên Lai là nhuộm đảm nhiệm liền anh sắc mặt lúc xanh lúc trắng lên tiếng không được Thập nhất lâu Linh quyết đa số rất tối nghĩa khó hiểu mục xuân Quan gặp đảm nhiệm liền anhương mặt vội vàng chuyển di chủ đề Các ngươi cho rằng tiểu tử kia thật có thể lĩnh ngộ sao? Từ lâu hai mãi cho đến tại đây, sở hữu tất cả sách hắn đều xem qua rồi, Kiếm lão khảo qua hắn vài chục lần, cho tới bây giờ đều khó không được hắn." Hầu Ngọc liên nói, nhiều như vậy linh quyết đều có thể nhớ kỹ, còn kém kia một vài. "Không giống với." Mục Xuân Quang lắc đầu nói, "Đỉnh trong hộp những cái kia, các ngươi cũng không nhìn qua. Không đến đại tông sư chi cảnh, là không có biện pháp đi tu hành đấy." Mấy vị trưởng lão, kể cả Kiếm lão, đều đối với thật lâu lúc trước lời tiền đoán tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì nơi này chân tàng linh quyết thật sự nhiều lắm thật có thể học lượn sở hữu tất cả linh quyết, nhất định sẽ đi một cái đằng trước khó có thể tưởng tượng độ cao, cao độ. Giờ phút này, Tô Đường đã xem xong rồi cuối cùng một quyển sách, tầm mắt của hắn đã rơi vào hàng thứ nhất trên giá sách phương một cái hộp ở trên nhớ rõ sáng sớm, hộp còn không ở bên kia, là kiếm lao theo trong góc ôm ra đến đấy, đặt ở trên giá sách lúc còn cố ý ho khan vài tiếng, tựa hồ hy vọng hắn có thể chú ý tới. Tô Đường chậm rãi đi tới, cầm xuống hộp, đi đến trước bàn ngồi xuống, nhẹ nhàng đem hộp mở ra, nghi ngạc xem chỉ chốc lát, sau đó từ bên trong lấy ra một tờ tản phá giấy. Sắp trời đem muộn Tô Đường cuối cùng đem sở hữu tất cả đều xem xong rồi, tư duy trong điện đường, trung tiếng nổ lớn, từng dây giá sách kéo dài đến rất xa, mỗi một quyển sách đều tại tản ra quang mang nhàn nhạc. Tô Đường hít sâu một hơi, đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, rừng ở đem rơi đích trời chiều. Như thế nào bất động rồi hả? Vừa rồi tiểu tử kia giống như tại đẩy cửa sổ hộ. Không nhìn rồi hả? Là mệt mỏi a. Kiếm lao, ngài đi lên xem một chút. Dưới lầu, mấy cái lao giả tại tư sào bàn tạt lấy. Vẫn chưa tới thời điểm, ta thượng đi làm cái gì? Kiếm lão lắc đầu nói, Hắn nuôi một lần tiếp cận Tô Đường, đều muốn tìm một hợp lý lấy cớ, mới sẽ không vô duyên vô cớ đi qua xôn xoe đây này. Tô Đường thân thể vẫn không lúc nhích, mà ở suy nghĩ của hắn trong địa đường, hào quang lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt, một lát, xếp hạng hàng thứ nhất giá sách chỗ đệ một quyển sách, cũng là Tô Đường trước hết nhất xem qua rít gạo kiếm quyết, bắt đầu khẽ run lên. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh theo rít gào kiếm quyết ở bên trong bay ra, rơi ở giữa sân, sau đó bắt đầu đâu ra đấy vũ khởi kiếm lại rít gào kiếm quyết chỉ là hạ phẩm linh quyết, cho nên kiếm thế uy lực không phải rất thượng, đối với kiếm ý nhận thức cũng phi thường có hạn. Ngay sau đó, lại một đạo nhân ảnh theo cuốn thứ hai trong sách bay xuống, trong tay giơ một thanh pháp núi bự lớn, hướng phía trước triển khai hồng mãnh tấn công. Tám đường trong tòa tháp tầng thứ, ngoại trừ cổ bí quyết bên ngoài, mà khác cái gì cần có đều có, cũng không cực hạn tại kiếm quyết, mà cổ bí quyết truyền thừa có chút hạt thủ, phải chuyên miệng, hướng chi học được kiếm quyết, đao bí quyết, tùy tiện cầm đem tương ứng vũ khí, liền có thể thô sơ giản lược ứng dụng, chỉ là uy lực không cách nào hoàn toàn phóng xuất ra. Cổ bí quyết là không học được đấy, cũng không tồn tại cái gì dần dần ngộ, đốn ngộ, một câu, nhìn cổ bí quyết, không có sâu độ cái giấm dùng đều không có. Càng quan trọng hơn là, Ma cổ tông gần đây cường điệu cổ thuật, đối với đệ tử tuyển bạt cũng càng vi hà khắc, xem như ma cổ tông điểm chí mạng, mệnh căn tử, không có khả năng đem cổ bí quyết áo nghĩa, kỹ xảo vân vân, đợi một tí ghi tại trong sách, mặc kệ do người đọc. Bóng người tại dần dần tăng nhiều, Tư Duy cung điện đã ở chậm rãi bày trường lấy, mỗi một quyển sách đều ngưng hóa ra một thân ảnh, mỗi cái bóng người động tác đều không giờ mới, có tại Dương cung cài tên, có trên không trung bay vũ, có tại phạm vi nhỏ trong không gian rất nhanh tránh chuyển xế dịch, có huy động đại côn, có bỏ qua chém đao, có vũ khởi đại thương. Mỗi một thân ảnh đều là một cái độc lập tiểu thế giới, mấy vạn bạn tàn thư, tựu là mấy vạn cái tiểu thế giới. Thật lâu, Hầu Ngọc Liên trưởng lão lại ngồi không yên, thấp giọng nói, Kiếm lão, đi lên xem một chút, phải hay là không xảy ra chuyện gì. Như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Kỳ thật Kiếm Sớm cảm thấy nôn nóng bất an rồi, nghe được Hầu Ngọc Liên trưởng lão mà nói vung lên mê mắt nhìn sắc trời một chút, rất không tình nguyện đứng người lên, bưng lên chuẩn bị cho tốt đĩa trái cây, chậm rãi đi lên lầu. Một lát, Kiếm lão lại vội vàng đi xuống, có chút khẩn trương nói, tiểu tử kia giống như nhập định rồi. Vậy thì nhập định rồi hả? Quả nhiên là kỳ tài hầu ngọc liên trưởng lão vừa mừng vừa sợ, ta nói. Tuyệt không thể để cho hắn ly khai tàng kiếm các miễn cho bị bên ngoài những cái kia địa ra đó hoạt động hủy đạc tâm, chỉ cần xê hông ta tỉ mỉ bồi dưỡng, nhiều thì 10 năm, ít thì 3, 5 năm, ta ma cổ tông lại sẽ xuất hiện một vị tuyệt đại đại tu hành giả rồi. Chưa hẳn. Lưu được. Kiếm lao cao mày nói, tiểu tử kia tâm tính cực kỳ khó rõ, căn bản nhìn không thấu. Nguyễn không được xét tới cứng rắn, Ngạnh, xuân quang trừng khởi hai mắt Ta cũng không tin mấy người xê hung ta liên thủ liền cái con nít chưa mọc lông đều lưu không xuống. Ngay tại lúc đó, tàng kiếm các một chỗ thiên viện ở bên trong, Trịnh giáo viên sắc mặt âm lãnh ngồi ở trên mặt ghế, tức giận nói: "Tiểu Lục Tử như thế nào vẫn chưa trở lại? Phải hay là không lại thừa cơ đi ra ngoài dương qua đi?" "Sư phụ, ngài lao đừng nóng giận." Một trung niên nhân vội vàng cùng cười nói: "Đây là vi sư đệ báo thủ đại sự, tiểu lục tử sẽ không như vậy nặng nhẹ chẳng phân biệt được đấy, đoán chừng là nhất thời không tìm được gấu xã chủ, cho nên trở về đúng thật một một." Trịnh giáo viên hừ một tiếng, sắc mặt hơi có chút bướng Sư phụ, nếu như Âu xã chủ nhất định phải che chở tiểu tử kia, thế hung ta làm sao bây giờ?" Trung niên nhân thấp giọng nói. "Ta lại để cho tiểu lục tử đi nói cho hắn biết một tiếng, đã rất cho hắn mặt mũi." Tịnh giáo viên cười lạnh nói, "Nếu như hắn còn phải về hộ, vậy vạch mặt ta, đừng tưởng rằng tổng xã thủ giúp hắn nói chuyện, là hắn có thể muốn làm gì thì làm, đáng lo ta mang theo các ngươi đi tìm tổng chủ, ta xem ai có thể cười đến cuối cùng." Đúng thế, hắn Âu xã chủ tốt nhất thức thời chút ít. Trung niên nhân du cười nói, "Tiểu tử kia còn không có có ly khai tám đường tháp." Tịnh giáo viên đột nhiên hỏi, Không có. Trung niên nhân lắc đầu, do dự một chút, thấp giọng nói, "Sư phụ, tiểu tử kia xác thực là thứ khó được đích thiên tài." "Thiên tài thì thế nào?" Trịnh giáo viên cười lạnh nói, "Biết rõ thiên tài đều sợ cái gì sao?" "Sợ cái gì?" Trung niên nhân hỏi. "Sợ chết non a." "Ha ha ha." Tô Đường Thủy Trung ở vào cái loại này kỳ lạ tư duy trong cung điện, lúc trước hắn là đem sở hữu tất cả linh quyết đều nhớ kỹ, sơ bộ lý giải là tốt rồi, về sau muốn tìm thời gian chậm rãi tìm hiểu, nhưng tại đẩy ra cửa sổ trong nháy mắt đó, hắn lần nữa sinh ra một cái linh cảm vì cái gì không mượn dùng cơ giới tánh mạo ý thức, hiện tại mà bắt đầu tìm hiểu đâu này. Mặt trăng lặn mặt trời lên, đảo mắt một đêm đã trôi qua rồi, tư duy trong cung điện ngàn vạn bóng người dần dần đình chỉ động tác, lặng im sau một lát, bóng người bắt đầu lẫn nhau ra hòa, hợp lại là một, số lượng tại rất nhanh giảm bớt, cuối cùng, hết thể mọi người ảnh đều dung hợp cùng một chỗ, biến thành một cái cùng tư duy cung điện các loại đợi cao khổng lồ tô đường. Đêm, xê hồng tiếng vang lên, khổng lồ tô đường đột nhiên hóa thành vô số bay ra quan điểm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đó lấy, tư duy cung điện chậm đóng cửa. Tại tô Đường trong biển ý thức càng phiêu càng xa. Tô Đường hai mắt khôi phục thần chí, nhìn về phía phương xa, ngày hôm qua hoàng hôn lúc, hắn ở chỗ này thấy được trời chiều, như vậy hiện tại tất nhiên là nhìn không tới ánh sáng mặt trời đấy, nhưng có thể cảm nhận được ánh mặt trời ôn hòa. Tô Đường chỉ, cái, cảm giác mình tâm trở nên an tĩnh dị thường, yên lặng nhìn xem phương xa cảnh sát, thật lâu, hắn tự tay đóng cửa sổ lại, đã học được, cũng nên đã đi ra. Đúng lúc này, một cô kịch liệt linh lực chấn động từ xa phương truyền đến, rất nhanh, hắn chứng kiến đã từng thấy qua một mặt trị giáo viên chính kích xạ mà đến tiểu tắc lại dám hại Âu sát chủ, trộm số bài, muốn lẫn vào tàng kiếm các lưu đồ làm loạn không nên đi trịnh giáo viên phát ra tiếng gầm gừ phân nộ. Thế sự chính là như vậy kỳ quái, nếu như trịnh giáo viên thật sự biết rõ Tô Đường giết Âu Khải, hắn tuyệt đối không dám như vậy tới, bởi vì có thể giết Âu Khải tự nhiên cũng có thể giết hắn. Trịnh giáo viên tự cho là ý định đúng thật rất xảo diệu, cứng rắn, lạnh, cho Tô Đường vô hoàn, sau đó giết chết Tô Đường, vì đệ tử của mình báo thù, đợi đến lúc thượng diện truy vấn xuống, hắn cũng tốt vì chính mình giải vây, nói nhất thời tức giận, mất đi khống chế vân vân, đợi một tí Trịnh giáo viên tuyệt đối không nghĩ tới, hắn chó ngáp phải rồi rồi, Tô Đường xác thực là hổ thủ. Tô Đường lặng lặng nhìn Trịnh giáo viên, mà Trịnh giáo viên lại cho rằng Tô Đường là vì thất kinh, không biết nên như thế nào ứng đối rồi, lần nước quát, chạy đâu. Chương 357, mục tiêu Hồng Diệp Thành. anh, Trịnh giáo viên hai móng vươn về trước, hắn đang phóng xuất ra kình khí đem cửa sổ thủy tinh bị đâm cho nát bấy, vô số mảnh vỡ như mưa rơi ngược lại cuốn hướng Tô Đường. Trịnh giáo viên khỏe miệng lộ ra một tia nhếch răng cười, hắn với khí thế của mình rất hài lòng, đồng thời cũng có một điểm nhỏ tiếc nuối, nếu như cường hành công kích Tiểu tử kia đoán chừng liền một chiều cũng đỡ không nổi, nếu như không phải lo lắng mấy cái trưởng lão hộ ra tới quấy rối, hắn cần phải chơi nhiều một hồi đấy. Tô Đường liền con mắt đều không có nháy, một mực bảo trì yên tĩnh, vô số lưu ly mảnh vỡ rơi vào trên người hắn, hắn không có động, Trịnh Giáo Viên phóng xuất ra sức lực phong trà sát được hắn và táo bay phất phới, hắn không có động, Trịnh Giáo Viên hai móng đã gần ngay trước mắt, hắn vẫn không có động. Đợi đến lúc Trịnh Giáo Viên đầu ngón tay vừa muốn đụng với Tô Đường cổ áo rồi, Tô Đường đột nhiên hướng hơi nghiêng trở ra, đầu ngón tay thoa ra, đúng lúc kẹp trụ cùng nhau ngã xuống hơn 10 cm dài lưu mảnh vỡ. Trịnh Giáo viên tại giá lập tức cảm giác phi thường cổ quái, nếu như Tô Đường động tác muốn chậm một chút, hắn hai móng có thể xuyên thủng Tô Đường lồng ngực, nếu như Tô Đường động tác mau nữa thượng một ít, hắn có thể kịp thời biến chiêu, tiếp tục triển khai công kích, nhưng chỉ có lúc này, cái này điểm, cái này góc độ, lại để cho hắn chỉ có thể chơ mắt riết ra nhìn Tô Đường cùng chính mình gặp lần qua. Tô Đường đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái, Lưu Ly mảnh vỡ thét lên xẹt qua Trịnh Giáo viên cái cổ, tại Trịnh Giáo viên cái cổ lưu lại nhất điều sâu đậm miệng vết thương, đem Tô Đường đầu ngón tay hướng phía trước vách đến cuối cùng lúc, nhẹ nhàng run lên, đem Lưu mảnh vỡ đưa đi ra ngoài trịnh giáo viên sau lưng, còn đi theo một cái mặt mũi tràn đầy kích động trung nhân nhân, trung nhân nhân kia vừa mới chứng kiến sư phụ của mình cùng Tô Đường gặp thoáng qua, đón lấy liền phát hiện một đạo cực nhanh sức lực phong kích xạ mà đến, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được, lại thấy không rõ là cái gì, bởi vì kia kình phong tốc độ đã vượt qua cực hạn, hắn sát mặt đại kinh, căng ra hai tay ngăn cản trước người. Phốc. Trung nhân nhân kia một tay lăng không được gãy, tiếp liếp trong mắt cùng cái ót đồng thời biểu chảy máu xương ngủ, tựa hồ có độ vật gì đó đâm xuyên qua đầu của hắn, sau một khắc, trung niên nhân, nhân kia thân thể vô lực hướng phía dưới ngã xuống. Cùng lúc đó, Trịnh giáo viên nhào vào trên giá sách, đi theo giá sách cùng một chỗ bổ nhào, hắn hai cái đuổi có thoáng một phát không, có thoáng một phát giật giật lấy, khí tức dần dần yếu bớt. Nghiêm khắc mà nói, Tô Đường từ đầu đến cuối chỉ ra rồi một chiều, tiếp trụ cùng nhau lưu ly mảnh vỡ, vẽ một cái một tiến đường, không hơn, nhưng đã có một vị đại tông sư cùng một cái tông sư chết ngay lập tức tại chỗ. Tô Đường thân hình phiêu khởi, bay vào không chung, sau đó hướng ra phía ngoài bay đi. Một đêm này, Kiếm Lao cùng Tàng Kiếm các ba vị trưởng lão đều ngủ đúng thật đã khuya, bọn hắn hy vọng có thể đợi đến lúc Tô Đường thoát ly định cảnh. Đợi đến lúc trời đã nhanh sáng rồi, mới quyết định đi trước nghỉ ngơi một hồi, ai cũng không dám nói vị này trăm năm khó gặp đích thiên tài hội, sẽ nhập định bao lâu, một mực chờ đợi có chút quá tròn váng. Đợi đến lúc bọn hắn bị bừng tỉnh, từ các nơi chạy tới lúc, đã đến muộn, trong chàng chỉ có lượng, cỗ thi thể, tô đường đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Ai đến nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra? Gần đây biểu hiện lười biếng mục xuân quang, đang không ngừng phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Ta đã biết. Nghe hỏi chạy tới vương giáo viên lầm bầm nói Ngươi nói một chút a mục Xuân Quang lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Vương Giáo viên. Vương Giáo viên một năm một mười đem ngày đó phát sinh tình huống nói một lần, cương điệu giới thiệu Trịnh Giáo viên nga ngược, hay vẫn là Trịnh Giáo viên người đệ tử kia Từ Minh Huy cố tình gây sự, nói bọn hắn nhất định phải cùng Tô Đường tỷ thí, còn nhục mạ Tô Đường, cho nên tốt nhất mới nghiền trở thành bi kịch. Tốt nhất, Vương Giáo viên đem suy đoán của mình nói ra, ta đã nói với Đường nhân, kia Trịnh Giáo viên gần đây có thủ tật báo, lại để cho hắn về sau ngàn bạn phải cẩn thận. Đáng tiếc, đường nhân lúc ấy giống như không quá để ý mọi người đều biết, xe ta ra một thiên tài chỉ là đường nhân, hắn một mực tại 8 đường tháp, Trịnh giáo viên đột nhiên xâm nhập 8 đường tháp, nhất định là muốn lời nói cũng không có nói xong, Vương giáo viên cũng không đốc, hắn nói, vạn nhất sự tỉnh có xuất nhập, tự nhiên muốn do hắn đến thừa gánh trách nhiệm, chỉ nói một nửa, còn lại lại để cho mọi người chính mình đoán, hiệu quả đạt đến, hắn cũng tốt thoát thân sự bên ngoài. Trịnh giáo viên không có đất thủ, đường nhân tại sao phải chạy? Mục Xuân Quang trầm giọng nói, "Trưởng lão, giết giáo viên chính là tội lớn a Vương giáo viên cười khổ nói, tuy nhiên sự ra có nguyên nhân, nhưng dù sao cũng là phía dưới phạm thượng rồi, thật sự muốn truy cứu tới" Chuy cứu cái đám hồ đồ chẳng lẽ mấy người cê hung ta lão ra hỏa, còn bảo hộ không được hắn. Mục Xuân quan quát, các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không để cho ta đi tìm. Chính phân cái này Vương bắt Đạn, hắn làm cái gì hắn ta đã làm gì kiếm lao dâu tóc đều dựng, ta muốn đi gặp tông chủ nói cái minh bạch. Trưởng lão, trưởng lão một cái giáo viên không kịp thở đã chạy tới, kêu lên, chỉnh giáo viên người nói, bọn hắn phái người đi phi lộc thành điều tra rồi, kia đường nhân là gián thế, giết đâu Khải, chiếm số bài, sau đó lẫn vào tảng kiếm cát. Người nói cái gì? Lao hầu chết rồi hả? Hầu Ngọc Liên kinh hãi ta không biết là thật là giả." Kia giáo viên nói, "Là Trịnh giáo viên người nói." Đi ngươi sao gian tế nhâm Liên anh chửi ầm lên, hắn vẫn là rất có phong độ, rất có tu dưỡng đấy, nhưng giờ phút này thấy mình khổ tâm muốn bồi dưỡng thiên tài đào tẩu rồi, tâm tình ác liệt tới cực điểm, đường nhân là gian tế. Dùng thiên tư của hắn, cho dù tại Tam đại thiên môn, cũng sẽ bị liệt vì đệ tử hạch tâm hắn là gian tế. Hắn lẫn vào tàng kiếm các có thể được cái gì? Khả năng, tiểu là Tam đại thiên môn gian tế." Kia giáo viên sợ hãi phân tính nói, "Ta nổ vào." Nhậm Liên anh một nước miếng tụy nhà đến kia giáo viên trên mặt, Nếu như Tam đại thiên môn biết rõ tàng kiếm các ở chỗ này, sớm đã có đại tu hành giả đã tới, Tam đại thiên môn muốn đối phó C chúng ta, dùng đúng thật lấy gian tế. Mày so heo còn đần. Đúng vậy, Hầu Ngọc Liên dùng sức gật đầu, hắn nghe được câu khải tin người chết, trong nội tâm rất kinh ngạc, cũng có qua, có chút tin tưởng Tô Đường là gian tế phán đoán, chính là trải qua Nhâm Liên anh phân tích, cảm thấy một điểm đạo lý đều không có. Đi tìm người ai Nhâm Liên anh quát, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tại tàng kiếm các loạn thành một bảy thời điểm, Tô Đường đã bay vụt ra hơn 10 dặm có hơn, tốc độ của hắn dần dần giảm bớt. Trú phóng xuất ra linh lực chấn động đã ở dần dần yếu bớt, thân ở trên không, khắp nơi nhìn một cái không sót gì, đúng lúc chứng kiến một chi tiểu thương đội đang từ một cái trong chấn đi tới, thân hình của hắn bắt đầu hướng phía dưới rơi đi. Chi tiểu thương đội mặc dù nhỏ, nhưng là có hộ làm được võ sĩ, chứng kiến Tô Đường từ không chung rơi xuống, bọn hắn rất kinh ngạc, cũng rất khẩn trương, vội vàng đụng lên trước cửa theo, cùng Tô Đường đánh khởi gọi tới. Hàn Huyên vài câu, mấy cái võ sĩ liền động thủ dọn ra một cái thùng xe, tất cung tất kính thỉnh Đường lên xe, thương đội là muốn đi Bắc Phong thành đấy, muốn đi ngang qua Hồng thành, chính làm thỏa mãn Tô Đường tâm ý. Đi Hồng Diệp Thành có lưỡng cái mục, một cái là tìm tập tiểu Như, rất nhiều thời gian không có gặp rồi, một cái là tiến vào Vân Thủy Trạch, trả mấy cái sống kim tiền. Kim tiền là chế tác hóa cảnh đan thuốc chủ yếu, nếu như Thiên Kỳ Phong có thể chế tác hóa cảnh đan mà nói thực lực cùng lực ngưng tụ còn sẽ xuất hiện nghiêng trời lệch đất đại đề cao. Chương 358: Giết người. Đi ba, bốn ngày, trên đường đi thủy trung gió êm sóng lặng, ngày hôm nay hoàng hôn, thương đội chạy nhanh nhập một cái chấm nhỏ, thị trấn nhỏ tên cứ gọi Hoàng Phong trấn, bởi vì chỗ yếu đạo, mỗi ngày đều có thương đội chạy qua, trải qua thời gian dài tích lũy, Thị trấn nhỏ đã có được xe húng nhiều người khẩu, phạm vi cũng rất lớn, đủ để chống đỡ phù hợp một tòa tiểu thành thị rồi. Trong thương đội mấy cái tiểu thương nhân quanh năm tại trên con đường này 43, đối với Hoàng Phong trấn rất quen thuộc, rất nhanh, thương đội đứng ở một tòa Vạn An quán rượu trước, trong tiểu lâu mấy cái tiểu nhị cười nên tiếp trước, cùng trong thương đội người Hàn huyên lên. Hộ đội võ sĩ đem tô đường thỉnh xuống xe, đi vào Vạn An quán rượu, nhìn ra được, tiểu lâu này là do xe ngựa điểm phát triển đến đấy, hoặc là nói, đi được tiểu là bình dân lộ tuyến, trong tiểu lâu phương tiện rất đơn giản, không có phòng Sở hữu tất cả khách nhân đều ngồi ở trong hành lang. Tô Tiên Sinh, ngài đừng nhìn nơi này có chút ý tạng, bẩn, lại kêu loạn đấy, nhưng đầu bếp đích tay nghề tuyệt đối nhất lưu, có không ít người mộ danh mà đến đây này. Một cái võ sĩ một bên giới thiệu một bên vụ trộm quan sát đến Tô Đường thần sắc, nếu như Tô Đường cảm thấy bất mãn, bọn hắn sẽ đổi cái địa phương. Tiểu nơi này đi." Tô Đường rất hiền hòa cười cười, tầm mắt của hắn quét mắt một vòng, dựa vào vô cùng cường đại thấy rõ lực, chỉ là lập tức, hắn liền đem chúng quanh hết thảy thu hết vào mắt. Lần lượt cửa tiệm cái kia bàn lớn bên cạnh, ngồi mấy cái thiếu niên tiểu nữ đều ăn mặc mới tình võ sĩ phục, mang theo đao bội kiếm, thần thái tiêu căng, thoạt nhìn rất lợi hại bộ dạng, nhưng trên thực tế nhiều nhất là mấy cái võ sĩ, ở vào toàn bộ tu hành giới thực vật liệu, chối thực vật sinh tồn trong tự nhiên, thấp nhất đầu. Bên cạnh trên mặt bàn ngồi mấy người đại hán, cử chỉ, thần thái có chút thô bỉ, màu da rất đen, hẳn là thời gian dài tiếp nhận thái dương chiếu phơi nắng nguyên nhân, cảm ứng lực quá nhạy cảm cũng có không tốt thời điểm, nói thí dụ như hiện tại, khoảng cách xa như vậy, tô đường liền người được ngồi mồ hôi, theo lý thuyết người như vậy hô bằng hưu gọi hưu cùng đi uống rượu, cần phải hô to gọi nhỏ lấy mới đúng. Nhưng thần sắc của bọn hắn nhưng có chút sợ hãi đấy, thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn về phía. Một bên, tại bọn hắn dưới bản, lưu lại lấy một ít màu trắng mảnh vỡ, còn có Mộ Đông, đón lấy Tô Đường lại phát hiện, một cái trong đó đại hán đôi má hơi có chút phát sừng, thượng diện còn có một cực mong thủ hấn. Tựa hồ tại bọn hắn tiến trước khi đê, n tại đây phát sinh qua một hồi sung đột nhỏ. Tô Đường theo đại hán ánh mắt nhìn lại, một cái bản kia đầu trên ngồi mấy trung niên nhân, nhân, ngồi ở thượng thủ trung niên nhân, nhân thân thể thẳng tắp, hẳn là thói quen của hắn, cho người một loại ngồi như trùng, lập như tụng cảm giác, giờ phút này Thần sắc của hắn có chút không kiên nhẫn, vừa vặn trong tiệm tiểu nhị bắt đầu cho bọn hắn mang thức ăn lên rồi, cùng mấy người đồng bạn hơi chút khách sáo thoáng một phát, trung niên nhân kia cầm lấy chiếc đua tùy tiện kẹp một chút đồ ăn, đặt ở trong miệng. Sau đó thần sắc có chút hòa hoan rồi, hắn hẳn là không muốn ở loại địa phương này ăn uống đấy, bất quá đầu bếp đích tay nghề không tệ, lại để cho hắn y xấu tình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp rồi. Mấy cái thương nhân mở hai bàn, bọn hắn cùng Tô Đường còn có mấy cái hộ vệ ngồi một bàn, cái khác người ngồi vào mặt khác một bàn, đã ở chung mấy ngày, bọn hắn đối với Tô Đường hơi có chút hiểu rõ. Biết rõ Tô Đường không phải cái loại này quá mức chú ý, tính toán chi li người, đương nhiên, thượng thủ vị trí còn là để dành cho Tô Đường, nhưng thái độ rất tự nhiên, cùng với bắt đầu nơm nớp lo sợ so sánh với, hiếu thắng không ít. Tô Đường ánh mắt rơi ở bên trong chiến quẩy, chỗ đó có một cái niên kỳ tại 30 hứa, bộ dạng thùy mị vẫn còn nữ nhân, hẳn là quản sổ xét đấy, nhưng hứng thú của nàng cũng không tại sổ sách ở trên vài phút rồi, nàng một mực tại đối với một mặt hơn một xích phạm vi đại tấm gương nhìn chung quanh lấy, khi thì tại trên mặt sát khởi phấn lại có thể là cảm thấy không tốt, dùng khăn mặt đem phấn biến mất, lại cầm lấy một cái khác phấn hộp không phải thói quen, bởi vì có mấy tiểu nhị trong bóng tối cầy trộm, nếu như nàng thời gian dài làm như vậy, tiểu nhị đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi, hẳn là buổi tối có cái gì hoạt động. Một tòa rất bình thường quán rượu, một đám rất bình thường khách nhân, cùng thường ngày đồng dạ, ăn xong, sau đó đi nghỉ ngơi, ngày hôm sau còn muốn tiếp tục chạy đi. Tô Đường rất lười biếng ngáp một cái, đúng lúc này, một cái lao giả run run rẩy rẩy theo điểm bên ngoài đi đến. Theo lý thuyết, Tô Đường là sẽ không chú ý tới lão giả kia đấy, bởi vì hắn đưa lưng về phía cửa tiệm, nào chính là, trong quầy kia trong tay nữ nhân phấn hộp thất thủ rơi xuống. Nàng khom lưng đi xuống nhặt, đem tròn kính lại để cho đi ra, tô đường vừa vặn theo tròn trong kính thấy được lao giả kia mặt, hắn có một đôi giống như đã từng quen biết tràn ngập già hoạt con mắt. Lao giả kia chống gậy trượng, đi khởi đường tới một bước ba dao động, đi lại khó khăn, thậm chí có thể nói, hắn là tại từng bước một đi phía trước cột. Đi qua mấy cái thiếu nam thiếu nữ cái bản, phía trước, tỉu là mấy trung niên nhân chỗ ngồi, lao giả dừng bước lại, đem gậy trượng kẹp ở nách ở bên trong, cố gắng thở sâu hút vài hơi khí, lại từ từ đi về phía trước. Cùng lúc đó, Tô Đường phát hiện kia mấy người đại hán bên trong một người thân sắc trở nên đặc biệt khẩn trương. Rất nhanh, lão giả kia trải qua trung niên nhân chỗ ngồi chỗ ngồi, hắn tựa hồ tại mọi nơi nhìn quanh cái gì, thân thể vòng vo non nửa cái vòng, kẹp ở nách ở bên trong quải trượng theo thân thể của hán chuyển động, quải trượng phần đuôi chỉ hướng trung niên nhân kia eo bên cạnh, chỉ kém một tấc, quải trượng muốn đụng với trung niên nhân kia rồi. Sau một khắc, một đại hán ngang nhiên đứng dậy, một trưởng trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên mặt bàn, máng to, đậu xanh rau muống mãi mãi của ngươi. Cả sảnh đường phải sợ hãi, mọi người nhao nhao nhìn về phía đại hán kia. Tô Đường bên người võ sĩ cũng không ngoại lệ, đều quay đầu, chỉ có Tô Đường, bảo trì nghiêng đầu tư thế, dùng khỏe mắt quét nhìn chầm chầm vào vị lao già kia. 3. Quẻ Trượng Vân Đôi đột nhiên bắn ra một đoạn hàn lóng lánh lưỡi dao sắp bén, đâm thẳng nhập trung niên nhân kia eo bên cạnh, Tô Đường có chút nhăn lại lông mày, đây là một cái cực kỳ lao luyện hơn nữa kinh nghiệm phong phú sát thủ, góc độ rất tác động, đối thủ thận nhất định sẽ bị đâm thủng, trừ phi có văn hương như vậy thần ý ở đây, hoặc là có được nào đó kỳ dược, nếu không trung niên nhân kia chết chắc rồi. A trung niên nhân kia phát ra tiếng giống giận dữ, linh lực chấn động nhiên tách ra, đó lấy tay của hắn chụp vào bên hông chu kiếm. Lão giả kia không quay đầu lại, chỉ là bắt lấy quải trượng đầu hướng phía dưới nhấn một cái, quải trượng phần đuôi đột nhiên hướng lên khơi mào. Trung niên nhân sau lưng thượng xuất hiện một đạo khủng bố miệng vết thương, theo eo bên cạnh mãi cho đến xương bả vai, thân thể của hắn cơ hồ bị triệt để bổ ra rồi, vừa mới đứng người lên, máu tươi đã như như thác nước hướng ra phía ngoài o hồn ra lấy. Lão giả kia thân hình hướng phía trước thoát ra, phá khai cửa sổ, biến mất tại trong bóng đêm, từ đầu đến cuối, hắn một mực không có quay đầu lại, tựa hồ đối với thủ đoạn của mình tràn đầy tự tin. Trung niên nhân lấy xoay người, lại chỉ có thấy được mở rộng cửa sổ, hắn lão đào thoáng một phát, ánh mắt trở nên ngẩng đạo, sau đó chán nản ngã quỵ. Mạc khác mấy trung niên nhân quá sợ hãi, nhưng ám sát chấm dứt đúng thật quá là nhanh, Quải Trượng bắn ra lưỡi dao sắp bén, sau đó đè xuống Quải Trượng, thân hình hướng phía trước phá khai cửa sổ, một loạt động tắt trước sau không cao hơn 2 giây. Có một trung niên nhân lưu lại chiếu cố người bị thương, mạc khác hai người trung niên giống giận liền sông ra ngoài. Đến vậy khắc, người xem náo nhiệt mới kịp phản ứng, phát ra từng đợt tiếng động lớn tiếng ồ nào, trong quẻ nữ nhân bị dọa đến hoa dung tất sát. Hiển nhiên không có ngờ tới rượu của mình trong tiệm rõ ràng phát sinh rắc người, kia mấy người đại hán đều có chút hoặc sợ, cũng không có tính tiền, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới, lúc này thời điểm trong tiệm tiểu nhị tự nhiên chẳng quan tâm bọn hắn rồi. Mà phụ cận mấy cái thiếu nam thiếu nữ trong mắt tất thì lộ ra vẻ hưng phấn, thiếu niên chẳng những không biết buồn tư vị, cũng không biết cái chết tư vị, bọn hắn cho rằng tu tập linh quyết, thành đạt võ sĩ, sẽ gặp tại từng chạng giết chóc trong vĩnh viên đứng tại người thăng trên vị trí. Quán rượu đại thương đổi mấy cái võ sĩ hai mặt nhìn nhau, Tô Đường đột nhiên nói, ta đi ra ngoài có một số việc. Nếu như sáng sớm ngày mai chưa có trở về, các ngươi liền trực tiếp đi thôi, không cần chờ ta rồi. Mấy cái võ sĩ muốn nói cái gì, nhưng cũng không nói ra miệng, kỳ thật bọn hắn sớm biết như vậy, Tô Đường cùng bọn họ bất quá là cùng đường duyên phận mà thôi, không nghĩ tới duyên tận đúng thật nhanh như vậy, hơn nữa trên đường Tô Đường cho bọn hắn đã viết một bản linh quyết, còn chưa kịp báo đáp, liền đã xong. Lão giả kia tại trên đường phố chạy nhanh lấy, hắn không có sử dụng linh lực, hoàn toàn là dựa vào thể lực chạy trốn, như vậy tốc độ cố nhiên chậm không ít, vừa vặn rất tốt chỗ cũng là rõ ràng đấy, dựa vào cảnh ban đêm yểm hộ, truy binh căn bản là tiệm không thấy hắn. Mấy phút đồng hồ sau, hắn xông vào một cái tối như mực hẻm nhỏ, đến hẻm nhỏ cuối cùng, túi xuống đang ở phiến đá thượng lục lọi, sau đó xúc lên một khối phiến đá, thả người nhảy xuống, đón lấy lại nó, cẩn thận từng ly từng tí đem phiến đá kéo về tại chỗ, chậm dài khép lại. Đảo mắt đã qua 2 giờ, khoảng cách hơn 100m viễn khát trong một ngõ hẻm, một khối phiến đá bị đẩy ra, sau đó một tay thỏ ra lại chậm rãi hướng lên lục lọi, không, có ai sẽ chứng kiến, bởi vì phiến đá phía trên là một chiếc xe ngựa, xe ngựa bánh xe lăn, còn có thùng xe dưới đáy, đều bị cái túi ngăn cản đúng thật cực kỳ chặt chẽ. Rất nhanh Tùng xe chuyển đến từng cơn tiếng ma sát, đón lấy một cái lao giả theo trong xe ló, một bên hướng mọi nơi nhìn quanh, một bên tháo xuống trên mặt giả tròng râu, rà tóc, sau đó lại cởi y phục trên người. Chuyển khai mở cái túi, đưa xe ngựa giữ chặt ra vài mét viễn, hắn xuất ra quả trượng, nhanh liệt bẻ gãy, đem kia đoạn lưỡi dao sắc bén rẽ xuống lại ném tới trong động đất, sau đó lại đắp lên phiến đá. Đó lấy, hắn thử trong túi tiền lấy ra một tờ tờ giấy nhỏ, đặt ở trước miệng hà hơi, sau đó túi xuống thân, xóa đi phiến đá cùng góc tưởng cho bụi, coi chừng đem tờ giấy dán đi lên, đón lấy lại nắm lên một đất tré ở tờ giấy nhỏ. Đây là hắn lưu lại ký hiệu, nếu có người khác theo trong động đất chui đi ra, tờ giấy sẽ được gãy, hơn nữa có bùi đất che lấp, cho dù có người thấy được tờ giấy, cũng sẽ không để ý, càng sẽ không hiểu rõ tờ giấy công dụng. Sau đó hắn ngồi lên xe ngựa, vội vàng con ngựa chạy nhanh ra hẻm nhỏ, chẳng gì gì đi thẳng về phía trước. Đi ra hơn trăm thước viễn, hắn lặc dừng ngựa xe, lại mọi nơi nhìn nhìn, theo trong xe ôm ra một đoàn đồ đạc, nhảy xuống xe ngựa, đi vào một tòa tiểu viện. Nhà giữa ở bên trong mọc lên lò lửa, hắn mở ra nắp lò, đem rã tròng rượu Già tóc còn có quần áo đều ném vào lò lửa ở bên trong, càng làm quải trượng đổi ra vài đoạn, cũng ném vào. Đó lấy, hắn cẩn thận đánh giá thân thể của mình, đột nhiên phát hiện chỗ đầu gối kề cận một mảnh lá xanh, hắn phủi phủi, phát hiện kia là cây tựa hồ có dính tính, vươn tay đem lá cây túm xuống, tiện tay ném qua một bên. Sau một khắc, hắn thật dài thở dài ra một hơi, cười mỉm cầm lấy bầu rượu trên bàn, đi hướng hậu viện. Chương 359, nha ý. Người nọ chậm rãi đi vào hậu viện, hậu viện bày đặt một chương bàn đá, còn có mấy chương rộng thùng thình dựa vào ghế dựa, hắn chậm chậm ngồi xuống cũng không cần chén đến rượu, đối với hồ nước liền đã uống vài ngụm, phát ra rên rỉ bình thường tiếng thở dài, một bình rượu ngon, một vòng thanh nguyệt, gió nhẹ từ đến. Nhân sinh thật sự là thích gì a? Rượu cần phải ấm nóng, bằng không đợi ngươi già rồi, tay của ngươi hội sẽ run đúng thật rất lợi hại, sự tình gì cũng làm không được rồi. Một thanh em đột nhiên vang lên. Quá đột nhiên, người nọ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, bầu rượu đều thiếu một ít rơi trên mặt đất, hắn chậm rãi xoay người, chứng kiến một cái che màu đen mặt nạ bóng người đang đứng tại trong bụi cây. Các hạ là người nào? Tự xông vào nhà dân. Giống như không tốt lắm đâu. Người nọ mỗi chữ mỗi câu nói: "Ta theo Vạn An tiểu lâu lại ngươi nói ta là người như thế nào?" Tô Đường nhàn nhạt nói ra. Vẻ mặt của người nọ trở nên đặc biệt đặc sắc, có kinh nghi, có kinh hãi, có khó hiểu, thật lâu, người nọ chậm rãi đứng người lên, cười khổ nói: "Các hạ cũng là ViX Tả Hoa mà đến sao?" Tô Đường không có trả lời, hắn tại cố gắng khống chế nét mặt của mình, còn có ánh mắt hơi không cẩn thận, muốn lòi đuôi rồi. "Được rồi, các hạ mời ngồi, ta có nỗi khổ tâm riêng của mình, kính xin các hạ cho ta một cái cơ hội giải thích." Người nọ thấp giọng nói, thần sắc của hắn rất xa sốt tinh thần, giống như có lẽ đã nhận mệnh, không hề muốn phản kháng rồi. Người nói đi." Tô Đường dùng thanh âm lạnh lùng nói ra. "Các hạ, ngồi xuống từ từ nói chuyện." Người kia nói, "Ta xác thực biết rõ ít tà hoa bí mật, nhưng bí mật này rất dài rất dài, muốn từ đầu nói lên, nếu không, ngài không có khả năng hiểu rõ khó xử của ta." Tô Đường chậm rãi đi đến cái ghế bên cạnh, đột nhiên vươn tay, tại trên ghế dựa dùng sức vỗ, dầm rầm rầm. Vài đoạn dài hơn thước lươi dao sắc bén theo dưới mặt ghế như thiểm điện đâm đi ra. "Đây là..." Người nọ ngây dại Trợ hộ không cách nào lý giải trước mắt biến hóa, sau đó chát chát âm thanh nói, đây là chuyện gì xảy ra? Hỏi ta. Tô Đường tự giải, Tiêu Bất Hối, ngươi có thể đổi một ít cái khác bị bẩm sao? Kia gọi Tiêu Bất Hối mặt người tại cái này khe hở lập tức trở nên bẹo méo, vừa rồi sa xuất tinh thần đã không cánh mà bay, thay đổi chính là hồng ác cùng dữ tợn, sau một khắc, hắn đã thả người đánh về phía Tô Đường, linh lực chấn động điên cuồng tách ra lấy, hai tay vung về hai thanh đoàn đao, giao cắt bỏ lấy xoắn hướng Tô Đường cổ họng. Chấm đã. Tô Đường thân hình hướng về, sau tôi đi, ngươi không lo lắng tình độ người khác. Tính động yên hoặc không tính động, bây giờ còn có ý nghĩa sao?" Tiêu Bất Hối cười lạnh nói, "Bằng hưu cũ đến thăm lơi, không chào đón coi như xong, còn muốn liều sinh liều chết đấy, không đến mức a." Tô Đường lắc đầu nói, "Các hạ chớ để giả thần giả quỷ rồi, Tiêu mỗi chỉ có cũ ra, chưa từng bằng hưu Tiêu Bất Hối mỗi chữ mỗi câu nói. Người nói như vậy, thật làm cho người thương tâm." Tô Đường đạo sau đó tháo xuống trên mặt khăn mặt màu đen. Chứng kiến Tô Đường khuôn mặt, Tiêu Bất Hối vốn là ngẩn người, sau đó dùng sức lung lay hạ đầu, đợi đến lúc xác nhận về sau, đã trở nên ngây ra như phỗng. Hai tay vẫn còn cử động ở trước ngực, nắm chặt đoản đao, phối hợp với trừng mắt há mồm tạo hình, lộ ra có chút quái gì. Tô Tô tiên sinh tiêu bất hối lầm bầm nói, lại để cho hắn giật mình đấy, không chỉ là Tô Đường đột nhiên xuất hiện, còn có cái loại này cường hành thực lực, Tô Đường vừa rồi hời hợt liên tục tránh đi toàn lực của hắn công kích, hắn đương nhiên đã minh bạch, chính mình rất khó sống quá hôm nay rồi, không nghĩ tới, như thế địch nhân đáng sợ lại là Tô Đường. Ta lúc ấy không phải nói, mọi người chia nhau chạy sao? Tô Đường nói, các người như thế nào đều đi Tây Biên đến rồi, còn có ai? Tiêu bất hối hỏi. Văn Hương cùng Đồng Phi Tô Đường nói, Văn Hương đi chính là Bắc Phong thành, bất quá ở bên kia ăn hết chút ít yếu, thiệt thôi, lại chạy đến Hồng Diệp thành, sau đó cùng ta gặp được, Đồng Phi đi chính là Phi Lộc thành, cách cách nơi này cũng không xa. Phương Bắc quá lạnh, ta không muốn đi, phía Đông là thượng kinh thành địa bàn, giống như xe hung ta loại người này rất khó có sợ tác vì, phía Nam lại quá nguy hiểm, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể hướng bên này rồi. Tiêu Bất Hối nói, ngươi còn cầm đao làm cái gì? Tô Đường nói, thực không nhận ta cái này người bằng hữu. Ta. Tiêu Bất Hối tại cười vài tiếng, thanh đoàn đao thu vào. Sau đó lại nhìn từ trên xuống dưới Tô Đường, đánh giá một lần lại một lần. "Làm sao vậy?" Tô Đường nói. "Tô tiên sinh, biến hóa của ngươi, thật sự quá lớn quá lớn tựa như xà thuần luồn hóa rồng tiêu bất hối thở dài, nếu như không phải ngươi trước nói chuyện với ta, ta thật sự không dám nhận ngươi." Coi như không tội." Tô Đường cười cười, ly khai thưởng sân huyện, khắp nơi bốn đầu, thấy nhiều hơn, tự nhiên sẽ biến. "Văn Hương tại Bắc Phong thành ăn phải cái lô vốn. Tiêu Bất Hối nói, "Ai tại hay sao? Có cần hay không ta hỗ trợ?" "Như thế nào nhiệt tình như vậy?" Tô Đường lộ ra hồ nghi chi sắc. Không giống như là ngươi a. Văn Hương đã cứu ta một lần, ta thiếu nợ nàng đấy. Tiêu Bất Hối nói, nàng hiện tại đã không có việc gì rồi. Tô đừng nói, hay là nói nói ngươi a. Téu lên tên của ngươi, rõ ràng lớn như vậy phản ứng, điên rồi đồng dạng cùng với ta dốc sức liều mạng. Tiêu công phụng, ngươi có rất nhiều không thể cho ai biết bí mật a. Đừng nói nữa. Tiêu Bất Hối thở dài nói, Ly Khai thường Sơn huyện về sau, ta gây rơi xuống một cái đại phi thoái, cho nên sửa lại danh, một mực sửa tiêu cách, ngươi đột nhiên kêu lên ta nguyên lai like danh tự, ta còn tưởng rằng là cửu gia tìm lên đây đây này. Cái dạng gì phiền thoái có thể làm cho ngươi hợp với tân chức lượng giai? Đại tông sư a, ngươi đã vượt qua Văn Hương rồi. Tô đừng nói, ta tình nguyện vẫn là cùng Nguyên Lai đồng dạng. Tiêu Bất Hối lần nữa thở dài, quá giả. Tô Đường nở nụ cười, bất quá, Đường Đường đại tông sư như thế nào còn làm Nguyên Lai hoạt động? Ta trước kia không tin người có bản tính, hiện tại tin. Loại này hoạt động làm sao vậy? Tiêu Bất Hối lắc đầu nói, đừng nói ta, liền đại tu hành giả cũng có làm cái này làm được. Ai? Tô Đường tò mò hỏi, Văn Hương bây giờ đang ở ở đâu? Đồng phi đâu này? Tiêu Bất Hối không đáp hỏi lại. Văn Hương tại Phi Lục Thành, đồng phi. Hẳn là hướng nam đi đi à nha? Tô Đường nói, hắn đi phía nam làm cái gì? Tiêu Bất Hối hỏi, hắn không thể không đi, ta muốn lôi kéo hắn, hắn luôn ra sức cướp từ đấy, cuối cùng ta tức giận, phóng hỏa tiêu hắn cửa hàng. Tô Đường nói, người Tiêu Bất Hối xứng sờ chỉ chốc lát, hỏi dò, ngươi sẽ không cũng muốn lôi kéo ta đi. Ta biết ngay, Tiêu cung phụng là thứ nghe thấy dây cung ca biết nhạy ý người. Tô Đường cười nói, Đốt, nấu, người ta cửa hàng còn không biết xấu hổ nói là nhạy ý. Tiêu Bất Hối dở khóc dở cười, tô tiên sinh, biến hóa của ngươi thật sự quá lớn, đội thành trước kia, ngươi tuyệt đối làm không ra, như vậy không nên." Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Bất Hối lại ngậm miệng lại. "Không muốn cái gì? Tô Đường nói." Tiêu Bất Hối vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, tiền viện truyền đến kẻ đập cửa tiếng vang, hắn vội vàng hướng Tô Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu Tô Đường trốn đi, sau đó vội vàng hướng cửa nách đi đến. Chương 360, diện khẩu. Tiêu Bất Hối vội vàng đi đến tiền viện, chính chứng kiến một cái trung niên nhân mỉm cười đứng tại cửa ra vào, hắn sửng sốt một chút, thấp giọng nói: Sao ngươi lại tới đây? Như thế nào? Tiêu Hinh không chào đón. Kia trung niên nhân cười nói, "Giữa xe hôm ta chỉ, cái có suy nghĩ." Tiêu bất hối lại như mày, thanh âm cũng chuyển sang lạnh lẽo, "Ngươi chạy đến nơi này của ta, không quá hợp quy cụ a. Ta tới cũng là vì nói chuyện làm ăn." Kia trung niên nhân lộ ra có chút xấu hổ, "Nói chuyện làm ăn thì càng không hợp quy củ." Tiêu bất hối nói, "Ngươi cần phải đi tạ vương đường, đối với ta người như vậy mà nói, muốn gạt người trung gian một mình làm kinh doanh, tựu là lý do đáng chết, ta sẽ không cùng ngươi nói chuyện gì đấy." Tiêu Hinh không lạ lúc sau suy nghĩ, điểm ấy quy cụ ta còn hiểu đấy." Kia trung niên nhân nói, "Là cái này một đơn tiền thù lao, đã có chút ít thay đổi." "Thay đổi?" Tiêu Bất Hối âm chầm nợ nụ cười, "Ngươi muốn đùa người ta, có phải căn bản không có đem Tạ Vương Đường để vào mắt?" "Không đúng không đúng." Kia trung niên nhân vội vàng nói, "Tiêu huynh yên tâm, tuyệt đối sẽ không cho ngươi có hại chịu thế đấy, có thể hay không?" "Đi vào đàm." Tiêu Bất Hối do dự một chút, chuyển thân hướng trong phòng đi vào, kia trung niên nhân chậm rãi cùng tại sau lưng. Hai người đi tiến gian phòng, từng người ngồi vào chỗ của mình. Tiêu Bất Hối thấp giọng nói, "Nói đi, ngươi đến cùng là có ý gì?" "Tiêu huynh, ta cũng không đạt ngươi, đoạn trước thời gian, ta phạm vào sai, nhắm chúng sư phụ nổi giận, trong tay kia mấy quả Hóa cảnh đan đều bị đại sư huynh lấy về rồi." Kia trung niên nhân chậm rãi nói ra, gặp Tiêu Bất Hối sắc mặt trở nên tái nhận, lại giải thích nói, "Bất quá, ta bởi vì cơ duyên xảo hợp, đạt được một kiện linh khí." "Ha ha ha." "Nếu như xuất ra bán đi, đổi hơn 10 quả Hóa cảnh đàn cũng không có vấn đề." "Tiêu huynh, tụ dụng cái này linh khí đỉnh tiền tù lao à, lại nói tiếp ngươi là đã chiếm đại tiện nghi đấy." "Cái gì linh khí?" Có thể đổi hơn 10 khỏa hóa cảnh đan." Tiêu Bất Hối lạnh lùng nói. Tiêu trung niên nhân mọi nơi nhìn nhìn, sau đó theo bên hông thợi xuống một thanh gọi kiếm, đặt ở bàn dài ở trên da hiệu Tiêu Bất Hối chính mình xem. Tiêu Bất Hối cầm lấy trường kiếm, thanh trường kiếm rút ra vỏ, kiếm, đao, tinh tế quan sát đến, sau đó vận chuyển linh lực, đã bị linh lực kích phát, mũi kiếm tản mát ra một hồi nhàn nhạt, nhạt ánh hình quang. Tiêu Bất Hối trầm ngâm một lát, chậm rãi thanh kiếm thả trở về, là không tệ, nhưng giá trị không hơn vài chục khỏa hóa cảnh đan A. Kiếm này đại có lai lịch." Kia trung niên nhân mỉm cười nói. Tiêu huynh có từng biết rõ Ma Vân lĩnh Quốc Chiến? Nói nhảm." Tiêu Bất Hối trầm giọng nói, "Ha ha, lúc trước Tam Đại Thiên Môn Đại hoạch toàn thắng, Chu thần điện tàn nghiệt chết thì chết, trốn thì trốn, Tam Đại Thiên Môn thu hoạch rất nhiều, mà kích động nhất nhân tâm đấy, nên là như vậy chuôi kiếm này rồi." Tiêu trung niên nhân nói, "Tiêu huynh cần phải đoán được mà. Không phải là nghe thấy thiên sư cùng tông bệ tử, Tạ Hận thiên tay trái đào tay phải truy, chẳng lẽ là quyền quá?" Tiêu Bất Hối lầm bẩm nói, "Tiêu huynh hảo lực." Kia trung niên nhân nói, "Cái này là quyền quá Lạc Nhật kiếm, đáng tiếc a." Nhật bí quyết thất lạc. Kiếm này nhất thành cô minh, nếu không, cũng không có khả năng rơi vào tay ta. Ngươi muốn dùng quyền quá lạc Nhật kiếm đỉnh lần này tiễn thù lao." Tiêu Bất Hối mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. "Không có biện pháp, ta cũng không thể thất tín với người a." Kia trung niên nhân cười khổ nói. "Cáp xem ra ta thực là đã chiếm cái đại tiện nghi đây này." Tiêu Bất Hối hít một hơi dài, hô hấp của hắn tần suất trở nên sâu xa, sóng mắt ngưng mà bất động, chỉ có quen thuộc nhất Tiêu Bất Hối người mới biết được, hắn đã tiến nhập toàn diện để phòng trạng thái, "Bất quá, ngươi cái này kiếm là từ sư phụ ngươi đó lén ra đến a." Tuy nhiên tất lạc lạc Nhật bí quyết Cái này trôi lạc Nhật thần kiếm khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào tái hiện ngày xưa sáng giỏi. nhưng dù sao cũng là Hoành hành thiên hạ quyền quá sử dụng qua linh khí, dùng để đỉnh nhiệm vụ tiền thù lao, cũng quá dày xéo tuyệt phẩm linh khí. Tiêu bất hối kinh nghiệm tại nói cho hắn biết, mỗi một lần lớn như vậy chỗ tốt từ trên trời giáng xuống, kế tiếp muốn đối mặt sống còn khảo nghiệm. Bầu trời sẽ không rất bánh bao, thật sự đến rơi xuống rồi, bình thường đều là thả câu mồi câu. Hơn nữa, cẩn thận nhiều một ít tóm lại là chuyên tốt, nếu như là chính mình đã hiểu lầm, coi như sợ bóng sợ gió một hồi, không có cái gì thực chất tổn thất. Tiêu Minh Làm gì như vậy trực tiếp đâu này?" Kia trung niên nhân xấu hổ trả lời, "Ta lấy trôi kiếm lại, các ngươi thập tổ hội tìm tới tận cửa rồi. Ta lại nên làm cái gì bây giờ?" Tiêu Bất Hối thấp giọng nói, "Ai có thể biết đâu này?" Kia trung niên nhân nói, "Hơn nữa, Tiêu huynh cũng không phải người địa phương, cầm kiếm liền xa chạy cao bay, đừng nói thập tổ hội rồi, cho dù Tam Đại Thiên môn muốn tại trong biển người mênh mông này tìm cái kia một hai người, cũng là khó càng thêm khó sự tình, chớ đừng nói chi là là muốn tìm Tiêu huynh rồi." Tiêu Bất Hối trầm ngâm một lát, chậm rãi nhẹ gật đầu, tựa hồ bị thuyết phục. Đáng tiếc, ta dùng không phải kiếm." Tiêu Bất Hối nói. "Dùng tiêu huynh bổ sự, dùng cái gì không đều lẩm dạng." Tiêu trung niên nhân cười nói, "Cái này Lạc Nhật kiếm, có khác một phen hào riệu." Nói xong, hắn vun tay, chậm rãi đem Lạc Nhật kiếm rút ra. "Cái gì hảo riệu?" Tiêu Bất Hối híp lại mắt, nhìn về phía chuôi này Lạc Nhật kiếm. Tiêu trung niên nhân vận chuyển linh mạch, rũa ra đầu ngón tay tại trên kiếm phong nhẹ nhàng bắn ra, "Ông." Trên kiếm phong đột nhiên bắn ra chói mắt hào quang, hào quang cực kỳ sáng ngời, vậy mà lại để cho Tiêu Bất Hối hai mắt sinh ra đau đớn cảm giác. Tiêu Bất Hối không tự chủ được hai mắt nhắm lại trong miệng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, thân hình mãnh liệt hướng về sau nhảy ra, hai tay lộ ra đoản đao. Chỉ có điều, Tiêu Bất Hối hai mắt không có thể thấy mọi vật, phản ứng nếu so với thường ngày chậm nhiều, thân hình của hắn vừa mới lật lên, đột nhiên cảm ứng đạo nhất sợi duệ phong phong tới, hắn một bên hướng bên cạnh tranh né, một bên huy động đoản đao lung tung đón đỡ, đón lấy vai trái đau sót, vai đã bị trong tay đối phương lạc nhật kiếm đâm xuyên eo. Kia trung niên nhân bay lên một cước đá vào bàn dài ở trên bàn dài tính cả thượng diện trà, chén trà còn có vỏ kiếm các loại đợi vật lẫn lộn, húc đầu che nào đánh tới hướng Tiêu Bất Hối, cùng lúc đó Kẻ trung niên nhân thay đổi cái phương vị, lặng yên không một tiếng động hướng Tiêu Bất Hối tới gần. Tiêu Bất Hối lần nữa cảm ứng được một cỗ tiếng gió tới gần, song cầm trong tay đoạn đao như thiểm điện hướng phía trước xoắn ra, bay tới bàn giải bị hắn đâm ra mấy cái lộ thủng, mà kẻ trung niên nhân đã thành công tới gần Tiêu Bất Hối, kiếm quang chính chém về phía Tiêu Bất Hối cái cổ. Đợi đến lúc Tiêu Bất Hối kịp phản ứng lúc, còn muốn động tác đã đến muộn, sau một khắc, một chân chính đá vào Tiêu Bất Hối trên mông đít, Tiêu Bất Hối không tự chủ được hướng phía trước đập ra, dùng chỉ trong gang tấc lại để cho đã qua chơi này lạc nhược kiếm. Tô Đường kịp thời đổi tới một cước đá vào tiêu bất hối trên người, đồng thời lấy tay bắt lấy lăn mình quay cuồng rơi xuống vỏ kiếm, sau đó thanh kiếm vỏ, kiếm, đao, hướng phía trước đưa ra. Kia trung niên nhân múa vũ động kiếm thế đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, bởi vì lạc nhật kiếm đã trở lại vỏ kiếm trong. Kia trung niên nhân quá sợ hãi, kiếm của hắn thế múa vũ động đúng thật cực nhanh, đối phương vậy mà có thể sử dụng vỏ kiếm bắt bắt được mũi kiếm, chỉ cần là phần này nhãn lực, cũng đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Kia trung niên nhân đem hết toàn lực rút kiếm, nhưng Tô Đường vẫn còn cầm lấy vỏ kiếm, hơi vừa dùng lực, mũi kiếm cùng kiếm liền dính sát cùng một chỗ. Kẻ trung niên nhân căn bản nổ bất động. Vô Liêm Sỉ kia trung niên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vận khởi toàn lực. Tô Đường đột nhiên buông tay ra, kia trung niên nhân trở tay không kịp, Lạc Nhật kiếm mãnh liệt ra khỏi vỏ, thân hình của hắn lao đạp hướng về sau ngã đi, Tô Đường hướng phía trước tấn công, kiếm trong tay vỏ, kiếm, đao, nhẹ nhàng hất lên, rút kích ở đẳng kia trung niên nhân Thái Dương, đón lấy thanh kiếm vỏ, kiếm, đao, điều tới hướng phía trước tỏa ra, lại một lần nữa lại để cho Lạc Nhật kiếm ngoan ngoãn trở lại vỏ kiếm trong. Kẻ trung niên nhân cái thụ trọng kích, bị đánh đúng váng đầu hoa mắt. Đợi đến lúc hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện lạc nhật kiếm lại bị đối phương nắm rồi, không khỏi bay lên một loại nạn lòng thoái chí cảm giác. Thằng này xử trí như thế nào, muốn sống phải chết hay sao? Tô Đường nói khẽ. Giết hắn đi tiêu bất hối hai mắt y nguyên không có thể thấy mọi vật, hắn nghiến răng nghiến lợi kêu lên, hoàng phong trong trấn có mấy cái thập tổ hội hai mắt, không thể đi hở thanh âm, mau giết hắn. "Tốt." Tô Đường đáp. Sau đó Tô Đường tay phải dùng sức, hướng về, sau vùng, kia trung niên nhân muốn cầm không được chôi kiếm rồi, hắn lập tức hướng lui về phía sau lại. Tuy nhiên đã biết mình không phải là đối thủ, nhưng không có ai cam nguyện khoanh tay chịu chết, Lui hai bước, hắn lấy tay bắt lấy bên hông một cái khác chua kiếm. Tô Đường Như một làn gió nhẹ, phiêu diêu hướng phía trước, kiếm quang trận tách ra, kia trung niên nhân hét lớn một tiếng, nhanh liệt rút kiếm, chém về phía Tô Đường cổ họng, hắn là ôm định rồi đồng quy vu tận mục. Sau một khắc, Tô Đường thân hình ngừng, sau đó đem nhuốm máu lạc nhật kiếm cắm vào trong vỏ, kia trung niên nhân tại ngơ ngác nhìn xem cánh tay của mình, tại cuối cùng trước mắt, hắn toàn lực phóng xuất ra một kiếm, trở nên đặc biệt ngây thơ, bởi vì chỉ có cánh tay, không có kiếm. Hắn cẳng tay không biết lúc nào bị chém đứt rồi, nửa cái cánh tay lung lay chỉ hướng Tô Đường, máu tươi theo tim đập tần suất hướng Tô Đường tê hồn ra lấy, tựa hồ đây chính là hắn thế công, đáng tiếc, máu tươi cũng không có thể dính vào Tô Đường. Kia trung niên nhân chậm rãi túi lầu xuống, chứng kiến tay phải của mình động ở trên chuôi kiếm, mà bụng của mình cũng xuất hiện nhất điều thật dài nứt ra, máu tươi như thác nước bình thường đổi chiều xuống dưới. Người! Kia trung niên nhân gian nan nổ ra một chữ, chán nản ngã quỵ. Người như thế nào đây?" Tô Đường nhìn về phía Tiêu Bất Hối. "Ta không sao, Tiêu Bất Hối." cả tiếng trả lời Hắn lại dùng hai tay không ngừng văn ve liếc trong mắt, nước mắt đổ rào rào lưu lại, làm ướt gương mặt của hắn. Thật khó đúng thật. Tô Đường cười nói, ngươi cũng có chật vật như vậy thời điểm. Tiêu Bất Hối cũng không nói chuyện, chỉ là văn ve không ngừng, một lát, cố gắng mở ra một con mắt, quét mắt xung quanh, sau đó có thể là lại mỏi như cây mũi rồi, đem mở ra con mắt nhắm lại, đổi khắc một con mắt nhìn xem Tả Hữu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Đường hỏi. Không có việc gì, nhất thời chủ quan, thiếu chút nữa lại để cho cái này tiểu xúc sinh hại. Tiêu Bất Hối thở dài, hắn là có trí tuệ đấy. Cái này nếu thay đổi động phi, không phải vung thiết truy đến một hồi hành hạ thi thành tú không thể. Ngươi biết rõ ta hỏi chính là cái gì Tô Đường Tao mày nói. Theo lý thuyết không cần phải nói cho ngươi, không hợp quy củ. Tiêu Bất Hối cười khổ nói, cái này thằng cờ hó đến Tạ Vương Đường tuyên bố nhiệm vụ, ta tiếp, sau đó hắn còn nói nguyện ý xuất ra gấp 10 lần bản thượng, cùng với ta gặp mặt nói chuyện, ta mới biết được, nguyên lai hắn là thập tổ hội đệ tử, muốn giết là hắn nhị sư minh, ngươi hôm nay không phải cũng nhìn thấy. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, chân trước đắc thủ, hắn chân sau tiểu đến tham đến muốn giết người khẩu, thật sự là đủ độc đấy. Chương 361, Xả Hoa, Không hợp quy củ. Tiêu công phụ quả nhiên có phẩm hạnh, lúc này thời điểm còn nhớ rõ ràng quy củ. Tô Đường lắc đầu cười nói, hắn tại sao phải tìm người gặp mặt nói chuyện? Hắn lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, lại để cho hắn nhị sư huynh chạy ra tìm đường sống. Tiêu Bất Hối nói, hơn nữa, hắn nhị sư huynh trước ngực cùng hậu tâm đều có bảo kính hộ thân, hắn tìm ta gặp mặt nói chuyện là vì tham dò thực lực của ta, cũng là vì nói cho ta biết một ít chi tiết, tỉ mỉ, lại để cho ta biết rõ cần phải từ chỗ nào ra tay. Khi đó ngươi thêm một ít tâm đấy. Tô Đường nói, Như thế nào? Tiêu Bất Hối ngẩn người. Hắn tại Tạ Vương Đường đăng ký nhiệm vụ lúc, cần phải không có cho thấy mục tiêu cụ thể thân phận. Tô đừng nói: "Cái này?" Tiêu Bất Hối nếu mày hồi tưởng chỉ chốc lát, ta không có xem, Tạ Vương Đường người tìm được ta lúc, chỉ là hỏi ta có nguyện ý hay không tiếp một cái nhiệm vụ, tiền thù lao rất cao, ta đáp ứng sau Tạ Vương Đường người Tiểu An bài xe hôm ta gặp mặt. Hắn sớm liền quyết định giết người diệt khẩu đấy. Tô đừng nói: "Nếu không hắn có thể trực tiếp cùng Tạ Vương Đường người giảng minh bạch, cần gì phải ở trước mặt nói cho ngươi biết chi tiết, tỉ mỉ đâu này?" Tạ vương Đường người hắn giết không được. Cho nên không thể để cho bọn hắn biết rõ, về phần ngươi sao? Hắc hắc, không cần ngươi nhắc nhở ta. Tiêu Bất Hối cười khổ nói, ta biết rõ thiếu ngươi một lần. Hẳn tại sao phải giết hắn nhị sư vinh? Có không có nói cho ngươi biết? Tô Đường hỏi. Tiêu Bất Hối lập tức ngẩm miệng lại, biểu thị chính mình sẽ không lại nói tiếp. Hành vi thường ngày đúng không? Tốt. Tô Đường dừng một chút, "Kích Tả Hoa là chuyện gì xảy ra?" Tiêu Bất Hối nhìn chung quanh Tả Hữu, ý nguyên không nói lời nào. "Ngươi vậy thì không có suy nghĩ rồi." Tô Đường nói, "Bất kể thế nào nói, là ta cứu được ngươi đi." Ta chỉ là hiếu kỷ, điểm ấy tiểu nguyện vọng cũng không muốn thỏa mãn ta. Hích tá hoa, lại nói tiếp cựu trừ rồi. Tiêu Bất Hối cười khổ nói, tại đây không thể ở lâu rồi, ta đúng thật đổi cái địa phương, một bên thu thập một bên cùng ngươi nói đi. Cũng tốt. Tô Đường gật đầu nói. Tiêu Bất Hối bước nhanh đi vào hậu viện, dùng cực kỳ số lượng động tác đem mấy cái chỗ ngồi mở ra, lấy ra bên trong cơ quan cùng lưỡi dao sắc bén, đón lấy càng làm bàn đá chuyển qua một bên, phía dưới rõ ràng có một cái hố, trong động có tất cả lớn nhỏ bảy, tám cái hộp. Tô Đường nhìn xem Tiêu Bất Hối đang bận Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Tiêu Công Phụng, ngươi tại đây như thế nào một cái phong linh đều không có. Tiêu Bất Hối động tác dừng một chút, không có thời gian làm phong linh. Không thể không thời gian a. Tô Đường nợ nụ cười, ta đột nhiên kịp phản ứng, chậc chậc. Lúc trước Long Đại Ca nói cho ta biết, người mỗi giết một người, đều muốn lấy tiếp theo đoạn xương cốt, chế thành phong linh, treo tại chính mình trong sân, khi đó thật là làm cho ta cuộc sống rét run a. Ha ha ha. Tiêu Bất Hối tại cười vài tiếng, sau đó tiếp tục làm việc lấy chuyện của mình. Hiện tại ta hiểu được. Tô Đường nói, Những cái kia xương cốt không có khả năng đều là xương người, hơn nữa, ngươi chỉ dùng loại phương pháp này bảo hộ chính ngươi. Bảo hộ tự chính mình. Tiêu Bất Hối dùng hầu nghi ánh mắt nhìn hướng Tô Đường. Ngươi mỗi lần lại để cho tâm tình của mình trở nên rất mãnh liệt thời điểm, đều là tại trang bị. Tô Đường dáng tươi cười càng tăng lên, đương nhiên là bảo vệ chính ngươi, giết người tiểu muốn lấy đi một đoạn xương cốt, đây là của ngươi thói quen, như vậy, Bị giết sau không có bị lấy đi xương cốt đấy, khẳng định cũng không phải ngươi giết, như vậy, một ít địa vị đại người tại Thường Sơn huyện chung quanh bị hại, bình thường không có người hoài nghi đến ngươi. Trừ phi trên người ném đi sương cốt. Được rồi, Tô Tiên Sinh, ta biết rõ ngươi rất thông minh, cũng đừng có khoe khoang rồi." Tiêu Bất Hối cười khổ nói, "Không phải ta thông minh, là ngươi quá đẩn. Tô đừng nói, ngươi dùng loại phương pháp này bảo hộ chính ngươi, lại không có nghĩ qua, cũng sẽ trở thành ngươi chí mạng nhất sơ hở." Nhất sơ hở chí mạng. Nói như thế nào?" Tiêu Bất Hối ngạc nhiên nói, "Đơn cử ví dụ, ta giết hồng phu nhân, đúng không? Nếu như ta lúc đương thời rất nhiều thời gian, có thể học ngươi, từ trên người nàng lấy đi một đoạn sương cốt." Tô đường cười ha hả nói, "Chuyện sau đó Chính ngươi tự tự suy nghĩ a. Tiêu Bất Hối ngẩng người, sau nửa ngày lên tiếng không được. Không có phát sinh qua cái này sự. Tô đừng hỏi, "Không có." Tiêu Bất Hối thở dài một tiếng, "Thường Sơn huyện người, thêm cùng một chốt đều không có người Tô tiên sinh em hiểm a. Ta cũng là cùng các ngươi loại người này chậm rãi học đấy." Tô đừng nói, "Tốt rồi, nói nói ích Tả Hoa sự tình a. Đoạn trước thời gian, xuất hiện một cái quái dị người, tất cả mọi người gọi hắn Hắc Đồ." Tiêu Bất Hối chậm rãi nói ra, "Hắn là người câm, nghiên kỷ cần phải tại chừng 30 tuổi, theo ta được biết, hiện tại giống như có năm 600 cái tu hành giả đang khắp nơi đuổi giết hắn. Nam, 600 cái tu hành giả. Hắn rất lợi hại. Tô Đường giật mình hỏi, có đôi khi rất lợi hại, có đôi khi rất nhỏ yếu. Tiêu Bất Hối nói, hơn nữa, hắn không chỉ là người cầm, còn là một đồ nôck. Đồ nôck? Tô Đường nhăn lại lông mày, ta không phải đang mắng người, hắn thật là đồ nôck. Tiêu Bất Hối nói, ta theo một cái sắp chết tu hành giả trong miệng hỏi tin tức, nghe nói, kia đồ nôck vốn là đại kỳ lâu đài người, biết rõ đại kỳ lâu đại sao? Không biết. Tô Đường lắc đầu nói, ta cũng không biết. Đại khái là tại Bắc Phong thành phụ cận. Tiêu Bất Hối nói, đại kỳ lâu đài muốn xây dựng thêm lâu đài tường, cho nên muốn phá núi đào thạch, kết quả, C Hống dân trong chấn đào ra một khối phi thường kỳ quái kim sắc thạch đầu, trên tảng đá hiện đầy màu đen tuyền lạ, thượng diện còn cắm một cái chuôi kiếm, bắt đầu, C Hống dân trong trấn rất ngạc nhiên, muốn đem thạch đầu lèn khai mở, nhưng tảng đá kia phi thường cứng cỏi, bọn hắn muốn tất cả biện pháp, cũng phá hư không được. Về sau, có mấy cái dân trấn đi giúp kiếm, bọn hắn quay quay nổ, không ai có thể thành công. Tiêu Bất Hối rồi nói tiếp, sau đó Hình như là C hấu dân trong trấn bắt đầu đánh cuộc nói ai có thể rút kiếm ra mọi người mỗi người đều muốn cho hắn bao nhiêu tiền cuối cùng cơ hồ sở hữu tất cả nam nhân đều thử qua rồi từng cái thất bại đó lấy cách xuất hiện hắn là đại kỳ lâu đài bảo chủ ra nô buộc khi còn bé cũng may về sau được một hồi quái bệnh chẳng những biến thành không nói gì liền đầu góc đều hư mất rồi có người lại để cho anh đi thử ai cũng không như tới kia cáchô rõ ràng dễ dàng sẽ đem kiếm lấy ra rồi tiêu bất hối nói cái này cũng ní tả hoa có quan hệ gì tôi đường nhịn không được đương nhiên là có quan hệ Tiêu Bất Hối không vui nói, người nếu là có kiên nhẫn, ta nói tiếp." "Không, có kiên nhẫn, coi như xong." Người nói người nói." Chúng dân trong trấn bắt đầu còn tưởng rằng trôi này kiếm là đồ tốt, Achnol rút sau mới phát hiện chỉ, cái, là một khối sát vụn, không, có người nguyện ý muốn, tiểu cho Achnol." Tiêu Bất Hối nói, "Đại khái đã qua một tháng, đại kỳ lâu đài đã xảy ra chuyện, Achnol tại một ngày trong đêm đột nhiên phát điên, trên đường khắp nơi chạy loạn, gặp người sát nhân, xe hống dân trong trấn muốn chế ngự đồng phục hán, kết quả đi ra ngoài dân trấn toàn bộ nội hại." Thảm án phát sinh về sau, Achnol mất tích. Tiêu Bất Hối nói, Sau đó lại đột nhiên tại Hồng Diệp thành phụ cận xuất hiện, lúc ấy đang có hai tốp tu hành giả tại giao đấu, Ách nô theo bọn hắn bên người đi qua, một cái trong đó tu hành giả cho rằng Ách nô vướng bận, muốn tiện tay đem Ách nô giết chết, kết quả Ách nô lại một lần nữa phát điên, lúc đương thời hai cái tu hành giả hành sự tùy theo hoàn cảnh, nằm dạng trên mặt đất giả chết, mới tính toán tránh được một kiếp, những người khác cũng là toàn bộ nội hại. Chương 362, đại lễ. Khả năng không lớn a." Tô Đường Tao mày nói, "Kia Ách nô trước kia là tu hành giả." "Không phải." Tiêu Bất Hối lắc đầu, "Một người bình thường, phát điên." Sau đó giết chết một đám tu hành giả. Ngươi cảm thấy có độ tin cậy cao bao nhiêu? Tô đừng hỏi. Ha ha, tất cả mọi người nói không tin, nhưng mọi người cũng đều vụng trộm truy tung cái kia Achno, thú vị. Tiêu Bất Hối cười nói, không chỉ nói thập tổ hội, mà ngay cả tam đại thiên môn đệ tử cũng gia nhập, đúng rồi, ma thần đàn có khắc tinh xuất thế, nghe nói, cái kia khắc tinh sát tính cực trọng, chỉ là mấy tháng thời gian, cũng không biết cùng bao nhiêu tu hành giả đã giao thủ rồi, một đường gió tanh mưa máu giết qua lại giống như, cho tới bây giờ không có bị bại, nhưng ở kia Achno trong tay cũng ăn hết một ít thiếu, thiệt rồi. Khắc Tinh, nàng tiến gì? Tô Đường thần sắc lộ ra có chút khẩn trước rồi. Họ tập, hẳn là Hồng Diệp thành tập ra người. Tiêu Bất Hối nói, như thế nào, ngươi nhận thức? Ân. Tô Đường hàm hồ lên tiếng, liên nàng đều có thể có hại chịu thiệt. Achno có lợi hại như vậy, ta cũng là tin việc hè, ai biết cụ thể là chuyện gì xảy ra đây này. Tiêu Bất Hối nói, hẳn là. Tô Đường đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, là vì trôi này kiếm. Achno theo trong viên đá rút ra cái kia kiếm, mới suy nghĩ cẩn thận. Tiêu bất hối hắc hắc nở nụ cười, ta lúc ấy chính là lập tức liền ý thức được. Tô Đường hít sâu một hơi, cái dạng gì kiếm, có thể có đáng sợ như thế uy lực. Vậy mà lại để cho một người bình thường biến thành một ca hồng giết chóc máy móc. Hắn đối với tập tiểu Như thật là hiểu rõ đấy, hiện tại tập tiểu Như đã là đại tông sư rồi, tăng thêm thiên sát đao, còn có được cực kỳ đặc thù thân pháp, sao băng bí quyết, chiến lực khẳng định dị thường tương hành, một người bình thường, còn là người ngu, chỉ là bởi vì rút ra một thanh kiếm, có thể lại để cho đạt tới đại tông sư chi cảnh tập tiểu Như có hại chịu thiệt. Ta bắt đầu còn tưởng rằng Đây là Tam đại thiên môn đối với Ma chàng võ sĩ thiết hạ cái bấy. Tiêu Bất Hối nói, về sau cảm giác hẳn không phải là. Vì cái gì nói như vậy? Tô Đường lộ ra kinh hái chi sắc, vội vàng kêu lên. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Tiêu Bất Hối bị lại càng hoảng sợ. Khục, ta chỉ là hiếu kỳ. Tô Đường phát ra tại khục thanh âm, để nén xuống trong nội tâm kích động. Hiếu kỳ? Ta xem không như. Tiêu Bất Hối hổ nghi đánh giá Tô Đường, sau đó nói, đáp án không phải rõ ràng sao? Ma chàng võ sĩ trọng mới xuất hiện, Tam đại thiên môn nhất định sẽ cảm thấy đứng ngồi không yên. Nhưng ma chàng võ sĩ tại ám, bọn hắn ở ngoài sáng, muốn tìm đến ma chàng võ sĩ tung tích cũng không phải dễ dàng như vậy đấy, hữu hiệu, hiệu nhất phương pháp, không ai qua được dẫn xà xuất động rồi, cho nên, làm ra như vậy một thanh kiếm. Người nói là, Tô Đường lầm bẩm nói, nếu như tại tu hành giới bình chọn sát tính lớn nhất người, không phải ma chàng võ sĩ không còn ai, nhất là cuối cùng một đời ma chàng võ sĩ đảm nhiệm ngự khấu, càng là sát nhân đầy đồng chủ. Tiêu Bất Hối nói, nghe nói, ma kiếm trong lần chứa nhiều đời chủ nhân vô thượng ý chí, còn có tại vô tận giết chóc trong dưỡng thành khí, kia bách đã nhận được ma kiếm cũng tuân theo lịch đại ma trang võ sĩ đích ý chí, cho nên mới phải trở nên lợi hại như thế. Nhưng người mới vừa nói đây là Tam đại thiên môn cái bẫy. Tô Đường nói, "Đúng vậy." Tiêu Bất Hối khắp đáp, "Ta mới vừa nói đấy, tựu là chỉ thế hệ này mà trang võ sĩ nhất định sẽ nghĩ như vậy, cho nên nhất định phải giết chết hắn nô, đoạt được ma kiếm." Bọn hắn lại dựa vào cái gì phán định ma trang võ sĩ không có được ma kiếm? Ma trang võ sĩ liên tục ra tay, nhất định sẽ lưu lại dấu vết đấy. Tiêu Bất Hối, những người kia không phải chết ở ma kiếm hạ vừa xem hiểu ngay. Ngươi về sau thì tại sao nói cảm giác hẳn không phải là? Tô đừng nói, nếu quả thật chính là cái bẫy, Khắc Tinh không cần phải bị liên lụy vào đến. Tiêu Bất Hối nói, Khắc Tinh nhất định là Ma Thần Đàn toàn lực bồi dưỡng đệ tử Hạch Tâm. Ha ha. Dung Tộc nữ nói, Khắc Tinh tiểu là Ma Thần Đàn tương lai người tiên phòng, mà Ma Trang võ sĩ tiến cảnh thần tốc, ai cũng không biết hắn mạnh như thế nào chiến lực, tại không có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống, Ma Thần Đàn tuyệt đối sẽ không lại để cho Khắc Tinh quá sớm cùng Ma Trang võ sĩ chống lại. Đối với Tam Đại Thiên mà nói, giống như Khắc Tinh cái này đệ tử Hạch Tâm sức nặng, so đại tổ còn muốn trọng yếu tinh kia liên lụy vào đến rồi. Nàng đến cùng làm cái gì? Tô Đường hỏi. Nàng một đường giết qua lại giết đi qua đấy, đánh đâu thằng đó, không gì cả nỗi, cũng tại Achno thuộc hạ ăn hết thiệt tỏi nhỏ, làm sao có thể hội? Sẽ, càng tâm. Tiêu bất hối cười nói, nghe nói tại hơn một tháng trong thời gian, khắp tinh đuổi theo Achno không phóng, trước sau giao thủ vài chục lần, ha ha. Cũng thật là chấp nhất đấy, vừa bắt đầu, ma tinh kia chiếm hoàn cảnh xấu. nhưng về sau nàng càng đánh càng tượng, Achno đã không phải là nàng đối thủ, không hổ là ma thần đàn toàn lực bồi dưỡng đệ tử hội tâm. Loại này tiến cảnh không thể so với kia ma trang võ sĩ kém bao nhiêu, cuối cùng, Ách nô hoảng hốt chạy bừa, một đầu đâm vào độc long vực, muốn không dám ra đến đến rồi, Khắc Tinh cũng đuổi đi vào. Tô Đường chấm ngâm thật lâu, sau đó dùng cổ quái ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bất Hối. Làm sao vậy? Tiêu Bất Hối khó hiểu mà hỏi. Chắc không được trước kia Long Đại Ca nói ngươi là cái hưa thích mỏ mẫm cân nhắc người, mặc kệ cùng ngươi có quan hệ không quan hệ, có ý nghĩa không có ý nghĩa, quả nhiên. Tô Đường thở dài. Bằng không nhàn dối làm cái gì? Tiêu Bất Hối nở nụ cười. Tuy nhiên Khắc Tinh bị liên lụy vào đến rồi. Nhưng là không có nghĩa là, Tô Đường chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy có chút không đúng. Tiêu Bất Hối nói, một người bình thường tùy tiện cầm lấy một thanh kiếm, có thể giết chết chính thức chính thức tu hành giả. Tô Đường nói, ta cuối cùng là cảm giác không quá có thể tin. Hắn có thể như vậy muốn, hoàn toàn là vì Tiêu Bất Hối vừa mới làm ra phán đoán, lại để cho hắn đã có một loại điếc thai phát hội cảm giác. Tiêu chỉ có một khả năng, đây là lục hải cùng thánh môn bố trí, ma thần đàn cũng bị mơ mơ màng màng. Tiêu Bất Hối nói, ai, kéo nhiều như vậy tại sao? Dù sao không có quan hệ gì với C chúng ta. Cái kia ma chàng võ sĩ sao? Chết tốt nhất, như vậy cũng thủy thiên hạ thái bình rồi. Tô Đường một cái hót hất tuyến, ma chàng võ sĩ đắc tội qua người. Không có. Tiêu Bất Hối nghiêm mặt nói, nhưng hắn là thứ đồ tệ a. Đồ tể? Cùng ngươi cái này đi chẳng phải là giống nhau. Tô Đường nói. Sao có thể đồng dạng? Tiêu Bất Hối nói, ta là vì sinh kế mới nhận nhiệm vụ đấy, nếu như ẩm thực không lo, ta tình nguyện mỗi ngày ngồi ở chỗ này bất động, hơn nữa nhận nhiệm vụ bình thường chỉ có một mục tiêu. kia ma chàng võ sĩ đâu này? Hắn là vì hoàn thành nguyện vọng của mình hoặc là dạ tâm hắn muốn giết không phải một người, mà là một nó người, một cái đồng minh người, một phe cánh người. Tô Đường nghẹn lời rồi, nói không ra lời. Tu hành giới nhiều mười cái, thậm chí nhiều 100 cái tiêu bất hối, cũng sẽ không tạo thành cái gì nhiễu loạn. Tiêu Bất Hối rồi nói tiếp, mà giống như ma chàng võ sĩ người như vậy, có một cái đã đủ bị thụ nếu như trời xanh có mắt, cần phải. Lắm mồm hội, sẽ gặp xét đánh Tô Đường tức giận nói. Tiêu Bất Hối sững sở, "Tô tiên sinh, người thật giống như, nghe không được người khác nói ma trang võ sĩ nói bậy ạ. Ngươi nói nhiều như vậy, giống như cũng không nói đến đích tạ mà ạ." Tô Đường thay đổi cái chủ đề. Ta đã nói cho ngươi biết rồi, là chính ngươi không thể tưởng được. Tiêu Bất Hối đạo kỳ thật chỉ cần xa hơn sâu ở bên trong đa phân tích một bước, là hắn có thể đoán ra một hai rồi. Đáng tiếc, Tiêu Bất Hối đã bị vào trước là chủ ảnh hưởng, ở trong mắt hắn xem ra, Ma trang võ sĩ tiểu là cái gặp người sát nhân tên điên, cơ hội không để ý tới trí đang nói, nếu không, lúc trước như thế nào hội sẽ làm cho thuộc hạ của mình hợp như bắt đầu phản loạn đâu này. Mà Tô Đường cử chỉ rất bình thường, tăng thêm lại là bằng hữu cũ, cho nên căn bản không có hướng cái hướng kia suy nghĩ. Ngươi nói cho ta biết cái gì?" Tô đừng hỏi. "Hách nô đấu không lại khắc tinh rồi, bị bức phải trốn vào Độc Long vực, muốn không dám ra đến." Tiêu Bất Hối nói. "Độc Long vực? Được rồi, ta tiểu không thừa nước độc thả câu rồi." Tiêu Bất Hối bất đắc gì nói, "Trước kia Độc Long vực, Tiêu trời Long vực, là một chỗ rất không tệ lịch lãm rèn luyện chi địa, tại mấy trăm năm trước, không biết vì cái gì, Thiên Long vực ở bên trong Thiên Long đầm đột nhiên phát sinh dị biến, sinh ra một loại khói độc, bao trùm toàn bộ Thiên Long vực, không chỉ nói bình thường tu hành giả, mà ngay cả ma cổ trong tông những cái kia tu tập cổ thuật người, cũng không dám xuất nhập rồi." trô đó độc khí tàn sát mưa bãi, mà ngay cả bình thường, con sâu cái kiến đều so ma cổ tông tỉ mị đảo tạo độc trùng đáng sợ hơn, trừ phi là một ít tu hành đặc tụ linh quyết người, mới có tư cách vào ra, khắc tinh có được ma sát hộ thể, hẳn là không sợ đấy, kia ách nô sao? Cún, dê không biết là chuyện gì xảy ra rồi. Xích tà Hoa, cử là xuất nhập độc long vực cái chìa khóa. Tiêu bất hối rồi nói tiếp, lại nói tiếp cũng là lao câu chuyện, vài thập niên trước, Xích tà Hoa nguyên sinh tại dược vương quốc, tuy nhiên chân quý, nhưng tóm lại là có giá cũng có thành phù đấy. Bởi vì một cái sơn cốc ở bên trong khắp nơi đều có, về sau, Ma cổ tông tấn công dược vương cốc, đem sở hữu tất cả hích tà hoa toàn bộ đốt hủy, dược vương cốc tư không tinh giả trọng thương không địch lại, viễn độn bồng sơn, nhờ bao che đến thánh môn môn hạ, đáng tiếc, một lần dược vương, tu vi mất hết. Hai mắt ngủ, muốn luyện chế không gia thượng phẩm linh rồi, nghe nói tại thánh môn thời gian cũng không tốt lắm qua. Tô Đường ánh mắt lập lòe, hắn đột nhiên nhớ tới, Cố Tuỳ Phong tại thánh môn lúc, thường xuyên đi cùng đi không tinh chế dược chi thuật, tất đều đến từ tư không tinh giả truyền thụ. Ma cổ tông tại sao phải tập kích dược vương cốc?" Tô Đường hỏi. "Ma cổ tông khổ tâm nghiên cứu chế tạo chất độc hóa học, toàn bộ bị tư không tinh giá chỗ phá, một cây ích tà hoa, nhưng giải ma cổ tông các loại kỳ độc, người nói bọn hắn có thể hay không nuốt xuống cơn tức này?" Tiêu Bất Hối thở dài, ích tà hoa dùng một cây liền thiếu một gốc, đến hôm nay, cần phải không có còn mấy gốc rồi. Người giết chính là cái người kia, trên người có ích tà hoa." Tô Đường ẩn ẩn đã minh bạch. "Đúng vậy." Tiêu Bất Hối nhẹ gật đầu. Sau đó người này cũng muốn, khả năng trước đó tìm đúng phương đảm phán qua, không có thể đảm thành. Cho nên sinh ra ác ý. Tô Đường nói, chính là Người tại Vạn An lâu thời điểm, cũng không có cơ hội tìm kiếm Ích Tạ Hoa hả? Nhiệm vụ của ta là xác nhân, Ích tà Hoa sự tình không có quan hệ gì với ta." Tiêu Bất Hối nói, "Người này cho ngươi nhiệm vụ, sau đó hắn lại đây giết người diệt khẩu. Như vậy Ích tà Hoa cần phải tại trên người hắn a?" Không sai Tiêu Bất Hối con mắt sáng ngời, sau đó cười nói, "Như thế nào không biết xấu hổ đâu rồi, rõ ràng đưa tới như vậy một phần đại lễ." Chương 363: Hai nạn xe cộ. Đâu chỉ là một phần đại lễ. Tô Đường lắc lắc trong tay Lạc Nhật kiếm cười nói, "Bắt đầu chia của a." Tiêu trung niên nhân trên người không chỉ có ích tà hoa, còn có lượng thanh trường kiếm, trong đó một thanh càng là nhiều năm trước quyền thái sử dụng lạc nhật kiếm, lúc này đây lợi nhuận lớn ra. "Với ta mà nói, nhiệm vụ lần này đã thất bại." Tiêu Bất Hối nói, "Toàn bộ nhờ ngươi đã cứu ta, còn phân cái gì?" Tiêu cung phụng trí tuệ khoáng đạt, rất có cao nhân phong phạm, "Thủ giáo." Tô Đường cười ha hả nói, "Hai thanh kiếm còn có ích tà hoa, hắn đều cần, cũng tựu không khách khí với Tiêu Bất Hối rồi." Tiêu Bất Hối lắc đầu cười khổ, hắn mặc kệ hội, "Sẽ, Tô Đường" đem bọc đồ của mình một chuyến chuyến đưa đến trên xe ngựa, đã qua 2 giờ, cuối cùng thu thập đúng thật không sai biệt lắm. Trong trấn có thập tổ hội người, có lẽ còn có cái này tiểu xúc xanh đồng lưu, xe hung ta không nên ở lâu." Tiêu Bất Hối nói, người muốn đi đâu?" Tô Đường không đều Tiêu Bất Hối trả lời, lại nói, "Ta tại phía nam án huyện thành, đã có một chỗ. Ngươi có phải hay không muốn nốt nấu no, của ta sân nhỏ." Tiêu Bất Hối dáng tươi cười rất quái lạ, cho dù ra tay tốt rồi. Thực không hiểu nổi ngươi cùng đồng phi. Tô Đường cười khổ nói, "Ta thành tâm thành ý mời mời các ngươi, các ngươi lại?" Hắn giám đốt "No, đồng phi cửa hàng, nhưng muốn xuống tay với Tiêu Bất Hối, lại muốn cẩn thận nghĩ kỹ rồi." Đồng phi tính cách lộ ra ngoài, dễ dàng đối phó, Tiêu Bất Hối lại rất tâm ngu, nếu thật là nhắm chúng hắn thẹn quá hóa giận, bằng hưu giao tình cũng muốn phai nhạt. Tô tiên sinh, ta thật sự bắt ngươi làm bằng hữu, cho nên không qua được cái loại này ăn nhờ ở đầu thời gian." Tiêu Bất Hối nói khẽ. "Nhưng ngươi ở nơi này, không giống với." Tiêu Bất Hối nói, "Ta là Tạ Vương Đường bảng tên lang thang võ sĩ, bọn hắn có nhiệm vụ, ta tiếp, bọn hắn muốn xẻ ra chuyện, ta hỏi, sẽ, cái thứ nhất đạo cậu." Tô Đường miệng mép miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Như vậy đi, nhìn ra được, người đối với kia Ách Nô có chút hứng thú, ta trước cùng ngươi hướng phương Bắc đi, độc long vực ta là không vào được đấy, chỉ có thể cùng ngươi đến Bắc Phong thành. Tiêu Bất Hối cười nói, đi người cái chỗ kia sự. Chúng ta trên đường chậm rãi thương lượng. Cũng tốt." Tô Đường nói. Tiêu Bất Hối ngồi ở xa phu trên vị trí, Tô Đường chui vào thùng xe, xe ngựa chậm rãi chạy nhanh động, hướng bên ngoài trấn đi đến. Hai người có một câu nối một câu cách thùng xe trò chuyện với nhau, trên thực tế, bọn họ đều là lòng dạ rất sâu người. Tiêu Bất Hối là tại quanh năm buôn ba tích góp từng tí một quá nhiều kinh nghiệm, mà Tô Đường cái này 1 2 năm gặp được qua rất nhiều hiểm tử nhưng vẫn còn sống kinh nghiệm, tâm tính dần dần trở nên thâm trầm rồi. Cho nên, bọn hắn ở giữa nói chuyện với nhau vĩnh viễn sẽ không nhiệt tình, đều là có một chút liền ngừng lại, cái đó và tình bạn độ dày không quan hệ. Tiêu Bất Hối tận khả năng không hỏi Tô Đường hai năm qua đã trải qua cái gì, Tô Đường cũng sẽ không hỏi Tiêu Bất Hối đấy, càng nhiều nữa thời điểm, bọn hắn đều đang nói chuyện một ít việc đâu đâu. Đi một chút lững đã qua thông qua Hồng Diệp Thành đường rẽ, tiếp tục bắc thượng, tiến về trước Bắc Phong Thành. Một ngày này giữa trưa, xe ngửa của bọn hắn đứng tại một nhà tiểu lữ điếm bảng, sắp trời còn sớm, không cần phải vội vã tìm nơi ngủ trọ, chỉ là vì ăn vài thứ. Tiểu lữ điếm cái ăn đều rất đơn giản, Tô Đường cùng Tiêu Bất Hối cũng không để ý, tùy tiện chọn chút ít đồ ăn, vừa muốn động chiếc đũa, đột nhiên bên ngoài chuyển đến tiếng gọi ầm ý, mở ra, mau tránh ra. Tô Đường cùng Tiêu Bất Hối đồng thời nhăn lại lông mày, hướng ra phía ngoài nhìn lại, đón lấy bịch một tiếng nổ mạnh, xe ngửa của bọn hắn toàn bộ bay lên, lăn lộn mấy vòng, thùng xe triệt để mẹp dã rời rồi, bên trong tất cả lớn nhỏ hộp rơi đầy đất. Hai con ngựa nhi cũng nhận được sức lực lớn va chạm, phốc ngã xuống đất gạo chết lấy, như thế nào cũng bỏ không dậy nổi âm thanh. Tiêu Bất Hối lộ ra vẻ giận mình, bước nhanh đi ra ngoài, bên kia cũng có một chiếc xe ngựa bị đâm cho mệt rã cả rời, kéo xe con ngựa thảm hại hơn, lưỡi chiếc má đầu đã bị đụng nát rồi, mau tươi chạy đầy đất. Tiêu Bất Hối không tâm tình đi cùng người so đo, tối xuống thân, bắt đầu thu thập trên mặt đất hộ, đem hắn nắm lên một cái hộ, càng làm trên mặt đất rơi mất mấy cái kim sắc con sâu nhỏ cầm lên, đặt ở trong hộ, ngay tại hắn nắm lên cuối cùng một cái con sâu nhỏ lúc, đột nhiên nghe được một thanh âm, chậm đã Tiêu Bất Hối ngẩng đầu, xem hướng thanh âm truyền đến phương hướng, chỗ đó đứng đấy một người mặc hắc ý trung nhân nhân, hắn lẳng lặng nhìn Tiêu Bất Hối tay, sau đó mỉm cười nói, "Bằng Hữu, người đó là Kim Tiền a." "Kim Tiền?" "Tô Đường không khỏi vẫnh hai, hắn đi ra chỉ cần mục đích đúng là tìm kiếm kim tiền, chỉ có điều hắn chưa từng mở ra qua Tiêu Bất Hối hộ, cũng không vấn đề qua tương ứng sự tình." Tiêu Bất Hối đem kim sắc côn trùng đặt ở trong hộ, sau đó thẳng lên thân, dùng không coi yên, thuốc, hỏa khí thanh âm trả lời, đúng thì sao?" "Không đúng thì sao?" "Bằng Hữu, ta không có ác ý đấy." Trung niên nhân, nhân kia cười nói như vậy, ngươi đem cái này mấy cái kim tiền bán cho ta, ta có thể cho ngươi giá cao, được không? Không có hứng thú." Tiêu Bất Hối nói. Sau đó, Tiêu Bất Hối đem hộp để ở một bên, lại bắt đầu thu thập những vật khác, Tô Đường cũng đi tới, yên lặng giúp hắn thu thập lấy. Còn có chân băng hoa, còn có phong vũ đằng. Hóa Địa Long. Trung niên nhân kia vừa quan sát một bên lầm bầm nói, "Bằng hữu ngươi đây là đang ví hóa cảnh đan làm chuẩn bị ạ?" Tô Đường con mắt đống nhiên sáng lên một cái, hắn làm sao lại đã quên cái này lâu này? Không dùng được cái gì đó đầu độc Tiêu Bất Hối, đều không bằng Hóa Cảnh đan thực dụng a. Người qua người tiểu ta đi con đường của ta đã đem ta gọi bằng H hữu cũng đừng có quái rờy ta tiêu bất hối nói khẽ trên thực tế trong lòng của hắn nghẹn lấy một có hỏa vô duyên vô cờ đấy xe ngửa của hắn lại bị đụng ngã lăng rồi đây là ngoài ý muốn hắn cũng không muốn muốnxoắn xýt cái gì nhưng trong xe đồ đạc đều bại lộ đưa tới phiền thoái người nói cái giá đi trung niên nhân kia nói tiêu bất hối hít sâu một hơi miễn cưỡng khống chế được tâm tình của mình túi đầu xuống bận rồi lấy lúc này vang lên một hồi tiếng bước chân tại trung ni nhân kia sauo lưng lại vây lên một đám người ta nói Người khai mở cái giá trung niên nhân kia lên giọng. Tiêu Bất Hối không có lên tiếng, hắn lại nắm lên một cái hộp, đột nhiên, đã nghe được kéo cung thanh âm, đón lấy một chi tính mũi tên kích xạ mà ra, chính xuất tại hắn trong tay. Tiêu Bất Hối động tác ngừng, chậm rãi đứng người lên, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối phương. Người không ra giá?" Trung niên nhân kia cười nói, sau đó nhìn quét tả hữu, kia ý là tại nhắc nhở Tiêu Bất Hối, nhìn xem bên này có bao nhiêu người. Tô Đường cũng ngừng động tác, chậm đứng tại Tiêu Bất Hối bên người. "Ta cũng không làm có ngươi, 10 vạn kim tệ, ngươi xéo đi, đem những thứ kia đều lưu lại." Trung niên nhân kia dương giọng nói, "Thế nào, ta ra giá tiền rất tốt ta." Nói xong, trung niên nhân kia phát ra tiếng cười to, bên người các võ sĩ cũng đi theo cười rộ lên. Bên cạnh có không ít người xem náo nhiệt, kỳ thật bọn hắn cũng thấy minh mạch, đây là muốn ép mua ép bán rồi, trên mặt đất những vật kia khẳng định phi thường đáng giá. 10 vạn kim tệ. Tiêu bất hối nở nụ cười, 10 vạn kim tệ thoạt nhìn rất nhiều, nhưng hắn bắt được, đều là cực kỳ trân quý dược liệu, 10 vạn kim tệ, liền số lẻ cũng không đủ. Chương 364, không tiền tay. Ta đã từng cho là mình là cái rất ngang ngược người. Hiện tại mới biết được, ta có nhiều ôn hòa rồi." Tô Đường cười nói, tầm mắt của hắn nhàn nhạt tại đối diện các võ sĩ trên người đảo qua, thần sắc của hắn rất bình tĩnh, không có bất kỳ hỏa khí, những võ sĩ Tiêu cũng tự nhiên cảm thụ không đến uy hiếp. Tiêu Bất Hối mặt trầm như nước, trận này phiền thoái xem như từ trên trời giáng xuống đấy, hắn cái gì đều không có làm, chỉ là tại tiểu trong lựa điếm ăn vài thứ, kết quả bởi vì một hồi tai nạn xe cộ, đưa tới lòng tham người. Đúng lúc này, xa xa truyền đến rõ ràng linh lực chấn động, trong đáy mắt, hai cái chấm đen nhỏ xuất hiện trên không trung, chính hướng bên này kích xạ mà đến, hơn 10 tức về sau, Bọn hắn chậm ri từ không chung rơi xuống người tới là hai cái lao nhân một béo một gầy đều ăn mặc màu trắng áo thoảng thần thái tiêu căng quét mắt một vòng tay trái vị cái kia dáng người hơi béo lao ra quát đã xảy ra chuyện gì Trần lãoo C không ta ở chỗ này làm chút ít mua bán nhỏ đối diện trung niên nhân cùng cười nói cái gì mua bán dáng người hơi gầy lãoo giả hỏi dùng 10 vạn kim tệ mua bọn hắn kim tiền hóa điệu Long chân băng hoa còn có phong vũ Đảng ai nha thật nhiều lâu rồi dù sao trên mặt đất cái này C không ta để mua đối diện trung niên nhân nói ra Dáng người hơi gầy lão giả hai mắt sáng lên, sau đó bị môi nói, "10 vạn kim tệ. Có chút mắt, muốn ta nói a, cho hai người bọn hắn, ba vạn, ý tứ ý tứ là được rồi." Tiêu Bất Hối hít một hơi dài, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái chiến sĩ, cho nên không muốn chọc thượng loại này phiền thoái. nếu như nói sau lưng ra tay, hắn có quá nhiều mưu lợi biện pháp tốt, có thể làm cho mình chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối địa vị, nhưng tình huống hiện tại không thể lạc quan, hắn có chút muốn rút lui. Thiện cho bọn hắn, lại để cho bọn hắn đi." Dáng người hơi béo lão giả nói, "Khoản này mua bán đâu rồi?" Cũng coi như xe không ta ven sông tông thiếu các ngươi một cái tỉnh về sau nếu có phiền phải gì có thể đến ven sông tông tìm C không ta hắn ngược lại là có chút giảng đạo lý biết rõ khoản này mua bán ai chiếm được món lời cực kỳ lớn tựa hồ vì giảm bất nội tâm bất an nói ra như vậy một phen. ven sông tông sao tiêu bất hối tại trong lòng Hồng giữ tái diễn hôm nay hắn nhận xui xẻo như vậy trong tương lai trong vài năm hắn sẽ đem tất cả tinh lực đều dùng tại báo thủ ở trên chuyện này sẽ không hết tiêu bất hối vừa muốn nói chuyện tô đường trước một bức mở miệng nói ra các ngươi đi thôi hiện tại đi có kịp Đây là cơ hội cuối cùng rồi, muốn hảo hảo nắm chắc. Đối diện hai cái lao giả liếc nhau một cái, sau đó cất tiếng cười to, trong mắt bọn hắn, Tô Đường rõ ràng cho thấy cái không có tạo ra thành tình huống ngấp tử. "Tô tiên sinh, xe hung ta đi, hôm nay tiểu khi xe hung ta xui xẻo." Tiêu bất hối sợ Tô Đường gây sai lầm, vội vàng nói, tại đối phương viện thủ không có đuổi tới lúc trước, vẫn có một trận chiến nắm chắc, nhưng kia hai cái phóng xuất ra linh lực chấn động cực kỳ hùng hậu, rõ ràng đi vào đại tông sư chi cảnh đã rất lâu rồi, chỉ bằng hắn và Tô Đường, hoàn toàn không có năm chắc. Ta biết rõ ngươi vì cái gì không muốn cùng ta đi nha." Tô Đường thở dài, ngươi có một khỏa được chăng hay chớ, nước chảy bèo trôi tâm. Tô Đường có chút minh bạch Tiêu Bất Hối rồi, hắn không có dạ tâm, cho nên khuyết thiếu cái loại này kiên quyết cương hành, vượt mọi trông gai hảo dũng. Tiêu Bất Hối lộ ra cười khổ, hắn không phải mềm yếu, đối phương rõ ràng so với hắn cùng Tô Đường mạnh hơn nhiều, ngăn kháng đến cùng quá mức không khôn ngoan rồi, huống chi quân tử bảo thủ, 10 năm không muộn, về sau thời gian còn nhiều, rất nhiều, làm gì gấp tại nhất thời đầu này. Bởi vì hai người được chư nhãn điểm bất động. Đối với cùng một sự kiện thái độ tự nhiên cũng bất đồng, Tô Đường chứng kiến chính là tu hành, cho nên hắn muốn tiếp tục hướng phía trước, tiêu bất hối chứng kiến chính là sinh tồn, cho nên hắn muốn tạm thời lui ra phía sau. "Tiểu tử, ngươi đang cùng ai nói lời nói?" Dáng người hơi béo lao giả cười nói, "Đương nhiên là cùng các ngươi." Tô Đường nói khẽ, "Ta lại lần nữa phục một lần, các ngươi hiện tại đi, còn kịp." Ma Trang vô tận sát ý cùng Viễn Cổ sinh mệnh chi thụ đối với sinh mạng thương xót, vĩnh viễn là hàng rào rõ ràng hai cực, cho nên Tô Đường mới có thể nói những lời nhảm nhí này, hắn không muốn xem đến mạng ở trước mặt mình héo dũ không mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì là người nào, nhưng như nếu như đối phương không muốn nghe theo khuyên bảo, như vậy hắn sẽ đi về hướng cái khác cực đoan. Bất quá, Tô Đường quá trẻ tuổi, hơn nữa tại tâm cảnh của hắn nhiều lần đạt tới qua một loại thường nhân không cách nào lý giải độ cao, cao độ, chỉ cái thì không cách nào bảo trì lâu dài, dù sao kia không là chính bản thân hắn từng giọt từng giọt tích lũy đi ra đấy. Đối với linh lực vận chuyển, khống chế của hắn kỹ xảo càng là vô người có thể so, tăng thêm còn có cơ giới tính mạng khả năng tính toán, bất kể là chiến đấu hay vẫn là phi hành đều vừa đúng hao phí linh lực, một phần không nhiều lắm, một phần không ít. Tại Tô Đường chính thức vận chuyển linh mạch lúc trước, hắn thoạt nhìn cùng người bình thường không có gì khác nhau, mặc định đại tổ đích thân tới, cũng đừng muốn nhìn được Tô Đường sâu cạn. Chỉ có những cái kia đại năng, ma thần, thanh tòa mới có thể đạt tới trở lại nguyên trạng cảnh giới, tại ven sông tông tu hành giả trong mắt, Tô Đường như vậy niên kỵ người chắc chắn sẽ không đi đến cái loại này độ cao, cao độ, một điểm linh lực đều không có, tự nhiên là cái phế vật, phế vật còn dám nói ẩu nói tà, vậy đừng trách bọn họ lòng dạ ác độc rồi. Muốn chết dáng người hơi chút lão giả tính tình vốn là táo bạo. Cặp Tô Đường như thế vô lễ, đột nhiên nộ quát một tiếng, đưa tay hướng phía trước chém đúng ra, một thanh lưới đao gắn vào dây xích như thiểm điện chém về phía Tô Đường đầu lâu. Tô Đường hướng bên cạnh bước một bước, lưới đao gắn vào dây xích lao cánh tay của hắn chạm rơi trên mặt đất, kinh khí cùng mặt đất chạm vào nhau kích, phát ra tiếng thai tiếng vang, để lại một đạo dài đến mấy mét vết rách. Tiêu Bất Hồi rút ra đồn đao, hắn cảm giác được trong miệng phát khổ, bởi vì hắn không muốn đánh chính là, nhưng Tô Đường kiên trì, hắn không có những biện pháp khác. Ta đến đây đi. Tô Đường đạo sau đó thân hình bỗng nhiên khởi động. Chúng kia nắm lấy lưỡi đao gắn vào dây xích lao giả kích xạ mà ra. Lao giả kia hai mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không, đối diện người tuổi trẻ kia rõ ràng dùng một loại chậm chạp động tác tránh đi hắn tình thế bắt buộc một đao, lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại cực kỳ kỳ quỷ cảm giác. Tới tốt lao giả kia phẫn nộ quát, sau đó ánh đao lại lóe lên, sáng như tuyết lưỡi đao gắn vào dây xích chém ngang mà ra. Cùng lúc đó, kia dáng người hơi béo lão giả thả người nhảy lên, dùng phi hương Bắc Thọ xu thế đặt ở tô đường trên không, mà kia kiên chỉ muốn buôn bán trung niên nhân rút ra trường kiếm. Chúng tôi đường bên trái cuốn đi. Bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu đều rất phong phú, lão giả kia một đao thất bại, cũng đã minh bạch, bọn hắn quay mắt về phía chính là một cái phi thường khó giải quyết địch nhân. Tô Đường trong tay đã sáng lên một mảnh kiếm quang, ở đằng kia trôi lưới đao gắn vào dây xích thượng một dẫn mạnh lên, lưới đao gắn vào dây xích đột nhiên chuyển hướng, bay đi không trùng, chính chém về phía kia dáng người hơi béo lao giả. Kia dáng người hơi béo lao giả kinh hãi, lúc này tránh né đã không kịp, chỉ phải bỏ qua trong tay hai đoạn côn sát, phong bế lưới đao gắn vào dây xích. Lúc này Trung niên nhân kia đã vây quanh Tô Đường bên cạnh sau thân hình bảo khởi kiếm quang quét về phía Tô Đường phần gáy, lập tức kiếm quang muốn chẳng tại Tô Đường trên cổ, Tô Đường thân hình lần nữa hướng phía trước bắn ra, trung niên nhân kia chớ mắt nhìn mình kiếm quang thất bại, cái loại cảm giác này, tự hồ đối với phương là bị kiếm của hắn phong đưa ra ngoài đấy. Đối phương ba người đều ra tay, được chứng kiến đối phương phương thức chiến đấu, Tô Đường liền đem mục tiêu khóa ở đằng kia nắm lấy lưới đao gắn vào dây xích lao giả trên người, bởi vì lão giả kia lưỡi đao gắn vào dây xích dị thường lăng lệ ác liệt, có thể tạo được phong tỏa chiến trường tác dụng, gây uy hiếp với hắn lớn nhất. Một VS một Tô Đường là không sợ đấy, nhưng hiện tại dù sao cũng là dùng một 1.3. Kia nắm lấy lưỡi đao gắn vào dây xích lao ra lần nữa phát ra tiếng giống giận dữ, tay phải mãnh lực hướng về, sau rút về khóa sát, mà trái cầm trong tay liệm dây xích vi cũng bị hắn vung lên, đón lấy lưỡi đao gắn vào dây xích lần nữa chém ngang Tô Đường cái cổ, liệm dây xích vi tắc thì rút hướng Tô Đường bắt chân. Tô Đường thân hình phiêu khởi, dự đoán lại để cho qua rút đến khóa sát, sau đó kiếm quang thẳng tắp hướng phía trước đâm ra, tốc độ của hắn nếu so với thường ngày chậm nhiều, tựa hồ trong tay nắm lấy một thanh ngàn cân trọng kiếm. Oanh Kia quang kỵ chuẩn vô cùng điểm tại lưới đao gắn vào dây xích lưới đao ở trên kia lưới đao gắn vào dây xích tựa như đánh lên lại thụ tiểu công trùng, nhanh lực hướng về sau bắn bay, tô đường kiếm quang đột nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ mau lẹ, kia lưới đao gắn vào dây xích vừa mới đạn bay ra ngoài, hắn đại chính chi kiếm liền do trên không chém xuống, quét kích tại lưới đao gắn vào dây xích thượng. Lưới đao gắn vào dây xích bắn ra phương hướng lần nữa phát sinh cải biến, như thiểm điện bay đi lão giả kia mặt. Lão giả kia phát hiện hắn lưới đao gắn vào dây xích đã triệt để mất đi không chế, vội vàng hướng một bên né tránh bán ngược trở về lưỡi dao gắn vào dây xích ngược lại là tránh được, nhưng khỏe mắt của hắn lườm đến Tô Đường đã theo trên không rơi xuống, mà hắn hai người đồng bạn tuy nhiên cố gắng truy kích, nhưng tốc độ kém cách xa, trận hình đã bị lôi kéo mở, căn bản bằng giúp không đến hắn. Lão giả kia vội vàng vùng vẫy tay trái, liệm dây xích vĩ lần nữa vùng ra, rút hướng Tô Đường lồng ngực, đồng thời phát ra tiếng giống giận dữ, hắn phát tán ra khi tức cấp tốc tăng vọt. Chỉ là Tô Đường toàn lực khởi động tốc độ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn khóa sắt vừa mới vùng lên, Đường đã như một làn gió nhẹ giống như theo bên cạnh hắn xẹt qua, đón lấy nghiêng người một kiếm Kiến quang xuyên thủng cổ của hắn. Lão giả kêu biến thành một cái nghiền nát khí cầu, kỳ thật Tô Đường chỉ, cái, đâm ra một kiếm, mà hắn tốc độ cao nhất vận chuyển linh mạch đều đã mất đi không chế, linh lực tại trong cơ thể hắn điên cuồng bập bợ, lại để cho hắn cơ bắp liệt ra vô số đạo tất cả lớn nhỏ miệng vết thương, máu tươi vèo dũng, đạo mắt tiểu biến thành một cái huyết nhân. Kia dáng người hơi béo Lao giả tròn mắt muốn nước, gầm rú lấy từ không trung nghiêng đâm ở bên trong rơi xuống, trong tay hai đoạn đoạn côn sắt trước sau đánh tới hướng Tô Đường Đầu lâu. Tô Đường trong tay đại chính chi kiếm nhẹ nhàng một đẩy liền đem lão giả kia hai đoạn đoàn côn sắt gầy qua một bên, đón lấy kiếm quang dán côn sắt lướt trên. Lão giả kia tay phải đốt ngón tay trước bị gọt phi, đón lấy cánh tay ra thịt cũng bị gọt đã bay nhất điều, lưu lại miệng vết thương tựa như màu đỏ như máu xả. Sau một khắc, lão giả kia thân thể bị một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang bao phủ ở rồi, nhưng không dùng, kiếm quang tiếp tục hướng ở trên như thiết cắt, cắt, đậu hũ bình thường mở ra màn sáng, đảo qua lão giả kia mặt, hơn nửa cái đầu sọ bay lên láo cao, chỉ để lại ngắn ngủn một đoạn cái cằm. Kia một lòng muốn buôn bán trung niên nhân bị dọa đến trợn mắt há hốc ven sông tông hai vị trưởng lão Cơ hội là một cái đối mặt liền chết một người đối phương sức chiến đấu xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn sau một khắc trung nhân nhân kia đã tỉnh hồn lại chuyển thân muốn chạy lại phát hiện mình hai chân như luôn ra phía sau lưng một hồi lạnh bớt hắn cố gắng xoay người chính chứng kiến tiêu bất hối kể sát tại sau lưng của hắn người trung nhân nhân kia miễn cưỡng nổ ra một chữ sau đó chậm dai trượt xuống dưới ngược lại ven sông tông các võ sĩ lúc này vỡ tổ rồi phân lộ dốc sức liều mạng chạy trốn tiêu bất hối không có, có tâm tư đổi theo giết hắn nhìn về phíaô đường tô đường chínhữ mày nhìn xem trong tay như ẩn như hiện kia băng Ngươi làm sao vậy? Kiếm của ngươi là từ đâu đến hay sao? Không tiện tay a. Tô Đường Đáp Phi sở vấn đáp, trước kia hắn cũng cảm giác đại chính chi kiếm không có biện pháp lại để cho chính mình phát huy vô cùng tinh tế phóng thích linh lực, hiện tại loại cảm giác này càng cường liệt rồi. Chương 365, thỏa mãn. Muốn cái gì đâu này? Không phải tại cân nhắc ta đi." Tô Đường cười nói. Hai người giết chết Lâm Hà Tông tu hành giả sau vội vàng mang thứ đó thu thập một phen, liền tìm hai con ngựa, một đường đi nhanh, chạy ra bảy, 80 dặm có hơn, mới dừng lại trì hoãn khẩu khí. Tô Đường thần sắc rất bình thường, mà Tiêu Bất Hối một mực như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì. Không có. Tiêu Bất Hối lắc đầu nói, sau đó đánh ra bốn phía, mang theo những vật này quá bất tiện rồi, vạn nhất bị người đuổi theo, sẽ trở thành vi gánh nặng của xe hơn ta, cần phải tìm một chỗ ẩn nấp đi, các loại đợi về sau có cơ hội tại trở về lấy. Lâm Hà Tông lợi hại như vậy. Tô Đường nói. Lâm Hà Tông ngược lại là không có gì, nhưng thượng diện là Thập Tổ hội. Tiêu Bất Hối nói, nếu như Thập Tổ hội tu hành giả thay bọn hắn xuất đầu, kia thì phiền thoái. Thập Tổ hội sao? Tô Đường lẩm bẩm nói. Như thế nào? Ngươi cùng thập tổ hội đã từng quen biết. Tiêu Bất Hối phát hiện Tô Đường thần sắc khác thường. Không có. Tô Đường cười cười, bất quá. Giống như rất nhiều người đều sợ bọn họ, vừa rồi để xuống Hoàng Dương môn cũng là bởi vì lo lắng thập tổ hội tu hành giả ra mặt, xe hung ta chạy ra rất xa. Hoàng Dương môn sự kiện kia là ngươi tại hay sao? Tiêu Bất Hối kinh hãi. Không chỉ là ta. Tô Đường nói, cũng có văn hương một phần. Trách không được, Trách không được. Tiêu Bất Hối liên tục cười khổ, biết rõ giết Lâm Hà tông người, ngươi còn không nóng không gọi đấy, ngươi lai. Like. Nghe nói ma thần đàn hoa tây tức giết thập tổ hội hai vị đại tổ, ta đoán chừng trong thời gian ngắn bọn họ là không dám ra đến rồi." Tô Đường nói. "Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vắng nhất." Tiêu Bất Hối đứng người lên, "Theo giúp ta đến bốn phía chuyển một chuyến, tìm nơi tốt. Chính ngươi đi thôi, sau đó chính mình làm ký hiệu, miễn cho về sau đổ đạc ném đi, nói là ta chụp đấy." Tô Đường cười nói. "Về phần sau. Tiêu Bất Hối nói, "Chẳng qua là một ít dược thảo, ném đi đáng tiếc, ngươi nghĩ muốn cái gì, tùy tiện cầm chắc." "Hào phóng như vậy." Tô Đường nói, "Vậy đem kim tiền cùng hóa địa long đưa cho ta a." "Ngươi Thật muốn à?" Tiêu Bất Hối kêu lên. "Ta tiểu nói sao Tô Đường thở dài, giống như loại người như ngươi vắt cổ chảy ra nước, làm sao có thể lại để cho người tùy tiện nổ lồng của ngươi. Đừng nghe lòng Tiên Sinh nói bậy." Tiêu Bất Hối nói, "Cùng ngươi khai mở cái tiểu vui đùa mà thôi." Nói xong, Tiêu Bất Hối mở ra bao vải, tìm ra chứa kim tiền cùng hóa địa lồng hộp nhỏ, ném cho Tô Đường. Trước để đó a, ta cũng không có địa phương cẩm." Tô Đường càng làm hộp nhỏ ném trả lại cho Tiêu Bất Hối, "Yên tâm, không thể lấy không đồ đạc của ngươi." Gặp Tô Đường bắt tay ngã vào túi áo ở bên trong, Tiêu Bất Hối lắc đầu nói, Không cần phải đấy, ngươi thực đã cho ta là cái loại này tính toán chi ly người. Không có ngươi cứu ta, ta sớm đã bị kia. Lời nói chưa nói ta, Tiêu Bất Hối đã ngây dại, trừng to mắt nhìn xem tô đường lòng bàn tay. Một quả chim cút trứng lớn nhỏ màu trắng rực hoàn tại tô đường trong lòng bàn tay chuyển động, Tiêu Bất Hối hẩn hẩn người được một đám đan hương, hắn linh mạch vậy mà sinh ra một loại mê hồn trương cảm giác, nếu như không có đoán sai mà nói vậy hẳn là chính là hắn tha thiết ước mơ hóa cảnh đan. Cầm. Tô đường đem hóa cảnh đan ném tới. Tiêu Bất Hối luôn cúi tay chân đem hóa cảnh đan tiếp được, dùng chóp mũi hồng hăng ngửi một hơi lớn đối đúng vậy, nếu như là đàn dược khác, không có khả năng lại để cho hắn linh mạch sinh ra lớn như vậy cảm ứng. Tô tiên sinh, thứ này quá nặng đi, ta. Ngươi cầm A, ta tại đây còn có. Tô đừng nói. Tiêu bất hối trô mắt thật lâu, thở dài, xem ra. Tô tiên sinh ngươi đã tìm được một tốt ông chủ A. Ông chủ. Tô đừng nở nụ cười, ngươi cho rằng ta là tại vì người khác hiệu lực. Đúng không? Tiêu bất hối kinh ngạc hỏi. Đợi ta lần này trở về, cần phải chính thức mở cửa lập tông rồi. Tô đừng nói, tiêu phụng, người hãy nghe cho kỹ rồi Diệu đạo các Tô Đường tiểu là Thiên Kỳ Phong đệ nhất đảm nhiệm tông chủ. Tô tiên sinh, cái này vui lùa một chút cũng không buồn cười." Tiêu Bất Hối nói, "Hơn nữa, Diệu đạo cát đã sớm không tồn tại rồi, Thiên Kỳ Phong lại là ở nơi nào?" Theo Tiêu Bất Hối, khai tông lập phái cần thiết dự trữ tài nguyên quá mức khổng lồ, Tô Đường căn bản không có khả năng tại 2 năm thời gian hoàn thành tích lũy. "Diệu đạo cát mất, nhưng có Thiên Cơ lâu, đều là giống nhau." Tô Đường nói, "Thiên Kỳ Phong tại Ám Nguyệt Thành, đã từng nghe nói chưa?" Nghe nói qua, tại phía nam, giống như muốn qua biển. Tiêu Bất Hối đạo, "Ừm." Độ đường quan sát đến Tiêu Bất Hối thần sắc, đột nhiên nói, "Tiêu công phụ, nói thật, ngươi không muốn đi theo ta đi, phải hay là không lo lắng?" Cái kia ông chủ không tốt lắm nói chuyện. Nói thật sao? Tiêu Bất Hối trầm ngâm một chút, sau đó nói, Tô tiên sinh, ta nguyện ý tín nhiệm ngươi, là vì ban đầu ở cái loại này thời điểm, ngươi cũng nguyện ý liều lĩnh đi vì Long Tiên Sinh báo thủ, Văn Hương nói rất đúng, đã ngươi sẽ giúp Long Tiên Sinh, như vậy xe hung ta gặp được cái gì bất trắc, ngươi cũng nhất định sẽ giúp xe hung ta. Nhưng bây giờ cái này thế đạo, khó lăn lộn a cùng hắn đi ra ngoài bị người bài bố. Liên chết cũng không biết là chết như thế nào, còn không bằng thoải mái dễ chịu qua tự chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Được rồi." Tô Đường cười nói, "Chuyện này sau này hay nói a." Tham dò Tiêu Bất Hối tâm tính, sự tình tiểu dễ dàng nhiều hơn, Tiêu Bất Hối chỉ là lo lắng vị kia Thiên Kỳ Phong tông chủ tính tình, cũng không muốn đi tín nhiệm người xa lạ, cho nên mới nhiều lần ứng tự tuyệt đề nghị của Tô Đường, bất quá, hắn nói mình là tông chủ, Tiêu Bất Hối thủy chung không tin, cũng không có cái khác biện pháp tốt, cho dù đánh một hồi, đánh thắng Tiêu Bất Hối, cũng không có nghĩa là hắn có làm tông chủ tư cách, hiện tại không thể muốn bức bách Tiêu Bất Hối. Về sau nghĩ biện pháp đem Tiêu Bất Hối đưa đến Nam Nguyệt Thành, dĩ nhiên là không sai biệt lắm. Tiêu Bất Hối tại trong rừng vòng vo cả buổi, cuối cùng đã tìm được một chỗ thoạt nhìn che dấu núi lõm, mang thứ đó núp ở bên trong, đắp lên đất mặt, thấy rõ chung quanh địa thế, đi ở trong lòng, lại ở chung quanh mấy cây trên đại thụ làm mấy cái dấu hiệu, chờ hắn khi trở về, phát hiện Tô Đường đối diện trên mặt đất linh khí xuất thần. Còn chờ cái gì nữa? Tiêu Bất Hối hỏi. Không có việc gì. Tô Đường cầm lấy Lạc Nhật kiếm cùng đoạn côn sắt, còn có chuôi này lưỡi gắn vào dây xích, ta đến trung quanh đi một chút. Tiêu bất hối hổ nghi nhìn xem Tô Đường bóng lưng, nhưng Tô Đường không nói, hắn không tốt truy vấn cái gì. Tô Đường tổng cộng mở ra 18 cái linh thiếu, Ly Khai Ám Nguyệt thành lúc, gần một nửa linh khiếu đều không lấy, bất quá, gần đoạn thì gian vận thế vô cùng tốt, thu hoạch phi thường phong phú, hắn tại lén vào Ma Cổ Tông Bí lâu đại lúc, giết chết hai vị tông sư, đã nhận được một thanh đại trưởng cùng một thanh đoản kiếm, giết Hồ Lập Thiện, lại phải một thanh trường kiếm, giết chết Mạc Thái Tỉnh, được Mạc Thái Tỉnh phi hồng kiếm cùng Ma Chí Tâm, giết chết tàng kiếm cắt trưởng La Âu Khải, đật. Được định kiếm quang, thêm cùng một chỗ tổng cộng đã có được 15 khỏa linh phách phải hay là không muốn luyện hóa lạc nhật kiếm, Tô Đường do dự thật lâu, bởi vì luyện hóa ý nghĩa linh khí đem vĩnh viên biến mất, mà rơi ngày kiếm là chu thần điện quyền thái linh khí, hiện tại quyền thái hậu nhân còn có hay không còn không thể biết, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, hắn hay vẫn là quyết định luyện hóa lạc nhật kiếm. Đầu tiên là tư tâm phải phá, đại chính chi kiếm mặc dù không tệ, nhưng cùng lực lượng của hắn đã có chút không tương xứng đôi rồi, hắn nhu cầu cấp bách một thành phẩm chất rất tốt linh khí. Tiếp theo, tông nhất diệp tình huống có chút đạt thủ, bị chính mình cứu, rời núi sau liền gặp văn hương, cho nên nguyện làm văn hương trợ thủ mà quyền thái hậu nhân nếu như vẫn còn, chưa chắc sẽ lựa chọn giữ biết hương hợp tác. Văn Hương trước mắt tựu gặp đủ loại thiết chế, bởi vì chu thần điện bánh ngọt đã phân tốt rồi, mỗi người nên cầm bao nhiêu, có thể cầm bao nhiêu tạo thành một loại quy củ, Văn Hương xuất hiện, tương đương đem người khác bánh ngọt đoạt xuống cho mình dùng, hơn nữa trong thời gian ngắn Văn Hương lại không có cách nào lại để cho cái này khối bánh lở dế. Tê biến lớn, nội bộ mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Nói cách khác, quyền thái hậu nhân cho dù vẫn còn, cũng có thể là tức quy tắc có sẵn củ bên trong đích một thành viên, sẽ không dự biết hương hợp tác đấy. Tuy nhiên bọn hắn tổ tiên là cùng sinh cùng tử đồng bọn. Tìm một chỗ yên tĩnh, Tô Đường chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình, hắn luyện hóa qua rất nhiều linh khí, đã rất thuần thủ. Trước sau hơn trăm thức, một đôi đoàn côn sắt cùng trôi này, lưỡi đao gắn vào dây xích đã triệt để biến mất, Tô Đường chậm rãi cầm lấy Lạc Nhật kiếm, hít sâu một hơi, lần nữa tiến vào lĩnh cảnh. Luyện hóa Lạc Nhật kiếm, xuất hiện một ít độ lệnh, tiến trình thật Đường đếm hơn 500 tức, Lạc Nhật kiếm vẫn không có hình thành chính mình linh trước kia chưa từng đã xuất hiện cái này sự tình, Tô Đường ẩn ẩn cảm giác, Lạc Nhật kiếm hình như là sống cánh không cam lòng chính mình biến mất, một mực tại liều mạng đối kháng lấy, hắn thậm chí có thể hoảng hốt nghe được một loại kỳ lạ tiếng gầm gừ. Cuối cùng, Tô Đường dứt khoát không hề mấy tức rồi, cùng Lạc Nhật Kiếm tiến hành một hồi đánh lâu dài. Không biết đã qua bao lâu, Lạc Nhật Kiếm linh phách dần dần tại Tô Đường náo vực trong thành hình, 18 cái linh khiếu đều đã có được linh phách, lại để cho hắn theo trong đấy lòng sinh ra một loại hỉ nhạc cảm giác, hoặc là nói là cảm giác thỏa mãn. Hoàn Mỹ linh phách, Ma Trang mặt nạ, 1 cấp. Hoàn Mỹ linh phách, Ma Trang ban chỉ, 1 cấp. Hoàn Mỹ linh phách, Đại chính chi kiếm, thất cấp. Hoàn Mỹ linh phách Đồ công truy, một cấp. Hoàn Mỹ linh phách, Ma chi tâm, tứ cấp. Hoàn Mỹ linh fact, Phi hùng kiếm, cấp 2. Hoàn Mỹ linh phách, Lạc kiếm, cửu cấp. Linh phách, Già cung, cửu cấp. Linh fact, Nội giáp, cửu cấp. Linh phách, bên trong là hắn theo Bạch Long độ cấp được cái kia chuôi lại đao, cửu cấp. Linh lão người bán hàng rong sử dụng đỏ thấm sắt chiến thương, cửu cấp. Linh phách, Hỏa linh châu, cửu cấp. Linh phách, đại trượng, cửu cấp. Linh phách, đoản kiếm, cửu cấp. Linh fact, bên trong là hồ lập thiệt kiếm, bát cấp. Linh phách đỉnh kiếm quang, tiểu cấp. Linh phách, lưới đao gắn vào dây xích, cự cấp. Linh phách, đoạn côn sát, bát cấp. Nhìn xem ناو vực trong 18 khỏa lẫn nhau chiếu rọi linh phách, Tô Đường thoải mái tới cực điểm, muốn hồi tưởng lại lúc trước chỉ có mấy khỏa linh phách lúc cảnh tượng, duồi ngồi mãi thôi. Hơn nữa, hiện tại đã có suốt 7 khỏa hoàn mỹ linh phách, tốc độ của hắn có thể như thế mau lẹ, lực lượng có thể cường đại như thế, chủ yếu đều là hoàn mỹ linh phách ban cho tăng thêm, về sau theo thay đổi, khi tất cả linh phách đều trở nên hoàn mỹ lúc, thực lực của hắn lại hội, sẽ trở nên như thế nào cường hành. Trôi này Lạc Nhật Kiếm Luyện hóa sau trực tiếp tựu là cựu cấp Hoàn Mỹ Linh Phách, Tô Đường trong nội tâm đột nhiên bay lên một cái nghi vấn, Hoàn Mỹ Linh Phách tựu là cực hạn rồi hả? Thở hát ra, Tô Đường chậm rãi mở ra hai mắt, đột nhiên chứng kiến sáng ngời sát trời, mà Tiêu bất hối tựu đứng tại cách đó không xa, dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Chương 366: thăm lại chốn xưa. Nếu như ngươi nếu không khôi phục lại, có lẽ ta tựu chẳng quan tâm ngươi rồi. Chứng kiến Tô Đường mở mắt, Tiêu Bất Hối cười khổ nói, như thế nào? Tô đường sững sờ, phát hiện tại cách đó không xa, nằm lẫn cỗ thi thể, đó là cái gì người? Hẳn là Lâm Hà tông người." Tiêu Bất Hối nói, "Ta phát hiện bọn hắn có gây rối chi ý, lại sợ bọn họ quấy nhiễu nhiều đến ngươi, chỉ có thể lập tức hạ sát thủ rồi. Bọn hắn truy đã tới. Xem ra ngươi giết là bọn hắn Lâm Hà tông đại nhân vật, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ rồi." Tiêu Bất Hối nói, "Tô đường ngầm đầu nhìn nhìn bầu trời sắc, xem ngày hẳn là buổi sáng 8, khoảng 9 giờ, không thể tưởng được hắn luyện hóa rõ ràng hao tổn đi suốt một đêm. Lần sau ngươi muốn điều tức nhập định, tốt nhất là cùng ta trao hỏi." Tiêu Bất Hối cười khổ nói, "Như vậy có nhiều nguy hiểm, ngươi hiểu hay không? Ta cho rằng chỉ cần trong chốc lát" Không nghĩ tới hội sẽ hao phí lâu như vậy." Tô Đường nói, "Lạc Nhất Kiếm, ngươi cho giấu đi chỗ nào rồi hả?" Tiêu Bất Hối hỏi. Tô Đường vươn tay, một đạo diệu quang hảo quang tại hắn lòng bàn tay sáng lên, trung quanh cánh rừng trở nên một mảnh sáng như tuyết, cao chiếu thái dương, rõ ràng bị loại này kỳ dị ánh sáng dựng lên xuống dưới. Tô Đường không muốn nói xạo, nếu như trên đường gặp được phiền toái, khẳng định phải sáng kiếm, muộn nói không bằng sớm nói. "Ngươi đây là, đây là cái gì linh quyết?" Tiêu Bất Hối lộ ra vẻ kinh ngạc. "Nếu như ngươi nguyện ý đi ám người thành, ta sẽ nói cho ngươi biết." Tô Đường cười nói, "Ta." Tiêu Bất Hối muốn nói lại thôi, sau đó chuyển di chủ đề, "Đi thôi." Muốt kéo một hồi, xe hôm ta có lẽ tiểu thực đi không hết rồi. Đã không có bao lớn tiểu bao lấy đánh vác, Tô Đường cùng Tiêu Bất Hối đều một thân nhẹ nhóm, ngồi trên con ngựa, một đường hướng bắc bay nhanh, vài ngày sau, bọn hắn rốt cục tiếp cận Bắc Phong thành. Tô Đường tìm cương ngựa dừng lại, nhìn xem ven đường nước sông xuất thần, Tiêu Bất Hối hỏi, "Như thế nào không đi? Cái kia chính là một chữ sơn núi." Tô Đường nói, "Theo sông nhỏ bờ đông đi, phía trước hội sẽ chứng kiến mấy cây bị đã lột ra cây liễu." Tuy nhiên đã qua thật lâu, nhưng vỏ cây cần phải trưởng không đi ra à, sau đó sẽ tìm được nhất điều đường nhỏ, tiếp tục hướng trước, có thể phát hiện một cái hầm trú ẩn. Ngươi không phải nói chưa từng tới Bắc Phong thành sao? Tiêu Bất Hối nói, chỉ ghé qua tại đây, nhưng chưa đi đến thành. Tô Đường thở dài, nét mặt của hắn có chút quái, bởi vì nơi này là hắn và Văn Hương đích ngước địa phương. Ngươi không muốn vào thành? Tiêu Bất Hối nói, trên đường đi màn trời chiếu đất đấy, đi vào tìm ra lữ điếm nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát là đứng đắn. Ngươi đi đi. Tô Đường nói, ta đến bên kia, ngày mai đi nội thành tìm ngươi chắc bắt ngươi không có biện pháp. Tiêu Bất Hối không thể làm gì lúc đầu. Tiêu Bất Hối làm người cực kỳ cẩn thận, cái này thuộc về nghề nghiệp của hắn thói quen, một khi hai người tách ra, liền có khả năng sinh ra chuyện xấu, Tô Đường Tiên quyết không vào thành, hắn cũng chỉ tốt đi theo Tô Đường đi. Hai người đi đến đường mòn cuối cùng, rát ngựa nhi đi vào rừng rậm, đi rất lâu, Tô Đường rốt cục thấy được kia khẩu hầm trú ẩn, hắn cùng với kia Lục Hải Bí Tông Tông sư chiến đấu dấu vết cùng y nguyên tồn tại. Tô Đường bung ra dây cương, yên lặng đi đến suối nước bên cạnh, ngồi chung một chỗ trên đá, thăm lại chốn xưa, cảm giác của hắn có chút phức tạp. Cùng Văn Hương cùng một chỗ tại vắng vẻ địa phương vui vui sướng sướng sinh hoạt, đây là hắn muốn đấy, tu Hành Đường cũng là hắn muốn đấy, nhưng cá cùng bản chân gấu không thể kiêm đúng thật, hắn chỉ có thể buông tha cho một cái. Văn Hương thanh âm, còn có tiểu bất điểm thanh thúy tiếng cười, tựa hồ hẩn ẩn tại suối nước trên không quên quần, Tô Đường nghĩ đến, có chút mê dại. Tiêu Bất Hối phát hiện Tô Đường thần sắc không đúng, lại thấy được cây rừng lưu lại dấu vết, biết có người tại kẻ bên này kịch chiến qua, dùng này suy đoán, Tô Đường đã tới tại đây, hơn nữa đã xảy ra một ít đối với Tô Đường ảnh hưởng chuyện rất lớn tình, hoặc là đã nhận được cái gì. Hoặc là đã mất đi cái gì? Tiêu Bất Hối không có quấy nhiễu Tô Đường, một mình đến hầm chú ẩn ở bên trong đi lòng vòng, lại đang phụ cận nhặt chút ít cảnh khô tỏi diệp, chồng chất tại hầm chú ẩn trước, chuẩn bị nhóm lửa. Mỗi người bởi vì tính tình bất đồng, đối với cùng một sự kiện phản ứng cũng sẽ xuất hiện khác nhau, nếu như là Tập Tiểu Như, khẳng định phải hỏi đến Tô Cùng, huynh đệ sao, tự nhiên muốn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, bí mật cũng là mọi người đấy, nếu như là Văn Hương, Cố Thùy Phong bọn người, hội sẽ tìm kiếm nghĩ cách lời nói khách sáo, mà Tiêu Bất Hối lựa chọn trầm mặc, hắn không cho rằng chỉ cần không quấy rầy Tô Đường chỉ là đối với Tô Đường lớn nhất trợ giúp. Rất lâu sau đó, Tô Đường theo suối nước bên cạnh đứng người lên, chậm rãi hướng đóng lửa đi tới. Tại Tô Đường sau khi ngồi xuống, Tiêu Bất Hối theo Mã Hầu Bao ở bên trong lấy ra một tờ bánh hấp, đưa cho Tô Đường, đón lấy lại đảo mở bên cạnh bùn đất, từ bên trong túm ra hai cái túi rượu, đem một cái trong đó ném tới Tô Đường bên người. Tiêu Bất Hối ngược lại là biết nghe lời phải, vừa rồi Tô Đường cùng nói chuyện thiếm, nói trắng ra rượu cần phải uống nóng, lạnh rượu thương thân, hắn rõ ràng nhớ kỹ hạ nhưng cái chỗ này không có biện pháp rượu nóng, đành phải đào một cái vũng hố, đem lung đỏ một khối ném tới bên trong đắp lên giày đất, đất, sẽ đem túi rượu phóng đi lên. Tô Đường đem bánh hấp ăn hết, đánh tiếp khai mở túi rượu một nhét, liền đã uống vài ngụm. Chầm một chút uống, tiêu điểm ấy rượu rồi, còn muốn uống cũng không có. Tiêu Bất Hối cười nói, ngày mai, có thể đến Độc Long được rồi, ta đem ngươi đưa qua, sau đó tụi đi Bắc Phong thành, ta tại Bắc Phong thành chờ ngươi à. Ân. Tô Đường nhẹ gật đầu. Kỳ thật, nếu như đổi lại Lịch Lãm rèn luyện chi địa, ta khẳng định cùng ngươi đi vào. Tiêu Bất Hối nói, nhưng Độc Long ngược loại địa phương này. Với ta mà nói giống như địa ngục đồng dạng. Ta biết rõ. Tô Đường cười nói, vất quá. Ha ha ha. Biết rõ ngươi không thích nghe, nhưng ta cuối cùng còn muốn khuyên ngươi một lần. Tiêu Bất Hối nói, tuy nhiên ngươi đã có ích tạ hoa, nhưng độc long vực ở bên trong đáng sợ nhất không phải những cái kia độc trùng, mà là người ai những thứ không nói khác, ngươi rất có thể đụng với cái kia khát tinh. Ta chính là muốn tìm nàng. Tô đừng nói, tìm nàng làm cái gì? Tiêu Bất Hối ngạc nhiên, ngươi điên rồi phải không? Nàng là vợ của ta, ta tìm nàng là nên phải đấy a. Tô đừng hỏi. Phốc. Tiêu Bất Hối vừa mới uống hết một ngụm rượu bộ phê hồn tới, sau đó tại ho hơn nửa ngày mới bình ổn xuống. Nhìn từ trên xuống dưới Tô Đường, tựa hồ tại phân tích kẻ giả, phải hay là không lại muốn nói ta tại loạn hay nói giỡn. Tô Đường cười ha hả nói, "Khục." Tiêu Bất Hối lại tại khục một tiếng, sau đó dị thường cố hết sức nói, "Khắc Tinh, thật sự là ngươi? Lão bà?" "Nàng, là được, ta." "Lão bà?" Tô Đường học Tiêu Bất Hối ngữ điệu trả lời. Tiêu Bất Hối biểu lộ rất không bình thường, trong nội tâm càng là tràn ngập mâu thuẫn, "Tín, vấn đề này quá mức không thể tưởng tượng, không tin. Tô Đường lại không giống như là hay nói giỡn, ai Lúc này mới 2 năm a, tiểu tử này thuận tiện đến làm cho người nhìn không thấu. Ta cũng không nói gì qua. Khắc Tinh nói bậy a. Tiêu Bất Hối tại cười nói, "Về phần nói bậy sao Tô Đường bó tay rồi, hắn một mực nhớ rõ Tiêu Bất Hối hy vọng Ma trang Võ Sĩ sớm đi đi cái chết chẳng diện, nói nhiều muốn bị sét đánh, đây là người trước kia thường xuyên nói, tin tưởng ta, sẽ có một ngày như vậy đấy." Chương 367, không mắc. Đến đại tông sư cảnh giới, thân thể của bọn hắn tình huống cùng tầm thường Võ Sĩ có cách biệt một trời chín bể, Tô Đường vừa mới bắt đầu tiến vào Vân Thủy Trạch Lịch lẫm rèn lượn lướt. Chuyện phiền toái có rất nhiều, nói thí dụ như muốn dựng đơn giản nơi chú quân, dùng che do che mưa, phải tìm phù hợp cư địa miễn cho bị con muỗi cắn tổn thương vân vân, đợi một tí. Mà đại tông sư đã đến nóng lạnh bất xâm, bách bệnh không sinh tình trạng, Tô Đường chẳng muốn thu thập cái gì, Tiêu Bất Hối lại là được chăng hay chớ đích nhân vật, bọn hắn một mực ngồi ở bên đống lửa tảng đâu, đều không có dựng nơi chú quân ý định. Bóng đêm càng thâm, Tiêu Bất Hối có chút mệt mỏi, hắn hướng lui về phía sau mấy mét, ngồi sếp bằng đến trên mặt đất, nói với Tô Đường, nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ phải tiến độc long ngực, cũng không rõ ràng lắm gặp được cái gì. Ngươi cần phải tích góp từng tí một chút ít tinh lực." Ân Tô Đường gật gật đầu, hắn trên miệng tuy nhiên đã đáp ứng, nhưng thoạt nhìn cũng không có nghỉ ngơi ý niệm, còn hướng đóng lửa trong thêm mấy cây một khối. Tiêu Bất Hối chậm rãi nhắm mắt lại, một lát, lại mãnh liệt mở ra, cau mày nói, giống như có động tĩnh. "Ngươi đã nghe được sao?" Ân Tô Đường lại một lần nữa nhàn nhạt đáp, trên thực tế hắn không nhưng nghe đến rồi, cũng nhìn thấy. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên vang lên một tiếng kết lên, đón lấy lại truyền tới một hồi hỗn độn linh lực chấn động, rất nhanh, một thân ảnh lảo đảo lao ra rừng cây, hướng đống lửa phương hướng chạy tới. Bóng người kia là thứ niên kỳ tại 17, 8 tuổi tầm đó thiếu nữ, trên người trải rộng vết máu, tơi bỏ chân, tóc hai bù xù, lộ ra dị thường chật vận, nhìn về phía Tô Đường cùng Tiêu Bất Hối, nàng liều xuất toàn lực, lào đảo xông qua xuống nước, một bên chạy một bên té ngã, mạng. Tiền bối tứ mạng. Tiêu Bất Hối vừa rồi đang tại tinh toán điều tức, linh khí thoải mái, lại để cho hắn tản mát ra một loại khí độ, xem xét hữu là cường đại tu hành giả, cô gái kia tự nhiên đem chú ý lực đều đặt ở Tiêu Bất Hối trên người. Tiêu Bất Hối nhíu nhíu mày, hắn mới chẳng muốn quản loại này việc đâu đâu. Linh lực chấn động từ xa mà đến gần. Ba cái tu hành giả theo rừng cây trên không bay tới trong bụi cây cũng mơ hồ xuất hiện hơn 10 đầu thân ảnh cứu mạng A cô gái kia tiếp cận đống lửa sau đó một đầu hướng tiêu bất hối đánh tới hai tay mở ra tựa hồ muốn bắt ở cái gì tiêu bất hối lấy tay ngăn lại cô gái kia thủ đoạn đón lấy hướng ra phía ngoài hất lên cô gái kia thân bất do kỷ, bay rất ra ngoài trên mặt đất lăn vài vòng mới tính toán ổn định thân hình nhưng đầu góc của nàng bởi vì kịch liệt vỡ bờ nhất thời trí hoàn thân thở hai mắt trở nên lốc trệ vô cùng từ bên trên bay tới ba cái tu hành giả phân thành tâmrá trầm rãi rơi trên mặt đất Đem đống lửa vây quanh ở bên trong thần sắc của bọn hắn rất tâm trầm trọng, tại Tô Đường cùng Tiêu Bất Hối trên người đập vào chuyện. Trong rừng lao ra các võ sĩ cũng bố thành hình cung bức từ người, chậm rãi bước hướng bên này xuống tới. "Ta không quản các ngươi việc đâu, đâu các ngươi cũng đừng đến chỗ ta." Tiêu Bất Hối nhàn nhạt, nhạt nói ra. Kia ba cái tu hành giả không có trả lời, chỉ là tại lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Tiêu Bất Hối ở phương diện này tính cảnh giác phi thường cao, lập tức minh mạch, đối phương là nổi lên sát cơ, trước mắt thiếu nữ này quan hệ trọng đại, không khỏi lắc đầu, lộ ra cười khổ, "Mấy ngày nay là đi cái gì số phần a?" Lúc này Cô gái kia rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh, lại lập tức hướng Tiêu bất hối đánh tới, trong miệng kêu khóc lấy, cứu mạng a. Lan Tiêu bất hối tức giận lần nữa phất tay, cô gái kia đặt mông ngược lại ngồi dưới đất, bất quá lúc này đây góc độ có chút xảo, vị trí của nàng vừa vặn cùng Tô Đường xa xa tương đối. "Công tử." Cô gái kia đột nhiên bộc phát ra cõi lòng tan nát kêu khóc cấm thanh, "Cứu cứu tiểu thư nhà ta a, van cầu ngươi, van cầu ngươi." "Tiểu thư nhà ngươi." Tô Đường không khỏi sững sờ. "Ô ô." ô. không còn kịp rồi, ô ô ô. Cô gái kia một bên khóc một bên bò dậy, rõ ràng lại phóng tới Tô Đường. Tô Đường đương nhiên cũng sẽ không cho phép một cái lạ lẫm nữ nhân tới gần, đây là tu hành giả tại người thường đi thưởng thức, thủ đoạn của hắn nếu so với Tiêu Bất Hối nhu hòa một ít, chỉ là lấy tay bắt được cô gái kia thủ đoạn cùng bà vai, vào trì khoảng cách nhất định. Cô gái kia bắt đầu là hướng Tiêu Bất Hối trên người phốc, hiện tại lại đổi thành hắn Tô Đường, hẳn là trước kia bị làm hư rồi, đột nhiên tao ngộ lại biến, tâm thần đều đoạn, mặc kệ chứng kiến ai cũng đem đối phương trở thành cứu mạng dâm dạn. Công tử? Ô ô. Tiểu thư vẫn nhớ ngươi đấy. Cô gái kia vẫn còn kêu khắp lấy. Ngươi nhận thứ ta. Tô Đường lại càng kỳ quái. Nhận thức, nhận thức cô gái kia dốc sức liệu mạng ở đầu, Bạch Long độ, tựu Lạc tại Bạch Long độ. Tiểu thư nhà người họ Tô. Tô Đường ngẩn ngơ, chẳng nghĩ tới, Thiết Mạc Tô gia. Giết vây quanh ở phủ cận ba cái tu hành giả gặp Tô Đường nói ra Thiết Mạc Tô ra, mấy chữ, sắc mặt đại biến. Ba đạo kiếm quang đồng thời khởi động, giống như thủy chiều hướng đóng lửa xô tới, Tô Đường bất vi sở động, còn đang nhìn cô gái kia nước mắt bảng đại mặt, suy nghĩ một chút, hắn đã quyết định chủ ý, ngón tay lực đạo cũng bổng lòng. Cô gái kia cảm giác được Tô Đường khí lực quá bổng lòng, giống như có lẽ đã tiếp nhận nàng, Tiên Phùng Sanh gặp được đường sống trong cái chết, cuống hỉ, lại để cho nàng gần muốn hôn mê, nàng cố lấy cuối cùng khí lực, đảo hướng Tô Đường trong lực. Sau một khắc, cô gái kia lại đột nhiên phát hiện mình cùng Tô Đường khoảng cách càng ngày càng xa, khí lực của nàng rơi vào khoảng không, một cái lão đảo liền hướng mặt đất ngược lại đi, đón lấy nàng liền chứng kiến một đạo diệu quang đột nhiên tách ra, cái loại này cực kỳ ánh sáng mãnh liệt gai nhọn đúng thật nàng hai mắt kịch liệt đau nhức, trong miệng nhịn không được phát ra nặng nề tiếng rỉ. Kia ba cái tu hành giả ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, bọn hắn tuyệt không cho phép thiết mạc Tô ra sự tình tiết lộ ra ngoài. Cũng bởi vì quá mức khẩn trương, tầm mắt của bọn hắn chặt chẽ khóa tại Tô Đường trên người, lập tức tách ra cường quang, cũng làm cho bọn hắn bị tổn thất nặng. Chỉ có Tiêu Bất Hối, lúc trước đạt được qua một lần giáo hấn rồi, gặp Tô Đường người nhẹ nhàng nên đón tiếp lấy, tại kiếm quang tách ra lập tức, hắn liền lập tức nhắm mắt lại. Ông. Lạc Nhật kiếm phát ra kỳ lạ rung động lắc lư thanh âm, theo Tô Đường không ngừng vận chuyển linh mạch, diệu quang trở nên như có thực chất, mở rộng ra hơn 10 mét viễn. Tô Đường phía trước tu hành giả hai mắt đã bị ánh sáng kích thích, đại não cũng một mảnh hỗn loạn, thế cho nên kiếm thế không có bất kỳ biến hóa nào. Y Nguyên hướng phía trước cuốn động lên. Tô Đường nhẹ nhàng chém ra một kiếm, hắn còn tại hơn 10m bên ngoài, nhưng Diệu Quang phần đuôi đã theo kia tu hành giả cái cổ gian đã qua, một cái đầu lâu xoay mình thoát cái cổ bay lên. Tô Đường thân hình chấp liên tục, ngược lại đánh về phía cái khác tu hành giả, kia tu hành giả coi như có chút điều khiển tự động lực, hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, bắt đầu hướng lui về phía sau lại, trong tay kiếm quang không ngừng trước người múa vũ động lấy, một lòng bảo vệ tốt chính mình. Tô Đường ánh mắt rơi vào đệ tam cái tu hành giả trên người, trong tay lạc nhật kiếm thẳng tắp hướng phía trước đâm ra. Và anh, Kia tu hành giả trường kiếm trong tay bị lệnh đã bay, xoay tròn lấy bay về phía không trung, Tô Đường kiếm thế không ngừng, chính xuyên vào kia tu hành giả trước ngực, sau một khắc, một đạo quang diễm nương theo lấy hối lãng, theo kia tu hành giả sau lưng bắn ra đi ra. Kia tu hành giả liền tiêu thảm thiết đều không có thể phát ra tới, thân hình mềm ná quỵ, hắn trên lồng ngực xuất hiện một đạo thùng nhỏ phẩm chất đại động, có thể theo trong động tình tưởng sau khi thấy phương những thống khổ kia che liếc trong mắt võ sĩ. Tiêu bất hối đã rút ra đoản hướng đệ tam cái tu hành giả nhào tới, hắn vốn không muốn chó mõm vào, nhưng Tô Đường đã động thủ, hắn tổng không tốt trốn tránh xem náo nhiệt. Đây mới thực sự là linh khí." Tô Đường tại trong lòng thầm than, trước kia hắn, tựu giống như khua lên côn gỗ nên địch, hắn linh khí muốn hùng hậu, tốc độ mau nữa, chiến lực tổng sẽ phải chịu côn gỗ hạn chế, đổi thành đại chính chi kiếm, không có khả năng nhẹ nhẹ một cái sẽ đem đối phương linh khí nề vì, mượn nhờ Lạc Nhật kiếm, quy lực của hắn đã đạt đến lớn nhất hóa. Đó lấy, Tô Đường thả người hướng những võ sĩ kia nhóm, đám bọn họ đánh tới, hắn đoạt Thiết Mạc Tô gia biến dị ngân hoàng, lúc trước cùng Thiết Mạc Tô gia chưa từng phát sinh qua liên quan, tuy nhiên tu hành giới mạnh được yếu thua là thái độ bình thường nhưng Tô Đường trong nội tâm để lại một cái kết, có thể nói, thiên tính của hắn cũng không thích hợp loại này thái độ bình thường, có thể làm được tâm ngoan thủ lạn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nhận lấy ma cha ảnh hưởng. Cho nên Tô Đường cần một cái cơ hội, đến hóa giải tâm kết của mình, về phần trước mắt giết chóc, hắn cũng không có để ý, cái kia giết chứ, cũng không phải hắn trước hô đấy, đối phương đã nhắc lên ra mổ, hắn đương nhiên cũng muốn huy động kiếm của mình, mệnh tang tại chỗ, chỉ có thể trách bọn hắn giao mổ chất lượng quá kém. Những vo sĩ kia nhóm, đám bọn họ đã bị ánh sáng kích thích, chính ở chỗ này dốc sức liều mạng xoa ánh mắt của mình căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Tô Đường phóng xuất ra diệu quang đảo qua, huyết hoa vừa mới tỏa ra, Tô Đường kiếm đã đâm vào cái khắc võ sĩ thân thể, hắn tiểu giống như một đạo quỷ dị tia chớp, trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua lấy, tia chớp xông qua ở đâu, ở đâu tiểu là thây ngã khắp nơi trên đất. Đem cô gái kia rốt cục có thể chứng kiến đồ đạc thời điểm, chiến đấu đã xong, sau đó nàng phát hiện, sở hữu tất cả truy binh đều ngã xuống, ngược lại trong vũng máu, Đường còn không có, có thu hồi lạc nhật kiếm, trong tràng đều bị chiếu lên một mảnh sáng trưng, nàng thấy rất rõ ràng. Tô Đường lần nữa vung vẩy diệu quang Tử Tế nghe lấy nặng nề vụ vụ thanh âm, khịt một hơi dài, theo sau đó xoay người hướng cô gái kia đi đến. Tiêu Bất Hối đã ở thở dài, đối với Tô Đường, hắn theo trong đấy lòng cảm thấy lạ lắm, nếu như không có lúc trước tiếp xúc, ngay tại lập tức, Tô Đường đột nhiên chạy đến đại khai sắc giới, hắn tuyệt đối không thể tin được cái này Tô Đường cùng hắn trong trí nhớ Tô Đường là cùng là một người. "Tiểu thư nhà ngươi tên gọi là gì?" Tô Đường nhẹ giọng hỏi. "Gọi Tô Khinh Tuyết." Cô gái kia sợ hãi trả lời. "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tô đường lại hỏi. Người hồ gia đều là vương bắt đạn cô gái kia cắn răng nói ra, "Tiểu thư nhà ta xem bọn hắn ra đạo sa sút, tình cảnh rất thảm đạm, đáng thương bọn hắn, quyết định hợp tác với bọn họ, ai bắt được bọn hắn đảo mắt sẽ đem tiểu thư nhà ta bán đứng cho đối thủ một mất một còn." "Tiểu thư nhà ngươi đối thủ một mất một còn là ai?" Gọi Nam Mộ Viễn, là long thương nam ra người. Cô gái kia vừa nói vừa quan sát lấy Tô Đường sắc mặt, nàng sợ hai Tô Đường nghe được nam ra về sau hội sẽ lùi bước, nhỏ như vậy thì tiểu hết thuốc chữa, nhưng nàng lại không dám nói lựa gật người. Nam Đường nhăn lại lông mày, như thế nào cảm giác có chút quấn hai. Trầm ngâm một lát, Tô Đường đột nhiên nhớ tới, hắn và Tập Tiểu Như tại nhất tuyến hiệp lịch lúc luyện, đã nhận được hoạt tình, có một gọi Nam Mộ Sinh người, cùng Tập Tiểu Như đều là ma thần đàn đệ tử, gặp lợi này lòng tham, lại để cho cường đoạn, về sau bị hắn và Tập Tiểu Như giết chết, nghe danh tự, giống như đều là một nhà đấy. Khủ. Tiêu Bất Hối tại bên cạnh tại khục một tiếng, lại hướng Tô Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu Tô Đường qua một bên đi nói chuyện. Chương 368: Nam gia thương trận. Tô Đường biết rõ Tiêu Bất Hối nói ra suy nghĩ của mình, liền đi theo Tiêu Bất Hối đi qua một bên. Tiêu Bất Hối trầm ngâm một lát, Thấp giọng nói, tô tiên sinh, vấn đề này không phải ta và người có thể còn đấy, nghe ta một câu khích lệ, dù sao người xê hông ta cũng cứu được, dừng ở đây, nhà đầu kia thoạt nhìn cũng không biết tên của người, xê hông ta cần phải lập tức đi, rời xa thị phi. a tô đường ngần người, vì cái gì? Tam đại thiên môn về sau, chính là thất đại thế gia rồi. Tiêu bất hối cười khổ nói, còn dùng giải thích tại sao không? Nếu như cô hồng thiết mạc tô là thần bí nhất thế gia, như vậy Bích Thủy Long Thương Nam Tiểu là bá đạo nhất thế gia rồi, bọn hắn việc đâu đâu? Là có thể muốn mạng người. Thất đại thế gia. Còn có cái đó mấy cái." Tô đừng hỏi. Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, là cựu đại thế gia, nhưng có hai cái thế gia ở tại nơi cực xa, lâu không hỏi thế sự, có chút bị quên lãng rồi, ta có thể nhớ rõ bọn hắn, là vì một thứ tên là Lý Thiên Vương ra hỏa tại hơn 10 năm trước xuất hiện, khắp nơi hô phòng hoán vũ, cái này nhắc nhở sở hữu tất cả tu hành giả, tuy nhiên bọn hắn một mực không âm thanh tức, nhưng thực lực tuyệt không cho khinh thường. Tiêu Bất Hối nói, không nói cái này rồi, về sau có thời gian, ta có thể cẩn thận giảng cho ngươi nghe, hiện tại, ngươi phải làm cái quyết định. Ta thiếu nợ Tô gia tiểu thư một cái nhân tình. Tô Đường nói: "Ngươi, Tiêu Bất Hối lộ ra không thể làm gì thân sắc, sau đó coi như tỉnh nộ cái gì? Tô tiên sinh, ngươi cũng là người của Tô gia. Ngươi muốn đi nơi nào?" Tô Đường lắc đầu nói: "Ta cùng Thiết Mạc Tô gia không có quan hệ gì. Không có sao? Không có sao ngươi có thể như vậy chó má bảo?" Tiêu Bất Hối không tin: "Ngươi là Tô gia Viễn Tông hay sao?" "Không sai biệt lắm. Ngươi gọi Tô Đường, nếu như là động chính của tông, danh tự cần phải có 3 chữ mới đúng." "Tiêu công phụ, bằng không, ngươi tới trước Bắc Phong thành chờ ta Tô Đường nói khẽ, "Ta thử một lần." Nếu như có thể cứu, ta sẽ giúp một bà, nếu như chuyện không thể làm. Ta đây trực tiếp trừ độc long ngực. Ngươi a quá bướng bỉnh rồi." Tiêu Bất Hối nói. "Tô Đường chuyển thân hướng về đi đến, cô gái kia y nguyên ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, sắc mặt thật không tốt xem, nàng cũng không đốc. loại này thời điểm, Tô Đường cùng Tiêu Bất Hối đột nhiên chạy qua một bên nói lặng lẽ lời nói, nhất định là cùng nhà nàng tiểu thư sự tình có quan hệ. Bọn họ là nam gia người hay vẫn là hồ gia người?" Tô Đường hỏi. "Là hồ gia đấy." Cô gái kia trả lời. "Tiểu thư nhà đến nơi đây làm cái gì?" Tô Đường lại hỏi: "Tiểu thư lần kia tại Kinh Đảo Thành mua được một kiện kỳ bảo, về sau về sau kỳ bảo ném đi, tất cả mọi người không dám trở về núi." Cô gái kia a a a cũng nói: "Tiểu thư nghĩ biện pháp muốn lấy, khắp nơi tìm hiểu tin tức, biết rõ Bắc Phong Thành bên này đột nhiên xuất hiện một cái ách nô, muốn về sau, tiểu thư liền mang theo xe hung ta đến Bắc Phong Thành rồi." Tô Đường suy nghĩ một chút, đã minh bạch chuyện đã trải qua, Văn Hương đánh lén Bắc Phong Thành Hồ gia, Hồ gia căn cơ hủy hết, gia đạo rất xuống còn lại hộ gia người tự nhiên không lòng, Tô gia tiểu thư bởi tới Bắc Phong Thành, tìm kiếm ách tung tích, hạ lạc Nàng là người từ ngoài đến, nhất định phải đến dân bạn sứ hiệp trợ, cho nên đã tìm được Hồ gia. Bắt đầu song phương hẳn là ăn nhịp với nhau đấy, nhưng về sau Long Thương Nam ra người cũng tới, bọn hắn cho ra điều kiện rất tốt, Hồ gia con người làm ra rất cao minh đến trọng mới quật khởi kinh ngộ, sớm không từ thủ đoạn rồi, lập tức từ bỏ Tô ra tiểu thư, ngược lại cùng năm người nhà đi tới cùng một chỗ. Tô Đường Thần sắc đột nhiên có chút hoảng hốt, hắn phát hiện mình chính ở vào vô số đầu kỳ dị Quý tích trong đó. Cứu được Văn Hương, cho nên Văn Hương hữu cơ hội sẽ hủy diệt Hồ gia. Đoạn biến dị ngân hoàn. Cho nên Tô gia tiểu thư không thể không đổi tới Bắc Phong thành. Lúc trước chi bởi vì, về sau chi quả, hắn đã ở nhân quả trong đó, mà hắn hiện tại muốn làm đấy, lại sẽ ở tương lai kết suất cái gì? Thật lâu, Tô Đường phục hồi tinh thần lại, đối với cô gái kia nói ra, người đối với nam gia hiểu rõ bao nhiêu? Bọn hắn ra. Người rất nhiều, cùng Cung ta ra đồng dạng. Cô gái kia nói, Người hỏi nàng có thể hỏi ra cái gì đến? Tiêu Bất Hối nói, có quan hệ nam gia, có một câu, gọi nam thị có bắt lòng, lòng không vẫn, tắc thì ra bất bại, kỳ thật nói đúng là nam gia long tương cơ hồ sở hữu tất cả nam người nhà, đều tu hành sử bán, linh khí ngược lại là nhiều không có cùng, có súng lục, có trường thương, có song thương, có phi thương, có nhu thương, mạnh nhất đấy là tám trôi long thương, bởi vì long khẩu súng đều không có danh tự, hơn nữa giống như lúc, cho nên tại thiên bảng ở bên trong, là theo như một kiện linh khí tính toán đấy, xếp hạng đệ chính vị, bình thường do nam gia gia chủ, còn có 7 tên trưởng lao năm giữ. Nam gia có thể đưa thân thất đại thế gia, cùng đế vân đế không ngã sáng lập ngàn năm thế gia đã song song, cũng là bởi vì cái này tám chuôi long thương. Tiêu Bất Hối nói, nghe nói Năm đó hạ Lan không tương danh tiếng nhất đến lúc khắp nơi khiêu chiến thậm chí xâm nhập ma thần Đ đàn đã thương nặng hoa Tây tước nhưng hắn thủy chung không có bước vào Nam ra nửa bước không thể nào đâu tô đường tao mày nói haha ha. có cái gì không có khả năng hay sao tiêu bất hối nói đem Nam ra già chủ còn có mấy cái trưởng lão nguyên một đám lôi ra lại căn bản không phải hạ Lan không tương đối thủ nhưng bọn hắn liên hợp cùng một chỗ sẽ tạo thành thương trận hạ Lan không tương cũng chưa chắc có thể lấy được tốt người có biết hay không Nam ra thương trận là ai sáng lập hay sao Long thương là ai làm hay sao ai Năm đó Ma Tràng Võ Sĩ đảm nhiệm ngự khấu. Tiêu Bất Hối nói, đảm nhiệm ngự khấu cả đời kinh tài tuyển diễm, hắn hội sẽ chế tạo linh khí, sở hữu tất cả chế tạo đại sư đều theo không kịp, hắn biết luyện chế linh dược, những thứ không nói khác, hóa cảnh đan cùng thần tủy đan đều xuất phát từ hắn tay, người có biết hay không, cái này lại để cho tu hành giới đã xảy ra nhiều biến hóa lớn. Hắn còn có cái háo sắc, ưa thích sáng lập các loại linh quyết, sáng lập một cái linh quyết sau chọn chọn một tu hành giả tập luyện, sau đó lại sáng lập một cái linh quyết, muốn dạy cho một cái tu hành giả, hơn nữa lại để cho thứ hai đi đả bại người phía trước nhưng có vài loại linh quyết, không chỉ nói lại để cho thứ hai đi chiến thắng, mà ngay cả chính hắn cũng thủy trung khô. NZ có tìm được phương pháp phá giải. Thương trận. Đúng vậy. Tiêu Bất Hối nói, nghe nói ma thần đàn phát sinh phản loạn, chư vị ma thần vây công đảm nhiệm ngự khấu, dùng đảm nhiệm ngự khấu thực lực, cho dù đã gặp an toán, nếu như một lòng muốn chạy trốn, những cái kia ma thần là ngăn đón không thể. Kết quả, nam gia người xuất hiện, dùng tám chôi long tường, cứ thế mà khóa lại đảm nhiệm ngự khấu thân pháp. Tô Đường sắc mặt thay đổi, lặng lặng nhìn xem Tiêu Bất Hối. Ngươi hiện tại đã biết rõ Ngươi muốn đi gây một cái dạng gì quái vật rồi hả?" Tiêu Bất Hối nói. "Đã qua thật lâu, Tô Đường chậm rãi nói ra, ta hay vẫn là muốn đi thử xem, yên tâm, ta lại không phải đi nam già quái dối." Tiêu Bất Hối im lặng, hắn đã nói đến loại tình trạng này, Tô Đường hay vẫn là không nghe, vậy hắn thật không có biện pháp rồi. Lao Tiêu, ngươi trước kia là người ở nơi nào?" Tô Đường chuyển di chủ đề, "Vì cái gì biết rõ nhiều như vậy?" Tiêu Bất Hối lặng lẽ, tiếp tục bảo trì trầm mặc. "Hiện tại Thất Đại Thế Gia cần phải biến thành Lục Đại Thế Gia đi à nha." Tô Đường cười nói, Đế gia đã vừa rồi, đó là bọn họ quá xui xẻo. Tiêu Bất Hối nói, bị lao giết một lần, kết quả còn không có khôi phục nguyên khí, lại bị loại nhỏ, tiểu nhân giết một lần, hiện tại sao, thượng kinh tiết ra là xuất đầu rồi. Chương 369, truy tìm. Giữa đồng trống, hai người đang tại xa xa rằng có lấy. Một phương là một cái niên kỳ tại 40 tả hữu trung nhân nhân, trong tay nắm lấy một thanh hình thủ kỳ quái linh khí, có chút giống như thường, cũng có chút ít giống như xiên, tổng cộng có 4 đầu gai nhọn hoắt, chính giữa gai nhọn hoắt nhất. Mà các ba đầu gai nhọn hoắt hình thành một cái tam giác hình dáng. Trung niên nhân kia dưới xương sườn có nhất điều thật sâu miệng vết thương, đùi phải cạnh ngoài cũng bị vết tắt rồi, máu tươi chảy ra, nhuộm hồng cả và táo của hắn, cuối cùng tích rơi trên mặt đất. Một phương khác là một cái 20 xuất đầu cô gái trẻ tuổi, tướng mạo cực đẹp, nhưng mặt không biểu tình, phản phất giống như một tòa pho tượng, trong tay nắm lấy một thanh cực lớn dao bầu, nàng cũng bị thương, dưới vai trái có bốn cái lỗ máu, đột nhiên, nàng trầm thấp ho một tiếng, khóe miệng chảy ra thứ máu. Làm gì như vậy rốc sức liệu mạng đâu này? Trung niên nhân kia lộ ra cười khổ. Ngươi có thiên sát nào, cũng ngưng luyện ra ma sát, tu hành lại là đao bí quyết, còn muốn trôi này kiếm mẹ làm cái gì? Kia cô gái trẻ tuổi đúng là Tập Tiểu Như, nàng im lặng không đáp, coi như không có nghe được lời của đối phương. Người muốn dùng trôi này kiếm đổi những vật khác. Trung niên nhân kia lại nói, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng tìm không ra đối phương động cơ, chỉ có loại này giải thích miễn cưỡng đáng tin vậy, càng không cần phải nữa à. Chỉ cần ngươi trở lại Ma Thần Đàn, có Hoa Tây Tức Đại Nhân trong non, chẳng phải là muốn cái gì sẽ có cái đó. Trôi này kiếm ta muốn tặng cho một người bạn. Tập Tiểu Như rốt cục đã mở miệng. Như vậy đều không có biện pháp rồi. Trung niên nhân hít một hơi dài, đối phương tiểu là không muốn nhượng bộ, mà hắn lại là tình thế bắt buộc, chỉ có thể liều cái ngươi chết ta sống rồi. Đúng lúc này, phụ cận truyền đến từng đợt ông tiếng vang, trung niên nhân kia dùng khỏe mắt lường đi, phát hiện có trên chăm chỉ cái nửa quyền lớn nhỏ con rồi đang tại phụ cận xoay quần lấy. Trung niên nhân kia sắc mặt biến hóa, chỉ so với lượng thực lực, hắn có tiếp tục liều xuống dưới tư cách, nhưng hoàn cảnh chung quanh đối với hắn phi thường bất lợi. Tập tiểu như có được ma sát, căn bản không sợ độc long ngược độc trùng quái phá, bạch độc bất xâm mà hắn chỉ là dựa vào một ít kỳ lạ năng dược, mới dám xâm nhập độc long vực, hiện tại lại bị thương, mùi máu tanh đưa tới trung quanh độc trùng, độc trùng không dám công kích tập tiểu Như, lại sẽ không bỏ qua hắn. Chúng ta tạm thời nghỉ tay a." Trung niên nhân kia thở dài, nếu không, kia ác nô bỏ chạy xa, hắn trốn không thoát. Tập tiểu Như nhàn nhạt nói ra, mấu chốt là ngươi vừa rứt lời, tập tiểu Như trong tay thiên sát đao đã hóa thành một mảnh tầng tầng lớp lớp hắc quang, như biển gầm giống như hướng trung niên nhân kia bay tới. Đông dạng là cánh đồng băng ác, một người im im lặng lặng nằm ở trong ngùi cỏ, vị trí của hắn phi thường che giấu từng nhánh nhánh dây bao trùm tại trên người hắn, che đúng thật cực kỳ chặt chẽ, lại bảo trì vẫn không núc núc, cho dù có người ngồi ở bên cạnh hắn, cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn. Hắn là trạm giấc ngầm, bất quá, lúc này chắc chắn sẽ không có người đến, nằm sấp ở chỗ này quả thực tiểu là chịu tội, nhưng không, có biện pháp, từ khi trong nhà ra biến cố về sau, mấy cái trưởng lao thường xuyên nghi thần nghi quỷ đấy, mặc kệ đi nơi nào, đều muốn đem cảnh giới khiến cho nghiêm mật nhất, sợ có ai tới trả bọn hắn. Đêm đã khuya, hắn có chút buồn dối, nhịn không được ngáp một cái, đúng lúc này Hai cái chân cực kỳ đột ngột ra hiện tại hắn trước mắt, thiếu một ít muốn giẫm lên đầu của hắn, hắn ngây dại, là lập tức triển khai công kích hay vẫn là bảo trì lặng im. Hắn không biết nên lựa chọn như thế nào. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được trên lưng nhánh dây bắt đầu nhúc nhích bắt đầu như ngàn vạn đầu ch xà, cuốn lên thân thể của hắn, hắn chẳng những không thể động, liền hô hấp đã thành hy vọng sắp đời, thậm chí có thể nghe được xương cốt của mình bị lặc đúng thật xoẹt rồ ét rung động, chỉ trong chốc lát, ánh mắt của hắn dần dần trở nên ảm đạm, đầu cũng chậm chậm dán tại trên mặt đất. Tô Đường hướng tiền phương nhìn quanh, theo vượt qua cây bụi Trầm rãi đi thẳng về phía trước, đi ra bà, 40m em ở viễn, trở tay nô lên một thanh đỏ thấm sắt chiến thương, đoạt đất một tiếng, chính đâm vào một cây đại thụ trong đó. Thân thương thấu cây mà qua, một người mặc hắc y người chính rựi vào cây tại tại ngủ, ngẫy, mùi thương đột nhiên theo hắc y nhân kia giữa giết hầu lộ ra, hắc y nhân kia bị bừng tỉnh, hai tay vô lực bắt vài cái, liền mềm thả xuống xuống dưới. Muốn hướng phía trước, Tô Đường tiếp cận một tòa tiểu trang viện, nơi này chính là hồ gia một cái tụ cư điểm. Tô Đường chậm rãi đi tới, phía sau hắn truyền đến một hồi gió nhẹ. Đó lấy phụ cận trên đại thụ bay là tả rơi xuống mấy trăm phiến lá cây, lá cây bay là tả, rơi vai tại tiểu trang viện bên trong trải rộng trang viện từng cái nơi hẻo lánh. Tô Đường trầm mặt một lát, xoay người, dọc theo tường viện đi đến, đi ra hơn 20 bước, hắn nhẹ nhàng một tùng, nhảy qua tường viện, chính rơi vào chuồng ngựa lan can sau. Một người dựa vào lan can, hướng sân nhỏ mọi nơi nhìn quanh, Tô Đường lạng yên không một tiếng động đi về phía trước, sau đó thò ra tay trái, nắm người kia phần gáy, tay phải lộ ra đại chính chi kiếm, ca hồng tại người kia trên cổ. Người kia sợ sở, thân thể giật giật, thật giống như là muốn dãy Tô Đường tay phải có chút dùng sức, mũi kiếm đã cắt vỡ người kia cái cổ, hắn lập tức trung từ xuống. "Tô Khinh Tuyết ở nơi nào?" Tô Đường hạ thấp giọng hỏi. Nghe được Tô Khinh Tuyết, ba chữ, người nọ trong mắt lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng, kỳ thật Hồ ra cao thấp cũng biết, bán đứng Tô Khinh Tuyết, định luật nằm ra, bọn họ là mạo hiểm tuyệt đại phong hiểm đấy, nhưng gia đạo giẽn nát, bọn hắn cần một cái cơ hội, chỉ có thể lựa chọn loại này, lấy hạt rẻ trong lò lửa phương pháp xử lý, đi hiểm đánh cược một lần, không nghĩ tới, lúc này mới đã qua cả buổi, người của Tô gia tiểu tìm tới cửa. Nói chuyện Đường lạnh lùng nói. "Không" không ở chỗ này. Người nọ thân thể run đến lợi hại, hắn biết rõ, hổ gia lần này muốn triệt để xong đời. Ở địa phương nào? Tô Đường nhăn lại lông mày. Không biết, đại trưởng lão cho đưa đến. Tô Đường thở ra một hơi, mũi kiếm sẽ qua, người nọ cái cổ cơ hổ bị chặt đứt, máu chảy như rót, đón lấy Tô Đường nâng lên tay trái, đem người nọ xa xa ném đi đi ra ngoài. Phanh. Người nọ đụng nát bầy đặt tại góc tường một ngụm vật lớn, bên trong đồ vật khóc như mưa rơi đầy đất. Tô Đường tận khả năng lặng lẽ lén vào trang viện, là lo lắng hổ gia người coi Tô khinh thuyết là thành con tin. Hắn có chút không tốt tương đối đã tu khinh tuyết không tại như vậy hắn sẽ đem Văn Hương không có hoàn thành sự làm chấm dứt ta trang viện nhà giữa hai bên hai hàng sư phòng lập tức thắp sáng đèn liền dầu đón lấy hồ ra mọi người bừng lên men theo Th âm chuyển ra phương hướng chạy đến thiên viện có thể nhanh như vậy làm ra phản ứng là vì bọn hắn trong nội tâm có quỷ cho nên mới phải bảo trì khẩn trương đợi đến lúc nhảy vào thiên viện chứng kiến bọn hắn một cái võ sĩ nằm ở góc tường mà ở chuồng ngựa chạm kế tiếp lấy một thân ảnh người nào dám đến nơi đây Dương ai cầm đầu hồ ra lão giả quát Khẩu khí của hắn tuy nhiên rất từ lạnh, nhưng ánh mắt lập lòe bất định. "Hồ gia tiểu thừa các ngươi cái này mấy người, những người khác chạy đến địa phương khác một lần nữa tổ chức bữa ăn tập thể đi." Tô Đường nhàn nhạt nói ra, "Ha ha, ta cũng không nhiều lời, Tô Khinh Tuyết ở nơi nào?" Kia cầm đầu lão giả sắc mặt đột nhiên trầm xuống, vậy mà nói không ra lời, số phận có đôi khi tiểu là như vậy quái, càng sợ cái gì càng ngại cái gì. "Cái thứ nhất cùng thứ hai nói cho ta biết Tô Khinh Tuyết tung tích, hạ là người, ta có thể tha cho bọn hắn bất tử, những người khác ta tiểu cũng không lưu tình cảm rồi." Tô Đường nói, Tô Kinh Tuyết: Chúng ta chưa từng có bài kiến, người tìm lỗ chỗ. Tại lao giả kia bên người, một trung niên nhân kêu lên. Tô Đường không nói gì, đưa tay thả ra U Không Truy, Truy Phong mở ra không khí, lôi cuốn lấy biển gầm ý hệ tính lưu, như thiểm điện vọt tới trung niên nhân kia. Trung niên nhân kia kinh hãi, lập tức rút ra trường kiếm, ý đồ phong ngăn cản U Không Truy, bên người lão giả cũng gấp bội bọn xuất kiếm, hắn ẩn ẩn cảm giác được năm đen sắc đại truy trong cực kỳ cường đại lực đạo, lo lắng ngăn cản không nổi. Oeng! Trung niên nhân kia trường kiếm bị U Không Truy bị cho nát bấy, đó lấy Truy phong đánh lên thân thể của hắn, đem hắn đánh cho hai đoạn, tựa như đánh chúng vào một căn yếu đất gô đồng dạng. Lão giả kia không cách nào cầm chặt trường kiếm, trường kiếm xa xa đã bay mở đi ra, cánh tay của hắn, thủ đoạn đều trở nên bông méo, mà theo trung niên nhân kia trên người bắn ra ra huyết đục, hồ tại trên mặt hắn cùng trên người, lại để cho hắn biến thành một cái huyết nhân. Tô Đường tại tàng kiếm các học được vô số linh quyết, tăng thêm đã có được 18 khóa linh phách, thực lực tăng nhiều, cho dù đối mặt đại tổ cấp tu hành giả, cũng có một trận chiến chố chống, mà trung niên nhân kia bất quá là sư, thực lực của hai bên kém quá lớn. Tu công truy đặc tính lại để cho Tô Đường lực đạo phóng đại rất nhiều, đối với bọn họ mà nói, Tô Đường công kích là dễ như trở bàn tay, thức đấy, căn bản không cách nào ngăn cản. Bái kiến cái này một búa chi huy, hồ ra mọi người ngây ra như phóng, lúc trước còn vùng vẩy lấy võ sĩ lớn tiếng kêu la đấy, đều trầm dại bắt tay thả xuống xuống dưới, đối mặt đáng sợ như thế tu hình giả, làm cái gì đều là không có ý nghĩa đấy. Ai biết Tô khinh tuyết tung tích, hạ lạc. "Đứng ra." Tô Đường trầm dại nói ra. Hồ gia người trầm mặc một lát, một người tuổi còn trẻ võ sĩ đột nhiên nhảy ra, không lời kêu lên: Ta biết gió, ta biết gió. Đi nơi nào? Tô đừng nói, đi Tử Dương thành trẻ tuổi võ sĩ một bên kêu một bên rời xa hổ ra người, chạy tới bên cạnh, bọn hắn hoàng hôn lúc xuất phát đấy, xem nam đại thiếu bộ dạng giống như không nóng nảy, ngày hiện tại đuổi theo, mới có thể đuổi theo, nếu để cho bọn hắn đến Tử Dương thành, vậy lại hỏng chuyện rồi. Hồ ra mặt người sắc đều thay đổi, dùng bất thiện ánh mắt chằm chằm vào trẻ tuổi võ sĩ, vì bảo vệ tính mạng, tiết lộ bí mật, miễn cương có thể lý giải, nhưng rõ ràng là địch nhân bày mưu tính kế, khuyên bảo yếu điểm, cái này cũng có chút quá mức. Như thế nào? Tô Đường hỏi. Nam Đại Thiếu đã từng nói qua, đến tử Dương Thành, sẽ có bằng xe tới tiếp bọn hắn, nếu để cho bọn hắn lên bằng xe, ngài không có khả năng đuổi theo đấy. Bằng xe? Tiên là vật gì? Tô Đường nhăn lại lông mày. Rõ ràng có thể xuất động bằng xe. Xem ra kia nam hộ viễn không đơn giản a Theo tiếng nói, dùng miếng vải đen che mặt tiêu bất hối xuất hiện tại trên đầu tường. Nam Đại Thiếu là thế hệ này trường tử. Trẻ tuổi võ sĩ vội vàng nói. Chắc không được. Tiêu bất hối nhẹ gật đầu, vậy ngươi thật muốn nhanh một ít khởi hành rồi Nghe nói bằng xe do vài chục chiếc thậm chí là trên trăm chỉ cái chim đại bàng dẫn dắt, nhưng ngày đi nhìn giảm, bất quá, bằng xe chỉ có tại Lục Hải mới có thể chứng kiến, nam gia từ nơi này lấy được bằng xe. Cái này, ta đây cũng không biết. Trẻ tuổi võ sĩ cùng cười nói, "Không gấp, Tô Đường nhàn nhạt nói ra, sau đó hướng trẻ tuổi võ sĩ một ngón tay, ngươi có thể đi nhà." Trẻ tuổi võ sĩ một điểm không có do dự, chuyển thân hướng cửa nách phóng đi, Tô Đường nhắc tới U Không Truy, lạnh lùng nhìn xem còn lại hồ ra người. Chương 370, kẻ giết người Một chiếc xe ngựa đứng tại lữ điếm bên cạnh, một cái thân hình cao lớn người trẻ tuổi nhảy xuống xe ngựa, đưa mắt nhìn bốn phía, tướng mạo của hắn rất anh tuấn, môi thẳng một vòng, hai đạo mày kiếm, mày kiếm hạ là một đôi như hắc như bảo thạch chói con mắt, vai phía sau lưng lấy một thanh chiến thương, từng cử động của hắn đều lộ ra rất có khí độ, nhìn quét một vòng, sau đó lại mở cửa xe, vị một cái nữ nhân xuống xe. Nữ nhân kia khí sắc so với hắn muốn kém xa, sắc mặt tái nhợt, đi khởi lộ có chút bất ổn, vô lực cánh tay tại vùng vai gian, lộ ra sẽ lộ ra một đôi màu xám thủ trạc, vòng tay, nàng cổ tay thượng còn có vết máu. "Đô tiểu thư, hủy quất ngươi rồi." Kia thân hình cao lớn người trẻ tuổi mỉm cười nói, "Chờ đến từ Dương Thành, ngồi trên bằng xe, điù tốt hơn nhiều." "Nam Mộ Viễn, vô dụng đấy, người đem ta coi quá nặng rồi." Nữ nhân kia dùng thanh âm yếu ớt trả lời. "Vậy xem, bọn hắn có thể hay không ném đến khởi người này rồi." Kia gọi Nam Mộ Viễn người trẻ tuổi cười vi nữ tử vớt thuận trên trán tóc rối bời, sau đó vịn nàng hướng khách sạn đi đến. Theo trong xe lại nhảy ra hai cái khí độ trầm ổn tu hành giả, chậm cùng sau lưng Nam Viễn. Vừa mới vừa đi tới lự điểm phụ cận, một thân ảnh theo trong lự điểm đi ra tuấn mạo của hắn nếu so với Nam Mộ Viễn cao hơn một bậc, nhưng khí độ, cử chỉ Viễn còn lâu mới có thể cùng Nam Mộ Viễn đánh đồng, ngắp, trong tay còn đang nắm một cái túi rượu, toàn thân tản mát ra kém rượu hương vị, mở lấy ngực, dáng vẻ lưu manh đấy. Nam Mộ Viễn chứng kiến người kia lúc, thoáng ở người, các loại đợi chú ý tới đối phương cử chỉ, hắn lại chán ghét đau lại lông mày, quá thô rồi, người như vậy khi còn bé khẳng định không có gì ra giáo. Nữ nhân kia chứng kiến Tô Đường, trong mắt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá, nàng không phải cái loại này ngốc đến không có thuốc chữa người, miễn cưỡng khống chế được muốn tiêu cứu. Tô Đường giơ lên túi rượu, liền đã uống vài ngụm, lung la lung lay lại đi về phía trước, liếc chứng kiến nữ nhân kia, hắn lập tức ổn định thân hình, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không đúng, chẳng lẽ hội sẽ nhận thức Tô Khinh Tuyết? Nam Mộ viện sinh lòng cảnh giác, tiến tới một bước, ý đồ ngăn trở đối phương ánh mắt. Thiện nhân không nghĩ tới a không nghĩ tới. Chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt Tô Đường âm trầm nói, Tô Khinh Tuyết ngây dại, đối phương đã từng đã cứu chính mình một lần, tại sao phải như vậy cầm thủ chính mình? Chẳng lẽ là bởi vì nàng không có báo đáp sao? Sợ chàng vâng a? Ngươi cho rằng ta đã bị chết? Ha ha ha ha, Tô Đường quyến cuồng cười to, trời xanh có mắt ra đón lấy hắn trở tay nâng cốc túi ném đi đi ra ngoài, túi rượu rõ ràng phát ra phá không tiếng rít thanh âm, thẳng tắp đâm vào một khối phiến đá ở trên túi rượu bị bị đâm cho chia năm xẻ bảy, phiến đá cũng bị đụng ra từng đạo vết rạn. Sau một khắc, Tô Đường đã tản mát ra cường hành vô cùng linh lực chấn động, Nam Mộ Viễn kinh hãi, vội vàng nói, "Các hạ, ngài nhận làm người a?" Nhận làm người? Tô Khinh Tuyết, ngươi cho dù hóa thành chó, tử cũng nhận ngươi, Tô Đường lạnh lùng nói động, ngoan nghe lời lưu lại à, hôm nay, Lão tử muốn dùng mạng của ngươi Cảm thấy an ủi các huynh đệ trên trời có linh thiêng. Vừa dứt lời, Tô Đường trở tay hất lên, trong tay đã nhiều ra một thanh trường kiếm, đón lấy, thân hình của hắn đã hướng phía trước thoát ra, kiếm quang như thiểm điện chém về phía Tô Khinh Tuyết đầu lâu. Các hạ Nam Mộ Viễn kinh hô một tiếng, hắn lấy tay rút ra sau lưng chiến thường, hướng Tô Đường phóng xuất ra kiếm quang linh đốn. anh, Tô Đường thân hình y nguyên rất bình ổn, kia Nam Mộ Viễn hướng về sau liền lùi lại hai bước, mới tính toán miễn cưỡng dừng lại, liệt va chạm, đem hắn muốn nói lời toàn bộ chắn trở về. Người nào ngăn ta chết Tô Đường lần nữa nộ quát một tiếng. Kiếm quang cuốn hướng Nam Mộ Viễn. Nam Mộ Viễn hít sâu một hơi, đối phương niên cùng hắn không sai lắm, nhưng thực lực lại cao cao bao trùm tại hắn phía trên, tu hành giới ngoại trừ Hạ Lan Phi Quỳnh bên ngoài, rõ ràng còn có thiên tài như vậy. Nam Mộ Viễn dùng tay trái lấy tô khinh tuyết của áo, đem tô hướng về, sau như ném đi đi ra ngoài, đón lấy rất động chiến thương, lần nữa nghênh tiếp quang, thực lực của hắn vốn là tô đường, hay bởi vì tô khinh tuyết bỏ lỡ phòng ngự thời gian, kết quả lúc này đây liên tiếp tối lui ra khỏi bảy, tám bước. Các hạ chấm đã, hiểu lầm hiểu lầm. Nam Mộ Viễn hô to nói, không có có hiểu lầm Tô Đường thả người tiến lên lại là một kiếm. Nam Mộ Viễn hoành thương đó đỡ, hoang. đang kịch liệt va chạm ở bên trong, hắn chỉ cái cảm giác hai cánh tay của mình vừa chua xót lại nhà, tâm tình càng là không xong tới cực điểm, nếu như đổi lại góc độ, đổi cái thời gian, có người muốn giết Tô Khinh Tuyết, hắn nhất định sẽ vô cùng hưng phấn đấy, nhưng bây giờ, hắn lại muốn vi Tô Khinh Tuyết dốc sức liều mạng. Các hạ như vậy giết nàng chẳng phải là lợi cho nàng quá? Nam Mộ Viễn khàn giọng kêu lên. Ân, Tô Đường kiếm thế đột nhiên ngừng, rất nghiêm túc suy tư. Các hạ suy nghĩ cẩn thận rồi hả? Gặp Tô Đường ngừng tay, Nam Mộ Viễn tở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, "Ta là Long Thương nam ra người, các hạ." Không đúng Tô Đường gương mặt trở nên dữ tợn, người rõ ràng cùng tiện nhân kia là một đường đấy, như thế nào lại giúp ta nghi kế?" Danh con, muốn cùng lao tử chơi kế hòa bình." Nam Mộ Viễn đã chẳng quan tâm so đo đối phương dùng từ rồi, bởi vì thực lực của đối phương quá mức kinh người, tùy tùy tiện tiện một kiếm, liền lại để cho hắn có một loại núi cao áp đỉnh cảm giác, tuyệt không thể địch lại được. "Các hạ, ta là Long Thương nam gia người, như thế nào lại cùng tiện mạc người của Tô gia đi đến một đường đây?" Nam Mộ Viễn biện hộ, "Ha Viễn, ta sai rồi, ta sai rồi a." Tô Khinh Tuyết lúc này đột nhiên lên tiếng khóc lớn, "Ngươi không thể không muốn ta." Nam Mộ Viễn ra đầu không khỏi tức giận, đột nhiên chuyển thân, nhìn hầm hầm lấy Tô Khinh Tuyết, sau đó hắn cảm ứng được Tô Đường tàn mát ra linh lực chấn động càng ngày càng kịch liệt, vội vàng kêu lên, đợi hạ đẳng hạ nói xong, hắn hai cái bước xa lẹn đến Tô Khinh Tuyết trước mặt, bắt lấy Tô Khinh Tuyết thủ đoạn. Thỉnh xem Nam Mộ Viễn đem Tô Khinh Tuyết thủ đoạn giơ lên, ống tay áo xuống, lộ ra một cái máu tươi đầm đìa cánh tay, đây là ta nam gia tỏa long trạc, đeo lên tỏa long trạc sau 3, 5 ngày Cánh tay của nàng sẽ triệt để phế bỏ, nếu như ta cùng nàng là một đường đấy, như thế nào lại như thế đãi nàng? A Viễn, ta về sau sẽ không đi cùng người khác bỏ trốn, ta sai rồi a. Tô Khinh biết tiếng khóc càng phát lớn rồi, van cầu ngươi, ta dù sao cũng là thê tử ngươi, ngươi không thể như vậy đối đãi ta. Nam Mộ Viễn trên mặt cơ bắp xúc đông nhúc đích, hắn phát hiện, Tô Đường trong mắt sát ý càng ngày càng đậm, dù là hắn gần đây dùng cơ trí tự xưng, nhưng tình huống phát sinh đúng thật quá đột nột, đối phương uy hiếp cũng quá lại, nhất thời thật không biết nên xử lý như thế nào. Cậu hắn có làm được cái gì, ngươi cho rằng hắn có thể ngăn được ta? Tô Đường lạnh lùng nói, "Ta sẽ để cho ngươi tại vạn cổ trong hầm rễ rựa ngàn ngày mà không được chết." A Viễn, ngươi giết ta, nhanh mau giết ta, Tô Khinh Tuyết đột nhiên bắt đầu rễ rựa bắt đầu nàng nhìn về phía Tô Đường hai cái đồng tử trong tràn đầy sợ hãi, "Nhanh, ai dám giết nàng?" Tô Đường quát, "Hiện tại ta muốn xuống đấy, nếu như các ngươi dám giết nàng, ta ủ đem các ngươi tất cả đều xé thành mảnh nhỏ." Chương 371: Thoát hiểm. Các hạ chớ để đã quên, ta là Bích Thủy Long Thương nam gia người nam mộ viếng cười lớn đạo đồng thời run rẩy trong tay chiến thương, ra hiệu chính mình cao quý thân phận. Tô Đường lộ ra chẳng thèm ngó tới thần sắc, chậm rãi hướng phía trước bước đến. Nam Mộ Viễn trong nội tâm hơi hơi trầm ngâm, cũng đã minh bạch, đối phương liền thiết mạc người của Tô ra đều muốn giết, tự nhiên không sẽ để ý bọn hắn bích thủy long thương. Trên thực tế, Nam Mộ Viễn cũng không phải cái loại này sống an nhàn sung sướng công tử ca, từ nhỏ đến lớn, hắn không biết đi qua bao nhiêu lịch lãm rèn luyện chi địa, quả thật chịu đựng qua mạo và lửa rèn luyện, nhưng hắn chưa từng gặp được qua khó giải quyết như thế sự tình. Như nếu như đối phương là tới cứu người đấy, kia rất đơn giản, Tô Khinh Tuyết trên người mang theo tỏa long trận, căn bản trốn không thoát. Hắn thậm chí có thể trước mặt mọi người cắt lấy Tô Khinh Tuyết ngón tay, lô thai, hoặc là quẹt làm bị thương Tô Khinh Tuyết mặt, hắn tại đúng thật đi ra, nếu là tới cứu người, kia khẳng định phải ân cần Tô Khinh Tuyết tán uy, hắn cũng không tin đối phương dám cường hành ra tay, đáng lo cá chết dưới rác. Nhưng đối phương là tới giết người đấy, lại để cho hắn khó xử tới cực điểm, thả người. Hắn không cam lòng, thật vất vả bắt được sống Tô Khinh Tuyết, mang về năm ra, nhất định có thể thu hoạch tuyệt bút đối với gia tộc công hiến, tuy nhiên hắn là trưởng tử, địa vị vương chắc, nhưng cũng cần đạt được rộng khắp tán thành. Không thả người. Đối phương cùng Tô Khinh Tuyết rõ ràng thủ sâu như biển, tuyệt đối không có khả năng dung tha cho đấy, mà hắn căn bản không có biện pháp áp chế đến đối phương. Mắt thấy Tô Đường càng chạy càng gần, Nam Ngộ Viễn lui lại mấy bước, sau lưng kia hai cái tu hành giả tắc thì nắm chặt Tô Khinh Tuyết hai tay, dùng trận trường ánh mắt chầm chằm vào Tô Đường. Có thể cáo tri các hạ tôn tính đại danh. Sư tử Đô môn. Nam Ngộ Viễn trầm giọng nói, bị người trên đầu trùng trùng điệp điệp giẫm một cước, nhưng lại ngay cả tên của đối phương đô không biết, về đến nhà thật sự không có biện pháp bản giao nhắn nhủ. Mộ Di không đổi danh ngồi không đổi họ, Ma cổ tông, Đường nhân. Tô Đường lạnh lùng nói, "Nghe được Ma Cổ Tông, ba chữ, Nam Mộ Viện hít một hơi linh khí, chắc không được như thế ung vọng, nguyên lai là Ma Cổ Tông người." "Đừng tới đây, Tô Khinh Tuyết hét to, trong mắt nàng tràn đầy vẻ tuyệt vọng, tới nữa ta tiểu cắn lươi tự vận nói xong, mặt nàng má rõ ràng kéo căng." Tô Khinh Tuyết bên người hai cái tu hành giả kinh hãi, một cái bắt lấy Tô Khinh Tuyết cái cổ, cái khác chế trụ Tô Khinh Tuyết cái cầm, sợ Tô Khinh Tuyết thật sự tự sát. Nam Mộ Viện chứng kiến Tô Khinh Tuyết đã sợ hãi đến trình độ như vậy, đối phương vậy mà so tử vong đáng sợ hơn, trong nội tâm mọi cách xoắn suy. Thật sự là tiện nhân biết rõ Ma Cổ Tông người không dễ trọng, vì cái gì còn muốn kết xuống như vậy thâm cử đại hận. Ma Cổ Tông theo Ma Thần đàn đi tới lúc trước, thực lực đã rất cường đại rồi, về sau tuy nhiên tại đi tầng dưới chốt lộ tuyến, đơn giản không cùng Tam Đại Thiên Môn người phát sinh xung đột, nhưng nội bộ thực lực một mực tại bành trướng. Ma Cổ Tông ở các nơi phân xã, có thể không quan tâm, Ma Cổ Tông tổng xã, bình thường chỉ có một hai cái đại tu hành giả tọa trấn, thực lực giống như, nhưng Ma Cổ Tông đền thờ, đại tu hành giả liền có hơn, hắn dám khẳng định, đối phương cái kia gọi Đường Nhân gia hỏa, nhất định là theo đền thờ đi ra đấy bằng không cũng sẽ không dưỡng thành như thế cuồng vọng tính cách, rõ ràng không quan tâm bọn hắn thất đại thế ra người. Cắn lươi tự vận. Ha ha ha. Tô Đường lộ ra nhếch răng cười, ngươi cho rằng cắn đứt đầu lươi của mình có thể chết? Tô Khinh Tuyết, đừng có nằm mộng, nếu thật là như vậy, ta trong phủ trong động đất giam giữ cái kia chút ít không nói gì, đã sớm chết các ngươi đừng cản lấy nàng, lại để cho nàng cắn cắn đứt rất tốt, cũng miễn cho nhiều khó khăn rồi, cho lão tử buông tay. Cầm lấy Tô Khinh Tuyết hai cái tu hành sở, chậm rãi buông tay ra, Tô Khinh Tuyết quả nhiên đã mất đi cắn lưỡi khí, ngơ ngác đứng ở nơi đó thân thể run đến lợi hại. Nam Mộ Viện trong nội tâm cười khổ, chắc không được mọi người đều nói Ma cổ tông là tàng ô nạp cấu chỗ, trước mắt cái này Tô Đường, rõ ràng có các đứt người đầu lưỡi đích thói quen, quá mức tằn nhẫn. Gặp Tô Đường cách cách mình càng ngày càng gần, mà hắn cũng không có lùi bước chỗ trống, chỉ phải mãnh liệt cắn răng một cái, làm ra quyết định, trở lại vây vây tay, ra hiệu kia hai cái tu hành giả đem Tô Khinh Tuyết đẩy đi tới. Tại bạo lực uy hiếp hạ túi đầu, không thể không đem Tô Khinh Tuyết nhượng xuất đi, lại để cho hắn cực kỳ thống hận, nhưng miễn cưỡng có thể tự an ủi mình chính là, đối phương cấp đi Tô Khinh Tuyết về sau. Tô Khinh Tuyết cho muốn thừa nhận đấy, cần phải nếu so với đi nam gia thê thảm nhiều lắm. Nam Mộ Viễn bắt lấy Tô Khinh Tuyết, đầu ngón tay cực kỳ che giấu ở một đôi tỏa long trạc thượng vượt qua, tỏa long chạc tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, đây là nam gia chế tạo đại sư luyện tạo linh khí, có một loại không muốn người biết công dụng, một khi cơ quan mở ra, chỉ cần chung quanh bộ phát ra kịch liệt linh lực va chạm, tỏa long chạc sẽ nổ tung, có thể hay không làm bị thương kia đường nhân khó mà nói, Tô Khinh Tuyết nhất định là hai cốt không còn đấy. Nam Mộ bắt lấy Tô Khinh Tuyết nhìn rất u đem Tô Khinh Tuyết đẩy đi ra, chỉ là Quẹo mắt của hắn tại quan sát đến Tô Đường nhất cử nhất động, hắn vẫn còn có chút do dự. A. Không Tô Khinh Tuyết bi thiết một tiếng, rõ ràng chuyển thân hướng Nam Mộ Viễn vọt tới. Hắn không phải là giả dối, Nam Mộ Viễn trong nội tâm đại định, sau đó ván hận bay lên một cước, chính đá trên ngực Tô Khinh Tuyết, Tô Khinh Tuyết vốn là không cách nào vận chuyển linh lực, bị đá vừa vạn, lão đạo rút lui vài bước, phù phù ngồi dưới đất. Tô Đường đem trong tay kiếm bỏ qua một cái kiếm hoa, ở trong mắt hắn xem ra, Tô Khinh Tuyết an toàn, cũng là đến chân tướng phơi bày thời điểm, nên ra tay đem mấy cái nam gia người tại mất, lúc này Hắn đột nhiên phát hiện Tô Khinh Tuyết thần sắc có chút không đúng, tựa hồ thật sự sợ hãi chính mình, chính dễ dỗ lấy hướng lui về phía sau đi. Nữ hải tử này nhập đùa giỡn quá sâu. Không giống chẳng lẽ là Tô Đường tâm cảnh thủy trung bảo trì thanh minh, hắn thoáng dừng lại một chốc, đột nhiên tiến tới một bước, bắt lấy Tô Khinh Tuyết tóc, cứ thế mà đem Tô Khinh Tuyết theo trên mặt đất sách bắt đầu mà. Tô Đường động tác rất thô lỗ, Tô Khinh Tuyết đau đến doanh ra nước mắt, nhưng hai cái đồng tử lại lộ ra sắc mặt vui mừng, Tô Đường minh bạch chính mình đã đúng, hắn lần nữa lộ ra nhe răng cười, Tô Khinh Tuyết a Tô Tuyết, ngươi không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy a. Thả ta ra, Ác Tặc Tô Khinh Tuyết một bên dốc sức liệu mạng dãy rủa một bên thét chói tai vang lên. Nam Mộ Viễn chứng kiến đây hết thảy, lòng của hắn cuối cùng đặt ở trong bụng, chính mình tự hồ có chút quá đa nghi rồi. Tô Đường xoay người, kéo lấy Tô Khinh Tuyết đi thẳng về phía trước, Tô Khinh Tuyết không có biện pháp phản kháng, tóc lại bị Tô Đường giật lấy, trên mặt đất kế, tình cảnh lộ ra cực kỳ thê thảm, một ít ở phía xa người xem náo nhiệt, trong mắt đều lộ ra vẻ không đành lòng. Thả ta ra, Tô Khinh Tuyết chói tai lên, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta nguyện ý đem huyết hồ lô bí mật nói cho ngươi biết, buông ra, Văn cầu ngươi. Lão tử đối với ngươi cảm thấy hứng thú, Tô Đường cười lạnh nói, sau đó đi đến tại lữ cửa điếm đổi một con ngựa như trước, thảy bỏ dây cương, trở mình lên ngựa, càng làm Tô khinh Tuyết bắt lại, huỳnh ngật ở trên yên ngựa, thúc mã hướng phương xa phi đi. Con ngựa đáng thương chủ nhân ngay tại trong lữ điếm uống trà, nhưng Tô Đường rõ ràng không phải người tốt, hắn nào dám lên tiếng. Chỉ có thể bi phẫn nhìn xem Tô Đường một đường chạy viễn. Đợi đến lúc Tô Đường chạy xa, như cha mẹ chết nam mộ viễn mới hồi phục tinh thần lại, hắn không tâm tình tiến lữ điểm, oán hận mà nói, "Vương Bát Đạn, đại thiếu, tòa long chẳng bị mang đi a?" Một cái tu hành giả thấp giọng nhắc nhở. Tỏa Long chạc chế tác cực kỳ tinh vi, cho dù bọn hắn đã có Tỏa Long chạc, cũng không có biện pháp hàng đãi, không, có gì lớn đấy. Nam Mộ Viễn nói, chúng ta đi nói xong, hắn chuyển thân hướng xe ngựa đi đến. Con tin không có, nhưng ra hay là muốn về, trên đường đi không sai biệt lắm có nửa giờ, một mực đang chầm tư Nam Mộ Viễn đột nhiên kêu lên, dừng lại. Con ngựa ngừng, hai cái tu hành giả cùng cười hỏi, đại thiếu, làm sao vậy? Nam Mộ Viễn hít sâu một hơi, hắn càng nghĩ càng cảm giác không đúng, nhưng cụ thể địa phương nào không đúng, hắn lại nói không nên lời. Thật lâu Chứng kiến kia hai cái tu hành giả ánh mắt, hắn đột nhiên ý thức được một điểm, người đã giao rồi, muốn hao phí tinh lực trở về muốn, một điểm ý nghĩa đều không có, đổi lại góc độ nói, coi như mình thật sự chúng mà tính, cũng muốn thể thoát phủ nhận, thậm chí còn muốn thay cái kia đường nhân làm chứng minh, bằng không, mặt mũi của hắn tiểu ném đi được rồi. Không có gì. Nam Mộ Viễn lộ ra dáng tươi cười, đi đem xe hôm ta tiếp tục đi Tử Dương Thành, ha ha. Ma cổ tông những cái kia hôn đản, lá gan là càng lúc càng lớn rồi, là thời điểm cho bọn hắn một ít giáo huấn thích thúc tại Tử Dương Thành a. Tô đường một đường bay nhanh. Chạy ra hơn 10 dặm viễn, thấy chung quanh không có người, Lạc Động dây cương, quẹo vào một rừng cây, sau đó nhảy xuống ngựa, đem Tô Khinh Tuyết ôm xuống, thấp giọng hỏi, người không sao chớ. "Ta không sao." Đến mấy khắc, Tô Khinh Tuyết thần sắc mới khôi phục bình thường, nàng thuận thế trượt xuống dưới ngược lại, muốn hướng trên mặt đất quỷ, trong miệng nói, đà tạ ân công, không cần phải nhiều như vậy lễ." Tô Đường vội vàng nâng ở Tô Khinh Tuyết, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Đây là nam gia tỏa long chạc, nam mộ viễn mở ra cơ quan. Tô Khinh Tuyết cười khổ nói, "Nếu có người vận dụng linh lực giao thủ, tỏa long trạc sẽ đổ tung." Làm sao ngươi biết? Nam ra một mực suy nghĩ pháp nghĩ cách hiểu rõ C Cung ta Tô gia, Cung ta Tô gia cũng đồng dạng a. Tô Khinh Tuyết đạo đón lấy nàng do dự một chút, ân công như thế nào sẽ biết ta đã rơi vào nam già trong tay. Bởi vì Tô Đường đã gặp nàng lần đầu tiên, liền dung ánh mắt, thần thái vân vân, đợi một tí cho thấy Kiểu gia của mình thân phận, nàng không tin một người nhanh chí có nhanh như vậy, hẳn là trước đó có chút kế hoạch. Ta gặp thị nữ của ngươi." Tô Đường nói. Tô Khinh Tuyết mặt người, thân thể lại muốn hướng trên mặt đất chấn chựợn, nếu như là vô tình gặp được, sau đó rút giao tướng trợ, còn có thể lý giải. Biết rõ nàng bị nam ra người không chế, làm việc nghĩa không được chút bước, đuổi theo cứu nàng, phần ân tình này tiểu lớn hơn rồi, dù sao đắc tội chính là Bích Thủy Long Thương năm ra, hơn nữa nam mộ viễn lại là chủ tử. Ta nói, ngươi không cần phải như vậy. Tô Đường nói, đem vươn tay ra lại ta nhìn xem tỏa long chạc Tô Khinh Tuyết rũi ra hai tay, Tỏa long chạc trong đó có nhất điều thép đinh, thép đinh đã xuyên thấu nàng xương cổ tay, Tô Đường nhẹ nhàng đụng một cái, Tô Khinh Tuyết liền cảm giác được kịch liệt đau nhức, nhịn không được nhăn lại lông mày. Tô Đường một bên nghiên cứu lấy tòa long trạc vừa nói, ngươi khi đó nói huyết hồ lô Là có ý gì? Ta không biết ma cổ tông đường nhân phải hay là không ân công thân phận chân chính. Tô Khinh Tuyết miễn cưỡng cười nói, nếu như về sau ta trở về Tô ra, Nam Mộ Viễn biết rõ ta chưa chết, chỉ sợ sẽ đối với ân công bất lợi, cho Nam Mộ Viễn lưu lại một huyết hồ lô niệm tưởng, như vậy ân công có thể tắm thoát chính mình, Nam Mộ Viễn sẽ cho rằng ta chỉ dùng huyết hồ lô bí mật đổi lấy tự do. Tốt kín đáo tâm tư." Tô Đường cười nói. Chương 372, muội muội. Ân công chớ để khoa trương ta rồi." Tô Khinh Tuyết đầu xuống, trước kia phụ thân lúc, tổng nói ta chỉ là khôn vật làm không được đại sự, ta cuối cùng là không phụ, hiện tại xem ra. Phu thân nói không sai, nếu như ta thật sự tâm tư kỳ náo, cũng sẽ không bị kia hổ ra người lửa xoay quanh rồi. Ngươi những cái kia tùy tùng đâu này? Tô Đường hỏi. Bọn hắn hồi trở lại Tô ra rồi. Tô Khinh Tuyết nói. Ngươi tiểu mang một cái thị nữ, đi tìm hồ gia. Ừm. Giờ phút này, Tô Đường cũng nghiên cứu đúng thật không sai biệt lắm, đẩy ra một cái tạp lò xo, dùng đầu ngón tay chế trụ thép đinh, từng chút một hướng ra nổ, Tô Khinh Tuyết hô hấp đột nhiên ngừng lại rồi, thân thể căng cứng, đồng tử phóng đại, có chút phát ra run. Hiện tại không thể là giả đấy, mà thật sự đang run, đôi má vặn vẹo đến lợi hại, cái trán toát ra một mảnh thật nhỏ mồ hôi. Phát giác được Tô Khinh Tuyết biến hóa, Tô Đường không khỏi dừng tay lại, có thể nhịn được sao? Tô Khinh Tuyết đã vô lực nói chuyện, chỉ là gật đầu, môi của nàng đã bị mình tán nát, chảy ra huyết. Các loại đợi Tô Đường cuối cùng đem thép đinh rút ra đi lúc, Tô Khinh Tuyết phản phất giống như hư thoát bình thường rên rỉ xuất thân, thân thể cũng lung lay quên hai ngọc. Nghỉ ngơi một hồi." Tô Đường nói. Tô Khinh Tuyết lắc đầu, sau đó đem tay trái đưa cho Tô Đường. Gặp Tô Khinh Tuyết như thế kiên nhẫn, Tô Đường trong nội tâm cũng có chút ít bội phục, sau đó túi lầu xuống, rất nhanh tìm được tạp lò xo, đón lấy chậm rãi nổ động thép đinh. Hai cây thép đinh đều nổ, đẩy ra tỏa lông chạc, ném qua một bên, Tô Khinh Tuyết đã đổ mồ hôi ra như tương, suy yếu dựa vào một thân cây chậm rãi ngã ngồi, liền mở mắt ra khí lực cũng không có, nhắm mắt không nói, may mắn ngực vẫn còn phần phổng, nếu không thoạt nhìn cùng người chết không nhiều lắm khác nhau. Tô Đường nắm lên Tô Khinh Tuyết thủ đoạn, tại cổ tay cao thấp, tất cả để lại một cái lỗ máu, Tô Đường trên người không có mang theo trị thương đan dược, bởi vì dùng thể chất của hắn, chỉ cần không phải vết thương chí liền có thể rất nhanh khôi phục. Đối với Tô Khinh Tuyết tổn thương, hắn đều bất lực rồi, vận mệnh cổ thủ tặng là lấy đến cứu mạng đấy, không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng. Hùng chi lần trước cứu được lôi nộ về sau, đến bây giờ cũng không có khôi phục, cứu người một cái giá lớn quá lớn. Tô Đường bắt lấy Tô Khinh Tuyết tay háo ra góc, nhẹ nhàng một kéo, giật xuống một đoạn vải, sau đó bắt đầu vi Tô Khinh Tuyết băng bó lại, Tô Khinh Tuyết thủy chung dựa vào tại đó, mặc kệ do Tô Đường động tác. Băng bó không sai biệt lắm, Tô Đường ngồi ở bên kia, lặng lặng nghe rừng cây tiếng gió, Tô Khinh Tuyết cần nghỉ ngơi, dù sao hiện tại cũng không gấp. Trở lâu, Tô Khinh Tuyết khôi phục một ít khí lực, nàng chậm rãi mở ra hai mắt, vốn là đối với Tô Đường Miễn cưỡng cười cười, sau đó gian nan vươn tay, đi bắt trên mặt đất tỏa long trạc, "Ân công, cái này tỏa long chạc đối với ngài vô dụng chỗ." Tô Đường vốn định mang về giao cho Đồng Phi, gặp Tô Khinh Tuyết có lấy đi ý tứ, liền lắc đầu, "Vô dụng, ngươi phải cái này làm cái gì?" "Mang theo." Tô Khinh Tuyết chậm rãi nói ra, "Như vậy, về sau ta bất quá đã tính trước thời điểm." Tiểu Lấy ra nhìn một cái, cảnh cáo thoáng một phát chính mình. Thoạt nhìn ngươi trước kia rất ít có hại chịu thì ta Tô Đường đạo gặp Tô Khinh Tuyết ngón tay không có cách nào nhúc đích, liền vụt lên trước đem tỏa lòng trạc bắt lại, "Ta lấy cho ngươi lấy, đa tạ ân công." Tô Khinh Tuyết nói, "Không nên ân công trưởng ân công ngắn thì rồi, nghe có chút không được tự nhiên." Tô Đường nói, "Tốt, không biết ân công tôn tính đại danh." Tô Khinh Tuyết nhìn xem Tô Đường sắc mặt, nếu như bất tiện coi như xong, "Ta gọi Tô Đường." Tô Đường nói, "Ân công cũng họ Tô." Tô Khinh Tuyết lộ ra sắc mặt vui mừng, "Thật vậy chăng? Lỡ ngươi làm cái gì?" Tô Đường nói, "Vất quá, ta và các ngươi thiết mạc Tô gia không có quan hệ gì." Chúng ta đây 500 năm trước cũng là người một nhà." Tô Khinh Tuyết nói. "Ha ha." Tô Đường cười cười. "Ân công, ngài là địa phương nào người?" Tô Khinh Tuyết lại nói. "Nói tất cả, không nên gọi ta là Ấn công." "Kia, ta gọi ca ca ngươi, xe hôm ta đều họ Tô." Tô Khinh Tuyết tựa hồ rất ưa thích quan sát người sắc mặt, hiện tại nàng lộ ra rất cần thường, chỉ cần Tô Đường hơi có mất hứng, nàng thịu sẽ lập tức nói sang chuyện khác. "Tốt." Tô Đường đạo lại để cho người kêu một tiếng ca, cũng không ném cái gì, hắn không quan tâm, nhớ rõ lần trước tại Bạch Long Độ chứng kiến ngươi. Còn không, có bao lâu thời gian, tại sao lại chạy đến nơi đây? Chuyện cũ không đề cập tới thì thôi, một nhắc tới, Tô Khinh Tuyết trong mắt liền lộ ra hận ý, lần kia ta theo trong nhà xuất ra thiệt nhiều khỏa hóa cảnh đan, thay đổi một đám hàng, kết quả không biết bị cái nào đáng đâm ngàn đao hôn đáng theo dõi, vụ trộm giết người của ta, cấp hàng của bọn ta của ta, ta như vậy không có biện pháp về nhà nếu như chỉ có tự chính mình, thụ chút ít trừng phạt lãng lên phải đấy, nhưng khục. Tô Đường không khỏi tại khục một tiếng, đáng đâm ngàn đao ngay ở chỗ này a. Về sau, ta đi ngang qua Hồng Diệp thành thời điểm, đã nghe được hách nô tin tức Tô Khinh Tuyết rồi nói tiếp, có rất nhiều người nói, ma kiếm xuất thế, hách nô trong tay cầm đấy, khẳng định tiểu là ma kiếm, ta tự mến. Nếu như có thể đem ma kiếm cướp đến tay, cần phải cũng coi như đem công trống Đa qua, cho nên mới tìm được hồ gia, hy vọng bọn hắn có thể giúp ta giúp một tay, ai ngờ đến. Nói xong lời cuối cùng, Tô Khinh Tuyết thở dài một tiếng. Cái kia Nam Mộ Viễn, cùng ngươi có cừu oán. Tô Đường không thể không chuyển gì chủ đề. Không lúc cùng ta có cừu oán, cùng ta nhà mẹ chồng cũng có thù. Tô Khinh Tuyết cười khổ nói, ca, may mắn ngươi hôm nay đem ta cứu ra rồi. Nếu để cho hắn đem ta đưa đến năm ra, ta đây chỉ có thể tự tuyệt rồi, cho dù người trong nhà căm lòng, cho trả giá thật nhiều cứu ta, ta cũng không mặt mũi thấy người. Người lập gia đình rồi hả? Tô Đường có chút giật mình, Tô Khinh Tuyết nhiên kỳ thoạt nhìn cũng không lớn, hơn nữa cùng người bình thường không giống với, tu hành thế gia đệ tử lập gia đình bình thường muốn muộn một ít, bởi vì thiếu niên đúng là đặt nền móng thời điểm, bởi vì tình hình chậm trễ, sau này tiến cảnh sẽ rất có hạn. Không có đây này. Tô Khinh Tuyết có chút xấu hổ. Nha chồng là người ở nơi nào? Tô Đường cười nói. Thế ra, thượng kinh tiết gia Tô Khinh Tuyết nói: "Tô Đường đã minh bạch, chết không được Tô Khinh Tuyết tại kinh đạo thành thu mua biến dị ngân hoàng trước lúc, tiết ra hội sẽ đại lực tương trợ, bọn hắn muốn là thượng kinh tiết phân tông." Lần trước trên thuyền, những người kia muốn cấp nơi hàng. Tô Đường hỏi: "Có biết hay không bọn hắn là người nào?" "Không biết." Tô Khinh Tuyết lắc đầu, chỉ là cảm giác có chút không đúng, cho nên dự đoán đã làm một ít bố trí. "Vậy ngươi cũng không cần phải dùng thân làm gương a." Tô Đường nói: "Cho dù ngươi có thể bảo toàn đám hàng, người chết rồi, lại có làm được cái gì? Như thế nào hội sẽ vô dụng." Tô Khinh Tuyết thở dài, chỉ cần hàng có thể trở về đến Tô gia, cho dù ta xẻ ra chuyện, cũng không có người có thể chiếm công lao của ta, đệ đệ của ta vài năm ở trong sẽ không đi sổng mượn rồi. Người còn có cái đệ đệ. Ân. Tô Khinh Tuyết gật đầu nói, "Ca, ngươi không hiểu đấy, kỳ thật bất kể là xe hung ta Tô gia, hay là đám bọn hắn nằm ra, mọi nhà đều có một bản công lao mỏng, dựa theo giáp đất bánh đinh đến phân loại, dựng lên bao nhiêu công lao mới có thể cầm bao nhiêu thứ, người vô dụng chỉ có thể bị loại bỏ." Chương 373, phân biệt. Các loại đợi Tô Khinh Tuyết trở lại địa điểm dự định. Tiêu Bất Hối cùng cô gái kia đã đợi đã lâu rồi, hai chủ tớ người nhịn không được ôm nhau mà khóc, mà Tô Đường ra hiệu Tiêu Bất Hối đến bên kia đi, có chuyện cần. Ngươi ngược lại là thực đem người cứu về rồi. Tiêu Bất Hối nói, có biết hay không Văn cung phụng cùng Đồng cung phụng nghe thế sự kiện, hội sẽ như thế nào đánh giá ngươi. Nói ngược ta hoài đại nghĩa. Tô Đường cười ha hả nói. Chó má Tiêu Bất Hối nói, tuy nhiên sự tình đã làm xuống rồi, bây giờ nói không có gì ý nghĩa, nhưng ta thật sự không nghĩ ra, ngươi vì cái gì nhất định phải cứu nàng. Ban đầu ở Thường Sơn huyện ngươi nhất định phải vi Long Tiên sinh báo thủ. Ta ngược lại là có thể hiểu được, nhưng hẳn là ngươi vừa ý nàng, bị ngươi đón chúng. Tô Đường nói, bất quá, người ta đã có vị hôn phu rồi, thực tính với. Nếu như Tô Đường đứng đắn phủ nhận, Tiêu Bất Hối còn sẽ tiếp tục ngở vực vô căn cứ, nhưng Tô Đường vẻ mặt vui cười, ngược lại lại để cho hắn hiểu được, Tô Đường xác thực không có phương diện này tâm tư. Vậy ngươi tại sao phải cứu nàng?" Tiêu Bất Hối truy vấn. "Về sau ngươi tự nhiên sẽ rõ." Tô Đường đạo sau đó chuyển di chủ đề, "Ngươi nghe chưa nghe nói qua huyết hồ lô?" "Không có." Tiêu Bất Hối nói, "Đó là cái gì?" Ta cũng không rõ lắm, tiểu là nghe giống như rất hữu dụng bộ dạng. Tô Đường có chút không có ý tứ nở nụ cười, được rồi, quẩn nó là cái gì, không đánh huyết hồ lô chủ ý, dù sao cũng phải cho người lưu đầu đường xong a. Lúc này, Tô Khinh Tuyết mang theo cô gái kia đã đi tới, nàng rất hào phóng cùng Tiêu Bất Hối lên tiếng chào hỏi, "Tiêu đại ca." Tiêu Bất Hối chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hắn và đối phương không có gì cùng xuất hiện, có thể lưu lại che chở cô gái kia, hoàn toàn là xem Tô Đường mãn mũi. "Hai người các ngươi muốn đi đâu?" Nghi kỵ không vậy. Tô Đường nhẹ giọng hỏi, "Chúng ta có thể đi đâu đây?" Nhắc tới cái này, Tô Khinh Tuyết trở nên sầu mi khổ kiểm rồi, một lát, con mắt đột nhiên sáng ngời, kêu lên, "Ca, bằng không hai người xê hôm ta đi theo ngươi đi đi." "Không được." Tô Đường lắp đầu nói, "Ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Nếu như là thật sự nguy muội, hoặc là đã nhận thức thật lâu, Tô Khinh Tuyết có lẽ có thể dùng làm nũng chơi xấu phương thức, hiện tại, nàng chỉ có thể thất vọng thở dài. Ta có một cái đề nghị, muốn nghe hay không?" Tô Đường hỏi. "Ca, ngươi nói Tô Khinh Tuyết vội vàng nói, "Các ngươi cần phải đến tiệc ra đi, tìm ngươi cái kia vị hôn phu." Tô nói. Không đi, Tô Khinh Tuyết quyết khởi miệng, người ta như bây giờ chất vấn, đi tiết ra làm cái gì? Lại để cho người chê cười sao? Người a, nghĩ đến quá phiến diện rồi. Tô đừng nói, nếu như ngươi thực nguyện ý gả cho hắn, hắn cũng nguyện ý lấy ngươi, xoắn xuýt mặt mũi sự tình, có tất yếu sao? Về phần những người khác cách nhìn, ngươi càng không cần để ý, thời gian là hai người các ngươi qua đấy, mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì làm cái gì. Hơn nữa đây là một cái phi thường cơ hội khó được, vừa vặn nhưng khảo nghiệm khảo nghiệm hắn. Khảo nghiệm hắn cái gì? Tô Khinh Tuyết hỏi. Đệ nhất, có thể khảo nghiệm lòng của hắn nữa. Lần này ngươi tuy nhiên phạm bảo sai, nhưng không phải phẩm hạnh tượng xảy ra vấn đề, mà là nhất thời cân nhắc không chu toàn, bị bị ngươi xấu chui chỗ trống, cấp đi ngươi hàng, hắn mới có thể lý giải ngươi, tha thứ ngươi, ai có thể một mực không phạm sai lầm đâu này. Nếu như hắn chính là muốn cỡ trách ngươi không phải, chứng minh lòng của hắn ngực rất hẹp, cái môn này hôn sự còn không bằng hủy bỏ, nếu không về sau vài thập niên có nguyên nếm mùi đau khổ. Tô đừng nói, thứ hai, có thể khảo nghiệm năng lực của hắn, bất kể thế nào nói, ngươi phạm sai lầm rồi, phạm sai lầm tiểu phải nghĩ biện pháp đền bù, được hay không được đem sai lầm biến thành công lao cho người có tư cách vinh váo tự đắc hồi trở lại. "Ý Tô gia, vậy thì xem năng lực của hắn rồi." Tô Khinh Tuyết một bên nghe một bên lắc đầu. "Đệ tam, có thể khảo nghiệm tâm tính của hắn." Tô Đường rồi nói tiếp, "Ngươi gặp rủi ro rồi, đến tìm nơi nương tựa hắn, nếu như hắn bởi vậy xem thường ngươi, đối với ngươi lời nói là nhạt, đem ngươi gạt ở một bên, hoặc là đối với ngươi không quá tôn trọng, luôn động thủ động cứ đấy, người như vậy tuyệt không có thể phó thác chúng thân." "Nhẹ Tuyết, kỳ thật ta, ta cho rằng ngươi thật sự cần phải đi thượng kinh thành." Tô đường lại nói, "Ngươi tại như vậy thời điểm khó khăn, không có đi tìm hắn." Ngược lại hướng người khác xin giúp đỡ, đợi đến lúc hắn đã biết, hội sẽ nghĩ như thế nào? Nhất định sẽ không thoải mái đấy, bởi vì ngươi không có đem hắn xem thành người thân nhất đơn cử ví dụ, nếu như là ta, thê tử của ta gặp cơn cảnh, không, có trước tiên tới tìm ta, ngược lại nhờ bao che người khác chỗ đó, ta sẽ phi thường tức giận phi thường ít nhất. Cái này chứng minh nàng xem thường ta. Nói đến đây, Tô Đường Thần Sắc có chút tổn thức, đạo lý kia chính hắn đều không tin, nếu Văn Hương cùng tập tiểu như gặp được cực lớn nguy hiểm, hội sẽ cầu lấy hắn Tô Đường trợ giúp sao? Không có khả năng muốn đổi lại góc độ Nếu như hắn gặp không thể kháng địch nhân, đồng dạng không muốn liên quan đến đến tập tiểu Như cùng Văn Hương. Ba người bọn hắn tính cách, giống như đều đồng dạng cương thế. Kia, đi thượng kinh thành. Tô Khinh Tuyết bị thuyết phục, nàng lầm bầm lầu bầu lấy, sau đó nở nụ cười, "Ca, ta minh bạch ý tứ của ngươi, tựu là đi trang bị đáng thương nhà, sau đó xem hắn hội sẽ như thế nào đối lại ta." "Đúng, chính là như vậy." Tô Đường nói, "Ngươi không cần lo lắng đấy, nếu như vị hôn phu của ngươi chưa không nổi ngươi, ngươi tiểu đi tìm tiết cử, cũng là bọn hắn tiết ra người, để tên của ta, hắn sẽ giúp giúp ngươi đấy." Tốt, ta nhớ kỹ. Tô Kinh Tuyết nói. Tiết ra còn có một người, gọi Tiết Nghĩa, hắn tuy nhiên là bên ngoài tông đệ tử, nhưng ở Tiết ra vô cùng có hy vọng của mọi người. Tô Đường nói, bất quá, hắn bây giờ không có ở đây Thượng Kinh Thành, qua ít ngày hội, sẽ trở về, nếu như ngươi vẫn còn Tiết ra, hắn cần phải sẽ tìm tới ngươi đấy. Ngươi nói là cuồng đồ Tiết Nghĩa. Tô Kinh Tuyết lắp bắp kinh hãi, ca, hắn cũng là bằng hưu của ngươi. Ấn. Tô Đường nhẹ gật đầu, ngươi nghe nói qua hắn đương nhiên. Tô khinh tuyết nói Cùng Đồ Tiết Nghĩa mặc dù chỉ là đại tông sư, nhưng hắn cũng là tiết gia cực kỳ trọng thị đệ tử, dùng một cái thế giới khác mà nói nói, cái kia chính là hạt giống tuyển thủ. Không có ai cho rằng Tiết Nghĩa hội sẽ một mực dừng lại tại đại tông sư cảnh giới ở bên trong, trở thành đại tổ, chỉ là chuyện sớm hay muộn, kỳ thật rất nhiều môn phái đều có như vậy đệ tử hạch tâm, dùng Tô Đường thực lực bây giờ, nếu như nguyện ý tìm nơi nương tựa đến Tam Đại Thiên môn, cũng đồng dạng sẽ phải chịu coi trọng. Tu hành giới giống như người như vậy cũng không nhiều, cho nên Tô Khinh Tuyết sớm nghe nói qua Tiết Nghĩa lại rảnh. "Ca, bằng hữu của ngươi rất nhiều sao?" Tô Khinh Tuyết cười ha hả nói, Tô Đường cũng cười cười, hắn cũng không nói gì, chính mình còn nhận thức Tiết Cửu đâu rồi, tuy nhiên Tiết Cửu đối với hắn rất chiếu cố, nhưng hắn cũng muốn biết chút ít đúng mực, không thể loạn thất bắt tao, sự tình đều yêu cầu đến Tiết Cửu trên đầu. Ban đầu ở Đào Hoa Nguyên hắn đã cứu Tiết Đông Cử cùng vạn gia huynh muội, mà Tiết Đông Cử làm người rất trung hậu, xem đại ngày xưa tình cảm ở trên Tiết Đông Cử nhất định sẽ chiếu cố tốt Tô Khinh Tuyết đấy. Tiêu Công Phụng, ngươi đi một chuyến a, đem các nàng đưa đến thượng kinh thành đi. Tô đường nhìn về phía Tiêu bất hối, nhẹ tuyết bị thường, chỉ có các nàng hai cái nữ hài tử. Ta có chút không yên lòng. Vậy còn ngươi? Tiêu bất hơi nhiều như mày, đợi ngươi lúc đi ra, dù sao cũng phải có người tiếp ứng ngươi đi. Không có chuyện gì nữa. Tô Đường cười nói, 2 c hay ta lỗ hồng đao kiếm kết hợp, vô địch tiên hạ ha ha. Ca, ngươi muốn đi đâu? Tô Khinh Tuyết vội vàng hỏi. Ta trừ độc long vực. Tô Đường nói. Không nên. Tô Khinh Tuyết phát ra thở nhẹ âm thanh, chỗ đó rất nguy hiểm. Nhân loại ngôn ngữ có một loại mịt mờ mình thôi miên hiệu quả, Tô Khinh Tuyết lần thứ nhất quản Tô Đường gọi ca lúc, một mặt là bởi vì cảm kích, một phương diện cũng là vì gần hơn quan hệ. Nhưng từng tiếng gọi xuống, nàng thật sự chậm rãi coi Tô Đường là thành ca ca rồi, nội tâm lo lắng giật vùn muốn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói rất chân thành. Người còn biết nguy hiểm? Tô Đường dùng chế nhạo giọng điệu nói ra, sớm suy nghĩ cái gì? Ta không phải. Đến bước đường cùng mà Tô Khinh Tuyết sắc mặt trở nên đường đỏ. Ta không thể không đi. Tô Đường nói, yên tâm đi, chỉ cái, nếu không có đại tu hành giả xuất hiện, người bình thường là không làm gì được ta đấy. Hai người các ngươi lỗ hồng đao kiếm kết hợp. Tô Khinh Tuyết đột nhiên ý thức đạo cái gì, ca, chị dâu tại Độc Long trong khu vực Ân, Tô Đường đáp, "Chị dâu tên gì? Có đẹp hay không?" Ôn Nhu sao? Đối với ngươi tốt không tốt?" Tô Khinh Tuyết một chồng âm thanh hỏi, ở trong mắt nàng, Tô Đường là một cái tâm địa thuần khiết, tràn đầy hiệp cốt nhu tình nam tử hán, bình thường nữ nhân là không xứng với đấy, nàng rất quan tâm, sợ Tô Đường nhân duyên có vô cùng như ý địa phương. "Về sau ngươi hội sẽ chứng kiến đấy, đến lúc đó chính ngươi hỏi đi." Tô Đường nói. "Ta đây không đi," Tô Khinh Tuyết nói, "Ta muốn nhìn chị dâu bộ dạng ra sao?" "Đừng lẩu tả. Tô Đường nói, "Tiệc kinh động đến rất nhiều người." Vạn nhất có đại tu hành giả bỏ qua Hoa Tây Tức cùng Hạ Lan Phi Quỳnh lệnh cấm, đến lúc đó thì phiền thoái, ta có thể hộ được chính mình, nhưng bảo hộ không được ngươi. Chị dâu dám xâm nhập Độc Long vực, nhất định rất lợi hại a. Tô Khinh Tuyết chỉ là nói nói, nàng nhớ tới một cái mẫn cảm sự tình, cùng hồ gia hợp tác, cũng là vì xâm nhập Độc Long vực a, nhu đoạt trôi này mà kiếm đấy, thiếu một ít cùng Tô Đường trở thành địch nhân đâu rồi, nếu như nàng còn muốn kiên trì lưu lại, có khả năng khiến cho Tô Đường hiểu lầm. Ân. Tô Đường nhẹ gật đầu. Cùng ngươi so đâu này? Tô Khinh Tuyết tò mò hỏi. Không có chăm chú so qua. Vấn đề này đem Tô Đường hỏi khó rồi, hắn và Tập Tiểu Như đến cùng ai càng mạnh hơn nữa một ít đâu này. Đoán Trường Vĩnh Viễn cũng sẽ không có đáp án rồi, bởi vì kia cần bọn hắn toàn lực ứng phó ra tay, gồm đối phương coi là thủ khấu, như vậy hắn có thể uy sai xuất kiếm ý, mà Tập Tiểu Như cũng có thể phóng xuất ra đào sát. Thật âm mộ đây này. Tô Khinh Tuyết lầm bẩm nói, có thể kề vai chiến đấu, càng khổ cùng, đây mới thực sự là cùng tu đạo lực a. Tiêu Bất Hối động dung, Tô Khinh Tuyết cũng không biết Tô Đường muốn đi tìm ai, nàng chỉ là hâm mộ, mà Tiêu Bất Hối biết rõ khất tinh thực lực, Tập Tiểu Như tự rời núi đến nay, nam Bắc. Sở hữu vô địch, vong hồn dưới đao đến không hết, xem Tô Đường bộ dáng, tựa hồ thật sự không có biện pháp xác nhận cùng tập tiểu Như đến cùng ai mạnh ai yếu, năm đó cái kia non nớt tiểu tử, rõ ràng đi đến loại này độ cao, cao độ rồi hả? Tốt rồi, các ngươi cần phải đi." Tô Đường nói. Đợi Hạ Tiêu bất hối đột nhiên nói, "Tô tiên sinh, ta có mấy câu." Tô Phương, "Xe hôm ta đi bên kia nhìn xem." Tô Khinh Tuyết đạo sau đó liền lôi kéo cô gái kia hướng trong rừng đi đến. Gặp Tô Khinh Tuyết như thế Cơ Linh, Tiêu Bất Hối có chút thỏa mãn, hắn nhìn về phía Tô Đường, "Ta đem các nàng đưa đến thượng kinh thành về sau," Ở đâu tìm ngươi? Như thế nào? Tô Đường vốn là sững sở, sau đó đại hỷ, Tiêu cung phụng, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt ha ha. Chương 374, Độc Long Ngực. Giữa trưa, Tô Đường chậm rãi đi đến núi, phía trước đã không có đường, là một chỗ vách núi, đi đến bên vách núi nhìn xuống, có nhất điều sông nhỏ tại chậm rãi chảy xuôi theo, phía trước trên đỉnh núi tràn ngập nhàn nhạt màu xám sương ngủ, bay qua cái kia sông nhỏ, đặt vào đối diện đỉnh núi, cũng không tính tiến vào Độc Long Ngực rồi. Tô Đường quan sát một lát, sau đó tìm đại thụ ngồi xuống, từ trong lòng ngực lấy ra bọc giấy, chậm rãi mở ra. Tinh Tả Hoa nhưng giải thiên hạ các loại kỳ độc, cân nhắc đến mình cùng Ma Cổ tông phát sinh liên quan, hắn cần phải đem X tà Hoa giữ lại, mà đối đãi bất cứ tình huống nào, nhưng không, có X tà Hoa, hắn lại vào không được độc lang vực, không khỏi thế khó xử. Đáng tiếc, trong tay cái này góc lục tà Hoa đã sớm tại khô rồi, nếu có thể ở Thiên Kỳ Phong chủng, chồng, ra X Tả Hoa, đối mặt Ma Cổ tông lúc, hắn lực lượng hội sẽ gia tăng không ít. Tiêu bất hối đã từng nói qua, X tà Hoa không cần mặt khác phối dược, trực tiếp nuốt phục là được. Tô Đường đem X Tả Hoa cảnh khô đặt ở trong miệng, chậm rãi nhai nuốt lấy. Sau đó lại dùng đầu ngón tay coi chừng ve lên trong gói giấy mỗi một mảnh màu vàng kim óng ánh cánh hoa. Từng ngụm nuốt lấy, đem bọc giấy giống tuyết sau tô đường nhắm mắt lại, tiến lặng vận chuyển linh mạch. Ích tà hoa hóa thành một cố động nước ấm, dọc theo linh mạch lưu độc lấy, ích tà hoa dược tính năng duy trì một thời gian ngắn, ít thì 1-2 tháng, nhiều thì vài năm, mấu chốt muốn lấy quyết tại ăn lấy thể chất bởi vì dược tính sẽ bị trong thân thể tạm chất trung hòa, yếu bớt, nếu như là đại tổ cấp bậc tu hành giả phục dụng, dược tính năng duy trì hơn 10 năm, thậm chí cuối cùng không tiêu tan. Tô đường tại vận chuyển linh mạch Tự nhiên cũng tản mát ra linh lực chấn động, một lát, hai cái bóng người từ không trung kích xạ mà đến, xa xa rơi vào trên vách núi, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện Tô Đường, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Tô Đường còn đang điều thức, hắn nổ ra mỗi một hơi, đều là nhạt màu đen đấy, tựa như một cái thế giới khác ô tô đuôi khói. Cái gì đúng chứ tà, Cửu Lang ngàn tà lui tránh ý tứ, Tô Đường chỉ là đại tông sư, còn chưa tới thoát lại phàm thai cảnh giới, thân thể không phải như vậy tinh khiết, Xà Hoa Dược tính tại khu trừ trong thân thể của hắn tạp chất. Hảo cương giữ tính. Tô Đường rất giận mình. Lòng của hắn nghiệm vốn một mực đi theo ích tà hoa hóa thành động nước cấm di động, nhưng phát hiện có hai cái khách không mời mà đến, chỉ phải phân ra một bộ phận tâm nghiệm, thời khắc chuẩn bị ứng biến. Kia hai cái tu hành giả quan sát có hơn trăm tức thời gian, thông qua ánh mắt trao đổi, đã làm ra quyết định, một cái trong đó mặc hắc bào tu hành giả đột nhiên khởi động, hướng Tô Đường kích xạ mà đến, trong tay nắm cán dài đao nhọn, ánh dao như thiểm điện hoa hướng Tô Đường cái cổ. Khác một người mặc áo bào đỏ tu hành giả hướng Tô Đường cánh sườn phóng đi, ngón tay một hướng dẫn, phi kiếm liền từ hắn vai sau đích vỏ kiếm trong bắn ra, hướng Tô Đường dưới xương sườn đâm tới. Tô Đường trong nội tâm giận tí mặt, dược tính còn không có, có toàn bộ kích phát ra lại nếu như hiện tại cùng người động thủ, hội sẽ lãng phí không ít, nhưng ánh đau đã tới, hắn không có biện pháp tiếp tục điều tức rồi. Tô Đường đột nhiên mở hai mắt ra, bỏ qua lạc nhật kiếm tản mát ra chói mắt hào quang, kia ăn mặc áo đen tu hành giả vốn định đánh Tô Đường một trở tay không kịp, lại không nghĩ rằng chính mình ngược lại khiến cho luôn cuống tay chân, ánh mắt của hắn không thể không chặt chẽ nhắm lại, trong tay cán dài đau nhọn tiếp tục chém ra đi có chút không ổn, thu hồi lại tựa hồ lại càng không thỏa. Tô Đường sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian, thân hình dĩ nhiên phi khởi. Kiếm quang lóe lên, kia áo đen tu hành giả trong tay cán dài đao nhọn lại bị từ đó cắt đứt. Kiếm quang hiện lên hình cung tiếp tục hướng quyển thượng động, bổ vào kia áo đen tu hành giả cái cổ gian, kia áo đen tu hành giả không cách nào khống chế thân hình của mình, tiếp tục đánh ra trước, chính đâm vào trên đại thụ, vết hồn tung tóe ra máu tươi lập tức nhuộm hồng cả cây tại, cũng theo vỏ cây chạy xuôi xuống dưới, mà kia áo đen tu hành giả cũng ngửa mặt chỉ lên trời bị đạn té xuống đất. Án mặc áo bảo đỏ tu hành giả tuyệt đối không nghĩ tới Tô Đường phản kích sẽ như thế liệt chấn động linh lực chấn động thậm chí lại để cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông, lòng hắn biết không ổn một bên hướng về sau bay ngược một bên thế to, ta trường sinh tông đã hạ lệnh cấm, có một mình xâm nhập độc long vực người, nghiêm trị không tha các hạ là người nào, dám dám cùng ta trường sinh tông đối nghịch. Như nếu như đối phương là dễ nói tốt thương lượng, Tô Đường có lẽ sẽ lựa chọn lý luận, nhưng đối với phương đi ra liền sáng đao sáng kiếm, kia cũng không sao dễ nói được rồi. Tô Đường bảo trì cho mặt, thân hình như một đạo tiệm điện, hướng kia áo bào đỏ tu hành giả đuổi theo, khoảng cách của song phương nguyên bản có hơn 10m, kia áo bào đỏ tu hành giả lại một mực tại lui về phía sau, nhưng Tô Đường toàn lực khởi động sau khoảng cách tại phi tốc ngắn. Không đến nửa hơi thời gian, đã chưa đủ 3 mét rồi. Kia áo bào đỏ tu hành giả gặp không phải đầu, nỗi giận gầm lên một tiếng, đưa tay lên trước không đánh ra một làn khói mùa hoa tiễn, sau đó lần nữa thả ra phi kiếm, kích xạ Tô Đường lườm ngực. Tô Đường hơi nghiêng người, tại suýt xảy ra thai nạn sắp, tránh được trôi phi kiếm, hắn trước ngực và táo bị phi kiếm chố lôi cuốn sức lực đạo dẫn ra. Tô Đường cũng không phải muốn loại này cực hạn hiệu quả, mà là phản ứng của hắn, phán đoán đều tại nói cho hắn biết, loại này góc độ lần tránh đã đầy đủ rồi. Sau một khắc, Đường thân hình theo kia áo bào đỏ tu hành giả bên người xẹt qua. Hai người bả vai cơ hổ đều sắt đến cùng một chỗ, hắn không có làm ra cái gì lăng lệ ác liệt công kích động tác, chỉ là tùy tùy tiện tiện thanh kiếm quét ngang. Phụp. Kia áo bào đỏ tu hành giả thảm bị chém ngang lưng, Tô Đường bắn đi ra hơn 10 mét viễn sau kia áo bào đỏ tu hành giả thân thể mới cắt thành cao thấp hai đoạn, trước sau ngã xuống trên mặt đất. Loại này kịch liệt đau nhất là không thể chịu đựng được đấy, hết lần này tới lần khác lại không được chết nhanh, kia áo bào đỏ tu hành giả phát ra thê lương gọi. Tô Đường chuyển thân đánh ra ưu truy, truy phong trùng trùng điệp điệp đánh trúng kia áo bào đỏ tu hành giả nửa người trên, bụi mù dâng lên lao cao. Thê lương tiếng kêu gào im bặt mà dừng. Tô Đường nhìn chỗ không ở bên trong, phá hoa tín tiến tản khói do ở trên không phiêu dãng, hắn nhíu nhíu mày, thay đổi cái so sánh tại sạch địa phương, tiếp tục điều chỉnh hô hấp của mình. Trường sinh tông thế lực giống như không nhỏ, sau một lát, tại Tô Đường cảm ứng ở bên trong, xuất hiện mạnh yếu không đều hơn 10 cổ linh lực chấn động, hắn không chút hoang mang, tiếp tục điều tức. Lại sau một lúc lâu, hắn đã có thể chứng kiến tại trong rừng cây sen kẽ thân ảnh rồi, từ không trung bay vụt mà đến mười mấy người, khoảng cách hắn đã tiếp cận 3, 400m rồi. Tô Đường chỉ điều tức, thân hình lên, Hướng độc long vực trong bay đi. Đứng lại. Hỗn đản. Sau lưng truyền đến rõ ràng tiếng quát mắng, Tô Đường không quay đầu lại, hắn có thể phán đoán đúng thật ra, vây tới người chỉ ít có 7, 8 cái đại tông sư, dùng hắn thực lực bây giờ, cũng không dám quá mức vô lễ, tam thập lục kế tàu vi thượng, liệu bọn hắn cũng không dám truy vào độc long vực, nếu không, bọn hắn sẽ không dừng lại ở ngoại vi đấy, sớm tiến vào độc long vực vòng vây cái kia ác nô đi. Quả nhiên, những cái kia tu hành giả xa xa đứng ở sông nhỏ trên không, tiếng quát mắng càng lúc càng lớn, nhưng tựu là không ai dám đuổi theo mau. Tô Đường rơi vào trên đỉnh núi. Mọi nơi quét mắt hắn màu xanh là cánh mạng vốn là có một loại tự nhiên thân cận cảm giác nhưng tại đây thảm thực vật phi thường quá dị sinh mệnh lực tựa hồ trở nên đặc biệt tràn đầy nhưng lại tràn đầy nồng lệ khí loại này thảm thực vật hắn không có biện pháp điều khiển chương 375 kinh địch tô đường tại trong rừng ghé qua không sai biệt lắm một giờ hoàn cảnh độ biến lại để cho hắn cảm thấy rất không thích tướng dĩ Vvang hắn cảm ứng có thể mượn nhờ thảm thực vật kéo dài đến chỗ rất xa nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn đến trước mắt đấy ngay được bên người đấy tựa hồ chính ở vào một cái nhìnốc tới sơ không được trong lồng giam chỉ là một giờ, tô đường quần áo xuất hiện nhiều chỗ nước ra, đó là ven đường có gai bùi gai lưu lại đấy, hai tay của hắn cũng có một ít vết cát, độc long vực ở bên trong cây rừng nếu so với hắn đã thấy rừng rậm đều muốn tươi tốt, là một loại không bình thường, có thể dùng quỷ dị để hình dung tươi tốt. Nếu như chỉ là lộ khó đi, còn có thể kiên trì, nhưng tại đây các loại độc trùng thần kỳ hơn nhiều. Dùng tay kích thích nhánh cây, đột nhiên phát hiện chỗ đầu ngón tay có cái gì búng lúc nhích, sau đó chứng kiến một cái sắt thái lộc lấy con nhện theo dưới lá cây chui đi ra, hồng dự ở đầu ngón tay thượng cắn lên một ngụm. Một cước giẫm lên bùn nhão ở bên trong, Sau đó nhấc điều con rắn nhỏ theo ô trong nước ló, hừm bánh hé miệng, lộ ra thật dài răng nọc. Tại trước kia loại tình huống này là không thể nào phát sinh đấy, Thảm thực vật hội sẽ truyền lại cho hắn rất nhiều tin tức, hắn tin tưởng biết do phụ cận chim thú ẩn thân địa điểm, hiện tại, chung quanh hết thể tất cả đều cự tuyệt hướng hắn thân cận, bảo trì một loại lĩnh trí, lại để cho hắn đi lại khó khăn. Thể lực cùng tinh thần tiêu hao là cực lớn đấy, Tô Đường hít một hơi dài, hắn quyết định tại phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát, sau đó chứng kiến phía trước có một đoạn nát đầu gỗ, hắn chậm rãi đi qua, sau một khắc, kia đoạn nát đầu gỗ đột nhiên nhúc nhích thoáng một phát tuấn về phía tô đường hẻm miệng, phát ra cảnh cáo thức tiếng kêu rẽ. Nguyên lai like kia dĩ nhiên là một cái cho hạt thần lần tô đường trong nội tâm giật mình, bản năng vận chuyển linh lực, cho hạt thần lần cảm nhận được tô đường khí thức, cái đuôi đốn léo, rất nhanh chui vào bên cạnh một chỗ trong động. Thật là đồ địa phương quỷ quái tô đường âm thầm thở dài, tại hắn có được cường đại thấy rõ năng lực sao hiếm có như vậy bị đã giật mình thời điểm, chỉ có thể nói cái con kia thần lần ngụy trang năng lực quá hoàn mỹ, liền hắn cũng bị lừa gạt Đột nhiên, xa xa truyền đến một hồi tiếng vang, tựa hồ là có người hoặc là dã tại trong rừng qua, tô đường lặng lẽ ngồi xổm người xuống. Hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại phát ra tiếng vang người cần phải cũng phát giác được tô đường tồn tại thanh âm thoáng cái biến mất, tô đường không có động kiên nhẫn cùng đợi cây rừng quá mức rầm rạp coi như là đại tổ ở chỗ này hành động cũng sẽ phát ra tiếng vang không thể bông tha có thể lặng lặng các loại đợi từ một nơi bí mật gần đó đấy tự nhiên sẽ có được ưu thế bất quá đối phương giống như cũng là đập vào giống nhau chủ ý không còn tiếng vang chuyển đến tô đường trong nội tâm cảm thấy bất đắc dĩ tại xem cách bị áp bácch đến gần như Linh giới tình huống hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dị vang tổng có thể chiếmư chủ động là vì tốc độ của hắn cùng phản ứng đều hơn xa đối phương, hiện tại thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều, huống chi dám vào nhập loại này địa phương quỷ quái đấy, ít nhất cũng là đại tông sư cấp tu hành giả, một cái sơ xảy thì có thể thiệt tỏi lớn. Tô Đường bất động, đối phương cũng bất động, tròn vẹn hao tổn hơn một giờ, Tô Đường có chút nhịn không được, hắn cũng không sợ hãi cùng người so kiên nhẫn, nhưng không thể vô hạn mang xuống, trước khi đến, hắn không có ngờ tới độc long vực hoàn cảnh sẽ như thế ác liệt, cho nên rất lo lắng tập tiểu Như, thầm nghĩ mau chóng tìm được nàng. Tô Đường thẳng lên thân Đi về phía trước một bước, thân thể cùng nhánh cây hướng ma sát, phát ra rất nhỏ tiếng vang, cái này trở thành một cái tín hiệu, xa xa cũng truyền đến tiếng vang, đón lấy song phương đều lựa chọn chậm rãi tới gần. Tô Đường khỏe miệng lộ ra một vòng cổ quái vui vẻ, kỳ thật song phương có thể lựa chọn lẫn nhau rời xa, nhưng không hẹn mà cùng lựa chọn xem xét đến cuối cùng, đây là bởi vì có được giống nhau tâm lý. Tiến vào độc long vực người, cũng là vì truy tung cái kia Axel, sau đó đoạt hạ lại để cho Axel hoàn thành trong nháy mắt thay đổi ma kiếm, nếu thật là năm đó ma võ sĩ đảm nhiệm ngự khẩu kiếm, Cố Nhiên đại hỉ, nếu như không phải cũng coi như thành một lần khó được lịch lãm rèn luyện rồi. Cho nên, tâm tình của bọn hắn là thuộc về săn đuổi người đấy, tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khả năng. Tiếng vang càng ngày càng gần, hai người động tác cũng càng ngày càng chậm, rốt cục, tại Tô Đường đẩy ra một đám cỏ thời điểm, chứng kiến một thân ảnh theo phía sau cây chui đi ra, hai người bỗng nhiên lâm vào bất động trạng thái. Hai người cách xa nhau chỉ có hơn 2 mét, đây là một loại cực kỳ nguy hiểm khoảng cách, Tô Đường đang đánh giá lấy đối phương, đối phương cũng đang đánh giá lấy Tô Đường. Đó là một cái niên kỳ tại chừng 30 trung nhân nhân, đôi má đường cong rất ánh lãng có một đôi mày rậm, con mắt rất lớn, nhưng hai cái đồng tử rất nhỏ, cái này lại để cho hắn tại không có bất luận cái gì cảm xúc dưới điều kiện, cũng cho người một loại hồng tản cảm giác. Kia trung niên nhân vai phía sau lưng lấy một thanh trường kiếm, bên hông đeo lấy hai thanh dao găm, tình huống của hắn nếu so với Tô Đường chật vật nhiều lắm, trên người quần áo đã bị xé nắt rồi, lộ ra cơ bắp thượng cũng hiện đầy tình tế miệng vết thương. Trầm mặc, thời gian dài trầm mặc, Tô Đường vốn định tùy tiện lên tiếng kêu gọi, liền tất cả đi tất cả đường, chỉ là hắn vừa mới há mồm, kia trung niên nhân đã giống như con báo giống như bay nhào mà khởi kiếm quang lập tức tập đến hắn đỉnh đầu. Có chút vờn ngỡ ngần rồi. Tô Đường lập tức tỉnh ngộ trong đó quá ngại, bọn họ đều là hướng về phía Ách nô đến đấy, mà Ách nô chỉ có một, hiện tại không đánh, về sau cũng sẽ đánh, như vậy còn không bằng tại lúc này phân ra cái thắng thua. May mắn, Tô Đường phản ứng lực vẫn còn, hắn cấp tốc hướng về sau bay ngược, sau đó phóng xuất ra Lạc Nhật kiếm, Tô Đường tận lực dùng linh lực vỡ bờ linh phách, Lạc Nhật kiếm tản mát ra chói mắt hào quang. Nhưng chung quanh tất cả đều là cây rừng, tô Đường lại hướng lui về phía sau, hợp với lui qua mấy đám cỏ, Lạc Nhật kiếm phát tán ra hào quang. Uy lực giảm bất rất nhiều, rất nhiều ánh sáng đều bị loạn choạng cây bụi, nhánh, cây là cây che chặn, kia trung niên nhân chỉ, cái, hơi hơi híp mắt dưới con mắt, liền khôi phục bình thường, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang quét ngang mà ra. Nhìn ra được, đối phương khả năng là lần đầu tiên tại loại hoàn cảnh này trong cùng người giao thủ, đem linh mạch vận chuyển tới cực hạn, ngược lại đã dẫn phát đủ loại không tiện, hơn 10 mét trường kiếm tính bình định chung quanh cây bụi, liên tiếp chém đứt ba, bốn cây mục, tốc độ không đứng ở giảm xuống, căn bản không có cơ hội làm bị thương Tô Đường. Tô Đường thả người hướng phía trước nhảy lên, kiếm quang từ trên cao đi xuống đặt ở kia trung niên nhân trên tiêm phòng, lạc nhật kiếm lại một lần nữa hào phóng vung sáng, đón lấy chấn động một vòng, kiếm quang quét về phía kia trung niên nhân cổ họng. Kia trung niên nhân tầm mắt hướng phía dưới rủ xuống, tránh cho nhìn thẳng chướng mắt vầng sáng, đón lấy đột nhiên rút kiếm, hướng lên lên cứ. anh! Hai thanh kiếm kịch liệt đụng vào nhau, phát ra ầm ầm nổ vàng, linh lực vỡ bở, cũng ảnh hưởng đến bọn hán, Tô Đường thân hình không tự chủ được hướng nghiêng thượng bay lên, mà kia trung niên nhân cũng hướng lui về phía sau một bước. Ngay sau đó, kia trung niên nhân hướng phía trước túy người, kiếm quang như thiểm điện cuốn hướng Tô Đường mắt cá chân. Phán đoán của hắn rất chuẩn xác, ứng biến cũng mau lệ, Tô Đường là kinh địch, cho nên hắn buông tha cho không thực tế nghi cách, lập tức chấm dứt chiến đấu không có khả năng, như vậy muốn trước một bước làm bị thương Tô Đường, tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh, tổn thương tựu là chết. Tô Đường trong nội tâm phi thường trấn mình, dựa vào tiếp cận cực hạn tốc độ, có rất nhiều đại tông sư đều ngã xuống hắn như thiểm điện công kích đến, thậm chí chỉ cần dùng một kích, có thể nhẹ nhõm chấm dứt chiến đấu, mà kiếm của đối phương thế rõ ràng bị hắn cắt đứt, có thể kịp thời rút kiếm kích, tốc độ cũng không thể so với hắn kém bao nhiêu. Kia trung niên nhân nhân ra kiếm quang đã tiếp cận Tô Đường mắt cá chân. Tô Đường đột nhiên quận mình, đón lấy một cái sau trở mình, thân hình tại giữa không trung hoa mỹ và kiện tráng triển khai, lạc nhật kiếm hóa thành một đám hàn quang, kích xạ hướng kia trung niên nhân lồng lực. Kia trung niên nhân hướng bên cạnh phương bước ra một bước, hai tay ôm kiếm, mãnh liệt hướng phía trước chém xuống. Tô Đường bắt đầu còn không hiểu, cảm giác đối phương không hiểu thấu hướng bên cạnh bước ra một bước, hoàn toàn dư thừa, đợi đến lúc hai người kiếm quang đụng vào cùng một chỗ lúc, hắn mới tỉnh ngộ nguyên nhân trong đó. Trực diện Tô Đường, trung niên nhân kia nhất định phải phong bế Tô Đường quang, sau đó mới có thể triển khai kích, cái này muốn dùng đi hai chiêu mà hắn hướng bên cạnh Phương bước ra một bước, cùng Tô Đường kiếm quang hình thành một cái mặt phẳng nghiêng, đón lấy hai tay cầm kiếm ra sức tiến công, kết quả Tô Đường kiếm quang bị phá khai, sau đó kiếm của hắn tiếp tục hướng tiền quyền động, công hướng Tô Đường. Chỉ dùng một chiêu, liền phá giải Tô Đường kiếm thế, đồng thời khởi xướng phản kích, chỗ hao phí thời gian muốn tiểu nhiều lắm, đối với Tô Đường uy hiếp cũng lớn. Cường giả tranh chấp, có đôi khi tranh giành đúng là ngắn ngủn mấy mắt. Đây mới thực là liên tiêu đái đả, công thủ hợp nhất. Tô Đường lạc nhật kiếm bị phá khai, không môn đại lộ, mắt thấy kia trung niên nhân kiếm quang đã đến thể. Tô đường tay trái đột nhiên đẩy về phía trước ra, trong tay nhiều ra một thanh đại truy. Vậy anh. U không truy cùng trường kiếm đụng vào cùng một chỗ, tô đường thân hình tự nhiên mà vậy hướng, về, sau phiêu thối, kia trung niên nhân cũng hướng lui về phía sau mấy bước, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Ú không truy. Như vậy một thanh đại truy, là như thế nào giấu ở trên người hay sao? Sau một khắc, tô đường thân hình hướng phía trước phốc khởi trái truy phải kiếm, hướng kia trung niên nhân triển khai điên cuồng tấn công, hắn có chút bị trọng giận, đã toàn lực ứng phó bất quá Tô Đường cũng biết chính mình đối với Ú không truy cái này, dây chuyển linh khí khống chế kỹ xảo cũng không cao, cho nên chỉ là coi Ú không truy là thành một mặt đại thuận đến sử dụng, ngẫu nhiên cũng sẽ vãi đi ra. Kia trung niên nhân lập tức lâm vào hoàn cảnh xấu, một phương diện bởi vì Tô Đường đã sử xuất toàn lực, một phương diện khác cũng bởi vì Tô Đường linh khí quá mức của quái, mặc kệ kiếm của hắn thế đến cỡ nào mau lẹ, đến cỡ nào xảo trá thai quái, Tô Đường trong tay Ú không truy tổng có thể dễ dàng phong bế công kích của hắn, mà tay kia lạc nhật kiếm đắp thì đại khai đại hợp, hùng mãnh vô cùng. Bất quá Tiêu trung ni nhân tại kiếm thuật kỹ xảo cùng với kinh nghiệm ở trên có được cực cao tạo nghệ thậm chí có thể nói hắn vượt qua nhanh chóng học thành mới tô đường tiêu trung ni nhân thân hình trở nên phiêu hốt bất định tận lực tránh cho cùng tô đường này Bính hơn nữa biết rõ lợi dụng chung quanh cây cối cùng cây bùi hóa giải kéo dài tô đường thế công loại này học tập năng lực càng kinh người hơn hắn đang phóng xuất ra trước mấy kiếm tỏ rõ lấy hắn cũng không có ở cùng loại trong hoàn cảnh chém giết kinh nghiệm ngay tại trong thời gian ngắn hắn đã biết nói sao dạng đi lợi dụng hoàn cảnh xấu tại từng chút một san đều tỉ số tiêu trung niên nhân ánh mắt lộ ra vẻạm nhẫn khit sâu một hơi muốn triển khai phản công, đúng lúc này, Tô Đường hai tay hất lên, lạc nhật kiếm cùng ngũ không truy tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, chiếm lấy chính là một thanh đỏ thấm sát chiến thương, đón lấy Tô Đường đỉnh thương nhanh lâm, mũi thương tựa như tia chớp đâm về kia trung niên nhân trái tim. Kia trung niên nhân lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn thật vất vả mới thói quen Tô Đường phong cách cùng thế công, trôi này thương lại là từ đâu biến ra hay sao? Chương 376, ta định đoạn. Trên thực tế, tiến vào tàng kiếm các lúc trước, Tô Đường dùng chiến thương chỉ biết là thế nào đi cho người, dựa vào linh lực hậu, tốc độ ngoạn lệ nghiền áp đối phương. Mà bây giờ, Tô Đường Thương thế uy sai đúng thật cực kỳ trôi chạy, một thanh chiến thương đã hóa thành đỏ thấm sắc du lòng, cao thấp tung bay, mùi thương thủy trùng không rời kia trung niên nhân chỗ hiểm. Kia trung niên nhân liên tiếp lui về phía sau, song phương đều không có phóng xuất ra cường đại linh kỹ, bởi vì trung quanh chướng ngại vật quá nhiều, chỉ biết không công hao tổn linh lực, dưới loại tình huống này, linh khí bản thân tính năng tiểu trở nên dị thường trọng yếu. Một tốc trường, liền một tốc cường, Tô Đường chiến thương có được hoàn cách thượng ưu thế, chiêu chiêu cường trung niên nhân vô kế khả thi, chỉ có thể đau khổ chèo tìm tìm cơ hội Đại khái đã qua hơn 10 tức thời gian, kia trung niên nhân tối lui đến một cây đại thụ bên cạnh, thân hình đột nhiên hướng phía dưới ngã vào, Tô Đường chiến thương theo trên lưng hắn đã đâm đi, chính đâm vào cây tại ở trong chỗ sâu. Kia trung niên nhân giống giận nào lên, lựa chọn của hắn là chính xác đấy, đã Tô Đường dùng chiến thương, hắn chỉ có thể cận thân chiến đấu, như vậy mới hữu cơ hội sẽ chiến thắng. Tô Đường hai tay một phần, cũng hướng phía trước nên hứ, chiến thương biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, biến thành hai thanh đoạn côn sát, sau một khắc, Tô Đường vung vậy đoạn côn sát, húc đầu che nao hướng, kia trung niên nhân trên đầu đột tới. Kia trung niên nhân biểu lộ có chút cứng ngắc, trận tình nộ cùng Tô Đường khoảng cách có chút tới gần, kiếm của hắn thế căn bản không có biện pháp phóng thích, vội vàng hướng lui về phía sau lại. Tô Đường tiếp tục hướng trước bay vụt, thiếp thân chiến đấu là đối với phản ứng lực cực đoan khảo nghiệm, hắn có tự tin ở phương diện này không thua ở bất luận kẻ nào, đối phương muốn cận chiến, đang cùng ý của hắn. Trường kiếm cùng đoạn côn sắc không ngừng phát ra tiếng va đập, hai người tốc độ đều cực nhanh, thế cho nên thanh âm cơ hồ hợp thành một đường. Mỗi một giây đồng hồ, Song Vương đều muốn làm ra lưỡng, ba lượt công kích động tác, còn có lưỡng, ba lượt đón đỡ động tác. Đối với Tô Đường mà nói là không sao cả đấy, hắn có thể làm được tuyệt đối tỉnh táo, mà kia trung niên nhân nhưng có chút khó có thể thừa nhận loại này trầm trọng áp lực. Có ít người tại đối mặt áp lực lúc chọn trốn tránh, mà khác có ít người tất thì chọn ngược động trên xuống, bởi vì bọn hắn không thiếu khuyết dũng khí, kia trung niên nhân rõ ràng thuộc về thứ hai. Hắn đột nhiên bỏ qua trường kiếm, theo bên hông rút ra hai thanh dao găm, hướng phía trước nào tới, hai người bả vai rõ ràng đụng vào nhau, kia trung niên nhân dơ lên một thanh dao găm, ngăn trở Tô Đường vùng xuống đoạn côn sát, một cái khắc chui dao găm không một tiếng động tỏ ra, đâm về Tô Đường đùi. Lúc này đây, đến phiến tu đường có chút không thích đứng rồi, khoảng cách thân cận quá, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Tô Đường hướng về sau bay ngược, sau đó mở ra dạn khốc cùng, liên tiếp hướng kia trung niên nhân bắn ra tiến kính. Kia trung niên nhân vốn định truy kích, chứng kiến một đạo tiến kính kích xạ mà đến, sắc mặt đại biến, chỉ phải thả người hướng một bên lệ ra. Một người nhãn lực cùng phán đoán cho dù muốn chuẩn xác, cũng sẽ có nhất định được tự hạ, dùng ngắn ngủn dao gam đi phong ngăn cản như thiểm điện phóng tới tiến kính, quá mức nguy hiểm, chỉ cần xuất hiện từng chút một độ lệch, tay của hắn liền có khả năng bị tan nát. Và anh, tiến tính đâm vào trên một cây đại thụ, đem cây tại đụng ra một cái thật sâu vũng hố, nổ vang âm thanh còn không có ngừng nghỉ, Tô Đường đã hợp với bắn ra năm tiễn, mỗi một mũi tên đều cắn chặt kia trung niên nhân xe dịch thân ảnh. Cái này trong náy mắt, kia trung niên nhân cơ hồ muốn khóc, hắn không cách nào dùng ngôn ngữ đến đánh giá hôm nay đối thủ, tựa như một cái hộp nữ trang, các loại linh khí tầng tầng lớp lớp, bất luận là cận chiến hay vẫn là đánh xa, hắn đều chiếm cứ lấy hoàn cảnh xấu. Chờ một chút kia trung niên nhân đột nhiên quát, sau đó thả người lại tránh đi một mũi tên, đợi một chút. Tô Đường dừng tay lại, nhưng y nguyên lên cùng lạnh lùng nhìn về phía kia trung niên nhân, nhân. Các hạ đến cái này độc long vực lại có phải là vì này Achnoa? Kia trung niên nhân, nhân hít một hơi dài, không thể địch lại được, hắn chỉ có thể tạm thời buông tha cho đối địch, sự tình từ nay về sau, các loại đợi về sau muốn từ từ suy nghĩ biện pháp. Nói nhảm. Tô Đường Thần sắc y nguyên rất lạnh lùng. Hiện tại Achnoa không biết rơi xuống trong tay ai, hai người cê hung ta ở bên cạnh liều sinh liều chết, phải hay là không có chút không thú vị rồi hả? Kia trung niên nhân, nhân chậm rãi nói ra. như có điều suy nghĩ trong ngầm, sau đó thu hồi dạ khốc cùng, có thể là thói quen nguyên nhân. Hắn cau mày đi vài bước, lại nhìn về phía kia trung niên nhân, "Ngươi vì sao trước hướng ta ra tay? Không sợ các hạ chuyện cười?" Kia trung niên nhân lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, "Ta cũng là vì ách nô đến đấy, xe hung ta là đối thủ, có thể diệt trừ tự nhiên tốt nhất rồi." "Nếu là đối thủ, như vậy?" Trầm đã kia trung niên nhân vội vàng nói, "Ngươi mạnh nhất đối thủ cũng không phải ta, ta mạnh nhất đối thủ cũng không phải ngươi, mà là ma tinh kia khắc tinh tự rời núi đến nay, lớn nhỏ hơn 10 chiến, chưa từng thua trận, nếu như ta đoán đúng thật đúng vậy mà nói nàng khoảng cách đại tổ chi cảnh chỉ có một bước ngắn rồi, các hạ Chúng ta cần phải liên thủ đấy, nếu không xê chúng ta đều không có hy vọng." A, Tô Đường lông mày nhíu lại. Đánh lâu như vậy, ta và ngươi cũng nên tin tưởng từng người sâu cả rồi." Kia trung niên nhân trầm giọng nói, "Các hạ sát thực còn mạnh hơn ta một ít, nhưng cho dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ cho ngươi lưu lại trọng thương, ở cái địa phương này bị thương, ngươi còn có thể sống thượng bao lâu đâu này?" "Các hạ, ta thật sự muốn cùng ngươi hợp tác." Tô Đường thần sắc dần dần trở nên hòa hoãn, kia trung niên nhân rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi Tô Đường hướng hắn ném rơi trên mặt đất trường kiếm di động, lại để cho hắn rất khẩn trương. Lo lắng Tô Đường đem hắn trưởng kiếm trở thành chiến lợi phẩm, cường đoạt lấy đi, hiện tại gặp Tô Đường cũng không có ý tứ này, mới tính toán đem tâm thả lại đến trong bụng. Tại Hạ Trường Sinh Tông Long Minh liệt, Kia trung niên nhân chậm rãi nói ra, không biết các hạ xuất thân gì môn? Ma cổ tông, đường nhân." Tô Đường nói. "Đường lão đệ, mới vừa rồi là ta quá lô mang rồi, kính xin nhiều hơn thứ lỗi." Kia trung niên nhân cùng cười nói. Tô Đường không nói gì, thần sắc hay, vẫn là nhàn nhạt đấy, hiển nhiên, vừa rồi đánh cả buổi, hắn không có khả năng lập tức rất cải biến tâm tính. Nhưng loại này biểu hiện đang tại kia Long Minh Liệt trong dữ liệu. Đó là kiếm của ta." Long Minh Liệt hướng phía trước chỉ chỉ, sau đó thăm dò tính đi vài bước. Tô Đường không có động, Long Minh Liệt chậm dãi đi về phía trước, đi thẳng đến Tô Đường phụ cận, lại từ từ cuối người, đi nhặt hắn trường kiếm. Đương nhiên, tại giai đoạn trong quá trình hắn bảo trì độ cao, cao độ cảnh giác, thời khắc chuẩn bị ứng biến. Tô Đường hay, vẫn là không lúc ních, Long Minh Liệt cầm lấy trường kiếm, cắm vào sau lưng vỏ kiếm ở bên trong. Đúng lúc này, hắn là chân chính nhẹ nhàng thở ra. "Đường lão đệ, ngươi là từ phương hướng nào tới?" Long Minh Liệt hỏi bên kia. Tô Đường thuận tay hướng Long Minh Liệt bên cạnh phương chỉ chỉ. Long Minh Liệt rất tự nhiên hướng Tô Đường ngón tay phương hướng nhìn sang, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác ngực đau xót, thậm chí có chút hoảng hốt, đón lấy liền chứng kiến Tô Đường hồng manh hướng hắn đánh tới, tách ra kiếm quang chính đâm về bộ ngực của hắn. Long Minh Liệt vốn hẳn nên nhanh chóng làm ra phản ứng đấy, nhưng tư duy truyền lại tựa hồ trở nên đặc biệt chậm chạm. sau một khắc, kiếm quang xuyên thủng bộ ngực của hắn, đón lấy hắn lại nghe đến Tô Đường lạnh lùng nói, "Lúc nào đánh, ngươi nói tính toán, nhưng lúc nào không đánh, muốn do ta định rồi." Long Minh Liệt chậm rãi ngã quỵ, hắn đến chết cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra tô đường thở dài ra một hơi có lẽ là không quá thuần thụ hoặc là cần hao phí đại lượng linh lực còn có thời gian hắn trong chiến đấu vậy mà không có biện pháp khởi động ma Trí Tâm bất quá khi đó mạc thải tình làm được, đượcên lệch ở địa phương nào đâu này chương 377 vỏ Đao tô đường ở đằng kia trung niên nhân trên thi thể tìm kiếm chỉ chốc lát đã tìm được một cái hộp nhỏ, còn có mấy cái bình đỏ tô đường nắm lên hộp giò xét một lát trầm rãi mở ra phát hiện bên trong bầy đặt mấy hàng màu da cam sắc năng lược thương thơm sông vào mũi Phía dưới cùng nhất kia sắp xếp thiếu bốn quả, hẳn là bị trung niên nhân phục dụng. Tô Đường suy tư thoáng một phát, cầm lấy một quả đan dược, đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng nuốt xuống, sau đó nhắm mắt mảnh xem xét lấy thân thể biến hóa. Thật lâu, hắn phát hiện các nơi linh mạch đều không có chịu ảnh hưởng, ngược lại là bụng có chút phát trướng, có loại ăn no rồi cảm giác, hẳn là loại đan dược này chỉ dùng để thay thế đồ ăn hay sao. Tô Đường càng làm mấy cái bình nhỏ một vừa mở ra, đặt ở chóp mũi trước nhẹ nhàng ngửi ngửi, đều là một ít dùng để chữa thương đan dược, mở ra cuối cùng một lọ, Tô Đường ngửi được một loại quen thuộc hương vị không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, đổ ra xem xét, quả nhiên là hai quả hóa cảnh đan, cũng không tệ lắm. Tô Đường đem hóa cảnh đan cất kỹ, lại cầm lấy thanh trường kiếm kia lắc lắc, một lát, hắn lại thanh trường kiếm buông xuống. Kia trung niên nhân tự xưng là Trường Sinh Tông đệ tử, tại Độc Long vực bên ngoài, còn có Trường Sinh Tông người chặn đường ý đồ tiến vào Độc Long vực tu hành giả, xem ra Trường Sinh Tông đối với ma kiếm là tình thế bắt buộc đấy, như vậy không cần phải chỉ có một người. Hiện tại hắn linh khiếu đã đẩy, lưng con kia trung niên nhân kiếm, có chút không quá thuận tiện, hơn nữa gặp được Trường Sinh Tông người cũng không có biện pháp ngụy trang chính mình rồi. Lại lật tìm một lần, thấy không có gì bỏ sót, Tô Đường cất bước hướng tiền phương đi đến. Cái này độc long vực hoàn cảnh hiệp ác, càng chạy càng khó đi, không chỉ có các loại hình thù kỳ quái cây rừng chặn đường, còn có vô số độc trùng gãi nhiễu, lại để cho Tô Đường phiền không thắng phiền, thật vất vả đi đến trời tối, Tô Đường chứng kiến phía trước có một tòa có thể là tự nhiên hình thành hình cái tháp tiểu thổ sơn, cũng không có nghĩ lại, liền nhảy lên đỉnh tháp, hướng tứ phía đang trông xem thế nào, muốn tìm một chỗ so sánh thoải mái dễ chịu địa phương nghỉ ngơi, kết quả, thổ sơn không hiểu thấu bắt đầu sụp đổ. Trung ương lộ ra một cái độc lớn, từng bầy to cơ nắm tay, diện mục giữ tợn ngang tàng phong theo trong động bay ra lại đánh về phía Tô Đường. Tô Đường có chút giật mình, sau đó liền phóng xuất ra kiếm quang, ý đồ đem ngang tàng phong số tán, nhưng hắn đánh giá thấp ngang tàng phong hùng họ tổng số lượng, trong trước mắt, ngang tàng phong đã hiện lên vô thiên cái địa xu thế, Tô Đường gặp không phải đâu, vội vàng hướng phương xa bỏ chạy, do bầy hung ngưng tụ thành mây đen, đuổi theo Tô Đường bay ra hơn 10 dặm viễn, tài hoa chuyển phương hướng. Bị người truy ngược lại không có gì, Tô Đường trước kia cũng chạy qua, nhưng bị một đám ngang tàng phong theo, có chút bị lẻn. Ngẫm ngơi một lát, Tô Đường đột nhiên kịp phản ứng, hắn cần phải phóng thích hỏa linh châu đấy, nhiệt độ cao hỏa diễm hẳn là những cái kia ngang tàng phong cách tinh, nhưng đã chạy đến tại đây rồi, muốn trở về báo thủ. Không khỏi có chút tính trẻ con rồi. Thiên đã tối xuống, Tô Đường chỉ phải tùy ý tìm khoa đại thụ, lẻn đến ngõ Tây, bất quá, suốt một đêm, hắn đều không có chợp mắt, ăn vào Vaoix tà hoa chỉ có thể giải trừ độc tố, nhưng không cách nào xua đuổi con muỗi, thật vất vả đợi đến lúc hừng đông, Tô Đường càng lo lắng rồi, tập tiểu như xuất thân tu hành thế gia, cơ hồ không ăn qua cái gì khổ, ở chỗ này, nàng có thể lực chịu đựng Đúng thật xuống dưới sao? Đại khái phân biệt toán một phát phương hướng, Tô Đường lại tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến giữa trưa, hắn rốt cục đi ra rừng cây, phía trước là một mảnh khoáng đạt cánh đồng băng át, cái loại này rộng mở trong sáng cảm giác, lại để cho Tô Đường có một loại muốn hoan hô xúc động. Mở ra hộp nhỏ, ăn một khóa đan dược, Tô Đường chấn lên tinh thần, đi nhanh đi thẳng về phía trước. Tại ra giữa đồng trống hành động, ít nhất không cần mọi thời tiết bảo trì độ cao, cao độ cảnh rất rồi, thời khắc chuẩn bị ứng biến, kiên trì mấy giờ còn có thể, muốn trường một ít, đối với tinh thần tựu là một loại tra tấn rồi. Tô Đường đi một chút ngừng ngừng, tìm kiếm lấy dấu vết, độc long vực phạm vi mấy trăm dặm, muốn tìm đến kia ác nô không khác mỏ kim đáy biển, đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp xử lý là tìm kiếm nhân loại hành tàu lưu lại dấu vết. Thời gian đang bay nhanh trôi qua, không sai biệt lắm đã qua 2 giờ, Tô Đường dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, một khối đứng sừng ở cuống dã bên trong đích tảng đá lớn khối nhảy vào tầm mắt của hắn, hắn phát hiện hòn đá kia hình dạng có chút không đúng, liền đi tới chỗ gần đi quan sát. Hòn đá đỉnh mặt khác lộ ra rất chớ nhăn, tựa hồ bị một loại cực kỳ lợi hại đồ vật mỡ ra qua, Tô Đường thả người nhảy lên, nhảy đến trên hòn đá. Ngồi xổm xuống đi cẩn thận xem xét lấy. Một lát, Tô Đường ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, loại này đại khai đại hợp công kích phương thức rất phù hợp tập tiểu như là thủ. Phía trước còn có nhiều chỗ đánh nhau lưu lại dấu vết, Tô Đường đã đợi không kịp, thả người bắn hướng không trùng, mọi chỗ dấu vết quan sát đến, đoán được đánh nhau kéo dài phương hướng, sau đó hướng phía trước kích bắn đi. Ngự không mà đi tốc độ càng nhanh, tán mát ra linh lực chấn động sẽ gặp càng mấy liệt, như vậy khả năng bạo lộ mục tiêu của mình, nhưng Tô Đường chẳng quan tâm nhiều như vậy. Đã bay nửa giờ, phía trước lại xuất hiện một mảnh rậm rạp vô cùng cánh rừng. Một mực không có phát hiện tập tiểu như thân ảnh, Tô Đường không thể không dừng thân hình, mọi nơi nhìn quanh, hắn muốn tìm đến mới thôi dấu vết. Nhưng tìm cả buổi, không có cái gì, đánh nhau dấu vết tại trên đường tiểu biến mất, Tô Đường nhíu mày suy tư, phải hay là không bỏ qua cái gì? Hoặc là tập tiểu như chạy đường phương hướng đi. Ngay tại Tô Đường suy tư thời điểm, trong rừng chuyển đến rất nhỏ tiếng vang, Tô Đường lập tức tỉnh ngủ, hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Thanh âm càng ngày càng gần, một thân ảnh run dậy đi ra rừng rậm, đối phương cũng có chỗ phát giác, chậm rãi nghiêng đầu. Đó là một rất lao rất giả phu nhân, vốn tiểu không cao, tang tiềm lương, vắt, còn đến lợi hại, thân cao cơ hồ cùng với đồng phi không sai biệt lắm, mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, hơn nữa tạm, bẩn, đến lợi hại, tay phải cầm lấy một thanh quả trượng, thỏ ra đến 5 ngón tay móng tay, cơ hồ đều là màu đen đấy. Phát hiện Tô Đường sau nàng giật mình hé miệng, trong miệng răng nhanh rơi sệ rồi, chỉ còn lại có 2 3 khoảng màu xám đen răng cửa. Sau một khắc, kia lão phụ người từng chút một hướng lui về phía sau đi, xem ra tựa hồ có chút sợ hãi Tô Đường, hoặc là không muốn khiến trò xung đột. Tô Đường đồng ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện cách, gặp kia lão phụ người lui về phía sau. Hắn cũng hướng lui về phía sau hai bước, dùng bày ra chính mình không có định ý, bất quá, đem hắn chứng kiến, kia lão phụ người tay trái cầm đồ vật, ngẩng người, sau đó sắc mặt đại biến. Bà bà, ngươi vật này là từ đâu tới đây hay sao?" Tô Đường trầm rõ hỏi. "Ngươi nói?" Cái gì? Kia lão phụ người dùng khàn khàn thanh âm trả lời. "Ta nói, trong tay ngươi vỏ đao là từ chỗ nào đến hay sao?" Tô Đường lặp lại một lần. Kia lão phụ người nghe hiểu rồi, nâng lên tay trái của mình, tay trái của nàng trong cầm lấy một thanh cực lớn vỏ đao, vỏ đao hai bên sắp xếp đầy rậm hoàn khấu trừ. Đúng vậy, cái kia chính là tập tiểu như vi thiên sát đao đặc chế đấy. Người nói vỏ đao a? Kia lão phụ người nhếch môi, là một cái tiểu nữ à đấy. Có thể cho ta nhìn xem sao? Tô Đường Miễn cưỡng không chế được tâm tình của mình. Kia lão phụ người không có do dự, trực tiếp thanh đao vỏ, kiếm, đao, ném tới, Tô Đường thoở tay tiếp được, vỏ đao tổn hại đúng thật rất lợi hại, có mấy cái địa phương đều đã nứt ra, còn lưu lại lấy vết máu. Người của nàng ở nơi nào? Tô Đường thanh âm bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo. Tại trong nhà của ta dưỡng thương đây này. Kia lão phụ nhân đạo Tại trong nhà người dưỡng thương, Tô Đường lại một lần nữa lắp bắp kinh hãi, thương thế của nàng rất nặng. Khó mà nói, kia lão phụ người lúc đầu, ta đi ra tiểu là vì nàng tìm dược đấy, nhưng cái này địa phương quỷ quay a, cơ hội tìm không thấy dược thảo. Có thể hay không mang ta đi xem nàng?" Tô Đường vội la lên. Kia lão phụ người cao thấp đánh giá Tô Đường một lát, hỏi, "Người là nàng người nào?" "Nàng là thê tử của ta." Tô Đường đạo hắn lộ ra rất lo nghĩ. Kia lão phụ người xoạch lấy miệng, giống như tại đang suy nghĩ cái gì, thật lâu, nàng nhẹ gật đầu, "Tốt, đi theo ta." vừa mới bắt đầu nghe được tập tiểu Như bị thương tin tức, Tô Đường trong đầu một hồi nhiệt huyết dâng lên, đã mất đi tỉnh táo, nhưng ở trong rừng đi chỉ chốc lát, lại từ từ thanh tỉnh, trực giác có chút không đúng. Đi ra vi tập tiểu Như tìm dưỡng, cầm vào đao làm cái gì? Húng Chi kia lão phụ người có lòng chiếu cô tập tiểu Như, nhất định sẽ để cao cảnh giác đấy, sau đó hỏi một câu, liền mang theo hắn đi gặp người. Quá nhẹ suất, tỷ lệ, rồi, thật là già mà hồ đồ hay, vẫn là cái khác nguyên nhân gì? Bà bà, người ra ở chỗ này. Tô Đường vừa đi vừa nói. Đúng vậy a. Kia lão phụ người đáp. Ở chỗ này ở đã bao nhiêu năm?" Tô Đường lại hỏi, Độc Long vực vốn là tuyệt địa, khí độc trải rộng, có thể ở chỗ này ở lại, đầu tiên phải có bách độc bất xâm bốn sự. Thoạt nhìn kia lão phụ người coi như là một cái kỳ nhân. "Ân." Kia lão phụ người đứng lại bước chân, giống như tại tính toán cái gì, một lát sau, nàng mới lắc lắc đầu nói, "Nhớ không rõ rồi, dù sao xuân thu luân chuyển có vài chục lần đi à nha. Trong nhà còn có người khác sao? Trước đây thật lâu từng có mấy cái bạn, nhưng bọn hắn thủ không dậy nổi tại đây khói độc, đã sớm đã qua đời." Kia lão phụ người đáp: không muốn qua đổi cái địa phương ở. Các các cả. Đổi cái gì? Tại đây rất tốt. Kia lão phụ người phát ra tiếng cười quá gì? Tô Đường âm thầm nhếch môi, đoán chừng là bởi vì tránh họa, mới trốn ở cái này Độc Long vực ở bên trong, nhưng vài thập niên đều là lẻ loi chơi chọi một người, không, có ai nhớ rõ nàng, như vậy cũng coi như còn sống sao? Vẫn là một người. Bàng Hữu của ta thường xuyên đến xem ta, cho ta mang một ít gì đó, cũng theo giúp ta trò chuyện. Kia lão phụ người dừng một chút, bất quá. Lúc này đây bọn hắn có 3 tháng không có tới, bên ngoài là không phải chuyện gì xảy ra. Là có một số việc không cần lo lắng rất nhanh tựu sẽ đi qua rồi tô đường đạo như vậy không giữ quy tắc lý rồi kia lão phụ người nói chuyện Tuy nhiên một miệng không rõ lắm nhưng ngữ nhanh chóng bình thường nếu quả thật vài thập niên không cùng người nói chuyện nhiều nôn ngữ công năng đã sớm hội sẽ thoái hóa rồi hai người câu được câu không trò chuyện hơn 10 sau sau phía trước xuất hiện một tòa hơn 10 mở mét vuông tiểu sân trống chỗ tốt nhất vách núi chỗ có một cái hẹp hỏi cửa động hậu sinh người tên là gì kia lão phụ người hỏi ta gọi đường nhân tôi đừng nói người tựu là đường nhân a kia lão phụ người quay đầu lộ ra vẻ chợt hiểu. "Ngươi nghe qua tên của ta? Tô Đường Sương Sở." "Đúng vậy a, tiểu nữ hoa tại hôn mê bất tỉnh thời điểm, thường xuyên gọi tên của ngươi đấy." Kia lão phụ có người nói, "Đến địa phương rồi, hậu sinh, vào đi thôi." "Như vậy a?" Tô Đường nợ nụ cười, theo nhau lại lập tức hướng tiền phương cửa động. "Hậu sinh, ngươi vẫn còn chờ cái gì?" Kia lão phụ người gặp Tô Đường bất động, thúc giục nói, nàng tựa hồ có chút lo lắng. Chương 378: Truy tung. Tô Đường đi về phía trước một bước, đó lấy, đột nhiên chuyển thân, sáng kiếm. Kiếm quang như chói mắt phi hồng, đâm thẳng hướng kia lão phụ người ngực. Vừa rồi hắn chỉ là cảm giác có chút không đúng, nhưng kia lão phụ người ở trước mặt nói dối, rõ ràng ôm ác ý, muốn đem hắn tô đường lừa gạt vào sơn động trong đi. Đã như vậy, vậy tiên hạ thủ vi cùng rồi. Kia lão phụ người không nghĩ tới tô đường lại đột nhiên ra tay, đợi nàng kịp phản ứng lúc, sang chói hào quang đã đau đớn cặp mắt của nàng, trong lúc nhất thời cái gì đều nhìn không tới, đem hết toàn lực hướng nghiêng hạ tránh đi. quang xuyên thủng kia lão phụ người bả vai, tô đường thủ đoạn éo, kiếm quang lại hướng lên chọn đi. Kia lão phụ người tuy nhiên nhìn không tới, nhưng vẫn là hiểu rõ Tô Đường ác độc ý đồ, lại bắt đầu hướng về sau bay ngược. Tô Đường kiếm quang tại kia lão phụ người nơi bả vai để lại một đạo dài vài tấc quán thông tổn thương, đen nhánh máu tươi từ trong vết thương có tiết tấu tê hồn tung tóe đi ra. Đối phương huyết lại là đen nhánh sắc hay sao? Tô Đường cảm thấy rất kinh ngạc. Kia lão phụ người tiếp tục lui về phía sau, đón lấy liền hé miệng, một ngụm màu xanh nhà xương mủ ngưng tụ thành một cái khối không khí, đón lấy biến mất trong không khí. Tô Đường biết rõ hắn ăn vào hích tà hoa nhưng giải các loại kỳ độc. Nhưng có một loại độc là không có biện pháp hóa giải đấy, cái kia chính là tạm, bẩn. Mắt thấy một đoàn xương mù theo cho là mấy quả màu xám đen răng cửa trong miệng vênh hồn ra lại tô đường lập tức hướng bên cạnh tránh ra, kiếm quang ngược lại hoa hướng kia lão phụ người bắt chân. Kia lão phụ người con mắt y nguyên không thể mở ra, chỉ có thể dựa vào cảm giác, nàng huy động trong tay quả trượng, hướng hơi nghiêng đập tới. Vụ. Tô đường theo kia lão phụ thân người vừa lao qua, kiếm quang lướt qua, đem kia lão phụ người một đoạn bắt chân cứ thế mà chặt đứt. Kia lão phụ người phát ra đau nhức gào giống thanh âm, thân hình không tự chủ được bắt đầu khuynh đảo. Bất quá nàng còn không có có đánh mất ý chí chiến đấu, tiếp tục lung tung huy động quả trượng. Tô Đường Lạc Nhật kiếm liên tiếp chớp động, đâm trúng kia lão phụ người hai cổ tay, đón lấy bay lên một cước, đá vào kia lão phụ nhân tâm ổ chỗ. Tô Đường cố ý tìm loại này góc độ, kia lão phụ người chính hướng tối như mực cửa động bay đi. Phanh. Phù phủ! Kia lão phụ người đâm vào cửa động, lại lăn xuống trên mặt đất, nàng còn muốn dây rủa, Tô Đường đã từ không chung dây xuống, mũi kiếm đỉnh tại kia lão phụ người trên cổ họng. Kia lão phụ người ngẩn ngơ, giỗi ra hai tay, giống như muốn nắm Tô Đường Lạc Nhật kiếm, nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống. Ngươi từ chỗ nào lấy được vào đao?" Tô Đường lạnh lùng mà hỏi. Đem lão phu nhân không rên một tiếng. "Nàng ở đâu?" Tô Đường lại hỏi. Kia lão phụ người hay, vẫn là không nói lời nào. Tô Đường vừa định sự, khiến cho chút ít khí lực trong động đột nhiên chuyển ra một tiếng bén nhọn chu lên, đón lấy có cái gì phát sinh kịch liệt va chạm, đã dẫn phát đinh thai nhức góc nổ vàng âm thanh. Tô Đường trong nội tâm cả kinh, sau đó vung tay đánh ra Hỏa Linh châu, Hỏa Linh châu đồng bệnh lung lay bay vào cửa động, chiếu sáng phủ cận thành động, đã bay không sai biệt lắm hơn 10 thước đột nhiên chứng kiến một chương khủng bố cự miệng. Bởi vì thành động rất hẹp hòi, cho nên kia há mồm bị gắt gao tạp ở bên trong, tựa hồ là rất đói khát, thượng miệng môi giới chính đang không ngừng khép mở lấy, lộ ra hai hàng ngà voi giống như lớn nhỏ răng nhọn, còn phát ra tiếng thở hào hẹn. Sau một khắc, một đầu dài lưới theo kia trường cự trong miệng bắn ra, như thiểm điện cuốn hướng Hỏa Linh Châu, Tô Đường không kịp khống chế, lưới dài đã tiếp xúc đến Hỏa Linh Châu, sau đó Hỏa Linh Châu liền tan vỡ rồi. Không hiểu thấu đúng thật mã phúc mất, lại để cho kia trường cự miệng trở nên cực kỳ phẫn nộ, nó lơi dài điên ở trong vách động qua lại co lấy, đánh cho thành động hồi âm từng cơn, cắt đá ra. Tô Đường sắc mặt trở nên rất âm trầm, hắn hiểu được rồi, kia lão phụ người là coi hắn là trở thành đồ ăn, muốn đưa đi vào nuôi nấng kia trường cư miệng, tập tiểu như vào dao ở chỗ này, hẳn là đã tao ngộ bất trắc. Nói, người của nàng ở đâu? Tô Đường quát, cặc cặc cặc. Gặp Tô Đường cảm xúc biến hóa rất kịch liệt, kia lão phụ người phát ra nhìn có chút hạ hê tiếng cười. Tô Đường thiếu một ít mất đi khống chế, thậm chí muốn xông đi vào bổ ra kia trường cư miệng, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, nhưng hắn cũng minh bạch cần phải bảo trì lý trí, hít sâu một hơi, lại để cho tâm tình của mình bình phục một ít. Cà cà, kia lão phụ người vẫn còn cười không ngừng. Tô Đường ánh mắt lộ ra tàn khốc, hắn có thể cảm giác được, đối phương tính tình cùng thường nhân bất đồng, tựa hồ là bởi vì quanh năm cô tịch hoặc là cái khác cái gì, trở nên có chút và mèo, muốn làm cho đối phương chịu thua, thổ lộ chân tướng, ít khả năng. Có thể nói, hắn càng kích động, đối phương sẽ càng vui vẻ, cho dù lúc trước bọn hắn chưa từng có thù hận. Tô Đường đột nhiên nhắc tới kiếm, sau đó một cước đá vào kia lão phụ người bên hông, kia lão phụ người lăn lộn bay vào cửa động. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, kia lão phụ người minh bạch Đường muốn làm cái gì, gầm rú lấy Dái rủa lấy ý độ ra bên ngoài sông, chỉ là một cái chân của nàng đã bị phế đi, hai tay cũng bị thường, động tác lộ ra rất chậm, ít nhất so ra kém cái kia đầu lưỡi. Tô Đường thấy rất rõ ràng, cái kia đầu lưỡi cuốn quá lại cuốn lấy Lao phu nhân thân thể, đón lấy nhẹ nhàng co lại, Lao phu nhân đột nhiên ngay lúc đó biến mất, đầu lưỡi cũng không thấy rồi, mà kia trương cự miệng tại phát ra làm cho người ra đầu run lên nhấm nuốt thanh âm, máu đen theo cự miệng kẽ răng không ngừng nhỏ lấy. Tô Đường chậm rãi xoay người, ánh mắt mọi nơi quét qua quét lại, hắn vừa rồi nghĩ thông suốt, chỉ vẹn vẹn có vỏ đao nói rõ không được cái gì. Tập Tiểu Như đem thiên sát đao trở thành điểm chí mạng, mệnh các tử, mấy lần nói về đao tại người tại các loại lời nói, nếu như thiên sát đao ở chỗ này, như vậy tập tiểu như 10 phần hết 9 là ngộ hại rồi. Không có thiên sát đao, tiểu chứng minh tập tiểu như còn sống. Nói một cách khác, thật là kêu lão phụ người hại tập tiểu như, thiên sát đao khẳng định rơi vào tay nàng, vì cái gì chỉ lấy lấy vỏ đao khắp nơi đi? Không hợp với lẽ thường. Đương nhiên, cái này chỉ là Tô Đường suy đoán, đang mang tập tiểu như an nguy, hắn tiềm thức nhất định sẽ hướng tốt phương diện muốn. Tô Đường phụ cận cẩn thận tìm kiếm lấy. Tại khoảng cách cửa động hơn trăm thức viễn địa phương, hắn phát hiện một tòa nhà gỗ, nhà gỗ cần phải tu kiến rất nhiều năm, Zắc Nát không chịu nổi, có thể là kia lão phụ người chỗ ở. Tô Đường đem nhà gỗ lật ra cái út sấp, suốt tìm hơn một giờ, liên tục xác nhận, thiên sát đao không có khả năng ở chỗ này, mới tính toán trường tở dài một hơi. Phóng một ngôi lửa, đốt hủy nhà gỗ, Tô Đường lại dùng nhà gỗ làm trung tâm, hướng bốn phía tìm đòi. Khôi phục tỉnh táo Tô Đường, tổng có thể nhớ tới rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ, kia lão phụ người biết rõ vỏ đao chủ nhân là thứ nữ Hải, như vậy cần phải bái tiến tập tiểu Như, có lẽ Lúc ấy tập tiểu như chính cùng địch nhân đối chiến, không giành hắn cố, không có phát hiện kia lão phụ người núp trong bóng tối, cái này cũng có thể giải thích vỏ đao tồn tại, ngay lúc đó tình hình chiến đấu nhất định rất kịch liệt, tập tiểu như phía sau lưng gặp công kích, vỏ đao bị hao tổn chốc ra, rơi vào kia lão phụ trong tay người. Về phần kia lão phụ người nhặt được vỏ đao muốn làm cái gì, còn có kia trường cự miệng đến cùng là vật gì, hắn chẳng muốn đi muốn, không có con hát. Gì với hắn? Nói cách khác, phu cận khẳng định có kích đấu lưu lại dấu vết. Tô đường không dám nghỉ ngơi, tại rừng rậm trên không một vòng một vòng phi hành lấy Tiến vào Độc Long vực lúc trước, hắn không có nghĩ tới đây sẽ như thế không yên ổn. Ách nô không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của người, lại để cho hắn càng ngày càng lo lắng tập tiểu Như rồi. Chương 379: Ma kiếm. Tô Đường đã tại Độc Long vực trong suốt tìm 3 ngày, thủy chung không có thể tìm được tập tiểu Như, bất quá, hắn phát hiện không ít người xa lạ thi thể, không sai biệt lắm có 7, 8 cái rồi, cũng tổng kết ra đi một tí tin tức. Trước kia đều nói Độc Long vực là tuyệt cảnh, mịt mù không có người ở, đó là bởi vì Độc Long vực thiếu khuyết đầy đủ chỗ tốt, nói trắng ra là, không phải không có thể đi vào, mà là không muốn tiến. Hắn chứng kiến cái kia chút ít thi thể tửu là chứng minh, tu hành giới người tại Ba dị sĩ cũng không ít, nhất định có thể tìm được thích hợp biện pháp của mình đi vượt qua độc long ngực hoàn cảnh. Còn có, hắn phát hiện thi thể đều là một mình đấy, cái này tỏ rõ lấy xâm nhập độc long ngực mọi người có giá tâm của mình, bọn hắn cự tuyệt cùng người khác hợp tác, dù sao ác nô chỉ có một. Mặc kệ ác nô có được đến cùng phải hay không ma kiếm, nhưng Tô Đường ẩn ẩn người được một loại hương vị. Ma kiếm xuất thế, kinh tuyệt thiên hạ. Tô Đường cảm thấy trong nội tâm nặng trịch đấy. Hắn nhận được tin tức bản sẽ trễ một ít, lại đang độc long vực ở bên trong hao phí mấy ngày thời gian, muốn mang xuống, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện đại tu hình giả. Lợi ích có thể khiến người điên cuồng, hoa tây tức cùng hạ lan phi quỷ lệnh cấm, chưa hẳn có thể dọa được tất cả mọi người, tam đại thiên môn mạnh như vậy, tuy nhiên xuất hiện chu thần điện, ma cổ tông cũng theo ma thần đàn lưu phản. Từ loại nào góc độ nói, quy tắc loại vật này là nhất vững chắc đấy, mỗi người đều muốn phục tùng, nhưng hoán đổi đến một loại khác góc độ, quy tắc lại là nhất chưa vững chắc đấy, bởi vì rất nhiều người đều muốn đánh phá nó. Mắt thấy sắc trời đã gần đến hoàng hôn, Đại biểu cho ngày hôm nay lại là không có bất kỳ thành quả, Tô Đường cường tự kềm chế ở trong lòng đích lo nghĩ, tìm cái tại táo địa phương, lưng tựa đại thụ chầm chậm ngồi xuống, sau đó lấy ra một quả đan dược đặt ở trong miệng, đón lấy lại từ trong lòng móc ra túi rượu, uống một hớp lớn. Kế hoạch luôn mỹ màn đấy, hắn cho rằng rất nhanh có thể tìm được tập tiểu Như, bắt lấy Agnol, sau đó rời đi độc long vực, cho nên không có chuẩn bị nhu yếu phẩm, nếu như không phải trùng hợp tại mất cái kia trưởng sinh tông trung nhân nhân, hiện tại liền ăn uống đều thành vấn đề rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Đường thật dài thở dài ra một hơi, sau một khắc Trong lòng của hắn đột nhiên đau xót, đau đến ít có thể hô hấp. Chuyện gì xảy ra? Tim đau thắt sao? Tô Đường lộ ra vẻ ngạc nhiên, tấn thăng làm đại tông sư về sau, thể chất của hắn tốt đúng thật không thể tốt hơn rồi, không có khả năng xuất hiện trên sinh lý yếu đau. Không đợi Tô Đường trì hoãn qua thần, trong nội tâm vừa đau thoáng một phát, hắn rốt cục cảm ứng được rồi, không phải là của mình trái tim tại đau nhức, mà là ma chi lòng đang tạo ra quái. Một cỗ cực kỳ yếu ớt khí tức ở phía xa lóe lên một cái, nếu là lúc trước, hắn có thể sẽ bỏ qua, nhưng từ khi tiến vào độc long ngực về sau, Hắn cảm ứng lực một mực bị tự hạn tại thân thể xung quanh, giờ phút này đột nhiên thấy rõ đến xa xa khí tức, cái loại cảm giác này rõ ràng tới cực điểm. Tô Đường chậm rãi đứng người lên, mở mị hướng phương xa nhìn lại. Bỉ Bỉ Ma Chi tâm vậy mà bắt đầu nhảy lên, lúc mới bắt đầu cùng hắn tim đập của mình tần suất bất đồng, lại để cho hắn ẩn ẩn có chút mê muội, nhưng rất nhanh, tần suất trở nên nhất trí rồi, đến từ phương xa khí tức cũng càng ngày càng rõ ràng. Ma mặt, Ma Chi ban chỉ đều tại không bị khống chế đại phóng vầng sáng, tựa hồ tại hòa cùng Ma Chi tâm. Đó là, Tô Đường đại não đã trở nên cứng ngắc lại. Loại tình huống này cũng tại nhất tuyến hạp trong gặp được Ma Chi Ban Chỉ lúc rất gần, có một vật đang không ngừng hô hoàn hắn. Ma kiếm. Acnol có được đấy, thật là ma kiếm. Nghĩ tới đây, Tô Đường Tâm cùng Ma Chi tim đập động tần suất đều tại nhanh hơn, hắn thả người muốn nhảy lên, sau đó lại dừng lại. Cái loại này khí thức, đang tại chạy chính mình đến. Độc Long được phạm vi lớn như vậy, trùng hợp khả năng gần như bằng không, hoặc là ma kiếm cũng có thể cảm ứng được ma chi tâm, ma mặt cùng ma chi ban chỉ, cho nên khu xử Acnol tìm đến mình. Nếu như cái này phòng đoàn thành lập, như vậy Acnol biến hóa cũng thì có suy luận. Ma kiếm hẳn là ma trang trong là tối trọng yếu nhất cấu kiện, thậm chí có thể nói, ma kiếm tự là chủ linh khí, mặt khác đều là linh kiện, tựa như trong truyền thuyết thượng cổ linh khí đồng dạng, có được mình ý thức, cho nên Achno đã nhận được ma kiếm sau bị ma kiếm ý thức chỗ điều khiển, biến thành một cái khối lỗi, cũng bởi vậy đã có được thật lớn lực lượng. Tô Đường Thở Sâu, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, chi bằng có thể làm cho mình khôi phục tốt nhất trạng thái. Kia cổ hơi thở càng ngày càng gần rồi, trong rừng phát ra từng đợn cạo sắt nhánh cây lá cây thanh âm, một lát, nhất điều thân ảnh lão đạo xông vào tầm mắt của hắn. Đó là một cái không có biện pháp phân biệt niên kỷ, tướng mạo người, trên mặt hiện đầy vết bẩn, cũng không biết là tại cạn huyết hay vẫn là bùn, quần áo dính nước, đi đường tư thế cực kỳ quái dị, có chút giống như nguyên thủy nhất người máy, cũng có chút ít giống như một cái bởi vì chúng gió mà mất đi cơ bắp lực khống chế người bệnh. Người nọ hai mắt hiện lên màu đỏ như máu, chứng kiến Tô Đường lần đầu tiên khởi liền gắt gao đính tại Tô Đường trên người. Đó cũng không phải thánh môn âm lưu, kia ác nô trong tay cầm đấy, nhất định là ma kiếm. Tô Đường đang ngó chừng trôi này kiếm, theo bề ngoài xem, trôi này kiếm rất bình thường. Nhưng Tô Đường có thể cảm ứng được ma kiếm trong ẩn chứa vô tận lệ khí, tại lăn mình quay cuồng, tại gào thét. Tô Đường đột nhiên nhớ tới những người khác giảng thuật bên trong đích đảm nhiệm ngự khấu, có lượng loại khả năng, một loại là ma kiếm tự đạn sinh ngày ấy khởi liền tràn đầy lệ khí, cho nên đảm nhiệm ngự khấu cũng bị lệ khí chỗ tà hữu, dần dần mất đi lý trí, mới có lúc tuổi già thê thảm cao nộ. Khác một loại khả năng là, mặc kệ ngự khấu vốn là tính tình nghe lời bội vi lệ, lại là bị thân tín an toán, sau đó vây giết, ý chí của hắn tràn ngập, ngập trời phẫn nộ, loại này phẫn nộ dùng một loại hắn hiện tại không cách nào lý giải phương thức hành hưởng đến ma kiếm. A. Achno đột nhiên vươn tay, hướng về Tô Đường thì nói: "Ân." Tô Đường nhăn lại lông mày, Achno trong lòng bàn tay hướng lên mở ra, bộ dáng có chút giống như An Xin, nhưng ánh mắt tràn ngập hưng lệ, lại giống đang ép bác. "A. A rút gần giống như lay độc tay, tiếng kêu càng ngày càng cấp bách rồi. Ha, "Ha Tô Đường nở nụ cười, muốn ma chàng những thứ khác cấu kiện sao? Hắn lả lơi không đi ra đấy. Achno ánh mắt càng phát hưng lệ rồi, hắn chậm rãi rút tay về, đón lấy đột nhiên thả người, đồng thời chém ra một kiếm thông mãnh sức lực khí gào thét lên cuốn hướng Tô Đường. Tại Ách nô động thủ lập tức, thân hình cơ hồ tăng vọt gấp đôi, nhất là một đôi cánh tay, như đá trụ bình thường trắng kiện, trên mặt tre kín vết bẩn, thấy không rõ làm biến hóa, nhưng hắn chỗ cổ một nhiều sợi gân xanh đều phùng lên, đánh ra trước khí thế cực kỳ kinh người, thế không thể đỡ, giống như gào thét tới đoàn tàu. Tô Đường lộ ra Lạc Nhập kiếm, rất kiếm lên tiếp, cùng lúc đó, trên mặt hắn xuất hiện một tầng diện, chiếc có một đạo như ẩn như hiện bóng đen theo sát lấy động tác của hắn. Ma kiếm khí thế, động tác mo lẻ tốc độ, còn có cảm ứng được khí tức chấn động đều bị Tô Đường cảm thấy khẩn trương. Tiến vào Độc Long vực gặp được chính là cái kia trường sinh tông trung nhân nhân, tuy nhiên cực kỳ khó chơi, nhưng Tô Đường bảo lưu lấy thực lực, cũng ứng phó tự nhiên, hiện tại hắn không dám tàng tư rồi, trước tiên liền toàn lực ứng phó. Oen vẫn còn như thực chất y hệ tính lưu trước đánh tới cùng một chỗ, sau đó thủy triều bình thường mọi nơi lợi ra, đón lấy lại là oanh một tiếng, lạc nhật kiếm cùng ma kiếm phát sinh va chạm, quang diễm tại va chạm điểm thượng mãnh liệt nổ tung. Achnol lui về phía sau hai bước, phát ra tiếng thét, lần nữa đánh về phía Tô Đường. Tô Đường cảm giác thủ đoạn bị chấn đứng thật run lên. Lạc Nhật kiếm phát tán ra hảo quang căn bản ảnh hưởng không đến đối phương, hắn dứt khoát buông tha cho Mưu lợi tâm tư, trước một bước triển khai phản công, kiếm quang cấp hướng Achno của họng. Achno rõ ràng không tránh không né, vung kiếm chém về phía Tô Đường đầu lâu, Tô Đường kiếm thế mà thôi chỉ trệ nửa đường chuyển hướng, phong bế Achno huy sai ra kiếm băng. Dầm dầm, dầm dầm dầm. Chỉ là trong chốc lát, hai người kiếm liền chạm vào nhau 17, 8 lần, vô số loạn lưu hương bốn phía cuốn động, chà sát được báo cắt đi thành. Achno công kích điên cuồng vô cùng, hơn nữa một kiếm so một kiếm nhanh, Hồng Hãn không sợ chết không tiếc cùng Tô Đường đồng quy vô thận, loại này phương thức chiến đấu tại ngay từ đầu lại để cho Tô Đường có chút không thích ứng, trước kia gặp được qua tu hành giả, thực lực không bằng hắn đấy, không có tư cách cùng hắn đồng quy vô thận, thực lực mạnh hơn hắn đấy, lại không cần phải như thế bệnh tâm thần, sự hỗn loạn. Hai người kết đấu, đã dẫn phát từng cơn kịch liệt linh lực chấn động, một lát, một thân ảnh theo phương bắc cấp tốc bay tới, xa xa rơi vào một cây đại thụ bên cạnh. Đó là một nữ tử, dối bù, xo so hack nô -no rất ở đâu, dung mạo có chút thấy không rõ, bất quá nàng có một cái dấu hiệu tính linh khí. Bà vai khiêng một thanh khủng lồ đại khảm đao, khí độ sừng sững. Nàng đúng là tập tiểu Như, ánh mắt rơi vào Tô Đường trên mặt nạ, lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó khỏe miệng có chút bắt đầu nhếch lên. Bất quá, Tô Đường đang toàn lực lên đỉnh, bất chấp nhìn bên cạnh, liền lùi lại vài chục bước về sau, hắn đã bắt bắt được Ách nô nhược điểm. Dù sao cũng là đánh mất thần trí khối lỗi, cho dù kiếm thế hồng mãnh vô cùng, nhưng bất quá là truyền tam bản bữa mà thôi, ngăn không được tự nhiên không lợi nào để nói, chỉ cần chống đỡ được, Ách nô cũng chịu kỹ ở này rồi, nếu như ngay cả một cái kẻ ngu đều không đối phó được Hắn cũng coi như không công tiến vào tàng kiếm cấp rồi. A, nô lại một lần nữa ra sức vung kiếm, vào đầu đánh xuống. Tô Đường kiếm quang hướng lên lên thứ, ngay tại song kiếm va chạm lập tức, hắn lạc nhật kiếm đột nhiên nghiêng, cải biến va chạm góc độ, nô lực lớn vô cùng, ma kiếm theo lạc nhật kiếm mũi kiếm tiếp tục bổ xuống, lập tức muốn bổ tới Tô Đường tay, Tô Đường rất kiếm hướng ra phía ngoài đẩy, đón lấy khế quấn chối xuống, liền đem ma kiếm đặt ở lạc nhật dưới kiếm. Ngay tại lúc đó, Đường thân hình tiếp tục đánh ra trước, bả vai trùng điệp, điệp đánh lên Achnol lưng bị đâm cho ngã bay mở. Sau một khắc, Tô Đường tay trái nhiều ra một thanh đỏ thấm sắc chiến thương, nhanh đâm Axe cổ họng. Dung bả vai đụng, khẳng định không cách nào tạo thành cái gì tổn thương, bất quá khởi động linh thiếu, phóng xuất ra linh phách, cần phải thời gian, tuy nhiên rất ngắn, nhưng tranh giành đúng là cái này ngay mắt, chờ hắn cầm lên chiến thương, cơ hội khả năng tiểu biến mất. Axe no mãnh lực rút kiếm, ngăn trở Tô Đường chiến thương, anh. Tô Đường lộ ra một vòng vui vẻ, không sợ đồng quy vô tận, nhưng lại là tự nhiên bảo vệ chi tâm, cái này lôi được đó. Đến đúng lúc này, Tô Đường mới hữu cơ hội, sẽ hướng tập tiểu Như phương hướng nhìn lại. Hắn ở chỗ này cùng Acnol đánh nhau chết sống, có khác người khác trốn ở một bên, rõ ràng cho thấy muốn chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, lại để cho hắn cảm giác rất không thoải mái. Liếc nhìn sang, Tô Đường lúc này ngây dại, Acnol cũng không để ý nhiều như vậy, giống dận lại một lần nữa đánh về phía Tô Đường. Coi chừng tập tiểu như quát lên, sau đó hướng bên này kích xạ mà đến, trong tay thiên sát đao cũng hóa thành một mảnh tấm màn đen. Chương 380, vây Tô Đường lập tức tỉnh ngủ, nô lên lạc nhập kiếm, hắn cho là mình đã thăm dò Acnol chi tiết, chống chọi ma kiếm lập tức, thủ đoạn rất nhanh run run chẳng những lại một lần nữa đem ma kiếm đè ở phía dưới, hơn nữa hắn lạc nhật kiếm giống như cao su lưu hóa đường, kẹo giống như, cuốn lấy ma kiếm cũng phóng, Achno dùng sức rút kiếm, kiếm của hắn cũng sẽ cùng đi qua, Achno hướng ra phía ngoài vùng, kiếm của hắn liền theo đẩy ra, cùng lúc đó, hắn tay trái chiến thương liên tục kích đâm, không đợi. Achno chỗ hiểm. Cái này hoàn toàn là nhất tâm nhị dụng, ưu giống như một tay khuyên tròn, một tay họa, vẽ, vừa mới dạng, không thông qua huấn luyện, rất khó làm đến hoàn mỹ, nhưng Tô Đường có được tư duy công điện, tại hắn học được tương quan linh quyết lúc, cũng đã luyện thành Nô liên tục tránh thoát số thương, rốt cục bởi vì phản ứng không kịp, vai trái bị mũi thương xuyên thủng. Tô Đường đang muốn thừa thắng xông lên, bay vụt mà đến tập tiểu Như lần nữa quát lên, coi chừng. trùng." Nô bị áp chế cho hết toàn bộ không có sức phản thủ, coi chừng cái gì?" Tô Đường ngạc nhiên. Đúng lúc này, Nô đột nhiên bộc phát ra cực kỳ khủng bố khí tức, hai mắt trở nên huyết hồng, ma kiếm hướng ra phía ngoài chấn động, liền đem Tô Đường lạc nhật kiếm bắn ra, sau đó kiếm quét ngang. Achno trong tay cầm đấy, thoạt nhìn chỉ cái là một khối sắt thường, nhưng khí thế của hắn Lạ như là tại huy động một thanh vài trăm mét lớn lên cư kiếm, chẳng những tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng đạt tới một loại cực hạn. Một kiếm này, vậy mà lại để cho Tô Đường sinh ra một loại bó tay cảm giác vô lực, hắc nô khí tức chấn động, đã bao trùm tại hắn phía trên, hai cái đồng tử hướng lệ, nương rót và thuật thú, giờ này khác này, hắc nô kiếm quang cùng ý chí đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, Tô Đường trong nội tâm đột nhiên có đồ vật gì đó sáng lên một cái. Lực lượng, mới là hết thể kỹ xảo trụ cột. Tựa như một cái không no người, căn bản không thể nào theo đuổi đồ ăn chất lượng, muốn hưởng thụ thực không ngại tinh. Quái không ngại mảnh sinh hoạt, muốn thỏa mãn một ít cơ bản điều kiện. Kỳ xảo, đồng dạng muốn dựa vào lực lượng mà thi triển. Hắn tại tàng kiếm cấp đã học được vô số linh quyết, nhưng những cái kia tạm thời còn không phải hắn ấy, càng không có đạt tới kiếm chỗ đến, ý chỗ chỉ cảnh giới. Tô Đường nghiêng đi lạc nhật kiếm, ngăn trở Achno huy sai ra kiếm quang. Vâng anh! Lạc nhật kiếm diệu quang nhấp nháy vài cái, liền tan vỡ rồi, Achno tiến lên trước một bước, lại chém ra một kiếm, chém về phía Tô Đường trên đỉnh đầu. Lạc nhật kiếm linh phách tạm thời hư hao, cũng không để cho Tô Đường kinh hoàng, tâm cảnh của hắn trở nên rất bình tĩnh lại để cho chính mình quên sở hữu tất cả linh quyết, cũng làm cho chính mình không đi suy nghĩ thế nào nên đón như thế hồng mãnh công kích, tùy tùy tiện tiện rút ra đoạn côn sát Nhưng ngăn tại trên đỉnh đầu phía trên. Kiếm quang rơi vào đoàn côn sắt ở trên lại theo đoạn côn sắt chừa xuống dưới rơi. Axe công kích tuy nhiên hùng mãnh, nhưng lực đạo hoàn toàn bị đoạn côn sắt dẫn lệch, lúc này, tập tiểu Như rốt cục đổi tới, một tiếng lệ quát, thiên sắt đao lôi cuốn lấy kích động sức lực phòng, cuốn hướng phía sau lưng. Tô Đường có chút tiến đuối, vốn định lợi dụng nhưng luyện độc thuộc về mình kia ý, nhưng tập tiểu Như đã nở ngón tay rồi. Nhà đầu kia tính cách gần đây cũng thế, ngăn đón không được đấy. Achno trong mắt tinh hồng sắc ánh sáng có chút tạm đạm, hoặc là nói, hắn tại kinh hoàng, bởi vì hắn tin tưởng chính mình không phải là đối thủ của Tập Tiểu Như, vội vàng xoay người, dùng ma kiếm chống chọi tiên sắt đao. Oeng! Kinh khí kích động, Tập Tiểu Như cùng Achno đều không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước, tô Đường tại lúc này nhào tới, chiến thương như thiểm điện thỏ ra, điểm hướng Achno phần gái. Có lẽ tô Đường cùng Tập Tiểu Như trời sinh nên là như vậy vợ chồng, đây là bọn hắn trở thành chính thức tu hành giả về sau lần thứ nhất liên thủ, những phối hợp đúng thật cực kỳ ý. Tựa hồ đã lặp lại qua vô số lần đồng dạng. Tô Đường cùng Tập Tiểu Như đều tại vây quanh Ách rất nhanh vận động, như vậy hội sẽ tránh cho chính mình phóng xuất ra sức lực lưu ảnh hưởng đến đối phương, Tô Đường phát ra công kích lúc, Tập Tiểu Như tại vẫn thế, sau đó Tô Đường tu chiều, Tập Tiểu Như phát động công kích, muốn sau đó lại đến phiền Tô Đường. Kia Ách tiếng hô liên tục, bị Tô Đường cùng Tập Tiểu Như làm cho luống cuống tay chân, lại như thế nào cũng thoát không xuất chiến vòng. Giết Tập Tiểu Như quát, trong mắt nàng lộ ra có chút lo lắng, thiên sát đao mãnh liệt cuốn hướng Ách một đôi chân. Tô Đường lập tức làm hiểu, biết rõ có khác nguy cơ. Không thể kéo dài, Demarco chống kiếm ngăn trở thiên sát đao lập tức, hắn đã đánh ra ưu không truy, đánh tới hướng Achno hậu tâm. Achno có thể cảm ứng được Tô Đường động tác, bởi vì hắn trong tiếng hô sen lẫn một loại tuyệt vọng hương vị, nhưng thật sự là bất lực rồi, nếu như chỉ có một tập tiểu như, hắn còn có hy vọng chạy trốn, nhưng tăng thêm tốc độ cực nhanh Tô Đường, chỉ có thể tự chiến rốt cuộc. Dầm dầm. Ma Trang Khôi lỗi vung ra ưu không truy trước một bước đệm ở Achno hậu tâm, ở trên Demarco phóng xuất ra một tầng ám vòng bảo hộ nổ tung rồi, đón lấy Tô Đường ưu không truy liền trùng điệp điệp ở trên thân thể của hắn nô hướng phía trước lão đảo một bước, trong miệng vè hồn ra máu tươi, sau một khắc, tập tiểu Như Thiên Sắt đao tựa như tia chốc xẹt qua cổ của hắn, nô đầu chậm rãi hướng về, sau ngã lệch, sau đó liền rơi xuống, dựa vào còn lại một khối da thịt dán tại phía sau lưng của hắn ở trên giữa cổ máu tươi hướng ra phía ngoài một tháo chạy một tháo chạy phê hồn tung toé lấy. Tập tiểu Như thu đao, một lần nữa đem Thiên sát đao gánh tại trên cổ, ánh mắt chuyển hướng Tô Đường. Nhìn xem nô thi thể mềm ná quỷ, Tô thở dài, cái này vốn nên là thuộc về một người chiến đấu, có thể rất tốt rèn luyện chính mình, hai cái đánh một cái. Có chút khi dễ người rồi. Đó lấy, chứng Kiến Tập Tiểu Như khiêng đao mà đứng uy mãnh tạo hình, Tô Đường vui vẻ nở nụ cười. Đại ca lợi hại thật là uy vũ, tốt bác khí. Tô Đường cười hì hì nói, bất quá, ngươi có hay không bị người lầm trở thành nam nhân thời điểm? Không có. Tập Tiểu Như tựa hồ không có nghe ra Tô Đường trêu chọc, rất chân thành nghĩ nghĩ, lại rất chăm chú hỏi, người thì sao? Tô Đường có chút ngoài ý muốn, Tập Tiểu Như nghe được lời của mình, cần phải biểu hiện rất tức giận, hoặc là muốn động thủ mới đúng, lúc nào trở nên như vậy dễ nói chuyện rồi hả? Các loại đợi nghe được Tập Tiểu Như hỏi lại, Hắn cũng nghĩ nghĩ, sau đó cảm giác đầu vóc của mình có chút mất trật tự, như thế nào cái ý tứ? Ta bị người lầm trở thành nam nhân. Tiểu Tam, vóc dáng giống như lại cao lớn nha. Nhìn thấy Tô Đường xoắn xuýt thân sắc, Tập Tiểu Như lộ ra mỉm cười, chiến đấu mới vừa rồi, nhất định sẽ kinh động một ít người, cầm lên Ngươi Ma kiếm, "Xê Hống ta muốn lập tức rời đi rồi." "Đi đâu?" Tô Đường hỏi. "Tùy tiện tìm che giấu địa phương." Tập Tiểu Như nói, "Ngươi không phải có thể đem linh khí ăn tươi sao? Đem Ma kiếm ăn hết, bằng không, Xê Hống ta không có khả năng còn sống đi ra độc long được đấy." Đây không phải là Andrey, là luyện hóa Tô Đường đạo sau đó hắn kịp phản ứng cái gì, không có thể còn sống đi ra ngoài. Tập tiểu Như đuổi theo Ách nô không phóng, khẳng định cũng là vì ma kiếm, mà cuối cùng là vì hắn Tô Đường, nếu như bọn hắn không thể mang theo ma kiếm đi ra ngoài, tập tiểu Như tiến vào độc long bực lại có cái gì ý nghĩa. Đây là đang mạo hiểm cựu tử nhất sinh nguy hiểm a. Ân. Tập tiểu Như thân hình chậm rãi bay lên, hướng mọi nơi nhìn quanh, "Đi." trên đường từ từ nói. Chương 381, vấn đề. Đi vào một gốc cây phi thường tươi tốt dưới đại thụ Tập Tiểu Như hướng mọi nơi nhìn quanh chỉ chốc lát, tại đây bị bóng cây cùng cây bụi ngăn cản đúng thật cực kỳ chặt chẽ, sắc mặt của nàng mới có chỗ bâng lòng, quay đầu nhìn về phía Tô Đường. Tô Đường đã ở xem Tập Tiểu Như, bọn hắn đã có rất lâu không gặp, mà Tập Tiểu Như biến hóa xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Dĩ vãng cô bé kia, giống như có rất nhỏ nhiều động chứng, vừa ngồi một hồi đều không ngồi được lại cũng nên tìm chút ít sự tình dai vò, mà bây giờ Tập Tiểu Như lộ ra rất điên tĩnh, thậm chí có thể dùng lạnh lùng để hình dung, mặt không biểu tình, thân thể tại tán ra một loại âm u khí tức, nhưng cổ quái chính là Loại này khí tức lại để cho hắn rất ưa thích, hoặc là nói muốn đi thân cận, có lẽ là ma trang nguyên nhân. Người thay đổi. Tô Đường nói. Người thay đổi. Tập tiểu Như đồng thời nói ra. Trong miệng một lời, bọn hắn không khỏi đều lộ ra vui vẻ, Tô Đường chủ đề một chuyến, người mang theo kia cái đầu làm cái gì? Ném đi a, tốt sát phong cảnh đấy. Nơi này có phong cảnh sao? Tập tiểu Như nhàn nhạt nói ra, bất quá nàng hay, vẫn là đi qua một bên, dùng thiên sát đao đẩy ra cây bụi, đem xác nô đầu ném tới bên trong. Tô Đường hướng trung quanh đánh giá, bên cạnh đại thụ rất cao lớn nhưng vọ cây không biết chuyện gì xảy ra, hiện đầy nguyên một đám vặn vẹo nô lên, phản phất giống như lần lượt từng gái một ma quỷ, rất xấu xí, phủ cận cây bụi cảnh lá khắp nơi đều là màu đen cùng màu vàng điểm lấm tấm, xác thực không có gì phong cảnh đáng nói, thái âm dày đặc rồi. Tại sao phải đem nô đầu mang đến nơi đây? Tô Đường nói, "Không nước ta đã thấy Axlô, còn có người khác." Tập tiểu như giải thích nói, "Nếu để cho bọn hắn biết rõ Axlô đã bị chết, hội sẽ có phiền toái rất lớn." Phiền toái? Tô Đường nhăn lại lông mày, người mới vừa nói, xe hôm ta mang theo ma kiếm?" rất khó đi ra độc long vực. Ân. Tập tiểu Như gật đầu nói, ngươi tiến đến mấy ngày? Nhanh 4 ngày rồi. Tô Đường nói, từ chỗ nào vào, còn nhớ rõ sao? Tập tiểu Như hỏi, bên kia. Tô Đường hướng Nam Phương chỉ chỉ, phương hướng của hắn cảm, rất, rất cường, sẽ không nhận lầm. Bên kia cần phải có trường sinh tông tu hành giả, đối với bọn hắn có hay không? Tập tiểu Như nói, được phải. Tô Đường nói, cũng đã giết mấy cái, vẫn không rõ sao? Tập tiểu Như nói, biết được tin tức tông môn cơ hội đều xuất động, phía nam là trưởng sinh tông. Phương Bắc là Không Lo Núi, phía Tây là Thanh Hoa Hội, sẽ, phía Đông là Thiên Quân xem, mặt khác tiểu tông môn tu hành giả đều bị bọn hắn đuổi đi. Chưa nghe nói qua, Tô Đường nói, ngươi có thể nghe nói qua cái gì? Tập tiểu như không khỏi lật lên Bạch Nhãn. Ngươi thực thay đổi. Tô Đường thở dài, nói nhảm ngươi mới vừa nói qua một lần rồi. Trước kia a, ngươi làm sự tình cơ bản không động não, muốn tại tự tại, quản hắn khỉ gió ai cùng ai. Tô Đường phối hợp nói tiếp, hiện tại đâu rồi, rõ ràng biết rõ tiến tới, biết rõ đúng mực rồi. Tập tiểu như đồng tử hơi có chút phóng đại. Đó là nàng tức giận tín hiệu, cánh tay bỗng lúc ních, nếu là lúc trước, nàng đốt ngón tay đã không chút nào khách khí đập vào Tô Đường trên nó, mà bây giờ chỉ là có phương diện này nghĩ cách, nhưng không có đến tiếp sau độc tác. Muốn đánh ta? Tô Đường nợ nụ cười, đây mới là ngươi nha. Tốt, ta tin tưởng ngươi không phải giả mạo được rồi. Đừng nói nhảm rồi. Tập Tiểu Như nói, đem trong tay ngươi kiếm mất đi hết, như vậy xe hung ta mới hữu cơ hội sẽ hôn loạn lộn đi ra ngoài. Bọn hắn lợi hại như vậy? Tô Đường có chút không phục. Không phải lợi hại, là người đông thế mạnh. Tập Tiểu Như nói. Ta những ngày này cũng cùng Trường Sinh Tông người đã từng quen biết, giống như không có gì không dậy nổi sao." Tô đừng nói, "Đó là ngươi tại hướng Độc Long trong khu vực đi, chờ ngươi hướng ra phía ngoài thời điểm ra đi sẽ hiểu." Tập tiểu như nói, "Có đại tu hành giả, cần phải không có, cho dù có, chứng kiến ta cũng không dám cản trở ta." Tập tiểu như rất ngạo khi nói, "Sư tổ ta sớm lên tiếng, nếu như ta chết ở cùng thế hệ đệ tử trong tay, hắn sẽ không quản, chỉ có thể trách tự chính mình tu vi không tinh, nếu như là thành danh đại tổ ra tay, vậy hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, liên lụy đến một cái môn." Hắn diệt nhất tông, liên lụy đến một cái đại minh, bị hắn giết một mình. Chắc không được như vậy nắm chắc khí. Tô Đường cười khổ nói, làm sao lại không có người cho ta chỗ dựa đây này? Không có người sao? Tập tiểu Như biểu lộ lộ ra có chút cổ quái, mà chàng Vô sĩ a, sư phụ của người rốt cuộc là ai? Người còn không biết ta? Tô Đường Tê Hoan nói, mới quen thời điểm, ta mới là cái tiểu đấu sĩ đâu rồi, hai người cê hung ta cho dù không phải cởi trốn cùng nhau lớn lên ấy, nhưng như thế nào cũng có thể tính toán thanh mai chút mã, hai nhỏ vô tư đi à nha. Ta nếu quả thật có sư phụ Ngươi nhất định sẽ biết đến. Phi tập tiểu Như nhịn không được, ta nhận thức ngươi thời điểm, đều dâu riêng một bó to rồi, còn không biết xấu hổ nói hai nhọ vô tư. Trên thực tế Tô Đường bao nhiêu biết rõ Tân Trang chính mình, nhưng tiến vào Vân Thủy Trạch Lịch lúc luyện, ưu làm không được rồi, đương nhiên, không có tập tiểu Như nói được nghiêm trọng như vậy, là chính tổ tiết hữu. Tập tiểu Như hỏi do, nàng còn nhớ rõ, Hồ gia người đến Hồng Diệp thành bớt hôn, mời ra giúp đỡ tiểu là Hạ Lan phi Quỳnh tọa hạ tu hành giả, đáng tiếc Hồ gia tính sai, Tô Đường rõ ràng nhận đối phương, hơn nữa quan hệ rất tốt, cho nên một mực tại phòng đoán. Ma chàng võ sĩ xuất hiện, phải hay là không thánh môn tại kế hoạch lấy cái gì? Người cũng đừng nghĩ lung tung. Tô Đường lắp đầu liên tục, không có quan hệ gì với bọn họ đấy, ta thật không có sư phụ. Tập tiểu Như than khẽ ra một hơi, nàng biết rõ, Tô Đường có lẽ sẽ tận lực giấu giếm một ít bí mật, cự tuyệt thổ lộ, nhưng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt lừa gạt nàng, như vậy tính chất hữu thay đổi. Đây quả thật là ma kiếm. Tập tiểu Như ánh mắt chuyển tới Tô Đường trong tay ma kiếm thượng. "Cứ là ma kiếm." Tô Đường tâm tình kích động khó bình, số phận a. Hắn hiện tại càng ngày càng tin tưởng số phận rồi. Vừa mới đạt được Ma chi tâm, đạo mắt lại đã nhận được ma kiếm, xem ra hắn Tô Đường thật sự có số phận trở thành mới một đời ma trang võ sĩ rồi, đương nhiên, chỉ có số phận là không đủ đấy, càng muốn cố gắng. Vậy là tốt rồi." Tập tiểu Như nói khẽ. "Nha đầu ngốc, ngươi liền là thật là giả đồ không biết, sẽ tới chắc vung nức đủ." Tô Đường cười khổ nói, "Đừng suy nghĩ nhiều." Tập tiểu Như bịu môi nói, "Ta chỉ là bởi vì thua ác nô nửa chiều, không phục mà thôi, cho nên mới phải truy đến nơi đây." "Ta tin tưởng ngươi." Tô Đường nghiêm mặt nói, "Ngươi?" Tập tiểu Như ngược lại lời rồi. Sau đó nói sang chuyện khác, "Nhanh lên à, chờ ngươi đem ma kiếm ăn ngươi, C hệ ta còn muốn ra bên ngoài sông đâu rồi, thời gian kéo đúng thật càng lâu đối với C hệ ta càng bất lợi. Nhiều ngày như vậy không gặp, ngươi có nhớ ta không?" Tô Đường nói. "Ta cho ngươi nhanh lên tập tiểu Như nhịn không được để cao giọng. Có nhớ ta không?" Tô Đường kiên trì. Tập tiểu Như có chút chân tay luôn cúi rồi, nàng cùng Tô Đường cảm tỉnh tại nhất tuyến hạp lịch lãng rèn luyện trong kịch liệt thấm lên, các loại đợi chờ lại hồng diệp thành về sau, đã như keo như sân rồi, thế cho nên sư phụ của nàng lạc anh tổ cho rằng như vậy hội sẽ ảnh hưởng tu hành tiến cảnh, tại giòn đem nàng đưa đến ma thần đàn, có thể nghĩ bọn hắn khi đó chán tới trình độ nào. Đợi đến lúc Hồng Diệp Thành phát sinh thảm biến, tập ra tao ngộ đại họa, thân nhân của nàng trước sau bị chết, Tô Đường là một người duy nhất còn có thể làm cho nàng có chỗ lo lắng người rồi, sao có thể không muốn. Chỉ là, thế giới biến hóa đúng thật quá nhanh, Tô Đường cũng thay đổi, cái loại này khí tức cho nàng một loại lạ lẫm cảm giác, nàng còn không có thích ứng, hơn nữa, tuy nhiên nàng làm chuyện khác luôn hội, sẽ, tùy tiện đấy, nhưng liên quan đến đến phương diện này, lại trở nên rất mựng Tô Đường vươn tay Khoang lên tập tiểu như trên bờ vai, đón lấy chậm rãi hướng tập tiểu như tới gần, hai người khoảng cách càng gần, tập tiểu như liền càng cần trương, cuối cùng Tô Đường có thể cảm giác được cơ bắp đều kéo căng đi lên, nhưng từ đầu đến cuối, tập tiểu như không dùng tay lợi ra hắn. Tô Đường trên trán tập tiểu như nhẹ khẽ hôn một cái, sau đó bùng ra, luyện hóa linh khí thời gian có lẽ sẽ rất dài, như vậy, còn không bằng xe hung ta trực tiếp ra bên ngoài sông đây này. Dài bao nhiêu? Tập tiểu như trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rất bình thản mà hỏi. Có lẽ mấy giờ, còn có lẽ sẽ mấy tháng. Tô Đường nói, Mấy tháng sau, Tập tiểu Như nhăn lại lông mày, sau đó nói, vậy cũng so với C hung ta mạ muội đi ra ngoài phải hảo, tại đây cây rừng rất rầm rặm chỉ cần ngươi có thể khống chế linh lực chấn động, bọn hắn không có khả năng tìm được C hung ta. Tô Đường chấm ngâm, từ trong tâm mà nói, hắn rất muốn lập tức bắt đầu luyện hóa, nhưng chế ngự tại hiểm ác hoàn cảnh, hắn không dám đơn giản làm hộ lựa chọn. Mấy tháng a, C hung ta một mực trốn ở chỗ này, chỉ có thể như vậy. Tập tiểu Như nói, hơn nữa, cũng chưa chắc hội, sẽ, lâu như vậy, ngươi không phải nói cũng có khả năng mấy giờ sao? Tô Đường gặp tập tiểu Như kiên trí như vậy, chỉ phải nhẹ gật đầu, sẽ đem an nguy đều phó thác cho tập tiểu Như à, hắn có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm cũng không có nhiều người, mà tập tiểu Như nhất định là một cái trong đó. Cái này cho ngươi." Tô Đường móc ra một cái hộp nhỏ, đưa cho tập tiểu Như. "Ta không nên." Tập tiểu Như nói. "Không phải tu hành dùng đa dược." Tô Đường nói, "Là ăn, bình thường một ngày ăn một hai bữa là tốt rồi, nói không chừng." "Ta biết rõ." Tập tiểu Như đã cắt đứt Tô Đường mà nói, "Ta tại đây lại rất nhiều." Nói xong, tập tiểu Như xuất ra nhiều cái hình dạng Sách thái đều giống như lúc hộp nhỏ, cố ý mở ra cho Tô Đường xem. Nha đầu kia đến cùng đoạt bao nhiêu người? Tô Đường trong nội tâm một hồi im lặng, sau đó đem hộp nhỏ phóng lên, nhìn chung quanh một chút, tìm cái so sánh tại sạch địa phương ngồi xuống, hắn không biết có thể hay không nhanh hơn luyện hóa thời gian, làm hết sức mà thôi. Tập tiểu như gặp Tô Đường đã nhập định, liền tìm được bên kia, ngồi ở Tô Đường đối diện, im im lặng lặng, như có điều suy nghĩ nhìn xem Tô Đường. Hai nạn đã hiểu lại để cho người rất nhanh phát triển, trước kia chẳng muốn đi muốn vấn đề, hiện tại đã không thể không suy nghĩ. Cái này là nàng nam nhân sao? Về sau hội sẽ một mực cùng một chỗ. Phải hay là không cần phải tìm sư tổ van cầu tình, lại để cho Tô Đường gia nhập Ma thần đàn. Hắn sẽ đồng ý sao? Tô Đường cùng Thánh môn đến cùng là quan hệ như thế nào? Tô Đường trước kia chính là cái kia tiểu nữ nhân, là Chu thần điện đó à, về sau có thể hay không mang đến phiền toái cực lớn. Nàng có thể hay không? Vụng trộm ra tay vì Tô Đường giải quyết hết cái kia phiền toái. Tô Đường hội sẽ sinh phi a. Một vấn đề tiếp một vấn đề, chất đầy đầu của nàng, lại để cho nàng cảm thấy bực bội bất an. Tô Đường nhưng lại không biết tập tiểu Như tâm tư. Hắn chậm rãi vận chuyển linh mạch. Chương 382, đệ nhất chuyển 18 cái linh thiếu đều đã có được chính mình linh phách, Tô Đường suy tư một lát, lựa chọn này trôi đại trượng, theo hô hấp của hắn, đại trượng linh phách hóa thành điểm một chút hoa quang, tại náo vực trong bay ra mở. Linh phách tuy nhiên biến mất, nhưng có được linh lực lại sẽ không biết đi theo biến mất, mà là tan đến mặt khác linh phách trong đó. Trước kia, mặt khác linh phách có khả năng sẽ xuất hiện tăng lên, nhưng hiện tại mỗi khóa linh phách đẳng cấp đều rất cao, điểm này tan dã linh lực rất khó sinh sinh rõ ràng hiệu quả. Trọn vẹn đã qua 400 tức mới tính toán đem dung khai mở linh phách thu tận, tô đường trong lòng có chút gấp, lập tức đem chú ý lực chuyển rời đến ma kiếm thượng.